chương bốn trăm tám mươi sáu b ồ i diêm vương ông trà lúc này trong chiến trường theo mọi người đến để nguyên bản đã đến tuyệt cảnh ngô thiếu thần bọn người lần nữa có cơ hội thở dốc n ô tử ngâm vừa đến đã trực tiếp dây một cái ma tộc cường giả hiện tại lại ngăn chặn một cái càng làm cho đã sắp gặp tử vong tử hữu lần nữa khôi phục chiến đấu lực sau đó vũ phỉ cùng lãnh n g u y ệ t mấy người cũng riêng phần mình ngăn chặn một cái ma tộc cường giả giữa sân nguyên bản mười lăm cái ma tộc cường giả lúc này lại chỉ còn lại mười một cái khiến cho ngô thiếu thần bọn người áp lực giảm nhiều lao đẳng cùng tử u r i ê n phần mình đối phó bốn cái n ô thiếu thần đối phó ba cái chiến trường từ nghiêng về một bên đến bây giờ miễn cưỡng có thể kiên trì ở tuy nhiên ngô thiếu thần giờ phút này lại là vô cùng lo lắng hắn biết rõ vũ phỉ bọn người căn bản không phải là đối thủ của thần cấp cường giả nhưng mà hắn coi như lại gấp cũng không có biện pháp ba cái ma thần căn bản không phải hắn trong thời gian ngắn có thể giải quyết còn thừa ma tộc cường giả cũng thấy rõ ràng điểm ấy cho nên cũng không x u ấ t ruột đánh giết mấy cái tiên cấp sâu kiến muốn không bao nhiêu thời gian chỉ cần chờ mấy cái kia trở về y nguyên có thể đem đối phương toàn bộ đánh giết đúng lúc này một đạo kim sắc quan mang lấy tốc độ khủng khiếp phá không mà đến tất r ự i h cả mọi t c người còn chưa kịp thấy rõ là cái gì liền nghe được ma tộc cường giả hét thảm một tiếng mọi người tranh thủ thời gian nhìn sang chỉ thấy một con kim sắc mũi tên chính cắm ở ma tộc cường giả ở ngực đem hắn cắm cái xuyên đấu mà lại kim sắc mũi tên còn tại không ngừng thôn phê mê m ộ i tộc cường giả sinh mệnh ma tộc cường giả kêu thảm không thôi như muốn rút ra nhưng mà vừa chạm vào đụng phải kim sắc mũi tên tay của hắn vậy mà tại nhanh chóng tan giã thấy cảnh này tất cả mọi người cảm giác được tê cả ra đầu cái này kim sắc mũi tên rốt cuộc là thứ gì vậy mà như thế khủng bố cuối cùng ma tộc cường giả thân thể bị kim sắc mũi tên s i n h s i n h thôn phễ hết mà kim sắc mũi tên cũng hóa thành kim sắc quang mang biến mất vô tung vô ảnh ma tộc lại vẫn một người một đám ma tộc cường giả run lên trong lòng ngay lập tức nhìn về phía k chỉ thấy một con liệt không diều hâu trở đi nằm tên nhân loại đang thoát đi muốn chết cùng lão đ ẳ n g chiến đấu một cái ma tộc cường giả giận dữ trực tiếp thoát ly chiến trường liền đuổi theo trở về cái khác ma tộc cường giả biến sắc rất nhanh liền tốt ma tộc cường giả về một câu thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ khiến cho còn lại ma tộc cường giả sắc mặt tái xanh lúc này liệt phong diều hâu trên lưng nam phong còn tại một mặt hương p h ấ n khoa tay mỗi chân ngoa tạo quân lâm ngươi cái này kim sắc mũi tên cũng quá n g u b ư ớ đi thần cấp cường giả vậy mà trực tiếp liền giấy mất quân lâm lắc lắc đầu nói một lần tính đạo cụ mà thôi sử dụng hết liền không có cũng thế dù sao cũng là kim sắc gói quà mỏ ra đồ vật ta ẩn thân áo choàng c h í ít có thể dùng cả một đòi dạng này vừa so sánh trong lòng ta liền thăng bằng nhiều người cả đời này có thể sẽ có chút ngắn tiểu bác đột nhiên nói nam phong đang muốn về đôi đột nhiên nhìn thấy một cái ma tộc cường giả đã xuất hiện tại bọn họ phía trước ngăn cản đường đi của bọn họ ép ép lúc này ta hy vọng ta ẩn thân áo choàng có thể đổi một chỉ kim s ắ c mũi tên nam phong vẻ mặt đau khổ nói các huynh đệ liều mạng thời điểm đen quân lâm cũng không kinh ngạc từ bắn ra con kia mũi tên hắn liền đoán được qua kết quả này sắt thần cấp cường giả còn nghĩ chạy nào có chuyện tốt như vậy các ngươi đáng chết ma t ộ c cường giả h ừ lệnh một tiếng vung tay lên từng đạo hát sắc trường mâu hung hăng hướng mấy người đâm tới thiên địa thuẫn tiểu bắc càng nặng mà ra mở ra thuẫn t ư ờ n g ngăn tại trước mặt mọi người thiên địa thuẫn có bảy mươi miễn thương tổn tăng thêm tiểu bắc thiên phú đồng dạng là đem miễn thương tổn kéo căng từng đạo hát sắc trường mâu đâm tới lại toàn bộ bị thuẫn t ư ờ n g ngăn trở cũng không có đ ố i mấy người tạo thành tổn thương ma t ộ c cường giả nhúng mày một cây trường thương màu đen xuất hiện trong tay trực tiếp hướng mấy người đâm đi qua trong chiến trường t hai cái, cái, cái. Cái, cái, cái ma tộc cường giả tổn thương tuy nhiên vẫn còn có chút không chịu được nổi nhưng là bị hắn một mực công kích ma tộc cường giả lúc này trạng thái đã cực kém mà hắn một chút bảo mệnh kỹ năng cùng trạng thái kỹ năng thời gian cùn đầu cũng tốt loại tình huống này tuyệt đối có thể đụng một cái từ u mắt nhìn ngô thiếu t h â n bên này lập tức gật gật đầu ma cầu nháy mắt bay trở về bên cạnh nàng khi ma cầu trở về một khắc này vô địch tử ư u cũng trở về ma cầu tại trong tay nàng phảng phất có linh hồn ngăn cản các loại công kích đồng thời cũng hung hăng hướng bên người ma tộc cường giả đập tới vây giết tử ư u ma tộc cường giả biến sắc vừa mới còn để ép đối phương đánh bọn họ nháy mắt biến thành bị đánh tại từng khỏa kinh khủng ma cầu công kích đến bọn họ đành phải đổi công làm thủ c một v bên g công n cản khác của hát ư ơ n cám lĩnh mong ngôi n người ngô g k vực bên trong nô tử ngâm thánh quang thuấn đã biến mất nhưng là nàng lại đem ngân thái lan g triệu hoán đi ra ngân thái lan cùng tuy nhiên còn chưa hoàn toàn giất tỉnh nhưng là thực lực của nó tuyệt đối không thể khinh thường có lẽ cùng thần cấp còn có một chút tranh l ệ n h nhưng là có ngô tử ngâm phụ trọ hoàn toàn không giả thần cấp cờ giả lúc này nó trực tiếp t r ọ i cứng mê mọi tậu cường giả điên cuồng công kích song phương trong lúc nhất thời đánh lực lượng ngang nhau vũ phi bên này thủ hộ giả lần nữa ngăn lại đối phương mấy lần công kích về sau trên thân tật cả đồ vật bảo mệnh toàn bộ tiêu hao hết nhìn xem công kích lần nữa mà đến hát sắc qua mang thủ hộ giả cười khổ một tiếng xem ra là nên kết thúc ngươi sợ là quên còn có ta đây đúng lúc này hoàng thiếu thân ảnh đột nhiên xuất hiện đang thủ hộ người phía trước Trực tiếp mở ra ý chí bất khuất, đem tất t ra chí cả phi cơ phi mở đem ý ấ nhưng công đỡ được. đỡ ô xông m muốn ma nay thần. Hoàng thiếu nói xong, lên trong chiến hung hăng tay đao phía láo tử thiếu trực tiếp tộc đổ đi, c bổ về ờ giả. Sâu kiến. Sâu mà a đao mang tộc một tiếng, hát sát trực cường cười chạm người lạnh trên giả tiếp h o n g trong h Nhưng i ế u mà, t dự đoán nhất đao lưỡng đoạn cũng chưa từng xuất hiện một đao kia xuống dưới cũng chỉ là làm cho đối phương một chút nhũ mày mà lúc này hoàng thiếu khai thiên c h ạ n g cũng hung hăng chém vào ma tộc cường giả trên thân â ma tộc cường giả kêu lên một tiếng đau đớn thân thể rút lui xa mấy chục thước một mặt khiếp sợ nhìn xem hoàng thiếu hiển nhiên không nghĩ tới đối phương tổn thương sẽ cao như vậy phi cặn bã hoàng thiếu nổ một bãi nước miếng tiếp tục phóng tới đối phương người m u ố n chết ma tộc cường giả bị triệt để chọc giận c u n g bạo công kích điên cuồng hướng hoàng thiếu đánh tới nhưng mà hoàng thiếu lại không quan tâm ý chí bất khuất để hắn không nhìn k h ô n g chế đồng thời cưỡng chế bảo mệnh trực tiếp chịu lấy công kích của đối phương cùng chặt như bức cá huynh đệ thủ hộ giả tán thắn nói ha ha cái này một phút đồng hồ là lao tử cao quang thời khắc một phút đồng hồ sau chúng ta cùng một chỗ cùng diêm vương uống trả đi ha, ha. không có vấn đề vũ phỉ nhìn xem chuyện trò vui vẻ hai người không khỏi thở dài nhìn về phía ngô thiếu thần phương hướng ta tin tưởng một trận chiến này n g ư ơ i nhất định có thể thắng về sau có lẽ ta liền không thể bồi t i ế p ngươi chương bốn trăm tám mươi bảy lần lượt v ỡ lạc tại ngô thiếu thần điên cùng công kích đến bị hắn một mực công kích ma tộc cường giả trạng thái rốt cục rơi xuống đến chém giết tuyến ngô thiếu thần quả quyết dẫn bạo tà ấn ngay sau đó t h í thần xẹt qua thân thể đối phương đem hắn tuyệt、sát. ma tộc cường giả khí tức nhanh chóng tiêu tán thân thể rơi vào phía dưới trong biện rộng tóe lên một mảnh bọc nước cái khác ma tộc nhất thời kinh hãi một mặt khiếp sợ nhìn về phía bên này. mà còn thường một i cái này nhân loại ma, ma à c tộc cường giả hiển nhiên không phải là đối thủ của ngô thiếu thần thời gian cấp bách ngô thiếu thần đánh giết xong một cái sau không chút nào dừng lại liền hướng một cái khác ma tộc cường giả điên cuồng công kích liên sát mấy cái thần cấp cường giả ngô thiếu thần rõ ràng cảm giác tự thân thực lực tăng lên không ít lúc này độc chiến một cái ma tộc cường giả hắn chiếm cứ lấy tuyệt đối thơ phong hoàn toàn để ép đối phương đánh còn thừa cái này ma tộc cường giả sắc mặt vô cùng ngưng khó coi tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng là đơn đấu hắn s á c thực không phải là đối thủ của đối phương còn tiếp tục như vậy có khả năng hắn cũng muốn đi vào vừa mới cái kia theo gót những tên kia làm sao vẫn chưa trở lại ma tộc nam tử trong lòng nhà danh nói hắn thực tế không thể nào hiểu được những tên kia chỉ là đi r ế t mấy cái sâu kiến nhân loại bình thường làm sao lại đi lâu như vậy hắn không biết là lúc này rất nhiều hắn không thể lý giải sự tỉnh lại đang k h ắ nơi trình diễn hoàng thiếu nương tựa theo ý chí bất khuất quả thực là đánh thần cấp cường giả đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn cái này một phút đồng hồ là hắn chân chính đỉnh phong thời khắc nhưng mà lại xoáy cũng chỉ là một phút đồng hồ không làm được khuất ý chí lúc kết thúc mấy đạo hát sắc q u a n g mang nhất thời đem hắn bao phủ nơi xa thủ hộ giả trong mắt lệ quang thoáng hiện nói khẽ huynh đệ chờ ta lập tức lần nữa giơ lên trong tay t u ẫ n bài ngăn tại phía trước tuy nhiên đã không có bất luận cái gì bảo mệnh kỹ năng nhưng là trong mắt lại không sợ hai chút nào chỉ sắc vũ phỉ lần nữa lấy ra cung tiễn đối vọt tới ma tộc cường giả xạ kích tốc độ cao mặc dù biết đây là phí công nhưng nàng vẫn làm muốn vì hắn lại nhiều tiêu hao một chút xíu rất nhanh bóng đêm vô tận đem hai người n u ố t hết một phương hướng khác mạnh nhất thủ hộ trạng thái dưới lãnh phong đ ố i cứng lấy thần cấp cường giả công kích thủ hộ lãnh nguyện cùng mộng nguyễn khinh vũ năm phút đồng hồ thời gian mắt thấy mạnh nhất thủ hộ thời gian liền muốn kết thúc lãnh phong đau thương cười nói tỉ lần này ta có phải hay không rất lợi hại ừ rất lợi hại lãnh nguyện khẳng định gật gật đầu từ nhỏ lãnh ra những người kia khi dễ ta vẫn luôn là người tại bảo vệ ta lần này ta cuối cùng đội ta bảo hộ ngươi đáng tiếc thời gian hay là quá ngắn lãnh nguyệt lắc lắc đầu nói ngươi đã rất lợi hại là tỷ vô dụng thời gian dài như vậy đều không thể giết hắn tỷ ngươi nghĩ gì thế đây chính là thần cấp nào có dễ dàng như vậy dễ hết t ố t các ngươi hai tỷ đệ cũng đừng tại cái này p h i í n t ì n h một hồi lanh phong mạnh nhất thủ hộ kết thúc lanh n g u y ệ t ngươi để đại địa chỉ hùng lại chống đỡ một hồi chúng ta tiếp tục rút có thể kéo thêm một hồi là một hồi m ộ n g nguyễn khinh vũ chân thành nói ờ, rất nhanh tại lanh phong mạnh nhất thủ hộ muốn biên mất thời điểm một con to lớn đại địa chỉ hùng đột nhiên xuất hiện hướng thẳng đến ma tộc cường g i bổ nhà qua ma tộc cường g i cau mày một cái từng đạo công kích hung hăng đánh trên người đại địa chỉ hùng mượn cơ hội này mộng nguyễn khinh vũ không chút do dự để viêm tức nhanh trong hướng nơi xa bay đi nhưng mà lúc này ma t ộ c cường giả lại đột nhiên mở ra hắc cám lĩnh vực ngăn cản mấy người chạy trốn xong lãnh phong cười khổ một tiếng tiểu thí hải sọ mộng nguyễn khinh vũ cười nhạo nói lãnh phong trực tiếp thẳng tắp cái eo nói làm sao có thể sợ mà nói ta liền sẽ không thời hào hải ừng coi như có chút nam tử hán d á n vẻ mộng nguyễn k i n h vũ cười cười k i n h vũ tỷ người sợ sao có cái gì tốt sợ chạy theo thân thể một khắp này ta liền biết sẽ là kết cục này cũng là có chút t i ế c nối có mấy lời còn chưa kịp cùng khúc g ô k i a n ó i nghe được m ộ n g nguyễn khinh vũ lãnh nguyệt nhưng liếc nhìn nàng một cái mà lúc này lãnh phong cũng tự lẩm bẩm đúng vậy a ta cũng còn chưa kịp gọi trần phong đại ca một tiếng tỷ phu đâu lãnh nguyệt đại địa c h i hùng vì bọn họ tranh thủ một chút thời gian thời gian cuối cùng y nguyên táng sinh ở ma tộc h trong tay cường giả theo đại địa c h i hùng b ỏ mình bọn họ rất nhanh cũng bị từng đạo hát sắc quang mang n u ố t hết một bên khác tiểu bác ngươi cái này hắc hại cũng quá không bền bị đi thế nào liền không nhiều học mấy cái người bảo lãnh kỹ năng a nam phong nhà danh nói tiểu bác chọn mắt một cái ngươi cho rằng loại kỹ năng này là rau cải c h ẳ n g à muốn học liền có thể có ta có thể có mấy cái đã rất vui bước、Tốt. hai ngươi đừng nói nam phong ngươi h ẩn thân trốn ngươi h ẩn thân áo t r à n g thần cấp cường giả đều nhìn không ra hẳn là có thể chạy thoát quân lâm nói nói gì vậy ta nam phong là loại này l â m trận bỏ chạy người sao muốn chết cùng chết trốn ta một cái là có ý gì ngươi không phải ngay cả mọi tử tay đều không có g ắ t qua sao chết như vậy không cảm thấy quá đáng tiếc sao là có như vậy điểm tuy nhiên không có việc gì ca xuống dưới sau có thể đi g ắ t nữ quỳ tay cuối cùng mọi người cũng không thể trốn qua thần cấp cường giả m a t r ư ở n g giải quyết xong phiền phức ma tộc cường giả đều nhanh nhanh chạy về chiến trường nhưng mà trên đường lại đụng phải một mảng lớn nhân loại năng lực giả ngăn lại hắn đường trở về ba cái phương hướng khác nhau ma tộc cường giả đang đổi u lựa chiến đấu trận trên đường đều đụng phải giống nhau tình huống những năng lực giả này có thi triển phiêu phụ thuật có dựa vào phi hành đạo cụ còn có cơi tại phi hành sùng vật trên lưng thực lực cũng là tham gia đủ không đủ nhưng mà cứ như vậy một đám năng lực giả giờ phút này lại dám cản thần cấp cường giả con đường trong mắt bọn họ không có e ngại có chỉ là thấy chết không sờn quyết tâm bọn họ biết chỉ cần bọn họ có thể kéo thêm ở đối phương một hồi hy vọng thắng lợi liền sẽ lớn một chút chỉ cần cuối cùng giữ vững hết thể đều giá trị nhìn về phía trước lít nha lít nhít nhân loại ma tộc cường giả đều sững sờ một chút lập tức âm thanh lạnh lùng nói một bầy kiến hôi ở đâu ra là gan d á m cản đường đã các ngươi đi tìm cái chết vậy ta liền thành t o á n các ngươi nói xong hát sắc ma khí lăn lộn mà ra hóa thành từng cái to lớn hát sắc phong bạo hướng đám người của tới phong bạo những nơi đi qua từng cái năng lực giả bị thối vệ không có chút nào năng lực chống cự đợi cho phong bạo biến mất lúc phía trước đã bị thanh không một mảng lớn nhưng mà rất nhanh lập tức lại sẽ có năng lực khác người nhanh chóng bổ sung nhìn thấy loại tình huống này ma tộc cường giả cũng là những mày ma tộc lực công kích cường đại nhưng lại không có gì phạm vi lớn kỹ năng những năng lực giả này tuy nhiên thực lực cùng sâu kiến không khác nhưng số lượng quá nhiều cũng là phiền phước đã như vậy vậy liền đem các ngươi toàn diện ma tộc nam tử hư lệnh một tiếng từng đạo hát sắc quan g mang b ắ n ra không ngừng thu gặt lấy năng lực giả sinh mệnh nhưng mà những năng lực giả này lại không sợ hãi chút nào che giả m a n g mọc chạy đến chịu chết trong bọn họ đại bộ phận đều là mấy đại công hội thành viên từ chạy đến chiến trường một khắc này liền không nghĩ tới còn sống trở về chương bốn t r ư ơ i tám ngân thái lan rất tỉnh thái bình dương trung ương lớn nhất trong chiến trường băng tuyết nữ hoàng bó tay bay tán loạn kinh khủng đóng băng chi lực khiến cho phía dưới đại hải đều đang nhanh chóng n g ư n g kết vô số mưa đá từ trên trời r á n xuống nhưng tinh thần vẫn lạc hung hăng đánh tới hướng phía trước m a chủ lúc này băng tuyết nữ hoàng trong lòng có chút lo lắng xuất thủ không lưu tình chút nào muốn mau chóng đem ma chủ giải quyết dù sao nàng cùng tên kia có khế ước mang theo nếu đối phương bị giết nàng cũng liền xong nhưng mà siêu thần cấp cường giả sinh mệnh lực cực kỳ ước ngạnh vừa phục sinh nàng thực lực còn chưa triệt để khôi phục muốn trong thời gian ngắn giải quyết một cái siêu thần cấp cường giả nói nghe thì dễ song phương chiến đấu hồi lâu ma chủ tuy nhiên một mực bị đè lên đánh nhưng là nương tựa theo siêu thần cấp thực lực quả thực là gánh lâu như vậy tuy nhiên lúc này hắn tình trạng cũng là cực kém trong lòng sớm đã tức giận không thôi những tên kia đến cùng đang làm cái gì hơn mười thần cấp giết một người loại vậy mà đến bây giờ còn không giết chết còn có nữ nhân này đến cùng là từ đâu xuất hiện thực lực vậy mà như thế khủng bố loại này hạ cấp vị diện làm sao có thể có loại này tồn tại cho dù là đến thánh quang đại lục lấy nữ nhân này thực lực cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất lúc này ma chủ thật là khóc không ra nước mắt vốn cho là thánh quang đại lục thần cấp trở lên không cách nào trở về lấy hắn siêu thần cấp thực lực tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy nhưng mà lúc này mới vừa ra liền đụng phải một cái mạnh biên thái nữ nhân quả thực không nên quá khó chịu một bên khác tại ngô thiếu thần kinh khủng công kích đến cùng hắn chiến đấu ma tộc cường giả cuối cùng cũng không thể chờ đến đi ra những cái kia ma tộc cường giả trở về bị ngô thiếu thần cường thế đánh giết một bên khác tử u cũng nương tựa theo thực lực cường hãn tại bốn cái ma tộc cường giả vây công hạ y nguyên đem một cái ma tộc cường giả cho chân sát trong lúc nhất thời tất cả ma tộc cường giả đều nhao nhao triệt thoái phía sau. trên mặt vô cùng khó coi cục diện đã vượt qua bọn họ trường khống lão đ ẳ n g kéo lây chật vật thân thể xuất hiện tại nô thiếu thần bên cạnh suy yếu vô cùng mà nói ta ta cảm giác cần cứu g i ú p một chút nô thiếu thần liếc hắn một cái nói lại kiên trì một h ồ i ngươi cùng tử h u ngăn chặn bọn họ ta đi xem một chút những người khác hắn lúc này trong lòng trong lòng vô cùng lo lắng thời gian trôi qua lâu như vậy hắn còn không biết vũ phi bọn họ đến cùng thế nào Thôi ta! Lão đẳng bất đắc gì nói. Đúng lúc này, một nói. Lão lúc đẳng đắc Đúng này, gì đạo thân ảnh này chính là truy sát vũ phỉ ma tộc cường giả sẽ không khẳng định là ta suy nghĩ nhiều nàng khẳng định là trốn nô thiếu thần không ngừng tự an ủi mình nhưng mà ma tộc cường giả tiếp xuống đối thoại lại triệt để đánh vỡ trong lòng của hắn may mắn mấy cái tiên cấp sâu kiến mà thôi ngươi làm sao lại đi lâu như vậy một cái ma tộc cường giả trầm giọng nói đừng nói mấy tên kia rất tả môn phí không ít công phu mới giết chết sau cùng trở về còn bị một đám không muốn sống nhân loại ngăn chặn lãng phí không ít thời gian trở về ma tộc cường giả bất đắc dĩ nói lập tức đột nhiên nhìn xem trong chiến trường tình huống sửng sốt không phải làm sao chỉ mấy người các ngươi những người khác đâu đều chết sao lại thế ma tộc nam tử chừng to mắt lúc này mới bao lâu phía bên mình vậy mà chết nhiều như vậy cái thần cấp c ư ờ n giả không đợi hắn hỏi nhiều một đạo lệnh đến thực chất bên trong thanh em đột nhiên vang lên người giết vũ phi ma tộc nam tử sững sờ một chút lập tức cười lạnh nói nữ nhân kia sao sâu kiến mà thôi giết liền giết nô thiếu thần thân thể r u lên một cố để hắn hít thở không thông đau lòng lan tràn toàn thân vũ phi nô thiếu thần thống khổ thì thầm một tiếng trong mắt lệ quang chất động lập tức đột nhiên ngầm đầu nhìn t r ò n g chọc vào phía trước ma tộc nam tử người nên chết đáng chết nô thiếu thần thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại ma tộc bên người nam tử trong tay thi thần đ i ê n c u ồ n g hướng hắn đâm tới vũ phỉ tử vong tin tức để ngô thiếu thần triệt để lâm vào đ i ê n cuồng cái khác mấy cái ma tộc cường giả thấy thế nhau nhau ra tay với ngô thiếu thần lúc này vũ phỉ cùng lao đẳng cũng ngay lập tức xuất thủ đem mặt khác sáu cái ma tộc cường giả còn lại nhìn xem lâm vào đ i ê n cùng ngô thiếu thần tử u trong lòng rất là khó chịu thế là đem nộ hỏa hung hăng phát t i ế t tại hắn đối diện ba cái ma tộc cường giả trên thân bị tử u ngăn lại ba cái ma tộc cường giả có thể nói là khổ không thể tả bốn cái cùng một chỗ đều đánh không lại đối phương bây giờ chỉ còn lại ba cái tự nhiên càng không phải là đối thủ của tử u một bên khác đối mặt điên cuồng n ô thiếu thần gấp trở về ma tộc cường giả cũng là có nỗi khổ không nói được giờ khác này hắn có lẽ minh bạch cái khác ma tộc cường giả là thế nào chết cái này nhân loại công kích quá lăng lệ lại thêm vô cùng buồn nôn độc cùng các loại ghe bờ uff ai đối chiến ai khó chịu cũng may không bao lâu lại có hai cái ma tộc cường giả từ đằng xa nhanh chóng chạy đến nhìn thấy một màn này tất cả ma tộc cường giả đều u n g hăng thờ phào cuối cùng là trở về nhưng mà đúng lúc này cách đó không xa hát sắc lĩnh vực đột nhiên sụp đổ nô tử ngâm thân ảnh xuất hiện ở giữa không t r ú n g bên người còn có một con uy phong lẫm liệt ngân lang lúc này ngân thái lan g khí tức vô cùng kinh khủng dù là cách rất xa cũng làm cho những cường giả thần cấp này cảm giác được to lớn ép ngoa tạo g i a hỏa này rất tỉnh lão đẳng chừng to mắt nhìn phía xa ngân thái lan g cái này về sau không phải không đến khi dễ từ u cũng là hai mắt tỏa sáng vốn cho rằng lại phải biến đổi thành thế lực n g n g nhau chiến đấu không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cái này sói con vậy mà rất tỉnh mà một đám ma tộc cường giả lại mặt đều nha vậy mà lại tới một cái ngoài ý m u ố n n ô tử ngâm cưới ngân thái lan g nháy mắt đi vào chiến trường trung ương đưa tay liền cho lao đẳng một cái siêu cường trị liệu thuật bởi vì lúc này ba người bọn hắn lao đẳng trạng thái là kém nhất ha ha dễ chịu thử ngâm n ộ i tử t ạ ha lao đẳng hương p h ấ n nói n ô tử ngâm cười cười lại cho lao đẳng mấy cái trạng thái kỹ năng nháy mắt lao đẳng trực tiếp mạnh mẽ lên tới ha ha ma tộc tiểu bi con non các ngươi xong nói xong hướng phía một mực vây công nó ba cái ma tộc cường giả điên cuồng công kích mà ngô tử ngâm thì cưới ngân thái lan hướng phía tử h phương hướng bay đi thấy cảnh này một đám ma tộc cường giả khỏe miệng có giật có nàng tại còn đánh cái cái giam a hai người các ngươi trước đ ừ n g quản chúng ta đi trước đem người mục sư kia giết được gấp trở về hai cái ma tộc cường giả gật gật đầu lập tức trực tiếp hướng ngô tử ngâm công kích mà đi sói con giao cho ngươi ngô tử ngâm nói khẽ lập tức từ ngân thái lan g trên lưng bay xuống chuyện nhỏ ngân thái lan g về một câu nháy mắt lao ra đem hai cái ma tộc cường giả c ậ t lại ngươi ngăn chặn đầu này sói ra đi đối phó người mục sư kia được hai người thương lượng xong một cái phóng tới ngân thái lan một cái phóng tới ngô tử ngâm nhưng mà bọn họ không biết là khiếu nguyệt thiên lang chiến đấu năng lực vô cùng kinh khủng đã từng tự hữu cho ra đánh giá trạng thái đỉnh phong hạ khiếu nguyệt thiên lang thực lực không kém nàng chương bốn trăm tám mươi chín thắng lợi hai cái ma tộc cường giả bản tính đánh rất tốt lại duy trì có không nở đến đối thủ cường đại chỉ thấy ngân thái lan g đối thiên trường rít gào một tiếng từng đạo ngân quang từ trên thân thắng hiện để nói nhìn thần bí m à cường đại ngay sau đó ngân thái lan g thân ảnh loại lên nháy mắt xuất hiện đang bay về phía ngô tử ngâm cái kia ma tộc cường giả phía trước vớt sói mang theo sẽ rách không gian chi thế hung hăng hướng đối phương vô tới ma tộc nam tử nháy mắt kịp phản ứng ma khí hội tụ thành thất u bại ngăn tại trước người vê anh một tiếng tiếng vang ầm ầm vớt sói trực tiếp đập nát ma khí biến thành thất u bại không chút khách khí rơi vào ma tộc nam tử trên thân phúc ma tộc nam tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ở ngực bị sắc bén vớt sói vỡ ra tới một cái khác ma tộc nam tử nhúng mày một cây trường thương màu đen xuất hiện trong tay hướng ngân thái lan g hung hăng đâm đi qua nhưng mà c u n g bạo trạng thái dưới ngân thái lan g tốc độ cực nhanh thân ảnh không ngừng chấp động ở giữa tranh né lấy trường thương đồng thời cũng trên người đối phương lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết máu ngân thái lan g công kích có thể sẽ rách thân thể đối phương tạo thành chảy máu trạng thái mà lại cái này chảy máu trạng thái cùng nô thiếu thần độc có chút cùng loại sẽ theo tạo thành vết thương càng nhiều chảy máu tổn thương cũng cao không bao lâu cái này ma tộc cường giả trên thân liền xuất hiện hơn mười đạo vết thương kinh khủng cảm nhận được sinh mệnh đang trôi qua nhanh chóng ma tộc nam tử sắc mặt vô cùng khó coi nhanh lên đi đem người mục sư kia giết ta kiên trì không bao lâu được một cái khác ma tộc nam tử lần nữa hướng nô tử ngâm công kích mà đi nhưng mà nên đón hắn lại là một vớt sói v ảnh lần nữa bị đánh bay ma tộc nam tử mặt đều đen cái này ngân lang nháy mắt bộ u c phát tốc độ thực tế quá nhanh căn bản là không có cách tranh n ẽ toán trước cùng một chỗ đối phó cái này ngân lang nhìn thấy một màn này một cái khác nam tử bất đắc dĩ nói hai cái ma tộc nam tử bắt đầu liên thủ đối phó ngân thái lan g nhưng mà rất nhanh phát hiện cho dù là hai người liên thủ y nguyên không phải là đối thủ của đối phương mà lúc này trong chiến trường căn bản không có nhiều người dư ma tộc cường giả vài miếng trong chiến trường ma tộc bên này toàn bộ ở vào tuyệt đối thế yếu cái này khiến hai cái ma tộc cường giả tâm chìm vào đại cốc nô tử ngâm lúc này đã rời xa bên này hướng ngô thiếu thần phương hướng bay đi bởi vì nàng giờ phút này cũng phát hiện ca ca không thích hợp rất nhanh nô tử ngâm đi vào ngô thiếu thần cách đó không xa ca nghe được ngô tử ngâm tiếng kêu nô thiếu thần cuối cùng là thanh t ỉ n h một chút tuy nhiên trên mặt y nguyên mang theo vẻ thống khổ ca người làm sao nô thiếu thần l ắ t đầu không nói gì hạ thủ lại ác hơn mà bị ngô thiếu thần đẹ lên đánh ma tộc nam tử nhìn thấy ngô tử ngâm tới trong mắt t r ọ n loại sáng từng đạo hát sắc quan g mang trực tiếp hướng ngô tử ngâm vào tới nhưng mà ngô tử ngâm chỉ là tùy ý cho mình bộ một cái thánh quang thuẫn liền đem tất cả công kích toàn bộ đ ấ được ngay sau đó đối ế n không mà trả với cái này nô tử ngâm từ lâu quen thuộc t h á n h quang thẩm phán xác thực vô cùng kính khủng nhưng là bởi vì không phải cưỡng chế khóa chặt kỹ năng đối với tiên cấp trọ lên cường giả sẽ rất khó có hiệu quả trừ phi thừa dịp bất ngờ không phải vậy tiên cấp trở lên cường giả tốc độ đều có thể tránh né rơi tuy nhiên tuy nhiên chưa thể đánh giết đối phương nhưng là cũng làm cho đối phương không còn dám tùy ý ra tay với nàng nô thiếu thần lần nữa đuổi theo đối ma tộc nam tử điên cùng công kích nhìn xem ca ca dáng vẻ nô tử ngâm c a o mày một cái lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì chẳng lẽ không muốn nô tử ngâm bắt đầu nổi điên đồng dạng bay trở về một đường bay một đường tìm kiếm tuy nhiên trong lòng lần lần có đáp án nhưng là n ô tử ngâm nhưng căn bản không nguyện ý tin tưởng nhưng mà một đường tìm kiếm xuống tới nhưng thủy trung không nhìn thấy nàng muốn nhìn đến thân ảnh trên mặt biển ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút chân cụt tay đức để lòng của nàng chìm vào đ á y cốc không muốn nô tử ngâm trên mặt đã sớm bị nước mắt ư ớ t nhẹp rốt cục nô tử ngâm trở lại trên bờ từ những cái kia còn lại năng lực giả trong miệng đạt được tin d ữ vũ phỉ lãnh n g u y ệ t hoàng thiếu bọn người bao quát tất cả sông đi lên năng lực giả toàn bộ bọn mình không một may mắn còn sống sót tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang để nô tử ngâm thân ảnh nhoáng một cái kém chút ngã sấp xuống vũ phi t h nô tử ngâm ôm đầu thống khổ nói nhỏ thật xin lỗi nếu không phải ta các ngươi cũng sẽ không lên đi nàng đem sai lầm về đến trên người mình tại vì ngô à n c á thiếu nhất đưa ra muốn lên đưa đi đi. đi không không chiến chiến thần điên cùng công kích đến đối thủ của hắn cái thứ nhất bị đánh giết ngay sau đó tự hữu lần nữa đánh giết một cái lập tức ngân thái lan cũng tương tự lấy cực nhanh tốc độ đánh giết một cái còn lại mấy cái ma tộc cường giả muốn chạy trốn lại bị mọi người liên thủ toàn bộ chém giết một trận chiến này cuối cùng vẫn là lấy thắng lợi kết thúc hiện tại chỉ còn lại siêu thần cấp chiến trường tuy nhiên tất cả mọi người nhìn ra siêu thần cấp chiến trường đồng dạng không có bất kỳ cái gì lo lắng lúc này ma chủ tại phát hiện thủ hạ đều đã bỏ mình sau liền sớm đã mất đi tiếp tục đánh xuống dũng khí hắn hiện tại chỉ nghĩ trốn về ma giới cũng không tiếp tục tới này địa phương quỷ quái nhưng mà băng tuyết nữ hoàng mở ra băng tuyết lĩnh vực đóng băng hết thể hắn chạy trốn đường tắt tương tại cùng nô thiếu thần lúc đối chiến hắn mở ra hư không hát động thoát đi loại thủ đoạn này nhưng thật ra là tại mỗi cái địa phương thiết chí một cái xác định vị trí truyền thống tọa độ thời khắc mấu chốt có thể dùng đến chạy trốn nhưng mà thủ đoạn này tại đối mặt băng tuyết nữ hoàng lúc liền vô dụng ma chủ hư không h áp động mới xuất hiện liền bị đông cứng ngay cả một tia cơ hội chạy trốn đều không có lúc này ma tộc sắc mặt â m trầm vô cùng các hạ thật chẳng lẽ muốn cá chết dết lưới băng tuyết nữ hoàng lắc đầu thản nhiên nói cá sẽ chết nhưng lưới sẽ không phá chúng ta tựa hồ cũng không có gì thâm cựu đại hận đi làm gì làm như thể t u y ệ t không có cách đáp ứng tên kia hắn mua cho ta y phục ta giút hắn dết người ma chủ k h ỏ miệm co giật hóa ra lão tử liền đáng giá mấy bộ y phục chứ sao thả ta toàn bộ ma giới y phục tùy ngươi chọn tuyển ta chỉ cần hắn mua lập tức vô số tản ra bức người hàn quang tảng băng hướng ma chủ hung hăng đâm xuống ma chủ chật vật t r á n h né trong miệng hô to thử u cứu ta chỉ cần ngươi để nàng dừng tay hồi ma giới về sau ngươi chính là ma chủ ta nhất định toàn tâm phụ tá ngươi tử u thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước vô cùng chật vật ma chủ lập tức đột nhiên nối băng tuyết nữ hoàng nói ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao Băng nữ tuyết h o à n g s ữ n trăm ộ t chín ú t mươi ma c h n vẫn lạc chiến đấu lần nữa tiếp tục hơn nửa giờ tại băng tuyết nữ hoàng kinh khủng băng tuyết chi lực hạ ma chủ trên thân đã treo đầy bằng xương mau trong cơ thể bị đông cứng hơn phân nửa hành động càng ngày càng chậm chạp tuyệt đối đóng băng băng tuyết nữ hoàng lần nữa sử dụng tuyệt ký thành danh kinh khủng đóng băng chi lực hướng ma chủ càng quét mà đi lúc này ma chủ sớm đã là dầu hết đèn tắt tuy nhiên thi triển ma khí hộ thể nhưng mà cuối cùng cũng không thể chống đỡ qua băng tuyết nữ hoàng đóng băng chi lực bị triệt để đóng băng t h ố t xong băng tuyết nữ hoàng vỗ vỗ tay nhìn về phía tử h u nói ngươi nếu là muốn tự tay giết hắn liền đi nhanh đi hắn này sẽ còn chưa có chết nếu là tiếp qua sẽ liền không xác định tạ ơn tử h u gật gật đầu nhìn về phía băng tuyết nữ hoàng trong mắt tràn ngập k i ê n kỵ nữ nhân này thực lực quá khủng bố lập tức trực tiếp vọn đến bị đóng băng ma chủ trước mặt nhìn trước mắt ma chủ tử u trong mắt dần hiện ra hảo quan cựu hận nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên phụ thân nàng bởi vì chống cự ngoại địch bản thân bị trọng thương thời điểm nam nhân ở trước mắt vì ma chủ chỉ vị đem ác ma chỉ nha đâm vào phụ thân trái tim khiến phụ thân vẫn lạc về sau hắn càng là láo xưng phụ thân chiến tử thuận lý thành trường kế thừa ma chủ chỉ vị hắn coi là không có ai biết đây hết thảy nhưng mà hắn lại không biết phụ thân nàng vì để nàng mở mang tầm mắt đưa cho nàng một viên truyền t n h thạch mỗi lần trinh chiến phụ thân đều sẽ đem hình ảnh truyền về để nàng quan sát một mặt này phụ thân đồng dạng truyền về cho nàng ngay lúc đó nàng cơ hồ sụp đổ vốn là muốn tại ma tộc vạch trần tội của hắn, cuối cùng tỉnh táo lại. bởi vì phụ thân sau khi chết toàn bộ ma tộc chỉ còn lại hắn một cái siêu thần cấp cường giả một khi nói ra chẳng những bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào chính nàng cũng muốn gặp nạn thế là nàng ẩn n h ấ t lại từ đây điên cuồng tu luyện chỉ vì có một ngày có thể tự tay báo thủ khi nàng thành thần một k h ắ c này tất cả ma tộc cường giả đều đang vì nàng gieo họ bởi vì nàng đánh vỡ ma tộc sử thượng lớn nhất gần thành thần ghi chép trở thành ma tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thi ê n tài ma tộc trong lịch sử nhanh nhất cường giả dùng tám trăm năm trở thành thần cấp mà nàng chỉ dùng ba trăm năm yêu nghiệt như thế tồn tại tự nhiên để tất cả ma tộc cường giả hưng phấn không thôi ở trên người nàng nhìn thấy ma tộc quật khởi hy vọng nhưng mà nàng như n g không có bất luận cái gì vui vẻ bởi vì nàng từ trong mắt nam nhân nhìn thấy cực kỳ mịt mở sắc ý thế là nàng chạy trốn tới thánh quang đại lục lại không nghĩ rằng vừa tới thánh quang đại lục thiếu chút nữa bị đánh chết ngay sau đó là trọn vẹn tránh né mấy trăm năm thẳng đến gặp được hắn có thể nói đây hết thể hết thể đều là nam nhân ở trước mắt tạo thành thử hỏi nàng làm sao không hận vốn cho là báo thù còn cần thời gian dài dàn giặc lại không nghĩ rằng cơ hội này vậy mà đến như vậy đột nhiên thù giết cha không đội trời chung hôm nay liền dùng máu của ngươi thế ý, ý A băng tuyết nữ hoàng hơi kinh ngạc nhìn xem tử u bên người ma cầu có ý tứ nguyên bản nàng còn chuẩn bị nhìn đối phương cho cười siêu thần cấp cờ giả cho dù là lớn tàn cũng không phải dễ dết như vậy lại không nghĩ rằng nữ từ trước mắt thực lực vậy mà đã đến một bước này l ĩ n h ngộ con đường thuộc về mình xem ra ngươi cách siêu thần giác không xa văn g tuyết nữ hoàng cười nói từ u một mực chuyển tới sắc mặt tái nhọt như tờ giấy không có chút huyết sắc nào lúc mới dừng lại lúc này quanh thân mỗi một k h ỏ a ma cầu khí tức đều khủng bố đến cực hạn chết từ u hô to một tiếng tay trắng bung lên ba mươi hai k h ỏ a ma cầu nối thành một mảnh tại ma chủ ánh mắt hoảng sợ bên trong hung h ă n g nện xuống tới hơi anh nổ thật to tiếng vang hoàn toàn vạn r ặ m không chung này nổ tung cảnh tượng mặc dù không có đạn hạt nhân nổ tung như vậy hoa lệ nhưng là này không ngừng xuất hiện vết nước không gian lại làm cho tất cả mọi người biết một kích này so với đạn hạt nhân uy lực mạnh đâu chỉ gấp trăm lần khi hết t h ể tiêu tán về sau không chung lần nữa khôi phục lại bình tĩnh một cái siêu thần cấp cường giả cứ như vậy trực tiếp bị nổ hôi phi yên diện tất cả mọi người thấy cảnh này đều hung hăng thở phào trang hai nạn này một đợt nhiều gãy rốt cục kết thúc sao không có người gieo họ bởi vì một trận chiến này tuy nhiên thắng lợi nhưng là tổn tất quá lớn thử h u sững sờ nhìn về phía trước hồi lâu mới tự lẩm bẩm phụ thân ngài nhìn thấy sao ta vì ngài báo thủ hai hàng nước mắt không tự chủ từ tử u trong mắt t r ư ợ t xuống từ khi phụ thân bị g i ế t sau nàng liền không tiếp tục khóc qua cũng không tiếp tục cười qua đè nén ở trong lòng mấy trăm năm k i ự u hận rốt cuộc đền báo tử u đột nhiên cảm giác được một tiêu mê mang không khỏi nhanh lại khôi phục lại nàng hiện tại đã không còn là một người tốt sự tình giải quyết vậy nên nói một chút chúng ta sự tình băng tuyết nữ hoàng thanh em đột nhiên vang lên chuyện gì trên người ta khế ước là các người ma tộc đặc hữu bình đang khế ước đi băng tuyết nữ hoàng thản như nói không sai cũng chính là trên người ta khế ước là người thi trẻ rồi đúng thư h u trực tiếp thừa nhận nói bốn phía nhiệt độ đột nhiên cực tốc hạ xuống băng tuyết nữ hoàng ánh mắt cũng lạnh xuống tới ngươi nhưng có nghĩ tới hậu quả thư h u không sợ hai chút nào nhìn xem băng tuyết nữ hoàng nói ngươi có thể trọng sinh hoàn toàn là bởi vì hắn điểm này không thể phủ nhận đi đổi lại bất luận kẻ nào ngươi này một tiêu bản mệnh linh hồn sớm đã tiêu tán băng tuyết nữ hoàng không nói gì hiển nhiên cũng tán thành nàng một cái siêu thần cấp cường giả sinh ra tại không cách nào cam đoan nàng sẽ hay không nguy hại với bản thân an toàn tình hữu giới hoặc là trường không lấy hoặc là triệt để hủy đi thư h u thẳng thán đạo băng tuyết nữ hoàng lạnh lùng nhìn xem thử u mà thử u cũng tương tự không sợ hai chút nào nhìn xem băng tuyết nữ hoàng thật lâu băng tuyết nữ hoàng đột nhiên cười ta rốt cuộc biết hắn như vậy kẻ ngu sao có thể đi đến một bước này nếu là không có ngươi gia hỏa này đoán chừng đều đã đầu thai đi thôi n g ư ơ i lý do thuyết phục ta bởi vì loại tình huống kia cách làm của ta cũng sẽ giống như ngươi bất quá cái này khê ước cuối cùng vẫn là để ta rất khó chịu cho nên ta cũng không thể quá mức tùy tiện bỏ qua ngươi thực lực ngươi mạnh ngươi nói toán t ử u bất đắc gì nói ha, ha ngươi ngược lại là rất có thể nhận rõ tình thế như vậy đi vì phòng ngừa có người nói ta khi dễ hắn chờ ngươi tấn thăng siêu thần cấp về sau chúng ta nhất chiến thử u một mặt kinh ngạc nhìn xem b ă n g tuyết nữ hoàng ngươi cứ như vậy khẳng định ta có thể tấn thăng siêu thần cấp ta nói có thể tự nhiên là có thể mà lại hắn là sẽ không thật lâu từ u h ồ nghi nhìn b ă n g tuyết nữ hoàng liếc một chút loại chuyện này chính nàng cũng còn không rõ ràng nàng làm sao khẳng định như vậy tuy nhiên lúc này nàng cũng không hỏi nhiều trực tiếp điểm đầu nói tốt nếu như ta tấn thăng siêu thần cấp tùy thời phục hồi ừ băng tuyết nữ hoàng gật gật đầu ngươi nói không sai nếu như không có hắn ta không có khả năng trọng sinh cho nên cho dù là không có khế ước ta cũng không có khả năng ra tay với các ngươi băng tuyết nữ hoàng tại vạn năm trước liền đã chết hiện tại ta gọi băng nữ trên đời này cũng đã không có người nào nhớ ký ta sống lại một đời ta không muốn lại cô đơn một thế này ta muốn qua trước kia muốn qua sinh hoạt đi thôi đi xem một chút tên kia đi hắn này sẽ trạng thái tựa hồ không được tốt nghe băng tuyết nữ hoàng nói chuyện t ử u mới đột nhiên nhớ tới tên kia trạng thái đâu chỉ không được tốt kia là phi thường không tốt nàng vừa mới một lòng nghĩ báo thủ cũng không có để ý hắn giá hỏa này sẽ không muốn không ra đi đi hai thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ bờ hướng bên cạnh bay đi chương bốn trăm chín mươi mốt thử ngâm hiến tế bờ biển nô thiếu thần không nói một lời đứng tại trên bờ cát nhìn về phía trước đại hải khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ nông gia nhạc bên trong da mấy người cơ hồ toàn bộ bọn mình sự đ ả kích này với hắn mà nói thực tế quá lớn hắn thậm chí cũng không biết làm sao trở về đối mặt bọn hắn cha mẹ người thân trước kia mọi người nói chuyện phiếm lúc đều nói nếu như thai nạn giáng lâm nông gia nhạc sẽ là trên thế giới chỗ an toàn nhất nhưng mà khi thai nạn chân chính giáng lâm thời điểm mới biết được có một loại đồ vật gọi trách nhiệm mặc kệ là n ô thiếu thần hay là những người khác đều không thể làm được chồng coi mình một mô ba phần đất không đi quản những người khác ch năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn đó cũng không phải nói một chút mà thôi khi thấy huyết nô xâm lấn thời điểm bọn họ không chút do dự đứng ra đối mặt thần cấp cường giả bọn họ biết rõ đi lên sẽ chết lại dứt khoát quyết nhiên xông đi lên đây chính là khắc vào thực chất bên trong trách nhiệm một trận chiến này ngay cả hắn đều không xác định có thể hay không sống sót ngay lúc đó ý nghĩ rất đơn giản nếu như không có giữ vững mọi người cùng nhau chết nhưng mà khi người bên cạnh đều chết mà hắn vẫn sống lấy lúc loại cảm giác này quả thực sống còn khó chịu hơn chết trừ hắn ra vô số còn lại năng lực giả cũng đều đắm chìm trong, trong bi thống có lên tiếng khóc lớn có thấp giọng run dày cũng có quỳ xuống đất tự trách hận mình không thể bảo vệ tốt chiến hữu của mình không đơn thuần là ở đây vô số nhìn thấy một màn này hạ hoa người cũng đều yên lặng nước mắt chảy xuống lúc này một mực ngồi s ổ m trên mặt đất chôn lấy đầu nô tử ngâm đột nhiên ngầm đầu con mắt đỏ bừng trên mặt còn mang theo nước mắt nhìn xem bốn phía chàng cảnh cùng thất hồn lạc phách ca ca nô tử ngâm trong mắt lộ ra một vòng vẽ kiên định lập tức nàng đi vào nô thiếu thần bên cạnh nhẹ nhàng kéo bên trên ca, ca cánh tay đem đầu tựa ở trên vai của hán ca ngươi có phải hay không rất yêu vũ phi tỷ tỷ nô thiếu thần không nói gì ý nguyên đắm chìm trong, trong thống khổ ca, ngươi nói nếu là vũ phi t ỷ t ỷ các nàng có thể sống sót ngươi có phải hay không liền có thể giống như trước đồng dạng vui vẻ nô thiếu thần nhìn ngô tử ngâm liếc một chút vẫn không có nói chuyện lần nữa nhìn về phía lại hải hai người đều không nói gì nô tử ngâm cứ như vậy tựa ở ngô thiếu thần trên bỏ vai nhắm mắt lại tựa hồ đang hưởng thụ lấy giờ khắc này ấm áp thật lâu nô tử ngâm lần nữa mở miệng nói ca ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn bé lần thứ nhất tặng cho ta con dối sao kia là ta thích nhất lễ vật từ nhỏ đến lớn ta đều một mực mang theo trên người lần này đi ra ngoài không mang ngươi có thể trở về giúp ta lấy tới sao nô thiếu thần có chút kỳ quái nhìn về phía nô tử ngâm thực tế không rõ nàng lúc này làm sao lại đưa yêu cầu như vậy ca ngươi liền trở về giúp ta cầm một chút nha ta muốn đem nó đưa cho vũ phỉ tỉ tỉ nhìn xem nô tử ngâm này chờ đợi ánh mắt nô thiếu thần cuối cùng vẫn là gật gật đầu lập tức trực tiếp truyền tống về đi nhìn xem nô thiếu thần rời đi nô tử ngâm trong mắt rưng rưng nhẹ giọng thì thầm nói ca chờ ngươi trở về liền có thể nhìn thấy vũ phỉ tỉ, tỉ các nàng nói xong lần nữa mắt nhìn thấy ngang khắp đồng chiến trường nô tử ngâm trên mặt lộ ra vẻ mỉ cười dù một mình ta đổi vô số người không có s o này canh có lợi nô tử ngâm nói xong xuất gia cứu rỗi pháp trưởng thanh k h ô n g tự thân sở hữu lam sử dụng một cái nàng coi là vĩnh viễn không dùng đến kỹ năng hiến tế kỹ năng đ ặ c thủ hiến tế tự thân sinh mệnh phục sinh trong phạm vi ngàn mét tử vong không cao hơn một ngày tất cả ngươi nhận định mục tiêu kỹ năng này tại nô tử ngâm thiên phú tăng thêm hạn phạm vi mở rộng hơn ngàn lần b a n g vào ta chỉ hồn phục sinh cái phạm vi này bên trong tất cả nhân tộc theo kỹ năng thi triển nô tử ngâm thân thể chậm rãi phiêu khởi trên thân tản mát da màu trắng con mang một màn này nhất thời hấp dẫn những người khác chú ý là phong ngâm nhi nàng đang làm gì không biết theo quan g mang càng ngày càng đến vượt loa mắt nô tử ngâm thân thể bắt đầu tan giã một cô kinh khủng sinh cơ lực lượng thì từ trên người nàng phát ra rất nhanh tại vô số người chọn mắt hốc mồm bên trong bốn phía thi thể đang nhanh chóng khôi phục liền ngay cả chân cụt tay đứt c ũ n g đ ồ n g ra tại lấy cực nhanh tốc độ gây dựng lại ngay sau đó cái này đến cái khác vốn đã chết đi người đột nhiên ngồi xuống đem phụ cận người đều do sợ đại ca ngươi ngươi không phải đã thì ngươi còn sống từng đạo tràn đầy kinh hỷ cùng không thể tưởng tượng nổi t h a nhâm tại bốn phía vang lên ta nhớ được ta rõ ràng chết ta đây là có chuyện gì phục sinh người cũng là một mặt một b ớ c cái này rung động một màn kinh ngạc đến n gây người tất cả mọi người nhìn xem cái này đến cái khác người đã chết đột nhiên phục sinh tất cả mọi người cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng ngay sau đó tất cả mọi người nhìn về phía không trung nhanh chóng tan giã ngô thử ngâm lúc này bọn họ đột nhiên minh ngộ những người kia sở dĩ có thể phục sinh khẳng định là phong ngâm nhi thi triển cái gì cường đại kỹ năng mà bọn họ cũng tương tự nhìn ra thi triển kỹ năng này vậy mà là muốn lấy mạng sống ra đánh đổi cũng chính là nữ từ trước mắt dùng tính mạng của mình cứu văn mọi người phong ngâm nhi cảm tạ một người nam tử đột nhiên quỳ trên mặt đất hai mắt đỏ bừng hô nguyên bản hắn đã cùng lao bà đã thiên nhân vĩnh cách mà lao bà đã mang thai hắn ngay cả hải tử d á n g dấp ra sao đều không gặp được là đối phương dùng tính mạng của mình đem hắn phục sinh bồi thường đi cùng vợ con đoàn tụ cơ hội phong ngâm nhi phong ngâm nhi phong ngâm nhi cảm tạ cảm tạ cảm tạ cái này đến cái khác người hướng nô tử ngâm phương hướng quỳ xuống đ e n trong miệng hô to cảm tạ bởi vì trừ cảm tạ bọn họ không biết nên nói cái gì cái này năm nay gần hai mươi tuổi tiểu nữ hải dùng tính mạng của mình phục sinh vô số người cứu vẫn vô số cái gia đình từ u cùng băng tuyết nữ hoàng vừa tiếp cận bên bò liền nhìn thấy một mặt này hiến tế băng tuyết nữ hoàng một mặt kinh ngạc không nghĩ tới thời gian qua đi vào năm lại còn có thể nhìn thấy kỹ năng này t h ư n g â m từ u thì là sắc mặt đại biến nháy mắt xuất hiện tại ngô tử ngâm trước mặt nhìn xem đã tiêu tán hơn phân nửa ngô tử ngâm chấn động trong lòng tại sao có thể như vậy nàng sử dụng hiến tế kỹ năng kỹ năng này một khi sử dụng linh hồn triệt để tiêu vong ai cũng cứu không băng tuyết nữ hoàng cũng xuất hiện ở bên cạnh thở dài nói ai cũng cứu không sao có lẽ hắn có thể từ u đột nhiên nghĩ đến cái gì bắt đầu thông qua khế ước chi lực điên cuồng kêu gọi n ô thiếu thần người quá để mắt hắn lúc trước nhiều như vậy siêu thần cấp cường giả đều không thể cứu sống nữ nhân kia người ở đâu ra tự tin cho là hắn có thể thử u không có trả lời nàng như cũng tại hô hoán n ô thiếu thần một bên khác n ô thiếu thần vừa truyền t ố n g đến nông gia nhạc liền cảm giác được không đúng n ô tử ngâm vẫn luôn rất ngoan ngoãn không có khả năng d ư ớ i loại tình huống này đưa yêu cầu như vậy mà lại nàng vừa mới giọng nói chuyện rất kỳ quái một cũ không khỏi khủng hoảng đột nhiên từ trong lòng dân lên n ô thiếu thần toàn thân chấn động lập tức n ô thiếu thần trực tiếp đem lão đẳng triệu hoán bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về nô thiếu thần lo l ắ n g nói lão đẳng vốn còn nghĩ phàn nàn một chút vừa kinh lịch đại chiên cái này còn không có nghỉ ngơi một hồi liền lại được vừa ra tuy nhiên nhìn thấy nô thiếu thần s ắ p mặt nhất thời biết mức độ nghiêm trọng của sự việc thế là không nói thêm gì nữa một cái xuyên qua liền biến mất ở nguyên địa chương bốn trăm chín mươi hai biện pháp nô thiếu thần cưới lao đẳng cực tốc hướng trở về trong lòng vô cùng lo lắng đúng lúc này đột nhiên cảm giác được khế ước chi lực kêu gọi đây là hắn lần thứ nhất cảm thụ loại lực lượng này nhưng là hắn biết khẳng định là tử ư đang kêu gọi hắn tử kêu gọi rất lo lắng cho hã biết tuyệt đối là ra đại sự cái này khiến nô thiếu thần trong lòng càng là vô cùng t h ầ n trương lập tức trực tiếp thông qua khế ước chi lực cùng tử u câu thông thử u xảy ra chuyện gì thử ngâm chính hiến tế phục sinh tất cả tham chiến người thử u nói thẳng cái gì nô thiếu thần sắc mặt k ỳ biến nay nàng hiện tại thế nào đã thần hồn câu diệt y liệt sao lại thế nô thiếu thần thân thể nhoáng một cái kém chút từ lao đẳng trên lưng đến rơi xuống người trước đừng có gấp nghe ta nói hiện tại chỉ có một cái biện pháp có thể cứu nàng cũng là trong tay ngươi thời gian quay lại quần t r ngươi bây giờ sử dụng q u y ề n t r ụ c này vừa v ẫ n có thể trở lại từ ngâm sử dụng hiên tế trước dạng này liền có thể cứu nàng nhưng là ngươi sử dụng q u y ề n t r ụ c về sau hết thảy đều trở lại một phút trước cũng chính là chăn mềm ngâm phục sinh những người này đều đồng dạng trở lại từ vòng trạng thái ngươi trước tiên nghĩ tốt phải chăng muốn như vậy làm dùng nàng hy sinh đổi những người khác phục sinh chuyện này đối với nàng không công bằng ta không đồng ý nô thiếu thần nói thẳng đây không phải ngươi có đồng ý hay không sự tình coi như ngươi ngăn cản nàng về sau nàng cũng sẽ sống ở trong bóng tối bất kể như thế nào ngươi trước dùng thời gian quay lại trở lại một phút đồng hồ trước sau đó ngươi trước ngăn cản nàng hiên tế hết thể chờ ta đi về cùng bằng ngữ lại nói、Tốt. thời ố t t gian khẩn cấp nô thiếu thần cũng không mất tích không chút do dự móc ra thời gian quay lại quyển trục sử dụng bờ biển c a ngươi liền trở về giúp ta cầm một chút n h a ta muốn đem nó đưa cho vũ phỉ t ỷ t ỷ nô tử ngâm lôi kéo nô thiếu thần cánh tay làm n ú n g nói nô thiếu thần s ữ n g sờ nhìn trước mắt một màn đây chính là thời gian quay lại sao thật thần kỳ vừa mới hắn còn tại lão đẳng trên lưng hướng nơi này đổi sử dụng quyển trục sau liền trực tiếp trở lại cùng n ô tửa nói chuyện trời đất thời điểm nhìn trước mắt ngô tử ngâm giờ khác này hắn rốt cuộc biết vì cái gì nàng dưới loại tình huống này còn muốn cho hắn trở về cầm con dối mục đích vẹn vẹn đem hắn đời ra thử ngâm ngô thiếu thần có chút đau lòng sờ sờ ngô tử ngâm đầu nói khẽ ngươi không sợ sao sợ cái gì ngô tử ngâm ánh mắt có chút trốn tránh thầm nghĩ trong lòng ca ca chẳng lẽ nhìn ra cái gì không có khả năng a kỹ năng này ta ai cũng chưa nói qua ngốc nha đầu loại chuyện này nhất định muốn cùng ca ca thương lượng chớ tự mình quyết định ngô thiếu thần đau lòng nói ca ngươi tất ca biết tất cả mọi chuyện nếu như ca không muốn để ngươi dùng kỹ năng này người có thể không cần sao nô thiếu thần hỏi nô tử ngâm lắc đầu kiên định nói ca lần này ta không thể nghe ngươi ta muốn vũ phi tỷ tỷ khinh vũ tỷ tỷ lãnh nguyệt tỷ tỷ các nàng sống tới ta muốn hoàng thiếu quân lâm bọn họ đều phục sinh ngươi xem một chút trên chiến trường hạ hoa tử vong mấy ngàn vạn năng lực giả vô số nhà định bị phá h u ta rõ ràng có để bọn hắn một lần nữa sống tới năng lực làm sao có thể không nhìn dùng một mình ta đổi vô số người phục sinh không có so này canh giá trị nô thiếu thần thở dài kết quả này tại hắn trong dự liệu tử u nói rất đúng coi như hôm nay hắn ngăn cản n ô tử ngâm Về sau ngô tử ngâm c ũ n gật sẽ sống sao? tốt bên trong. nàng Ngô ngâm g ở tự trách tử ưu tỉ tỉ các nàng về là tốt sao? Ngô tử các Loại là kia ưu về Ừm. gật đầu lần nữa đem đầu tựa ở ngô thiếu thần trên bờ vai không bao lâu hai đạo tiếng xe gió chuyển đến ngay sau đó hai cái tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung cái này hai thân ảnh xuất hiện nháy mắt hấp dẫn vô số người tất cả mọi người ngay lập tức nhận ra hai cái này cường đại đến biến thái nữ tử mặc kệ là tử h u lấy một địch năm hay là băng tuyết nữ hoàng hoàng ngược siêu thần cấp cờ giả hai nữ hình tượng sớm đã xâm nhập nhân tâm chàng hai nạn này nếu là không có các nàng sớm đã triệt để luân hãm hai nữ đến sau ngay lập tức k hóa chặt ngô thiếu thần vị trí sau đó nháy mắt xuất hiện tại ngô thiếu thần bên người các người rốt cục trở về ngô thiếu thần vội la lên làm sao thử u nghi ngờ nói ngô thiếu thần sững sờ một chút lập tức mới nhớ tới thời gian quay lại chỉ có người sử dụng biết quay lại trước sự tình những người khác cũng không hiểu biết lập tức ngô thiếu thần trực tiếp đem sự tình nói một lần hai nữ đều lâm vào chầm tư hiên tế h kỹ năng này đã từng có người sử dụng qua mấy cái siêu thần cấp cường giả đều không thể cứu trở về nữ nhân kia cho nên ngươi nếu là không muốn nàng chết cũng đừng để nàng dùng văn tuyết nữ hỏi thật không có cách nào sao thì như mục sư phục hỏa thuật nô thiếu thần hỏi giò b ă n g tuyết nữ hoàng lắc lắc đầu nói hiên tế là thiêu đốt linh hồn mục sư phục hỏa thuật chỉ có thể phục sinh t ụ c thể vô dụng thiêu đốt linh hồn có lẽ có cái biện pháp có thể thử một lần lúc này một bên tử u đột nhiên nói biện pháp gì hai người đồng thời nhìn về phía tử u đem n g ư ờ i trên người u minh châu chuyển d ò i đến trên người nàng u minh châu đúng u minh tộc chủ tu linh hồn chỉ lực u minh châu làm u minh tộc trí bảo nó phục sinh chỉ lực đồng dạng là nhằm vào linh hồn đây cũng là vì cái gì người thông qua u minh châu phục sinh có thể t h à n h không tất cả kỹ năng làm lệnh t r ở lại ban đầu trạng thái mà thông qua những phương thức khác phục sinh không thể nói cách khác nếu để cho tử ngâm trở thành u minh châu chủ nhân cho dù là n à n g sử dụng n h n t ế cũng có thể phục sinh nô thiếu thần con mắt t o s á n g nói hắn là có thể tử u cũng không xác định nói ngược lại là không có chú ý trên người n g ư ờ i lại có thứ này u minh châu có lẽ thật có thể thử một lần b a n g tuyết nữ hoàng ánh mắt sáng lên nói mạng người quan trọng đây cũng không phải là nói đùa nhìn xem hai người đều không xác định giá vẻ nô thiếu thần liền cảm giác nhức cả trứng đây là biện pháp duy nhất muốn hay không thử liền nhìn ngươi thử u nói Ca, muốn không hay là quên đi u minh châu đối ngươi trọng yếu như vậy nếu là vô dụng liền lãng phí nô tử ngâm thấp giọng nói nói cái gì mê sảng trọng yếu đến đâu có thể có ngươi trọng yếu cứ làm như thế nô thiếu thần nói xong nhìn về phía tử u nói u minh tộc đã nhận chủ làm sao chuyển rời đến tử ngâm trên thân vậy phải xem vị này siêu thần cấp cường giả năng lực thử u nhìn về phía băng tuyết nữ hoàng nói chuyện nhỏ băng tuyết nữ hoàng cũng không ra mồm hai tay mở ra một đạo màu trắng vũ khí đem nô thiếu thần bao phủ ở bên trong chớ phản kháng ừ m rất nhanh sương mù màu trắng thẩm thấu tiến nô thiếu thần trong thân thể tại nô thiếu thần trong thân thể không ngừng du tấu tìm kiếm lấy u minh châu vị trí rất nhanh sương mù màu trắng liền tại nô thiếu thần thể nội phát hiện u minh châu lập tức tất cả vũ khí đem u minh châu bao trùm chậm rãi từ nô thiếu thần trong thân thể tách ra ngoài không bao lâu một viên hạt châu màu đen liền từ nô thiếu thần thể nội bay ra băng tuyết nữ hoàng bàn tay vung lên u minh châu liền xuất hiện tại ngô từ ngâm trước mắt không đợi ngô tử ngâm kịp phản ứng băng tuyết nữ hoàng một đạo băng nhận liền đem ngô tử ngâm thủ đoạn bẻ phá từng đạo máu tươi chảy ra dung nhập u minh châu bên trong rất nhanh u minh châu liền dung nhập ngô tử ngâm trong thân thể mà ngô tử ngâm vết thương cũng tự động khép lại được ngô tử ngâm s ữ n g sở sau khi nhìn về phía ngô thiếu thần nói ca vậy ta bắt đầu ngô thiếu thần khỏe miệng động mấy lần cuối cùng cũng không nói ra cái gì hắn rất không muốn ngô tử ngâm mạo hiểm như vậy nhưng là lại không có thuyết phục lý do của nàng cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu hy vọng u minh châu đáng tin chút ngô tử ngâm lần nữa xuất ra cầu nguyễn phát trượng thanh không tự thân sở b ă n g vào ta chi hồn phục sinh cái phạm vi này bên trong tất cả nhân tộc chương bốn trăm chín giỏi thay đổi nữ nhân theo kỹ năng sử dụng nô tử ngâm thân thể phiêu lên trên thân tản mát r a trói mắt bạch sắc q u ả mang ngay sau đó thân thể của nàng bắt đầu tăng hân giã tình cảnh vừa nay xuất hiện lần nữa theo nô tử ngâm tăng hân giã một cô cực kỳ to lớn sinh cơ lực lượng cấp tốc quyết tán ra đến cái này đến cái khác vốn đã chết đi người đột nhiên ngồi xuống đại ca ngươi ngươi không phải đã thì n g ư ơ i còn sống t ư n g đạo tràn đầy kinh hỷ cùng không thể tưởng tượng nổi thanh âm tại bốn phía vang lên rất nhanh tất cả mọi người nhìn về phía không trung nhanh chóng tan r ã ngô tử ngâm bọn họ đã minh bạch những người kia sở dĩ có thể phục sinh khẳng định là phong ngâm nhi thi triển cái gì cường đại kỹ năng mà bọn họ cũng tương tự nhìn ra thi triển kỹ năng này vậy mà là muốn lấy mạng sống ra đánh đổi phong ngâm nhi c ả m tạ một người nam tử đột nhiên quỳ trên mặt đất hai mắt đỏ bừng hô phong ngâm nhi phong ngâm nhi c ả m tạ c ả m tạ cái này đến cái khác người hướng ngô tử ngâm phương hướng quỳ xuống đến trong miệng hô to c à n tạ nội dung cốt truyện cùng lúc trước giống nhau như lúc nô tử ngâm cái này một đợt thao tác để nàng tại hạ hoa danh vọng nháy mắt nhảy lên tới cực hạ nô thiếu thần không có đi quản tình h u ố n g chung quanh hắn lúc này chính nhìn t r ọ n g t r ọ c vào không trung nhanh chóng tiêu tán nô tử ngâm hắn không quan tâm nô tử ngâm danh vọng như thế nào hắn chỉ để ý n ô tử ngâm có thể hay không phục sinh nô tử ngâm trên mặt lộ ra vẻ thống khổ có thể thấy được nàng lúc này đang thừa nhận khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau n h ấ t không nói có thể hay không phục sinh liền thân thể này tan giã đau đớn liền đã có thể khiến người ta khó mà chịu đựng rất nhanh tại vô số người ánh mắt phức tạp bên trong nô tử ngâm thân thể bị triệt để tan g ã tiêu tán tại không hai giây ba giây không c h u n g không phản ứng chút nào sẽ không sẽ không theo thời gian trôi qua nô thiếu thần sắc mặt càng ngày càng trắng thử hưu cùng băng tuyết nữ hoàng cũng đồng dạng là cho mày lại qua một hồi băng tuyết nữ hoàng đột nhiên hai mắt tỏa sáng có biến nô thiếu thần cùng tử hưu tinh thần chấn động tranh thủ thời gian nhìn sang chỉ thấy ngô tử ngâm biến mất địa phương một điểm cực nhỏ ngọn lửa xanh lục tung bay ở không trung đang lấy vô cùng chậm rãi tốc độ trưởng thành linh hồn tri hỏa thành công t ử u kinh hỷ nói cái này người xác định ừ n u minh châu bảo trụ từ ngâm sau cùng một tia linh hồn chỉ hỏa chỉ cần điểm ấy linh hồn chỉ hỏa bất d i ệ t u minh châu liền có thể nhường cho con ngâm phục sinh thật sao nô thiếu thần kích động nói、ừ. giữ vững vùng không gian này đừng để những người khác tới gần Tốt. nô thiếu thần nỗi lòng lo lắng cuối cùng là bông ra hắn bay thẳng đến k h ô n g t r u n g nhìn xem lít nha lít nhít năng lực giả nói hai nạn đã qua tất cả mọi người trở về đi nghe được nô thiếu thần tất cả mọi người là chấn động chàng hai nạn này lặp đi lặp lại sớm đã đem bọn hắn cha tấn không dám tùy tiện nói thắng bởi vì mỗi lần coi là thắng lợi lập tức lại xuất hiện kinh khủng hơn Bây giờ trần phong đại thần phong ngâm nhi nàng trần phong đại thần ngài nhất định muốn nghĩ biện pháp mau cứu nàng nô tử ngâm một cái hiến tế cứu sống vô số người đồng thời cũng làm cho vô số người đối nàng tràn ngập cảm kích bọn họ đều hy vọng nô thiếu thần có thể cứu sống nô tử ngâm trần h cảnh này, thiếu thần cũng là hơi phong nhi nhiên nghĩ pháp ấ tất y này, cũng xúc động, lập tức cứu cả nô động, lớn tiếng nói, biện nàng, người là là ta, ta tự t mội mội mọi lập âm sẽ ở về đi. Thật! t r phong đại thần ngươi có thể nhất định muốn cứu sống nàng a rất nhanh từng bầy năng lực giả bắt đầu rời đi nơi này một trận chiến này để bọn hắn rất nhiều người kém chút cùng người nhà thiên nhân lưỡng cách giờ khác này bọn họ cùng người nhà đoàn tụ tâm tình trước nay chưa từng có bức thiết không bao lâu một chút ở trên biển tử trận năng lực giả cũng bắt đầu bay trở về mà hoàng thiếu bọn người liền tại cái này một số người bên trong lão đại trần phong lão đại thiêu thần từng cái nông gia nhạc người ngay lập tức đi vào ngô thiếu thần trước mặt Thần. vũ phi trực tiếp nào h vào ngô thiếu thần trong ngực gắt gao đem ngô thiếu thần ôm lấy con mắt đỏ bừng mặc dù mọi người đều biết hai người bọn họ quan hệ nhưng đây là vũ phi lần thứ nhất ở trước mặt mọi người biểu hiện ra ngoài ngô thiếu thần cũng ôm chặt lấy vũ phi mất đi mới biết được chân quý mất mà được lại càng làm cho hắn hiểu được cái gì trọng yếu nhất nhìn xem hai người dáng vẻ m ộ nguyễn h khinh vũ cùng lánh nguyệt trên mặt đều lộ ra phức tạp biểu lộ cái kia lão đại ta đánh gây một chút hà hoàng thiếu có chút lung tùng nói đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra à ta nhớ được ta rõ ràng bị cái kia ma tộc giết tại sao lại đột nhiên sống tới hắn thực tế quá mê hoặc cho nên mới sẽ b ư ớ c lên bị phê mạo hiểm đánh gậy lao đại chuyện tốt những người khác cũng đồng dạng một mặt không hiểu nhìn xem nô thiếu thần nô thiếu thần thở dài nói tử ngâm sử dụng hiến tế kỹ năng phục sinh tất cả mọi người cái gì mọi người kinh hãi có chút khẩn trương mà hỏi lão đại này tử ngâm n ộ i tử không có việc gì cứu trở về nô thiếu thần chỉ chỉ không trung đoàn kia đã có lớn chừng ngón cái linh hồn chi hòa nói cái này nhìn thấy một chút hỏa diếp này mọi người một mặt không hiểu đây là tử ngâm linh hồn chi hỏa có u minh châu tại chỉ cần cam đoan điểm ấy linh hồn chi hỏa bất d i ệ t tử ngâm liền có thể phục sinh thật sao có thể phục sinh liền tốt ta còn tưởng rằng tử ngâm m u ộ i muội nếu là như vậy ta sẽ ấ y náy cả một đời đúng vậy a không nghĩ tới tử ngâm lại còn có dạng này kỹ năng cái khác từ trong b i ể n trở về năng lực giả cũng từ cái khác năng lực giả bên trong biết điều tình đầu đôi thế là từng cái năng lực giả n h a u n h a u hướng phương hướng này đang tất quỳ xuống đất ngỏ ý cảm ơn phong n g m nhi cảm tạ trần phong đại thần vậy chúng ta cũng trở về rất nhanh những người này cũng nhao nhao rời đi giữa sân chỉ còn lại nô thiếu thần cùng người đứng bên cạnh hắn m u ố n chết đột nhiên băng tuyết nữ hoàng hư lạnh một tiếng một cô đóng băng chỉ lực nháy mắt càn quét t o à n trường mọi người kinh hãi ngay lập tức nhìn sang chỉ thấy tại cách nô tử ngâm linh hồn chỉ hỏa cách đó không xa một cái thân ảnh màu đỏ n g ỏ m bị đóng băng tại không trung hạn chỗ huyên hóa huyết sắc cự thủ cách nô tử ngâm linh hồn chỉ hỏa chỉ còn lại mấy cm khoảng cách cũng tương tự bị đóng băng một bên linh hồn chỉ hỏa không chút nào không bị ảnh hưởng có thể thấy được băng tuyết nữ hoàng đối đóng băng chỉ lực trưởng không tỉnh rượu đến cực hạn thân ảnh này chính là trước đó chạy trốn huyết tổ lão nhị huyết t cơ hồ đã xong không cam tâm hắn muốn để ngô thiếu thần bọn người trả giá đ ắ t cho nên hắn đối ngô tử ngâm linh hồn chi hỏa xuất thủ nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp siêu thần cấp cường giả cường đại lúc này ngô thiếu thần dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh nếu không phải băng tuyết nữ hoàng một cách này ngô tử ngâm linh hồn tuyệt đối xong vậy bọn hắn trước đó tất cả nỗ lực toàn bộ h ổ n g phí tạ ơn ngô thiếu thần từ đáy lòng nói cảm tạ băng tuyết nữ hoàng nhìn xem ngô thiếu thần cười nói ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta muốn không đem khế ước giải trừ ngô thiếu thần sững sờ một chút lập tức vậy mà gật đầu nói tốt nô thiếu thần không để ý đến từ u mà chính là nhìn xem băng tuyết nữ hoàng chân thành nói đã ngươi không muốn cái này khế ước vậy liền giải trừ đi Ồ, băng Băng biết chăm nữ hoàng có chút ngoài ý muốn nói, ngươi không sợ giải trừ ta đối với các ngươi thủ. Nô thiếu Thần lắc lắc đầu nói, nếu như không có ngươi, chúng ta chết sớm, không cần ngươi thủ. Tuyết nữ hoàng chăm chú nhìn Nô Thần, nhiên người nói, này cũng chính là cái hình thức, hiểu biết không giải trừ ảnh hưởng không giải giải tuyết chút trừ ta thủ. Thiếu ta chết thủ. tuyết Thiếu thật đột một thật thức, trừ sau đầu lâu, hiểu khế chú là có các đọc lắc lắc có đọc cái ước cái đối với dối ý sớm, kỳ sợ lớ chương bốn trăm chín n ô tử ngâm phục sinh huyết tổ lão nhị bị băng tuyết nữ hoàng đóng băng sau cùng bị ngô thiếu thần đánh g i ế t loại này có sắn đầu người ngô thiếu thần tự nhiên sẽ không bỏ qua ra chuyện này về sau mọi người liền treo lên mười hai phần tinh thần nô g thiếu thần thử u băng tuyết nữ hoàng lão đằng bốn cái siêu cấp cường giả chăm chú canh giữ ở linh hồn chi hòa bên cạnh hoàng thiếu thủ hộ giả bọn người phân tán tại bốn phía phòng ngừa có người tới gần cái này đội hình có thể nói là thế giới hiện tại tối cao phòng thủ đội hình t ử u thử ngâm còn cần bao lâu có thể phục sinh nô thiếu thần nhìn chằm phía trước chậm trưởng thành linh hồn chi hòa hỏi theo cái tốc độ này không sai biệt lắm ba ngày tả hữu đi thử hữu nói tốt đối với mọi người tới nói ba ngày thời gian cũng không tính quá dài chỉ cần tử ngâm có thể phục sinh lại thời gian dài cũng chờ nổi tại ngô thiếu thần bọn người bảo vệ chặt ngô tử ngâm linh hồn chỉ hoa lúc hạ hoa một đám năng lực giả cũng đều nhao nhao về nhà mà lúc này hạ hoa cao t ầ n g lại đều hay là một mặt mộng bức trạng thái một trận chiến này sự khốc liệt tất cả mọi người đều có mục cùng nhìn mấy ngàn vạn năng lực giả làm thủ hộ hạ hoa mà bỏ mình hạ hoa cao tầm trầm thống và phần đều chuẩn bị thống c â bỏ mình nhân viên tên khắc anh hùng địa kết quả lập tức toàn bộ phục sinh cái này to lớn kinh hì trực tiếp đem bọn hắn cảm động nếu không phải quốc gia khác đến bây giờ còn tại cùng hết nô c h é m giết bọn họ đều cảm thấy đây là một giấc m ộ n g hơn nửa ngày lâm triển bằng mới vui đến phát khóc được đều sống liền tốt nhìn tận mắt mấy ngàn vạn hạ hoa nhi nữ bọn mình nhìn xem mình con gái ruột bị giết lâm triển bằng cả người đều giàn mua một mảng lớn bây giờ nhìn thấy tất cả mọi người phục sinh một mực h ỉ nộ không lộ hắn cũng có chút khống chế không tâm tình của mình tốt tốt a cái khác hạ hoa cao tầng cũng đều vui vẻ không thôi lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa tiến đến rất nhanh một cái đưa tin viên đẩy cửa vào lâm bí thư nước mỹ quan phương tỉnh h cầu cùng n g à i trò chuyện trong phòng một đám hạ hoa cao tầng lẫn nhau nhìn một chút đều biết ý nghĩ của đối phương không tiếp lâm triển bằng nói thẳng được rồi rất nhanh đưa tin viên rời khỏi gian phòng nói không tiếp liền không tiếp hiện tại hạ hoa có cái này lực lượng nước mỹ bên kia hẳn là biết chúng ta tình huống bên này muốn tìm kiếm tiếp viện của chúng ta người mặc quân trang trung niên nam tử cười lạnh nói chuyện trong dự liệu loại sự tình này trước chớ để ý hết thệ các loại hạ hoa những năng lực giả kia cùng người nhà đoàn tụ sau lại nói lâm triển bằng nói thẳng ừ n loại chuyện này xem bọn hắn ý nguyện Nếu như bọn họ nguyện ý đi, vậy chúng ta cũng không ngăn cản, nếu như bọn họ không nguyện ý, cũng không bọn buộc, họ họ cho phép ép buộc, thủ hộ hạ hoa bọn họ vậy mệt ý ý, đi, đã mỏi. ta rất A ép lúc này toàn cầu các nơi rất nhiều nơi y nguyên còn tại kinh lịch lấy huyết nô tàn phá đại bộ phận bờ biển quốc gia đều đã diệt vong rất nhiều huyết nô đã bắt đầu xâm nhập nội lục quốc gia mỗi cái quốc gia đều tại năng lực tổ chức người đối kháng huyết nô một chút còn không có bị huyết nô xâm lấn quốc gia cũng đều sinh hoạt tại giày vò bên trong bọn họ không xác định lúc nào huyết nô liền sẽ đột phá phòng tuyến xâm lấn đến phía bên mình tới duy chỉ có hạ hoa vững như bàn thạch không lo lắng chút nào những n à y huyết nô dám đến tái phạm t r bây giờ hạ hoa cho dù là tập hợp đủ cầu chỉ lực cũng căn bản không cách nào dung chuyển trấn phong bên người tùy tiện lôi ra đến một người liền có thể nhẹ nhõm để bọn hán giết quốc mà hạ hoa năng lực giả trải qua sinh ly tử biệt về sau hiển nhiên là không có ý định lại đi bãi cỗ này vũng nước đục chỉ cần không uy hiếp được hạ hoa còn hắn sống hay chết cũng may huyết nô số lượng cũng không tiếp tục tiếp tục gia tăng giết một chỉ thiếu một con chỉ cần các quốc gia hợp lực luôn có bị thanh trừ thời điểm chỉ bất quá tổn thất có thể sẽ có chút nghiêm trọng cứ như vậy tại các quốc gia cùng huyết nô đ i ê n c u ồ n g chém giết thời điểm hạ hoa cũng đã khôi phục lại bình tĩnh tuy nhiên lúc này tất cả hạ hoa người đều tại mật thiết chú ý một sự kiện đó chính là phong ngâm nhi có thể hay không phục sinh phong ngâm nhi lấy tự thân sinh mệnh cứu sống vô số người thắng được tất cả người hoa tôn trọng cái này trước kia chỉ biết cùng sau l ư n g trần phong nữ hải chân chính đi vào trong lòng của tất cả mọi người về sau mọi người lại bàn luận phong n g m nhi lúc lúc này không chung n linh hồn chi hỏa đã dài đến bóng rổ lớn nhỏ giờ phút này đang biến ảo hình thái t u trực tiếp thi triển hắc cám lĩnh vực đưa nàng cùng ngô tử ngâm bao khỏa ở bên trong lấy loại phương thức này phục sinh ngô tử ngâm khẳng định là không mặc quần áo cho nên tử u ngay lập tức đưa nàng bảo vệ nô t h h i ế u t ầ n t r o n g mắt lóe lên m ộ t v ò ngay vẽ kích động, rốt cục.、Muốn. Phục sinh động, Muốn. rốt s o Hác s l ĩ n h bực t i ế p t ụ c hơn một phút một đ ồ hồ n liền biến n g mất, g a y sau đó t nàng thân áo đen tử u cùng đồng dạng toàn thân áo đen n áo b t o vệ nô đen n tử ngâm xuất t tử ngâm. Tử ngâm sờ sờ cũng mặt m ọ là trong mắt dưng dung trực tiếp nào vào nô thiếu thần trong ngực nô thiếu thần đồng dạng con mắt đỏ bừng vỗ nhẹ nhẹ lấy ngô tử ngâm phía sau lưng t ố t t ố t hết t h ể đều đi qua thật lâu hai người tách ra nô tử ngâm lần nữa nào h vào vũ phỉ trong ngực ngay sau đó cùng động h u y ễ n thinh vũ lanh nguyện bọn người từng c á i ôm ồ ồ ồ q u á tốt t ử ngâm mọi mọi người rốt cục phục sinh nam phong g i a n g hai cánh tay đi ra phía trước lại bị ngô tử ngâm nhẹ nhõm t r á n h thoát chỉ có thể ô m nữ nô tử ngâm lịch ngậm le lưới nhìn thấy đã khôi phục như lúc ban đầu ngô tử ngâm nô thiếu thần nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục rơi xuống đi về nhà nô thiếu thần vui vẻ nói ừng rất nhanh theo nô tử ngâm phục sinh một trận chiến này tuy nhiên vô cùng gian nan nhưng lại cũng không có cái gì tổn thất đáng ra chúc mừng thật muốn nói tổn thất cũng chính là nô thiếu thần thời gian quay lại quyền trục cùng u minh châu theo tử u quan sát nô tử ngâm phục sinh về sau u minh châu tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục tuy h nhiên n chỉ l những t h vật này đều là vật ngoại thân nô thiếu thần cũng không có quá mức để ý tuy nhiên u minh châu đối với hắn rất trọng yếu nhưng là có thể đổi về ngô tử ngâm cách mạng này hết thể đều giá trị nướng mấy chục con g dã chư mọi người vốn cho rằng có thể có một bữa cơm no đủ kết quả mấy chục con g dã chư băng tuyết nữ hoàng một người chiếm lấy một nửa dùng lại nói của nàng nàng đã vạn năm chưa từng ăn qua đồ vật ăn nhiều điểm làm sao đ ố i mọi người á khẩu không trả lời được tình huống thực tế là nàng chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật trước kia nàng thanh tâm quả d ụ n g nhất tâm nào vào tu luyện sau cùng đến chết đều không có hưởng thụ qua cái gì sống lại một đời nàng muốn triệt để thả tự mình nên ăn một chút nên uống một chút nên hưởng thụ liền hào, hào hưởng à o h thụ phục sinh tức đ ỉ n h phong nàng đã không cần tại tu luyện coi như tu luyện cũng tu luyện không đi lên cho nên, nên nàng ê n n hào hào hưởng thụ lúc sinh sống nhìn xem nàng đem hơn mười cái nướng chín rã chư thu sạch lên mọi người khỏe miệng không ngừng run r u dậy nếu không phải đánh không lại nàng cao thấp đến cho nàng đến hai lần chương bốn trăm chín l ư ỡ n g giới dung hợp mọi người ăn uống no đủ sau nhau nhau đi về nghỉ lần này bọn họ xác thực thể s á c tinh thần m ỏ i mệt nguyên địa cái này lưu lại nô g thiếu thần tử u nô g tử ngâm vũ phỉ còn có y thì h n nguyên còn tại ăn uống thả cửa băng tuyết nữ hoàng nhìn xem băng tuyết nữ hoàng này thon thả thân thể nô thiếu thần đều lo lắng như thế ăn hết có thể hay không nhớ lên cho đến bây giờ nàng một người chí ít xử lý nguyên một đầu ra chứ đây chính là nặng mấy trăm cân d i ã chứ à nàng là thế nào ăn hết bụng còn không phồng cái kia băng nữ ngươi muốn tới sùng vật không gian nghỉ ngơi một chút sao nô thiếu thần hỏi dò băng tuyết nữ hoàng quét hắn một cái nói không cần ta không phải sùng vật cũng không phải ma tộc đợi ở bên ngoài là được ngươi cũng không cần vì ta đem đầu kia đằng xà p h o n g sinh chỉ cần ta không tiến sùng vật không gian liền không ảnh hưởng tới nó vậy thì tốt vậy ngươi ở bên ngoài đi nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng hắn thật đúng là không bỏ được đem lão đẳng phóng sinh tuy nhiên lấy mình cùng lão đẳng quan hệ cho dù là phóng sinh lão đẳng cũng sẽ đợi ở bên cạnh hắn nhưng là lão đẳng th mang theo trên người thực tế không tiện băng tuyết nữ hoàng liền không giống nàng là nhân loại nàng hoàn toàn có thể đi theo bên cạnh cũng không cần giống như tự hữu sợ những người khác tộc phát hiện mang theo trên người quả thực cảm giác cả an toàn kéo căng t ố t anno còn lại giữ lại lấy từ t ừ ăn băng tuyết nữ hoàng phủi phủi tay nói đi đi mua quần áo nô thiếu thần khỏe miệng co quắp rút cái này b ộ i tử thật là nghĩ mới ra là mới ra à lúc này đâu còn có thương thành mở cửa kinh doanh à hai nạn giáng lâm cơ hội tất cả thương thành cửa hàng đều đóng cửa bất quá hắn đều đã đáp ứng muốn cho đối phương mua quần áo liền xem như đóng cửa cũng phải gọi lão bản đứng lên mở cửa、nhà. nữ nhân này thế nhưng là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật tồn tại không thể chê vào nô thiếu thần đành phải đem mộng nguyễn khinh vũ kêu đến hỏi nàng có hay không biện pháp lâm thời khôi phục một chút cái nào đó cửa hàng vận hành mộng nguyễn khinh vũ nghe được muốn đi dạo phố nhất thời hai mắt t ỏ a ánh sáng trực tiếp một điện thoại trừ đến nàng lao cha nơi đó đối mặt mất mà được lại nữ nhân lâm triển bằng có thể nói là hữu cầu tất ứng huống chỉ còn là trần phong yêu cầu lại nào dám kéo dài đối với quốc gia đến nói muốn khôi phục cái nào đó cửa hàng vận hành bình thường thực tế quá đơn giản không đến nửa giờ liền giải quyết lập tức nô thiếu thần liền dẫn tự u băng tuyết nữ hoàng vũ ph đi vào cửa hàng nô thiếu thần đều chấn kinh cửa hàng chẳng những bình thường kinh doanh lại còn người đến người đi náo nhiệt vô cùng về phần những ngày người có phải hay không bày diễn liền không được biết tuy nhiên bất kể có phải hay không là diễn còn rất giống có chuyện như vậy chỉ ít để bọn hắn cảm giác được trước kia không khí khi ngô thiếu thần bọn người tiến vào thương thành một khắc này nhất thời hấp dẫn vô số người ánh mắt hiển nhiên đã nhận ra bọn họ tuy nhiên những người kia tuy nhiên con mắt lửa nóng cũng không có lên trả hỏi điều này cũng làm cho ngô thiếu thần biết những người này khẳng định là bệ diễn chúng nữ đều thật lâu không có đi dạo qua cửa hàng tiến vào sau liền hai mắt tỏa ánh sáng mở ra điên cuồng mua sắm hình thức liền ngay cả tử hưu cùng băng tuyết nữ hoàng đều bị các nàng mang lệ mà ngô thiếu thần thì bất đắc dĩ theo sau lưng trả tiền cũng may có càn không i ớ i tại không cần sách đồ vật mua trực tiếp hướng trong càn k h ô n giới ném là được lợi ích duy nhất chính là có thể xem thời trang xuất sắc các nàng đều là nhất đ ẳ n g mỹ nữ mặc các loại y phục để hắn phê bình ngược lại là hảo hảo nuôi một thanh mắt mà ngô thiếu thần thường nói chính là đẹp mắt đẹp mắt mua mua hắn hiện tại không đáng giá tiền nhất cũng là tiền một đám người một mực đi dạo đến trời tối mới lưu luyến không rời trở lại nông gia nhạc sau khi trở về ngô thiếu thần trực tiếp ngã đầu lên i ngủ dạ phố quả thực so cùng thần cấp đánh nhau còn bậy hơn nhưng mà ngủ không bao lâu nhất thời cảm giác một trận thanh thế to lớn trực tiếp đem hắn bừng tỉnh lập tức tranh thủ thời gian đứng lên ra khỏi phòng không bao lâu những người khác cũng đều nhao nhao đi tới lão đại cái này tình huống như thế nào địa chấn hoàng thiêu một mặt mộng b ấ c đạo nô thiếu thần lắc đầu hắn cũng không rõ ràng nhưng là hắn cảm giác khẳng định không phải địa chấn đơn giản như vậy hiện thực thế giới muốn cùng thế giới trò chơi dung hợp thử h u đột nhiên nói cái gì nhanh như vậy mọi người kinh hãi tuy nhiên việc này sớm muộn muốn phát sinh nhưng là bọn họ vẫn thật không nghĩ tới lại nhanh như vậy từ hữu nhìn một chút băng tuyết nữ hoàng nói siêu thần cấp cường giả chiến đấu ảnh hưởng đến không gian để dung hợp xóm thì ra là thế nô thiếu thần cũng rất tò mò dung hợp qua đi thế giới sẽ là bộ dáng gì thanh thế to lớn tiếp tục hơn nửa giờ liền đình chỉ b ố n phía tựa hồ cũng không có biến hóa gì nhưng mà nếu là thông cáo vệ tinh bên trên nhìn liền sẽ phát hiện toàn bộ đại lục địa hình đều bị cải biến một chút trong trò chơi địa đồ trực tiếp xuất hiện tại trong hiện thực mà trong trò chơi các đại chủ thành cũng đồng dạng xuất hiện tại trong hiện thực thế giới trò chơi cùng hiện thực thế giới cùng lưu giữ nhưng lại không liên quan tới nhau vẫn như cũng là dựa theo trong trò chơi phân bố xuất hiện giống như là ở vào không gian độc lập bên trong đồng dạng nông gia nhạc bên trong a quân lâm đột nhiên một tiếng ồ ngạc nhiên đánh gãy mọi người suy nghĩ làm sao nô thiếu thần hỏi ta có thể trực tiếp gọi ra bảng thuộc tính nhân vật mà lại ta thuộc tính lại để tăng lên nhiều như vậy nghe được hắn những người khác cũng đều ngay lập tức gọi trừ giao diện thuộc tính lập tức cả đám đều một mặt kinh hỉ ta thuộc tính cũng tăng lên rất nhiều cảm giác này cùng trong trò chơi giống như đều không khác biệt nô thiếu thần nhìn thấy phản ứng của mọi người cũng là gọi ra bảng thuộc tính của mình không nhìn không biết xem xét giật mình hắn thuộc tính so trước đó cao quá nhiều sinh mệnh giá trị từ 4.289 vạn tăng lên tới 8.765 vạn tăng gấp đôi còn nhiều lực công kích từ tám vạn tăng lên tới một s vạn đồng dạng tăng lên to lớn song phòng đạt tới một trăm tám mươi hai vạn di tốc vượt qua một vạn đạt tới một trăm linh tám hai mươi điểm cái này tăng lên quả thực so tăng lên cảnh giới còn khủng bố tuy nhiên ngô thiếu thần cẩn thận tính một chút chàng hai nạn này hắn c h ọ n vẹn giết chín cái thần cấp cứng giả thành cấp huyết ma cũng đánh giết bảy tám mươi cái tăng thêm có khế ước chỉ l ư ợ tại tử h u cùng lão đằng đánh giết ngô thiếu thần đồng dạng có thể thu hoạch được một bộ phận năng lượng những năng lượng này toàn bộ chuyển đổi thành thuộc tính khiến cho hắn thuộc tính phóng đại lập tức ngô thiếu thần gọi ra kỹ năng bảng ba lô vân, vân công năng đều nhất nhất trong đầu bảy biện ra đến cùng trong trò chơi đã hoàn toàn đồng dạng ngay sau đó nô thiếu thần nhìn về phía mọi người khác cùng cho chơi đồng dạng đồng dạng có thể nhìn thấy đối phương thanh máu cùng chức nghiệp mà lại chân thật chỉ nhắn hạn bọn họ thuộc tính cũng là một mắt nhưng chứ n ô thiếu thần bên ngoài thuộc tính tăng lên lớn nhất tự nhiên là n ô tử ngâm từ nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói nô tử ngâm tăng lên so n ô thiếu thần còn lớn hơn bởi vì n ô tử ngâm cơ sở so n ô thiếu thần thấp rất nhiều lần này tăng lên để n ô tử ngâm tất cả thuộc tính toàn bộ gấp bội phải biết nô tử ngâm tăng thêm lần thái lan trọn vẹn đánh giết năm cái thần cấp cứng giả còn có hai cái thánh cấp huyết ma lại thêm giết không biết bao nhiêu máu hầu cùng huyết nô nàng thu hoạch để tăng lên theo ự n i kinh người mỗi cái ngoài, chiến giả thôi, bởi hiện nhiên ê lên bên n cùng khủng. Những tăng mảng lớn, hón bọn năng này cũng hưng phấn không bọn hắn đồng dạng phát hiện tình huống này. Nhưng mà, chuyện tốt có, chuyện xấu tự nhiên cũng vô vô vì khác thực lực lực lúc có, có. hở họ tham phát h một mặt. Trừ tốt tự đều đều xấu mà, ra số trò chơi cùng hiện thực dung hợp vô số trong trò chơi quái vật đột nhiên xâm nhập nhân loại thế giới trong lúc nhất thời tạo thành vô số thương vong nhân loại vừa mới kết thúc một trận thai nạn nhưng lại thắng đến một cái khác tràn t a i nạn cũng may những này xuất hiện tại trong thành thị quái vật thực lực cũng không phải là rất mạnh trên cơ bản đều là hơn 1 ư ờ i cấp giống như là chủ thành phụ cận quái vật cho nên rất nhanh liền bị phụ cận chạy tới năng lực giả đánh giết hiện thực cùng trò chơi dung hợp quy tắc chi lực đồng bộ hạ tất cả năng lực giả mặc kệ là trước kia có hay không từ trong vết nước không gian ra lúc này đều đã cùng ý thức thể dung hợp thu hoạch được trong trò chơi năng lực người chơi thực lực phổ biến đều đã đạt tới sáu bảy mươi cấp đối mặt một hai mươi cấp quái vật này lực phá hoại mạnh một chút cao lớn kiến trúc bị đẩy lên tuy nhiên thương vong không lớn nhưng là tạo thành tổn thất cũng không nhỏ chương bốn trăm chín thời đại hoàn toàn mới theo lưỡng giới dung hợp quy tắc chi lực bao phủ xuống mặc kệ trước kia có hay không chơi đùa giờ khác này đều bị ép trở thành người chơi hiện thực thế giới tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới một cái toàn dân trò chơi thời đại một cái người chơi cùng quái vật cùng tồn tại thời đại tất cả công nghệ cao vũ khí nóng cơ hồ đều mất đi hiệu lực tất cả pháp luật pháp quy cũng toàn bộ mất đi hiệu lực bởi vì lúc này toàn cầu các nơi đều tại chịu quái vật công kích cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ an toàn tất cả mọi người không thể không cầm vũ khí lên cùng quái vật bỏ x ư c mà đối mặt trong trò chơi quái vật cái gọi là vũ khí nóng cơ hồ vô hiệu trừ phi xuất động đại hình vũ khí nhưng như thế sẽ chỉ t ố n thất lớn hơn mà lại các quốc gia các nơi một chút đại hình vũ khí chứa đựng cũng nhao nhao lọt vào quái vật xâm lấn coi như muốn vận dụng cũng bất lực quái vật toàn diện bao trùm giờ khác này trước hết tiến vào trò chơi người chơi ưu thế liền thể hiện ra cấp bậc của bọn hắn đã phổ biến đạt tới sáu bảy mươi cấp đối diện với mấy cái này hai ba mươi cấp quái vật cơ hồ không có áp lực gì mà đối với những cái kia cuối cùng cũng không vào nhập trò chơi người mà nói đây chính là một trận ác mộng bởi vì lúc này xã hội hệ thống toàn diện sụp đổ liền ngay cả quan phương cũng bất lực cũng may hạ hoa bên này rất sớm đã công bố toàn dân trò chơi chính sách toàn bộ hạ hoa có hơn phân nửa đều là năng lực giả khi quái vật xâm lấn lúc vô số năng lực giả đứng ra cũng thành công ngăn cản quái vật tiến công rất nhanh mọi người liền phát hiện bọn họ tại trong hiện thực đánh giết quái vật đồng dạng có thể thu hoạch được kinh nghiệm cùng trang bị điều này cũng làm cho tất cả mọi người biết hiện thực thế giới cùng thế giới trò chơi đã triệt để dung hợp bọn họ lúc này đi theo trong trò chơi đã không có gì khác biệt khác biệt duy nhất chính là tất cả mọi người là chân thân xuất hiện bị giết liền thật chết cái này khiến tất cả mọi người vô cùng cẩn thận các nơi năng lực giả bắt đầu thanh lý riêng phần mình trong thành thị quái vật muốn thanh lý ra một cái sống yên ổn chỗ nhưng mà rất nhanh phát hiện những quái vật này căn bản thanh lý không hết bởi vì giết qua không bao lâu lại sẽ có mới quái vật xuất hiện cái này khiến tất cả mọi người trong mày thiết nhân cũng phải nghỉ ngơi dạng này không ngừng nghỉ chiến đấu ai nhận được lúc này có người chơi phát hiện trong trò chơi chủ thành tiến vào sau mới phát hiện chân chính địa phương an toàn là trò chơi chủ thành bởi vì chủ thành bên trong là không có quái vật mà trừ trò chơi chủ thành bên ngoài bên ngoài hiện thực thành thị kỳ thật đều là giã ngoại tùy thời đều có thể đụng phải quái vật phát hiện này để càng ngày càng nhiều người điên cuồng chạy tới chủ thành một chút không có tiến vào trò chơi người cũng tại mỗi cái năng lực giả bảo vệ dưới bắt đầu hướng chủ thành tiến lên không bao lâu các đại chủ thành nao h n h a o bạo mãn chủ thành bên trong phòng chợ trở thành vạn kim khó cầu đồ vật chủ thành bên trong từ lâu khách sạn càng là nóng này không được trong trò chơi kim tệ trở thành duy nhất tiền tệ trong hiện thực tiền tài trong vòng một đêm biên thành giấy lộn theo càng ngày càng nhiều người rời đi hiện thực thành thị tiên vào chủ thành trong hiện thực từng tòa thành thị tại quái vật công kích đến hóa thành phế tích mỗi cái nhà cao tầng sụp đổ hiện đồ hiện đồ khói bụi bên trong chậm rãi biến mất mà lúc này hạ hoa hai mươi ba tòa chủ thành ưu thế cũng chân chính thể hiện ra nếu như không phải quốc chiến hạ hoa cầm xuống nhiều như vậy chủ thành liền hạ hoa hơn một tỷ nhân khẩu vẹn vẹn tám tòa chủ thành căn bản là không có cách dung hạ nhiều người như vậy hiện tại có hai mươi ba tòa chủ thành tại tăng thêm một chút công hội trụ sở dung nạp nhiều người như vậy cũng là dư xài sau đó cũng là chân chính toàn cầu trò chơi thời đại tất cả mọi người không thể may mắn thoát khỏi bởi vì tại chủ thành bên trong tất cả tiêu phí đều là muốn kim tệ mà thu được kim tệ duy nhất xuất nhập cũng là ra khỏi thành săn giết quái vật tiến vào chủ thành không có nghĩa là liền gối cao không lo đồng dạng phải vì sinh hoạt phân đấu thiên hạ không có bữa trưa miễn phí trừ hạ hoa bên ngoài cái khác các quốc gia cũng, cũng rất nhanh phát hiện tình huống này có rất nhiều quốc gia kỳ thật còn tại chịu huyết nô cùng trò chơi quái vật song trọng công kích tại đứng trước sụp đổ thời điểm đột nhiên phát hiện tiến vào chủ thành về sau những cái kia huyết nô cùng quái vật cũng không dám tới gần cái này khiến những cái kia gần như diện vong quốc gia tìm tới sinh cơ cũng có tương đối khó chịu đó chính là không có chủ thành quốc gia t h như nước mỹ đối mặt huyết nô công kích bọn họ kiên trì dòng g ã ba ngày tuy nhiên tổn thất to lớn giờ cũng xem như cực tiểu số có thể g i vững quốc gia nhưng là đối mặt toàn diện nở hoa trò chơi quái vật bọn họ đột nhiên phát hiện bọn họ quốc gia cảnh nội vậy mà một tòa chủ thành đều không có giờ khác này bọn họ đều động không nghĩ tới trong trò chơi chủ thành thuộc về vậy mà lại ảnh hưởng đến trong hiện thực chủ thành bố cục sớm biết như thế lúc trước liền không nên đi t r e o chọc hạ hoa đầu này tự long không có chủ thành bọn họ chỉ có thể đưa ánh mắt phóng tới quốc gia khác chủ thành nếu không bọn họ sớm muộn muốn diệt vong chỉ bất quá tiên về quốc gia khác lộ trình xa xôi trừ thực lực cường đại năng lực giả bên ngoài người bình thường đoán chừng là rất khó đạt tới nô thiếu thần bọn họ chỗ nông gia nhạt đồng dạng cũng là lọt vào quái vật công kích bất quá bọn hắn nơi này có h ỏ a diễm kết giới tại những quái vật này căn bản vào không được mà lại lấy nông gia nhạc bên trong một đám người thực lực liền xem như những quái vật này có thể đi vào muốn tiêu diệt cũng liền vài phút sự tình nhìn xem bên ngoài kết giới đủ loại quái vật nô thiếu thần bất đắc gì nói nên đến tóm lại là muốn tới đây mới là cải biến thời đại thái nạn a ngay cả chúng ta nơi này đều nhiều như vậy quái vật xem ra cả nước các nơi cũng vô pháp may mắn thoát khỏi thủ hộ giả cao mày nói từ cái này trò chơi xuất hiện một ngày này liền sớm muộn xét ớ i đã không cách nào phản kháng vậy liền ngoan, ngoan tiếp nhận đi này lão đại chúng ta bây giờ làm sao bây giờ muốn hay không đi ra xem một chút đương nhiên ta cũng muốn nhìn xem dung hợp về sau thế giới biển thành bộ giá gì g lập tức lưu lại một bộ phận người ở nhà những người khác liền rời đi kết giới phạm vi mà bên ngoài kết giới quái vật nhìn thấy có người xuất hiện liền điên cùng hướng bên này đánh tới đối diện với mấy cái này hạ cấp quái vật công kích mọi người tùy ý ném mấy cái phạm vi lớn kỹ năng đi qua liền thanh lý mất a có kinh nghiệm còn có trang bị ta cái này sẽ không là trở lại trò chơi đi hoàng thiếu kinh ngạc nói ngạc nhiên đã lưỡng giới dung hợp vậy trong này cùng trò chơi liền đã không có khác nhau tất n a mọi Phong phó. Ách, thuốc chút ngạc nhiên. Những quái vật này thực lực không mạnh, hạ hoa hẳn thể Chúng chủ thành xem một chút đảo, trận nói. cũng ngạc này năng đông ứng giả mắt một ta, vật ta trước một xem Ừm. cái có lực lực có quái đi đi. là là người một đường nhật ép rất nhanh liền tới đến bọn họ gần nhất một tòa chủ thành bạch trạch thành tiến vào chủ thành bên trong sớm đã người đông nghìn nghỉ khắp nơi đều là bóng người khắp nơi có thể thấy được có nằm ven đường nghỉ ngơi có tại ven đường mở sạp hàng nhỏ giao hàng t i ế n vào chủ thành sau rất nhiều nhân tài phát hiện trên thân không có kim tệ nửa bước khó đi cho nên rất nhiều người đem trong hiện thực chân tàng lấy ra đổi điểm kim tệ nhưng mà lúc này trong hiện thực cho dù tốt đồ vật đều đã biến thành phế vật cũng không người nào nguyện ý mua có thể nói nếu như trước đó không phải người chơi dù là ngươi tại trong hiện thực là trăm tỷ phú hảo vào lúc này cũng trở thành hèn m ọ n nhất tồn tại nô thiếu thần bọn người cùng nhau đi tới loại hiện tượng này thật đúng là không ít tình huống hiện tại hết thệ đều là phải dựa vào thực lực nói chuyện muốn tiếp tục sống sót như vậy bất kể là ai đều được xuất ra vụ khi trực diện phía ngoài quái v ậ t chỉ bất quá bây giờ bọn họ đã không có phục sinh ưu thế cũng không có cái gọi là tân thủ thôn ra ngoài cũng là hơn mười cấp quái vợt không có người mang cơ hồ không cách nào đối mặt cũng may hạ hoa người chơi số lượng so với người bình thường vẫn là muốn nhiều không ít đại bộ phận người bình thường hoặc là cũng là niên cấp quá lớn hoặc là cũng là niên cấp quá nhỏ mà trong bọn họ cơ hồ đều có thân nhân là năng lực giả chí ít có thể cam đoan bọn họ không bị chết đói chỉ có cực ít bộ phận không có tiến vào trò chơi cũng không có bằng hưu chơi đùa dạng này người liền có chút khó chịu chỉ có thể dựa vào về sau vật lý chương bốn trăm chín mươi bảy trở lại quỹ đạo đây là c h i ệ t để trò chơi hóa nha thủ hộ giả tự lẩm bẩm ừ n toàn dân trò chơi hiện thực thế giới muốn theo văn minh thời đại chuyển hóa đến tu luyện thời đại nô thiếu thần cảm nói loại hiện tượng này kỳ thật rất s ớ m trước đó liền nghĩ đến qua nếu trò chơi cùng hiện thực dung hợp lúc đó có văn minh liền sẽ rất nhanh biến mất hiện tại cũng xác thực xác minh điểm này trừ các đại chủ ngoại thành địa phương khác cơ hồ khắp nơi đều là quái vật nhân loại căn bản là không có cách sinh tồn tất cả mọi người đến nghỉ lại trò chơi chủ thành sinh hoạt ban đầu thành thị khẳng định sẽ từ từ hóa thành phế tích còn tốt đại bộ phận người chơi đẳng cấp đều đã đứng lên còn không đến mức loạn trận cước quân lâm cảm t h ẳ n nói ừng để các đại công hội phân ra chọn người mang một chút những cái kia chưa từng có từng tiến vào trò chơi người đi Chí ít cho ít bên ọ bọn bọn n hắn đến chuyến trang hắn, hắn tự tự không phải vậy, sớm muộn Nô thần chức, chút cho chức thể phải phải chết đói. Nô thiếu đưa đó để đói. sau cấp cơ có cấp lấy vậy sở sớm túc, tự tự thở Tốt. bị b dài. ngoài trong thành thị quái vật đẳng cấp đều không cao đẳng cấp cao quái vật hẳn là đều trốn ở trong rừng sâu núi t h ẳ m đi nhưng là cũng không bài trừ sẽ đụng phải đẳng cấp cao quái vật hoặc là cường l ự c bút để tất cả mọi người cẩn thận một chút hiện tại chết coi như thật chết nô thiếu thần thận chọc nói ừ n yên tâm đi lao đại đi thôi trở về đem những người khác cũng tiếp vào chủ thành đến các ngươi riêng phần mình an bài tốt riêng phần mình thân nhân theo trò chơi cùng hiện thực dung hợp tất cả mọi người đi qua thời gian ngắn bối rối sau cũng chầm chậm tiếp nhận sự thật này tiếp xuống rất nhiều người liền không thể không đối mặt sinh tồn tiếp vấn đề sớm đã là người chơi còn tốt chí ít bọn họ đẳng cấp đứng lên như thế nào đi nữa cũng không đến nỗi chết đói nhưng là những cái kia trước kia một mực bài xích không có tiến vào trò chơi người liền khổ sở tới cũng may rất nhanh từ ngô thiếu thần thủ hạ mấy đại công hội dẫn đầu bắt đầu an bài một chút công hội bên trong người chơi mang theo những cái k i a không có chơi qua trò chơi lại không ai mang người ra khỏi thành thắng cấp đem bọn hắn đưa đến cấp m ộ ư ơ i chuyển t r ư ớ c về sau càng là bị bọn họ một bộ cơ sở trang bị để bọn hắn có thể ứng phó bên ngoài cấp thấp nhất quái v ậ t đối với cái này tất cả mọi người đối mấy đại công hội hào cảm cấp tốc kéo căng tại các đại chủ trong thành mấy đại công hội danh vọng thẳng tắp tăng lên ngay sau đó cái khác công hội cũng nhao nhao bắt trước đối với bọn hắn đến ó i mang một đám người lên tới cấp m ư ơ i cũng không khó về phần trang bị nhưng hắn kêu đào thải xuống tới không ai muốn trang bị đối với đằng sau những người này đến nói đều là t h ầ n trang trong trò chơi trang bị không có đẳng cấp yêu cầu chỉ cần chức nghiệp phù hợp liền có thể dùng m ộ ư ơ i cấp vừa mới chuyển chức người chơi mang lên bốn năm mươi cấp đồ trắng hoặc là hát thiết thanh đồng đối mặt hơn một mươi hai mươi cấp quái vật đồng dạng không chút phí sức. Trong rãi xã hội lần nữa đi vào quỹ đạo chỉ bất quá mọi người mỏ mắt ra không phải nghĩ đến đi làm cũng không cần nghĩ đến phòng vay xe vay mà chính là nghĩ đến đi ra ngoài săn giết quái vật tăng lên thực lực mình đồng thời cũng có thể bạo điểm đồng tệ ngân tệ cái gì để cho mình không đến mức đói bụng Chủ trò h h khắp nơi có thể thấy được từng đội từng đội người chơi tại thanh a n bên ngoài nơi từng từng người nóng nảy đội đội tại quái có được vật, t lý ì vì n viễn lần này, tất cả mọi người không h khai phục độ đó. vừa siêu Bởi mọi lúc cả c tất n là cho thỏa đáng chơi o thỏa h đáng c mà đi chơi đùa, mà chính là làm là ngoài đi đùa, đi đánh chơi sinh quái chính c không thể không đi ra ngoài đánh quái thăng ra tồn ấ phòng c chơi p đấu giá những cái kia sớm đã biến mất đê giai trang bị xuất hiện lần nữa tại thị trường chỉ bất quá phòng đấu giá đã không có tiền mặt giao dịch đồ vật toàn bộ đều là tiền trò chơi giao dịch rất nhiều người tại cảm thụ qua loại cuộc sống này về sau vậy mà đã yêu loại kích thích này sinh hoạt dù sao đại bộ phận người đối với trong hiện thực bình thản sinh hoạt sớm đã c h ắ n g ghét mà trò chơi kích thích sinh hoạt đúng là để không ít người cảm nhận được không giống kích tỉnh đương nhiên cũng có người nhát gan không dám ra ngoài đối phó quái vật thế là rất nhiều người để mắt tới sinh hoạt chức nghiệp bởi vì sinh hoạt chức nghiệp là tốt không cần ra khỏi cửa đánh quái cũng có thể để cho mình trôi qua rất thoải mái cho nên sinh hoạt chức nghiệp cũng lần nữa lửa nóng mà theo luật pháp mất đi hiệu lực hết thể đều theo trò chơi quy củ đến cường giả vi tôn thế giới mạnh được yếu thua loại tình huống này tự nhiên thường có phát sinh lúc này đã không cách nào tìm kiếm pháp luật đường tắt đến bảo vệ mình cho nên gia nhập các đại công hội trở thành tất cả mọi người đệ nhất lý tưởng bởi vì có đại công hội bao lại mới không ai khi dễ hạ hoa 23 tòa chủ thành cơ hồ mỗi một tòa đều có đại công hội đem không ở theo hiện thực cùng trò chơi dung hợp rất nhiều đại công hội lao đại đều trở thành chư hầu một phương vượt qua thổ hoàng đế sinh hoạt chỉ bất quá hạ hoa có một tồn tại như thần cho nên các đại công hội cũng không dám làm quá mức chọc g i ậ n b ị kia vài phút cho ngươi diện trò chơi cùng hiện thực dung hợp cũng không thể nói tất cả đều là chuyện xấu chí ít đối với những cái kia ở trong game làm ăn cũng không tệ đến nói dung hợp về sau bọn họ sinh hoạt thư thích hơn trong thành kim lăng nô thiếu thần trong nhà lúc này trong phòng khách nô thiếu thần tử ưu nô tử ngâm vũ phỉ băng tuyết nữ hoàng bọn người tại về phần hoàng thiếu bọn người diên phần mình về diên phần mình công hội trụ sở đi có công hội trụ sở tại bọn họ qua nhưng so sánh những người khác thoải mái nhiều ta muốn về một chuyến ma giới trong phòng khách t ử ưu thanh em đột nhiên vang lên nô thiếu thần trong lòng s ư ơ n g sỏ kỳ quái nói n g ư ơ i hồi ma giới làm gì t ử lăng chết ma giới chắc chắn đại loạn ta nhất định phải trở về trưởng quản đại cục t ử u nói này muốn công ta cùng ngươi cùng một c h ỗ trở về đi không cần ngươi là nhân tộc ma tộc cùng nhân tộc là t ử thủ ngươi đi sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại thế nhưng là một mình ngươi xác định có thể làm yên tâm t ử lăng chết v à n g vào ta thực lực còn không đến mức c h ấ n không được t huống hồ ta là ma giới công chúa trừ t ử lăng người cái khác ma tộc còn không dám động thủ với ta thử h ữ tự tin nói tốt ta vậy ngươi phải cẩn thận một chút nếu là không giải quyết được nhớ k ỹ gọi ta ta để băng ngữ cho ngươi chỗ dựa ngồi ở một bên băng tuyết nữ hoàng trận mắt một cái trực tiếp lựa chọn không nhìn ma tộc sự tình ngươi không cần lo lắng ngươi bây giờ cần cân nhắc tiến về cấp một chủ thành sự tình trước mắt cùng các ngươi cái này một mảnh thế giới tương liên cũng chính là ma giới u minh đại lục cùng huyết sắc đại lục u minh đại lục cùng huyết sắc đại lục thần cấp bằng diện cơ hội là không nổi quá lơn sóng ma giới ta sau khi trở về sẽ chỉnh đốn chí ít sẽ không để cho bọn họ tiếp tục công kích bên này cấp hai chủ thành bên này trên cơ bản đã ổn định ngươi cũng cần chuẩn bị một chút đến lúc đó ta sau khi trở về liền có thể đi cấp một chủ thành thư h u nói ừng nô thiếu thần gật gật đầu hiện tại cấp hai chủ thành bên này đúng là không có việc gì lưỡng giới dung hợp về sau hết thẻ cũng đi vào quỹ đạo thủ h ạ người thực lực cũng đều đứng lên chỉ cần không xuất hiện thần cấp b u ồ n trên cơ bản cũng không có vấn đề gì mà thần cấp b u ồ nô n thiếu thần chuẩn bị thừa dịp tự ư u hồi ma tổ khoảng thời gian này hào hào tìm xem nếu như có thể tìm tới một hai cái vậy thì càng tốt thuận tay giải quyết hết còn có thể nhiều mấy món thần khí trang bị dạng này đi cấp một chủ thành bên kia liền càng có bảo hộ đối với cấp một chủ thành nô thiếu thần thế nhưng là hiếu kỳ thật lâu sớm muốn đi nhìn xem trong hiện thực phát sinh chuyện lớn như vậy cấp một chủ thành bên kia cũng không có động tĩnh không biết là không biết rõ tình hình hay là không thể phân thân trước đó kim lăng thành thành chủ nói qua cấp một chủ thành bên kia mới thật sự là thánh quang đại lục mà lại hiện tại bên kia biến thành một cái cự đại chiến trường cho nên không thể phân thân khả năng rất lớn nếu như không có đón sai bên trong chiến trường kia nhân loại h â n là ở t h ế yêu bằng không thì cũng sẽ không cần bọn họ đi cứu vãn bất kể như thế nào hết thảy đợi đến cấp một chủ thành trung quy công bố chương bốn trăm chín mươi tám theo lưỡng giới d u n g hợp thế giới cách cục bị triệt để xáo trộn có được hai mươi hai tòa chủ thành hạ hoa trở thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ tại cái khác quốc gia còn đang bởi vì chủ thành mà ra tay đánh nhau lúc hạ hoa bên này thế cục đã trên cơ bản ổn định lại tất cả mọi người cũng tựa hồ cũng đã tiếp nhận đây hết thảy chủ thành bên ngoài khắp nơi có thể thấy được từng đội từng đội người chơi tại đánh rết lấy quái vật tuy nhiên bởi vì hiện tại cũng là chân thân đích thân tới mỗi người đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí dù sao nếu như bị quái vật rết coi như thật chết dưới loại tình huống này mục sư chức nghiệp trở thành chạm tay có thể bỏng chức nghiệp mà bởi vì chủ thành bên trong dược phẩm đắt d o người rất nhiều nhân sinh lưu giữ đều có vấn đề căn bản không nỡ mua thuốc nước cho nên chỉ cần l à mục sư liền không lo tổ không đến đội cái thứ hai khẩn trương chức nghiệp cũng là t h u ẫ n vệ một trăm phần trăm cảm giác đau khiến cho rất nhiều người đều không dám chuyển chức t h u ẫ n vệ dẫn đến m ớ i người chơi t h u ẫ n vệ cực kỳ thiếu khuyết khắp nơi có thể thấy được một đám viễn trình chuyển vận tải vây quanh một cái quái đánh bị quái đổi lấy chạy khắp nơi tình huống cũng may người chơi số lượng trung quy là muốn so quái vật số lượng nhiều lại thêm một chút đẳng cấp cao trang bị vũ trang hạ tình huống thương vong hay là c ự c ít đương nhiên nếu như vận khí không tốt đụng phải bột liền lại là một chuyện khác kim lăng thành bên ngoài một con to lớn băng p ư ợ n g gào thét mà qua thần thú khí tức đệ xuống p ư ơ n g tất cả người chơi cùng quái vật đều không thể không d trần phong đại thần có người hoảng sợ nói thần thú tọa kỵ a thực tế quá tuân thú vô số người một mặt tao ước nhìn xem đỉnh đầu bay qua b ă n g phượng tất cả mọi người biết đây là trần phong đại thần tọa kỵ lấy thần thú vì tọa kỵ toàn cầu cũng chỉ có trần phong đại thần duy nhất cái này một nhà lúc này b ă n g phượng trên lưng nô thiếu thần cùng băng tuyết nữ hoàng hai người ngạo nghễ mà đứng từ hư hồi ma tộc nô tử ngâm cùng vũ phỉ đi theo hoàng thiếu bọn họ thăng cấp đi bọn họ đẳng cấp còn chưa đầy còn cần tiếp tục tăng lên a đồng mộc giá hỏa này tập trung tỉnh thần đều trên lệ dược từ lần trước từ ngô thiếu thần trong tay lấy đi một đống dược tài qua đi trên cơ bản đều tại chơi đùa những dược liệu kia liền ngay cả thế giới đại biến loại chuyện này cũng không thể ngăn cản nhiệt tình của hắn tuy nhiên nghe hắn nói tựa hồ đã đến thời khắc mấu chốt có lẽ rất nhanh cái thứ nhất tiên cấp luyện dược sư liền muốn xuất hiện đến lúc đó địa vị của hắn coi như không tầm thường không chuyện làm nô g thiếu thần liền dẫn băng tuyết nữ hoàng đi ra ngoài tìm kiếm thần cấp bột hắn cũng không xác định cấp hai chủ thành bên này còn có hay không thần cấp bột chỉ có thể thử thời vận thuận tiện nhìn một chút dung hợp qua đi thế giới biến thành bộ giá gì đối với băng vượng biến thành nô thiếu thần tọa kỵ sự tình băng tuyết nữ hoàng cũng chỉ là thở dài cũng không có nói cái gì n nếu như ngô thiếu thần không thể đánh giết bác phượng căn bản lấy không được băng tỉnh mặt dây chuyền này nàng cũng không có khả năng phục sinh mà lại bác phượng trở thành tọa kỵ cũng tương đương với lấy một loại khác hình thái còn sống cũng không phải là chuyện xấu một đường bay qua ngô thiếu thần lờ mờ còn có thể nhìn thấy mỗi cái thành thị hình dáng chỉ là bên trong kiến trúc trên cơ bản đều đã sụp đổ trở thành quái vật c h â vui chơi quái vật phân bố cùng trong trò chơi vẫn là trên l ệ không lớn cách chủ thành càng gần quái vật đẳng cấp càng thấp cách chủ thành càng xa quái vật đẳng cấp càng cao hai mươi hai tòa chủ thành tọa lạc tại hạ hoa mỗi cái địa khu nô thiếu thần cưỡi băng phượng bay qua cái này đến cái khác chủ thành địa giới một chút rừng sâu núi thẳm cũng đều toàn bộ vào xem đáng tiếc cũng là không có đụng phải thần cấp bột thậm chí ngay cả tiên cấp trở lên bột đều không có đụng phải tiên cấp trở lên bột đều đã rất thông minh hẳn là cảm nhận được nguy hiểm trốn đi đối với cái này nô thiếu thần cũng rất bất đắc dĩ thế giới lớn như vậy người ta trốn đi muốn tìm ra cũng không dễ dàng liên tục mấy ngày nô thiếu thần trừ thu thập mấy cái tinh rượu bột bên ngoài cái khác không thu hoạch được gì trên đường đi ngược lại là thường xuyên có thể nhìn thấy người chơi cùng q á i vật chiến đấu đẳng cấp thấp đều tại cách chủ thành cách đó không xa đánh giết quái vật cũng tương tự có rất nhiều đẳng cấp cao đã đi ra chủ thành bên ngoài mấy chục trên trăm cây số địa phương thăng cấp đánh quái lúc này cách đó không xa một đám người hấp dẫn ngô thiếu thần chú ý bởi vì trong đó mấy cái hắn nhận biết mấy người kia lai lịch cũng không nhỏ tuy nhiên lúc này một nhóm người này lại là đụng phải phiến thức bởi vì bọn hắn lại bị một con tỉnh rượu cấp bột để mắt tới hơn năm mươi cặp quái vật khu vực vậy mà xuất hiện tỉnh rượu cấp bột cũng là thật xui xẻo cái này cũng nói rõ lượng giới dung hợp về sau vẫn có một ít không thể đoán được sự tỉnh lúc này phía dưới lợi nhận nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện tình rượu cấp bột trong mày không nghĩ tới vừa trong cái này vậy mà có thể đụng tới tinh rượu cấp bột cái này khiến tâm hắn chìm vào đại cốc lần này hắn là sung phong nhận việc mang theo mấy cái lao đại đến thăng cấp vì hiệu suất hắn vẹn vẹn chỉ là mang hơn mười công hội thành viên tới đối mặt tình rượu cấp bột thực tế có chút treo nếu như vẹn vẹn bọn họ đến không có gì nhưng là hắn lần này mang tới lao đại có thể dung không được xảy ra sự cố a trần tư lệnh làm sao bây giờ một bên phó quan có chút khẩn trương đạo ngươi mang theo lâm bí thư bọn họ rời đi chúng ta ngăn chặn chặn thế nhưng là chúng ta chút người này đoán chừng không phải tỉnh rượu bột đối thủ a không có thế nhưng là chấp hành mệnh lệnh vâng phó quan cán răng lập tức liền chuẩn bị mang theo một đám lão đại rút lui lúc này lâm triển bằng mấy người cũng nhìn ra tình thế không đúng đối phó q u a n nói ngươi đừng quản chúng ta trước giúp trần tư lệnh cùng một chỗ đối phó bột u chúng ta mấy cái chính lao r a hỏa rút lui không được các ngươi đẳng cấp còn quá thấp nơi này đều là hơn năm mươi cấp quái vật các ngươi đi không nổi phó quan nói xong liền chuẩn bị mang theo mấy cái hạ hoa cao tầng rời đi mà lúc này, lợi nhận cũng mang theo còn lại hạ hoa lợi nhận thành viên đón lấy tinh rượu bốt Mặc làm kệ thế ế giới i sao b ngay n n h ữ người i k ý n g u ê n đáng bọn Ngay giá bảo họ hộ. tại song phương chiến đấu hết sức căng thẳng lúc bầu trời đột nhiên đêm đ e n đến ngay sau đó một con to lớn băng phượng từ trên trời giang xuống rơi vào cách đó không xa rất nhanh hai thân ảnh từ băng phượng trên lưng chậm rãi bay xuống mà nguyên bản hung uy ngập trời tinh d i ệ u cấp bột tại nhìn thấy hai thân ảnh sau lại còn không do dự quay đầu liền chạy ha ha đã đến cũng đừng chạy nô thiếu thần cười cười lập tức lôi quang trọt lách người ảnh đột nhiên biến mất nháy mắt xuất hiện tại bột trước mặt trong tay thi thần như ảo ảnh đồng dạng tại bột trên thân nhanh chóng xảy qua rất nhanh một thân thể to lớn liền dừng lại lập tức trực tiếp ngã trên mặt đất sinh tức hoàn toàn không có nguyên địa bạo một đống đồ vật t một trận hấp khí thanh truyền ra ánh mắt mọi người nháy mắt tập trung ở phía trước c ầ m đạo thân ảnh bên trên ha ha trần phong đại thần không nghĩ tới vậy mà có thể trong cái này đụng phải ngươi xem ra là ta mệnh không có đến tuyệt lộ à. nhìn thấy là ngô thiếu thần lợi nhận nhất thời cười to nói ngô thiếu thần cười cười nói ngươi thực lực này còn không được à, một cái tinh d i ệ u bột đều không giải quyết được lần này ra sông bận điệu mang người hơi ít lợi nhận lúng túng nói ừ n tuy nhiên các ngươi vẫn làm u ố n tăng tốc phát d ụ thực lên. lâm triển bằng vươn tay cười nói thiếu thần lại gặp mặt lâm bí thư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nô thiếu thần cũng đưa tay ra cùng lâm triển bằng năm nắm mặc kệ thế giới biến thành cái dạng gì những người trước mắt này đều là đáng giá tôn trọng chương bốn t r ư ơ chín quang ám thánh ma hổ lâm bí thư ngươi không phải tại mộng nguyễn thành sao chạy thế nào đến nơi này nô thiếu thần có chút hiếu k ỳ mà hỏi hắn nhớ ký mộng nguyễn k i n h vũ đem lâm triển bằng tiếp vào mộng nguyễn thành mới đúng à? ai mộng vũ cô nàng này để ta ở tại mộng nguyễn thành chia ra môn ta cũng không phải loại kia có thể dành đến người ở lại nói ta niên kỷ cũng còn chưa tới dưỡng lao niên kỷ vừa vặn mấy người bọn hắn nghĩ ra được cảm thụ một chút thế giới biến hóa liền theo cùng đi chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy nguy hiểm lần này thật đối thua thiệt đụng phải ngươi lâm triển bằng lòng vẫn còn sợ hay nói nô thiếu thần lắc lắc đầu nói mậu vũ là đúng các ngươi đều vất vả cả một đời là nên nghỉ ngơi thật tốt hiện tại thế giới cũng không phải các ngươi có thể chi phối lại nói bên ngoài bây giờ thực tế quá nguy hiểm ai cũng không thể cam đoan ra khỏi thành tuyệt đối an toàn cho nên có thể không ra khỏi thành tận lực đường ra thành đúng vậy a có lẽ chúng ta xác thực nên bông u xuống lâm triển bằng cảm thán nói mấy người bọn hắn sợ dĩ ra kỳ thật nguyên nhân thực sự hay là không muốn ngồi ăn rồi c h ế t dù sao bọn họ đã từng đều là đứng tại kim tự tháp đình phong người tuy nhiên ra một chuyến cũng làm cho bọn họ biết hiện tại thế giới thật không phải là bọn họ có thể k h ô n g chế đúng trần phong đại thần ngươi tại sao lại ở đây lợi nhận hiếu kỳ nói ta liền khắp nơi đi dạo muốn nhìn một chút có hay không thần thú cái gì kết quả tìm mấy ngày vậy mà một cái đều không tìm được nô thiếu thần bất đắc dĩ nói nghe được nô thiếu thần một đám người khỏe miệng đều rút rút thần thú a nếu là thật đụng phải bọn họ đoán chừng đã đoàn diệt đi nếu như muốn tìm thần thú có lẽ chúng ta có thể é ghi ụ bên trên một chút bật điệu lâm triển bằng đột n h i n nói ồ nói một chút mặc dù bây giờ vệ tình hệ thống rất nhiều đều đã tê liệt nhưng là chúng ta nội bộ tự nhiên sẽ có một ít khẩn cấp biện pháp c h ỉ ít trong thời gian ngắn muốn xem xét toàn cầu hình ảnh vẫn có thể làm được có lẽ có thể tìm tới ngươi tìm tới điểm đường tắt cũng khó nói đúng a kém chút q u ê n trong hiện thực còn có loại này treo đi đi xem một chút nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng đây chính là thỏa thỏa treo a so hắn mủ quáng đi tìm xong nhiều nếu có thể ở đi cấp một chủ thành trước đem nơi này thần thú dọn dẹp sạch sẽ cũng có thể để cho cấp hai chủ thành bên này an toàn một chút trước mắt đã biết tại quy tắc chỉ lực ảnh hưởng dưới trong hiện thực quái vật đồng dạng là sẽ đổi mới tuy nhiên tiên thú trở lên là sẽ không đổi mới thần thú liền càng không khả năng hiện nay nô tử ngâm hoàng thiếu bọn người cùng nhau lời nói đối mặt thánh thú là không có vấn đề gì nhưng là đối mặt thần thú liền có chút huyền cũng liền ngân thái lan g có thể chống lại một chút cho nên nếu như có thể mà nói nô thiếu thần còn có ý định đem thần thú đều thanh lý một lần một đám người tại nô thiếu thần hộ tống hạ rất mau t r ọ lại đến lợi n h ậ n trụ sở tại lợi n h ậ n dẫn đầu hạ một đám người đi vào lợi n h ậ n nội tình một cái ẩ nấp n phòng chỉ huy tác chiến nhìn xem các loại hiện đại hóa thiết bị nô thiếu thần cũng không thể không cảm thán lưỡng giới dung hợp về sau lợi nhận cũng xác thực làm không ít động tác chí ít có thể đem những vật này đem đến trụ sở bên trong cũng không phải là một chuyện đơn giản mở ra toàn cầu hình ảnh lợi nhận nói thẳng rất nhanh gian phòng bên trong màn hình lớn sáng lên ngay sau đó các loại hình ảnh hiện ra toàn cầu các nơi tình huống cũng xuất hiện tại trong màn hình l ô thiếu thần một mặt ngạc nhiên nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh nói thật cái đồ chơi này đối với hiện tại đến nói thế nhưng là hàng hiếm có a hình ảnh bên trong toàn cầu các nơi khắp nơi đều là quái vật khắp nơi có thể nhìn thấy có nhân loại cùng quái vật chiến đấu tràn cảnh một trận tai nạn x u n g tới toàn cầu nhân khẩu trên diện rộng hạ xuống rất nhiều tiểu quốc gia cũng biến mất mất tại trong tai nạn những người còn lại chỉ có thể không ngừng tăng lên chính mình mới có thể làm cho mình sống sót số dưới mọi người đem ống kính khóa chặt tại hạ hoa cảnh nội địa phương khác trước mặc kệ ít nhất phải đem hạ hoa cảnh nội uy hiếp giải quyết vệ tinh mở ra cả nước phạm vi bên trong tìm tòi hình ảnh không ngừng hoán đổi tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm màn hình lớn sợ bỏ sót rốt cục tại mọi người nhìn con mắt đều muốn mù thời điểm một cái cự đại thân ảnh gây nên mô thiếu thần chú ý đây là một con trắng đen sen kẽ la hổ lúc này đang nằm tại trong một cái sơn cốc nằm ngáy ho ho này hơn trăm mét dáng dấp thân thể để người liếc một chút liền có thể nhìn ra g i a hóa này tuyệt không đơn giản nhìn thấy thân ảnh này nháy mắt nô thiếu thần nhất thời hai mắt tỏa sáng liền n ó nơi này là dây núi cô lôn không nghĩ tới vậy mà ẩn giấu đi kinh khủng như vậy b ố t những người khác nhìn thấy con cọp này cũng là hít sâu một hơi không cần nghĩ con hổ này thực lực tuyệt đối cực mạnh các ngươi tiếp tục tìm ta đi trước tìm cái này tiểu láo hổ chơi bừa nô thiếu thần nói xong kéo một bên băng tuyết nữ hoàng liền biến mất ở trong phòng ai hắn hiện tại quả thực cũng là thần đồng dạng tồn tại a vốn chính là thần cấp ta、tota. bên cạnh hắn cái tia nữ hay là siêu thần cấp cường g i ả đâu dãy núi côn lôn cái nào đó trong sân cốc một con to lớn lao hổ chính nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho đột nhiên lao hổ con mắt đột nhiên mở ra ngay sau đó thân thể khổng lồ trực tiếp đứng lên đúng lúc này hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nó cách đó không xa một mặt hiếu kỳ đánh giá nó cự hổ đồng dạng là đánh giá đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh trong lòng tràn ngập cảnh giác từ hai cái này thân ảnh bên trong nó cảm nhận được to lớn uy hiếp giống giống to đối hai thân ảnh hét lớn một tiếng tựa hồ tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm lô thiếu thần sờ sờ chấn động đến hơi tt ê ê lô thai nhìn về phía trước c ự hổ lập tức mở ra c h â n thật trí nhãn quang ám thánh ma hổ thần cấp một đẳng cấp một trăm sinh mệnh một nghìn năm trăm l c pháp thuật công kích một nghìn vạn vật lý công kích một nghìn năm mươi vạn p h o n g ngự vật lý một trăm năm mươi vạn p h o n g ngự pháp thuật một trăm năm mươi vạn tốc độ di chuyển một mươi hai nghìn thiên phú quang ám đồng thể miễn dịch quan g hệ ám hệ kỹ năng tổn thương tự thân quan g hệ ám hệ kỹ năng hiệu quả tăng lên một trăm linh kỹ năng đánh rết quét ngang xẻ rách hổ k i ê u trấn nhiếp thôn thiên h á cám ăn m ọ n h á cám l ù n g giam bóng đen tập kích h á c vụ lĩnh vực khôi phục thuật thánh quang thuật thánh t h u ậ t thuật tỉnh hóa thuật quả nhiên là thần cấp bột nô thiếu thần kinh hỉ nói không nghĩ tới cấp hai chủ thành bên trong vậy mà thật có thần cấp bột tồn tại g i a hỏa này trốn ở trong sơn cốc này nếu không có vệ tình xem xét đến nếu muốn tìm đến thật đúng là không dễ dàng các người tốt nhất nhanh lên rời đi địa bàn của ta nếu không ta không ngại đem các n g ư y i n n ư ớ quang ám thánh ma h ổ thanh â m trầm thấp đột nhiên văng lên ha ha bản sự không lớn tính khí cũng không nhỏ nô thiếu thần cười cười thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại quang ám thánh ma hổ bên cạnh, trong tay thần nhanh chóng đâm ra. tuy nhiên đối mặt hiện giai đoạn ngô thiếu thần liền có chút không đáng chú ý quang ám thánh ma hổ trừ sinh mệnh bên ngoài cái khác thuộc tính cơ hổ đều không cao bằng ngô thiếu thần mà ngô thiếu thần tự thân các loại tăng thêm cực cao lại thêm buồn nôn độc tố cùng các loại kỹ năng trực tiếp cũng là để ép quang ám thánh ma hổ đánh văn tuyết nữ hoàng trước mắt phương chiến đấu nhàm chán đi đến ngồi xuống một bên đến rất nhanh từ chữ vật giới chỉ bên trong x u ấ t ra chỉ móng heo say s ư ơ ngon n g lành gặm đứng lên t r ư ơ n g năm trăm h thánh ma thần dày dãy núi côn lôn chỗ sâu đại chiến vang vọng toàn bộ s ơ n mạch khiến cho toàn bộ s ơ n mạch q u á i vật đều run lẩy bẫy tuy nhiên chiến đấu đến nhanh đi cũng nhanh hơn mười phút thời gian chiến đấu liền ngừng lúc này trong sân c ố c quang ám thánh ma hổ thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất nguyên điệu tuân ra một đống lớn đồ vật mắt nhìn thuộc tính một cái thần cấp bột cho ngô thiếu thần hơn ba n g h n điểm thuộc tính xem như phi thường khả quan không sai không sai nếu là có bó lớn thần cấp bột giết cho ta một ngày nào đó ta có thể đem siêu thần cấp chơi ngã nô g thiếu thần tự đủ nghe được nô g thiếu thần cách đó không xa băng tuyết nữ hoàng lạnh lùng liếc hắn một cái dọa đến nô g thiếu thần mau ngầm miệng nữ nhân này tính cách đến bây giờ nô g thiếu thần còn có chút đoán không ra có thể không gây tận lực trở t r ọ n g đem trên mặt đất nổ đồ vật thu sạch đứng lên để nô g thiếu thần ngoài ý muốn chính là quang ám thánh ma hổ vậy mà cho hắn bạo hai kiện thần khí thánh cấp cũng có hai kiện tiên khí một kiện đặc thù quyển chụp một cái xét kỹ năng một bạn cùng với khác một đống các loại đồ vật cảm giác lại trở lại trong trò chơi a nô thiếu thần cười nói mắt nhìn hai kiện thần、khí. một cái dày một cái vòng tay dày là thông dụng hắn có thể sử dụng vòng tay là mục sư có thể lưu cho ngô thử ngâm thánh ma thần dày cấp một trăm h thần khí tốc độ di chuyển tám nghìn sinh mệnh giá trị tám mươi nghìn phòng ngự vật lý năm mươi nghìn phòng ngự pháp thuật năm mươi nghìn quan hệ kháng tính ba mươi phần trăm ám hệ kháng tính ba mươi phần trăm dẻo dai bốn mươi phụ gia thuộc tính nhanh nhẹn bốn nghìn căn cốt ba nghìn thể chất ba nghìn lực lượng hai nghìn tinh thần hai nghìn trí lực hai nghìn phụ gia kỹ năng một thần tốc bị động tăng lên ba mươi phụ gia kỹ năng hai thần hành mở ra về sau di tốc tăng lên 80%, né tránh tỷ lệ tăng lên 50%, tiếp tục một phút thời gian cột đ a o ba phút phụ gia kỹ năng ba thánh huy thanh trừ tự thân sở hữu mặt trái trạng thái cũng ở sau đó ba mươi giây bên trong miễn dịch khống chế thời gian cột đ a o ba phút phụ gia kỹ năng bốn truy ảnh nháy mắt xuất hiện tại mục tiêu bóng dáng chỗ lớn nhất khoảng cách một năm m thời gian cột đ a o ba mươi giây phụ gia kỹ năng năm quang ám lĩnh vực mở ra một cái ngàn mét phạm vi quang ám lĩnh vực lĩnh vực bên trong phe mình nhân viên sử dụng quan hệ ám hệ kỹ năng hiệu quả tăng lên n ă đeo yêu cầu toàn chức nghiệp nô thiếu thần đem thánh ma thần dày y thay đổi lại nhiều một kiện thần khí liền rất thoải mái kỳ thật đạt tới mát cấp có thể soát thuộc tính về sau trang bị mang đến thuộc tính liền đã không phải trọng yếu nhất quan trọng hơn hay là nhìn trang bị bị thêm vào đặc tính cùng kỹ năng trang bị thuộc tính càng giống là vì cho người chơi tiền kỳ quá độ về sau đều là xem ai giết z một nhiều ai thuộc tính liền mạnh tuy nhiên trang bị là cơ sở không có trang bị ở đâu ra thực lực giết z một soát thuộc tính thay đổi thần khí dày về sau nô thiếu thần tốc độ biên độ lớn tăng lên thần cấp bên trong đoán trừng trừ lao đẳng cũng không ai có thể đổi được hắn mắt nhìn những vật khác sách kỹ năng là mục sư q u ầ n thể giảm thương tổn lại là một cái cho đến ngô tử ngâm liền biến thành bờ u g ợ kỹ năng đặc thù quyển trục là một cái quan g c h i thủ hộ kết giới bắt đầu sau có thể sinh ra một cái tiếp tục một giờ thủ hộ kết giới có thể ngăn cản thần cấp cường giả công kích rất không t ệ bảo mệnh quyển trục trừ hai cái này bên ngoài vật gì khác cũng không có cái gì đáng giá chú ý đem đồ vật đều thu lại quay đầu lưu cho mọi người những vật này đối với hắn không có tác dụng gì nhưng là dù sao cũng là thần thú n ổ tùy tiện cầm một kiện ra ngoài cũng là muốn đoạt vỡ đầu trở lại lợi nhận trụ sở nô thiếu thần tiếp tục cha tìm lên thần thú bóng giam tới Có như theo ế thế khiến chiến, một Ma một mảnh tăm ma ma mỗi một cái ma tộc đều manh bộ tộc vật tại, thì tối toàn liệt, thú thiệt chiến, thực cái hạc cảnh cùng ác Cái cũng cho cái lực giới. Nơi giới, giới đại. vô lý là không phí. hoàn hoành hành. h dùng này này rung cường đều ma chủ vẫn là tin tức tại ma giới chuyên gia ma giới đại loạn vô số ma tộc cường giả vì tranh đoạt ma chủ chỉ vị ra tay đánh nhau ngay tại một đám ma tộc cường giả đấu không thể bung keo thời điểm biến mất mấy trăm năm tử h u điện hạ lại đột nhiên trở lại ma giới cũng lấy thế xét đánh lôi đình đem một đám không phục nàng ma tộc cường giả toàn bộ chân áp nhanh chóng vững chắc ma tộc cục diện Ma t ộ một tộc, c cường là tôn trùng tử ư giả vi u thực t h lực ắ nhiên g ma tộc tán t à n h l ạ t h m à là n vốn g ma t ộ chủ công c ú vất nhanh lạc nhưng t Thành liền cái này còn lại cường giả cũng đầy đủ nghiền ép bất luận cái gì một giới điện hạ trước mắt đã xác định thánh quang đại lục đang gặp kinh khủng hai nạn thần cấp trở lên cường giả tạm thời không cách nào trở về chúng ta là không phải có thể thừa cơ xâm lân thánh quang đại lục một cái ma tộc cường giả nói thử lăng cũng là ý nghĩ này cho nên hắn chết thử u âm thanh lạnh lùng nói điện hạ loại k i ế hạ cấp vị diện thật sự có so ma chủ còn mạnh hơn siêu thần cấp cường giả tồn tại sao có ma tộc cường giả y nguyên không thể tin được không phải vậy đâu chẳng lẽ ngươi cảm thấy t ử lăng là tự sát thử u trận mắt một cái tốt đều cho ta thành thành thật, thật đợi tại ma giới đừng từng ngày nghĩ đến kiếm chuyện chuẩn bị cẩn thận hạ ta mấy ngày nay dự định mở ra ma quật ma quật nghe được từ、u. tất cả ma tộc cường giả đều là run lên trong lòng ma quật là ma giới hạch tâm cũng là ma tộc dựa vào sinh tồn căn bản bên trong tụ tập toàn bộ ma giới ma khí mỗi trăm năm mở ra một lần tất cả tiến vào ma tộc đều có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn thực lực mức độ lớn tăng trưởng nhưng mà từ khi đời trước ma chủ vẫn lạc về sau ma quật mở ra phương thức cũng đi theo biến mất mấy trăm năm nay đến ma quật liền không còn có mở ra bây giờ đột nhiên nghe được tử ưu có thể mở ra ma quật những ma tộc này cường giả đều run sợ không thôi bọn họ chờ đợi ngày này phải đợi quá lâu điên hạ ngài thật sự có mở ra ma quật phương pháp ta như là đã nói tự nhiên năng h ỏ thử h u thản n h i n nói tốt quá tốt ma quật rốt cục muốn h ỏ này điện hạ tiên vào ma quật nhân tuyển một cái ma tộc cường giả cẩn thận từng l y từng tí mà hỏi ma quật sáu trăm năm chưa mở bên trong ma khi đoán t r ư ờ n g sớm đã nồng đậm đến dọa người chúng ta lần này hẳn là có thể nhiều đi vào chọn người đến lúc đó chúng ta ma tộc thực lực tất nhiên tăng nhiều một cái khác ma tộc cường giả cười nói tử h u lạnh lùng quét hắn liếc một chút lập tức nói trừ ta bên ngoài lại tuyển năm cái thánh cấp đỉnh phong đi vào là được cái gì phía dưới mọi người một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tử u nghe không hiểu t ử u sắc mặt lạnh xuống tới t ử u điện hạ ma quật lâu như vậy chưa mở thật vất vả mở một lần liền ngài một cái thần cấp tiến vào có phải là có chút k h ô n g ổn không có cái gì k h ô n g ổn ấn ta nói làm là được t ử u âm thanh lạnh lùng nói t ử u điện hạ ngài chỉ ít cho chúng ta một cái lý do đi không phải vậy thực tế khó mà phục chúng lý do lý do cũng là ma tộc cần tái xuất một cái siêu thần cấp c ư ờ n g giả tất cả mọi người lần nữa chừng to mắt nhìn xem phía trên t ử u nàng đang nói cái gì nàng vậy mà muốn dùng cái này siêu thần tuy nhiên ma quật ma khí mười phần nhưng là siêu thần nào có đơn giản như vậy mà lại nàng mới bao nhiêu lớn a t r ư ơ n g năm trăm linh một ma quật mở ra ma giới chỗ sâu nhất ma khí nồng nặc nhất c h i địa cũng là ma quật nơi ở lúc này ma quật bên ngoài vô số ma tộc cường giả tụ tập ở đây từng cái ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trước hát sắc v o n g xoáy ma quật là ma giới ma khí nguồn suối vì ngăn ngừa ma khí tiết ra ngoài ma giới đời thứ nhất ma chủ tại ma quật bên ngoài thiết hạ trùng điệp phong ấn chỉ có mỗi một thời đại ma chủ biết mở ra c h i pháp ma quật mỗi trăm năm mở ra một lần mỗi một lần tiến vào ma quật ma tộc cường giả sau khi ra ngoài thực lực đều sẽ trên diện rộng dâng lên t h cùng xuyên là thần cấp cường giả tử u thực lực xác thực so cái khác thần cấp cường giả mạnh hơn nhiều lúc này tử u đứng tại hát sắc vòng xoáy trước trong tay không ngừng biến đổi thủ ấn từng đạo hát sắc quang mang từ trong tay nàng xuất hiện sau cùng dung nhập phía trước trong nước xoáy theo tử u động tác hát sắc v o n g xoáy trầm ráy sáng lên vòng xoáy chi môn cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại thấy cảnh này tất cả ma t ộ c cường giả đều là tinh thần chấn động vậy mà thật có thể quá tốt nguyên bản còn tưởng rằng theo lão ma chủ chiến chết ma quật lại không mở ra ngày không nghĩ tới t ử hữu điện hạ lại thật sự có thể mở ra ma quật rất nhanh hát sắc vòng xoáy triệt để sáng lên vòng xoáy chỉ môn cũng khôi phục vận chuyển t ử hữu dừng lại trong tay động tác nhìn về phía trước hát sắc vòng xoáy trong mắt cũng có được một vòng lửa nóng nàng tân thăng thần cấp thời gian cũng không tính quá dài mà lại phần lớn thời gian đều tại trạng thái trọng thương tích lũy kỳ thật vẫn là có chút không đủ lần này muốn mượn nhờ ma quật ma khí đột phá siêu thần cấp kỳ thật nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối nhưng là theo băng tuyết nữ hoàng xuất hiện thử h u cảm nhận được áp lực nàng vốn là tính cách cao ngạo xưa nay không cho phép mình so người khác kém mình để ý bên người thân xuất hiện một cái còn mạnh hơn chính mình nữ nhân cái này khiến nàng rất là khó chịu cho nên lần này nàng quyết định đánh cược một lần chỉ cần nàng đạt tới siêu thần cấp nàng tin tưởng nàng thực lực tuyệt sẽ không so với đối phương kém tốt chọn tốt năm người cùng ta đi vào những người khác canh giữ ở bên ngoài thử hữu thản như nói vâng rất nhanh tử u mang theo năm cái ma tộc thánh cấp cường giả tiến vào hắc cám vong x o a y bên trong biến mất không thấy gì nữa lưu lại một đám ma tộc trong mắt cường giả tràn đầy tiếng lối ma c u ậ t thời gian qua đi sáu trăm năm mới mở ra cũng chỉ có nàng một cái thần cấp tiến vào thực tế là quá lãng phí một cái ma tộc cường giả l ắ c l ắ c đầu nói đúng vậy a nàng dạng này thực tế là quá tự tư một cái khác ma tộc cường giả phụ hòa nói tử u mấy trăm năm không có hồi ma giới đột nhiên trở về liền cường thế tiếp nhận ma giới tự nhiên sẽ có rất nhiều người đối nàng khâm phục lần này tử u càng là chuyên quyền độc đoán khiến cho rất nhiều ma tộc cường giả đều có ý kiến chỉ bất quá trở ngại từ u thực lực giận mà không dám nói gì mà thôi đừng nói lung tung nói không chừng từ u điện hạ có thể nhờ vào đó nhất cử đột phá siêu thần cấp đâu có khâm phục tự nhiên cũng có đứng tại từ u bên này cường giả ha ha cũng liền các ngươi tin tưởng dạng này chuyện ma quỷ ngươi cho rằng siêu thần cấp là rau cải tràng à nếu là tốt như vậy đột phá đã sớm nát đường cái ta ma tộc vô số năm qua sinh ra bao nhiêu thần cấp cường giả sớm đã đến không hết nhưng là siêu thần cấp cường giả tổng cộng cũng liền mấy cái như vậy vô số kinh tài tuyệt diễm ma tộc cường giả hao phí vạn năm tuế nguyệt nhưng thủy trung không cách nào bước ra một bước kia nàng mới bao nhiêu lớn d á m tuyên bố muốn đột phá siêu thần cấp là tại khôi hài sao lời này ngươi có bản lĩnh ngay trước nàng m ặ t nói ừ ta nhìn nàng quay đầu ra bàn giao thế nào trong hiện thực kim lăng thành nô thiếu thần lúc này đang nằm trên ghế ngồi nhàn nhã đánh lấy trợ mắt đánh rết sạch ngầm thánh ma hổ về sau nô thiếu thần lại tại lợi nhận bộ chỉ huy nơi đó đợi một ngày kết quả con mắt đều nhìn mù cũng không tiếp tục nhìn thấy thần thú tung tích đối với cái này nô thiếu thần cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ cấp hai chủ thành thần thú vốn cũng không nhiều cho dù có bình thường thần thú cũng là cất giấu liền xem như có vệ tỉnh cũng không phải dễ dàng như vậy phát hiện cho nên ngô thiếu thần dứt khoát đem tìm kiếm thần thú nhiệm vụ giao cho lợi nhận người chính hắn thì trở về nghỉ ngơi hiện thực cùng trò chơi dung hợp về sau đoan chừng lớn nhất tự tại cũng là hắn tất cả mọi người đang bận bịu đánh quái thăng cấp liền hắn ở nhà không có việc gì đẳng cấp đã không cách nào tăng lên trang bị cũng là đỉnh cấp lại đi ra giết quái cũng đã không có ý nghĩa chứ thần thú cái khác cho dù là thánh thú đối với hắn tăng lên cũng là cực kỳ bé nhỏ cho nên hắn còn không bằng ở nhà b y nát các loại tử h u trở về liền có thể cùng một chỗ tiến về cấp một chủ thành cái kia văn ngữ ta đều quên hỏi ngươi, ngươi làm sao lại nhanh như vậy liền phục sinh đâu Ngô thiếu Thần Thiếu một đối băng ê n đang chơi đùa điện động đùa chơi thoại di b tuyết nữ hoàng, hoàng nhìn ó i c à y một chút ngô thiếu thần thản như nói vốn là không có nhanh như vậy tuy nhiên ngươi về sau bỏ vào đến một vật đồ chơi tiêm năng lượng một mươi phần cho nên để ta sớm phục sinh năng lượng một mươi phần đồ vật nô thiếu thần hơi nghi hoặc một chút đột lập tức nhưng trực tiếp nhảy dựng lên ngoa tạo nguyên tinh nô thiếu thần ngay lập tức đem trong càn khôn giới nguyên tinh lấy ra nhất thời mặt đều đen xuống tới chỉ thấy lúc này nguyên tinh sớm đã ảm đạm vô quang vẹn vẹn chỉ còn lại một chút x í u yếu hót mạnh sắc q u a n mang cùng vừa đạt được lúc đó quả thực cách biệt một trời nữ nhân này quả thực cũng là cường đạo a nô thiếu thần khóc không ra nước mắt từ đạt được thủy tỉnh mặt dây chuyển bắt đầu đầu tiên là thứ hồn o n vương hồn thể bị cơ hồ hức khô đến bây giờ còn không có chờ tới về sau lại là cuộc thi xếp hạ ban thưởng hồn quả bị nàng trực tiếp b n hết hiện tại vậy mà cũng bị nàng hấp thu phải biết đây chính là chủ thần vật lưu lại là hắn về sau tân thăng siêu thần cảnh giới quan trọng thần vật ta thế nhưng là ngô thiếu thần nhưng lại không cách nào trách cứ nàng bởi vì nàng nếu là không hấp thu nguyên t ỉ n h năng lượng s ớ m ra chính hắn cùng bên người tất cả mọi người đã s ớ m xong cho nên cho dù là lại đau lòng cũng chỉ có thể cắn chính răng vớt ngươi cũng đừng một bộ đau lòng nhất góc dáng vẻ ta chỉ là hấp thu trong này năng lượng bên trong hạch tâm đồ vật ta không n ú p đ í c h có ý tứ gì trong này ẩn chứa một tia chủ thần bản nguyên trị lực cái này mới là thứ này hạch tâm cái này một tia bản nguyên trị lực tựa hồ cùng các ngươi mới là đ ồ n nguyên ta hấp thu không ngay cả ngươi cũng hấp thu không nô thiếu thần ngạc như nói trước đó tử ưu nói hấp thu không bởi vì nàng là ma tộc chủ thần là nhân tộc hấp thu không nhiều bình thường nhưng là băng tuyết nữ hoàng thế nhưng là hàng thật giá thật nhân tộc nàng vậy mà cũng hấp thu không cái này không thể không khiến ngô thiếu thần kinh ngạc trước đó tử ưu từng hoài nghi tới chủ thần là xuất từ bọn họ thế giới nô thiếu thần lúc ấy chỉ là khịt mũi coi thường hiện tại băng tuyết nữ hoàng vậy mà cũng nói chủ thần cái này m ộ t tiêu bản nguyên tri lực cùng bọn hắn mới là đồng nguyên cái này để ngô thiếu thần không thể không suy nghĩ sâu xa băng n ữ ngươi gặp qua chủ thần sao nô thiếu thần đột nhiên hỏi không có Hắn gái kia chương ả n giới không phải h t năm h â n trăm linh hai chế định quy tắc b a n g nữ thực lực ngươi mạnh như vậy lúc trước làm sao lại chết nô thiếu thần tò mò hỏi b a n g tuyết nữ hoàng chơi điện thoại di động tay dừng lại một chút lập tức một mặt tùy ý nói bị một đám lao ra hỏa vây công không có chạy mất vậy ngươi không muốn báo thù sao b ă người t u y ế hôm o n g t nay lời nói hơi nhiều nếu là rảnh rỗi như vậy theo giúp ta dạo phố đi ta không hỏi được tôi ta bây giờ muốn ra ngoài dạo phố lưỡng giới rung hợp mấy ngày thế giới tựa hồ lần nữa trở lại quỹ đạo tất cả mọi người tại thích đứng lấy thế giới biến hóa đối với đã từng kẻ có tiền đến nói tuy nhiên mặc kệ là kẻ có tiền hay là người nghèo kia cũng là đi qua cuộc sống bây giờ so với trước kia nhàn hạ sinh hoạt đến nói nguy hiểm vô số lần mỗi ngày đều không biết có bao nhiêu người sau khi rời khỏi đây liền rốt cuộc không trở về bên ngoài quái vật phân bố tuy nhiên có nhất định quy luật nhưng cũng không phải tuyệt đối thường xuyên có đẳng cấp cao quái vật xâm nhập đẳng cấp thấp khu vực mà một khi đụng phải loại tình huống này t r ê những cơ bản đều là tử t ư vô vô ngày gần đây loại tình huống này nhìn mãi quen mắt cho dù là người chơi giả dặn kinh nghiệm cũng không thể cam đoan mỗi lần đi ra ngoài đều có thể an toàn trở về có thể nói hiện tại tất cả mọi người là dẫn theo đầu sinh hoạt mà theo luật pháp mất đi hiệu lực nhân tính âm u mặt cũng bị triệt để phóng xuất ra ở bên ngoài một lời không hợp trực tiếp mở làm chỗ nào cũng có vì cấp đ o ạ t trang bị giết người phóng hỏa cũng nhiều như lông châu nhìn thấy đẹp mắt m ộ i t ử trực tiếp vào tay đồng dạng khắp nơi đều có rất nhiều người ỉ vào thực lực mạnh càng là làm lấy khi nam phép nữ hành vi cũng may chủ thành bên trong có hộ vệ đ ộ i tại không người nào dám tại chủ thành dương oai điều này cũng làm cho càng nhiều người không nguyện ý ra khỏi thành làm hiện trước mắt nhân loại kiên cố nhất càng tránh gió mỗi một cái chủ thành đều vô cùng náo nhiệt lúc này trong thành kim lăng thay đổi mặt nạ hình thái đổi một thân thời trang nô thiếu thần mang theo toàn thân áo trắng mang theo màu trắng mạng che mặt băng tuyết nữ hoàng đi vào người người chơi khu giao dịch nơi này trước kia là người chơi tự do b à y quẩy bán hàng giao dịch địa phương bây giờ càng là trở thành mỗi cái chủ thành địa phương náo nhiệt nhất vô số người chơi trong cái này b à y quẩy bán hàng giao dịch vừa tiến vào nơi này nô thiếu thần liền bị một màn trước mắt rung động to như vậy khu giao dịch lúc này sớm đã kín người hết chỗ các loại tiếng giao hàng tiền ồn ào không dứt bên hay từng d â quầy hàng quy tắc bày ở mặt đất có bán trang bị có bán thuốc phẩm có bán tài liệu cũng tương tự có bán trong hiện thực đồ vật tới tới tới mau đến xem nhìn à vừa nổ thanh đồng hộ giáp cao sinh mệnh phòng thủ cao ngự mặc nó vào tuyệt đối có thể để ngươi sinh mệnh đạt được to lớn bảo hộ chỉ cần hai kinh tệ qua cái thôn này liền không có cái tiệm này sơ cấp sinh mệnh dược thủy lớn bán phá giá mình l u y ệ n chế so chủ thành cửa hàng tiện nghỉ một nửa nhanh tay có chậm tay không chính phẩm túi sách lờ vờ bao chỉ cần mười ngân tệ liền có thể mang đi nô thiếu thần cùng băng tuyết nữ hoàng hai người xuyên qua trong đám người nhìn xem từng cái quầy hàng tràn ngập h ế u kỳ nhất là băng tuyết nữ hoàng đối với một chút hiện đại đồ vật tình hữu tập trung tại cái này thị trường bên trong hiện đại đồ vật là không đáng giá tiền nhất những cái kia trước kia mọi người chỗ truy đuổi xa xỉ phẩm lúc này càng là không người hỏi thăm bất quá hôm nay giao lưu khu đến một vị chân chính kim chủ trên đường đi phạm là nàng c o i trọng đều toàn diện mua mà nàng mua đồ vật cơ hồ đều là không có tác dụng gì xa xỉ phẩm nhìn xem ở phía trước điên cùng chọn mua băng tuyết nữ hoàng nô thiếu thần chỉ có thể bất đắc di theo ở phía sau trả tiền sớm biết liền không đến cái này nô thiếu thần buồn buộc nói với hắn mà nói có tiền hay không, không quan trọng mấu chốt là thụ không cái này tra tấn hai người đi dạo hơn ba giờ nô thiếu thần đều đã đi dạo mắt trận trắng băng tuyết nữ hoàng lại như c ũ tràn đầy phấn khởi đúng lúc này nô thiếu thần thu được lợi n h ậ n gửi tới tin tức lợi n h ậ n bận đ i ệ u sao có chút việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút trần phong được rồi lập tức đến lúc này hạ hoa lợi nhận trụ sở trong chủ điện lợi nhận một mặt mộng bức nhìn đối phương tin tức gia hòa này lúc nào tốt như vậy nói chuyện hắn nói thế nào một bên lâm triển bằng hỏi hắn nói nhưng mà lợi nhận lời còn chưa nói hết hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người ngươi các ngươi không phải tìm ta có việc sao ta tới nô thiếu thần nói thắng một bên băng tuyết nữ hoàng thì một mặt thú hoán nhìn xem mọi người trực tiếp nhìn một đám người sợ hãi trong lòng cái kia nữ hoàng đại nhân chúng ta có phải hay không có cái gì làm chỗ không đúng ngài nói chúng ta nhất định đuổi lọi nhận vội và nói nói đùa vị này chính là hiện trước mắt toàn thế giới n h ư bức nhất tồn tại nếu là t r e o đến nàng không cao hứng trần phong đều cứu không bọn họ băng tuyết nữ hoàng không nói gì chỉ là đi đến ngồi xuống một bên lấy điện thoại di động ra chơi không còn phản ứng mọi người cái này nhìn xem băng tuyết nữ hoàng dáng vẻ mọi người lúng túng không thôi nhao nhìn về phía n ô thiếu thần không có việc gì không cần phải để ý đến nàng chúng ta nói chính sự quan trọng nô thiếu thần cười nói tốt ta là như vậy thiếu thần lần này gọi ngươi tới chủ yếu là nghĩ mời ngươi chế định một ít quy tắc ra lâm triển bằng nói thẳng chế định quy tắc đúng xã hội bây giờ quá loạn không có luật pháp hạn chế rất nhiều người đã đến vô pháp vô thiên tình trạng đ ố t g i ế t cướp đoạn gian dâm cướp bóc khắp nơi đều có phát sinh nếu như không thêm vào hạn chế sớm muộn xảy ra vấn đề lớn mà bây giờ thế giới duy nhất có thể chế định quy tắc cũng chỉ có ngươi chỉ cần ngươi định ra quy tắc ta tin tưởng không ai dám không tuân thủ nghe được lâm triển bằng nô thiếu thần sờ sờ cái cảm lợi ậ gật p tức chút củ. ngươi không đầu định muốn quý nói, nói sai, ra xem là l nhận ngươi thông quay đầu c h i một chút các c đại ô ngộng h hắn nghĩ tới ngô thiếu thần sẽ đồng ý nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy nhanh chóng quyết đoán bọn họ vốn cho là đối phương sẽ cùng bọn họ thương nghị bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng rất nhiều quy tắc chỉ cần thông qua ngô thiếu thần công bố ra ngoài là được nhưng mà đối phương vậy mà trực tiếp liền định cái này khiến bọn họ có chút trở tay không kịp một cái niên cấp lớn một chút đã từng hạ hoa cao tầng há h ố c m ồ muốn m nói cái gì tuy nhiên lâm triển bằng đối hắn lắc đầu hắn mới không có nói chuyện nhìn thấy vẻ mặt của mọi người nô thiếu thần cười cười hắn đoán được bọn họ gọi hắn tới khẳng định là đã nghĩ kỹ một ít quy tắc chỉ cần hắn chấp hành là được nhưng mà nô thiếu thần khẳng định là không thể như bọn họ nguyện bọn họ những người này chế định quy tắc có lẽ sẽ rất hoàn thiện nhưng là khẳng định sẽ có các loại khuôn sáo đây là nô thiếu thần c h ắ n ghét đã hiện tại thế giới là hắn làm chủ như vậy liền phải dựa theo quy củ của hắn tới không ai qua được các đại công hội hội trưởng đừng nói những cái kia đại hình công hội liền xem như phía dưới có cái mấy vạn người tiểu công hội tại hiện tại thế giới cũng là thỏa thỏa nhất phương bá chủ mà những cái kia đại công hội hội trưởng càng là cao cao tại thượng hưởng thụ lấy đế hoàng sinh hoạt ngay từ đầu rất nhiều công hội lao đại vẫn còn tương đối khắc chế dù sao hạ hoa có nhất tôn thần tại không dám quá mức lỗ mãng nhưng là về sau phát hiện vị kia căn bản liền không quản sự bên ngoài lại loạn cũng không gặp hắn xuất hiện qua chậm rãi rất nhiều người bắt đầu kìm nén không được dục vọng trong lòng không ít công hội cao tầng cũng bắt đầu mở hậu cung dù sao đây là trước kia vô số nam nhân mộng tưởng bây giờ có cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ rơi nhưng mà ngay tại các đại công hội hội trưởng có chút đắc y quyên hình thời điểm đột nhiên thu được đến từ hạ hoa lợi nhận mời trần phong đại thần thành mời các đại công hội hội trưởng đến đây hạ hoa lợi nhận công hội trụ sở một lần cái này ngắn gọn một câu lại làm cho tất cả công hội hội trưởng run lên trong lòng thất tinh thành đây là thất tinh đường công hội trụ sở ở vào phong u n g thành phạm vi bên trong thất tinh đường là phong u n g thành số một số hai công hội hai nạn tiên đến trước thành lập mình công hội trụ sở theo lưỡng giới dung hợp có được trụ sở bọn họ thời gian trôi qua quả thực là so hoàng để còn hưởng thụ tại chủ thành bên trong có hộ vệ đội tại không a dám động thủ nhưng là tại công hội trụ sở bên trong làm thành chủ hoàn toàn là có thể muốn làm gì thì làm thất gia bản thân chẳng những tấm ngoan thủ lạc còn tốt sắc như mạng mấy ngày nay phạm l à đi vào thất tinh thành có chút tư sắc nữ nhân chỉ cần bị hắn nhìn thấy trên cơ bản đều trốn không thoát đổ lòng bàn tay của hắn cái gọi là rắn chuột mộ t ổ, lão đại đều d ạ n g này người phía dưới tự nhiên cũng không có gì tốt mặt hàng toàn bộ thất tinh thành cũng là một cái ổ sói phạm l à tiến vào thất tinh thành phạm vi người không có một cái có thể an ổn rời đi lúc này thất tinh thành một cái cự đại gian phòng bên trong một cái quần áo không chỉnh tề nữ tử tay cầm dao găm một mặt hoảng sợ nhìn xem không ngừng đi hướng hắn cao lớn thân ảnh van cầu ngươi thả ta có được hay không ta đã có lao công cùng hải tử nữ tử đau khổ cầu khẩn nói ha, ha thả ngươi có thể à chỉ cần ngươi đêm nay đem ta phục vụ dễ chịu ngày mai ngươi liền có thể mang theo lão công ngươi cùng hải tử rời đi thất tinh thành nếu không ta không ngại đem ngươi lão công cùng tiểu hải tử đều rết ném ra bên ngoài n u i sói nam tử cười to nói nghe được nam tử nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng dao găm trong tay chậm rãi bông u xuống một vòng nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống hắc hắc lúc này mới ngon nha nam tử cười nói lập tức một bên thời quần áo vừa đi về phía nữ tử đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập thất ra thất ra mở cửa nhanh có chuyện trọng yếu thất ra n h ú n mày không biết quy củ của ta sao tiếng đập cửa im b ặ t mà dừng tuy nhiên ngoài cửa người hay là nhắm mắt nói thất ra có chuyện trọng yếu lợi nhận tuyên bố tin tức trần phong đại thần mời các đại công hội hội trưởng đi lợi nhận trụ sở một lần cái gì nghe nói như thế thất ra toàn thân run lên nguyên bản ngẩng đầu ngẩng đầu vật gì đó nhất thời nông rộng xuống tới lập tức thất ra cuốn quít mặc quần áo tử tế nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài chuyện khi nào ngay tại vừa rồi đi đi phòng nghị sự gian phòng bên trong nữ tử nhìn xem thất ra rời đi thất ảnh nhất thời thở phào trong lòng hiện lên một vòng sống s ó t sau hai nạn cảm giác ngay sau đó nữ tử đột nhiên hướng một phương hướng nào đó quỳ xuống tới có lẽ cái này đáng chết tận thế không có vương pháp nhưng có thần minh rất nhanh nữ tử đứng lên nhanh chóng thoát đi ra ngoài bá thiên thành trong chủ điện một người cao mã đại nam tử ngồi ở chủ vị trong mày lão đại ta cảm thấy trần phong lúc này triệu tập mọi người khẳng định không có chuyện tốt muốn không chúng ta đ ừ n g đi phía dưới một cái g ầ y như que tuổi nam tử nói ừ nói nhẹ nhàng linh hoạt trần phong mời a dám không đi một cái khác nam tử âm thanh lạnh lùng nói vậy ngươi đi a ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi mấy ngày n à y t r ả đạp bao nhiêu nữ nhân nếu là trần phong thu sau tính sổ lời nói ngươi chết cũng không biết chết như thế nào ta cảm thấy đi trần phong loại kia tồn tại hẳn là sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này có lẽ đem tất cả kêu lên chỉ là nghiên cứu thảo luận một chút lượng giới dung hợp về sau phát triển lão cựu nói có đạo lý chúng ta cũng không cần như thế buồn lo vô cớ trần phong cũng không phải thần không có khả năng biết tất cả mọi chuyện nhưng người ta cũng là thần này thần không phải kia thần lão đại bất kể như thế nào đi khẳng định phải đi trốn không thoát、ừ. ta đi một chuyến các ngươi đều cho lão tử thành thật một chút nếu ai tại cái này trong lúc mấu chốt cho lão tử làm ra sự t ì n h đến lao tử lột ra hán lúc này cầm đầu nam tử trong lòng hoàng vô cùng chỉ có thể đem khí phát ở phía dưới trên thân người vĩnh sinh thành đây là ở vào hồng đô thành cảnh nội một cái công hội trụ sở hồng đô thành vốn là hát quốc phục chủ thành về sau bị hạ hoa công hám trở thành hạ hoa chủ thành lượng giới dung hợp về sau hồng đô thành cũng liền trực tiếp dung nhập hạ hoa cảnh nội tuy nhiên tại quốc chiến trước hồng đô thành thành công thành lập một cái công hội trụ sở cũng là thôi vĩnh sinh chỗ thôi chính công hội Lần t hai nạn giáng lâm vẹn vẹn chỉ có nơi chật hẹp nhỏ bé nhưng lại ba mặt ven biển hát quốc ngay lập tức liền luân hãm hát quốc năng lực giả trực tiếp liền từ bỏ thủ nhà chạy trốn tới hạ hoa mà theo lưỡng giới dung hợp những ngày chạy trốn tới hạ hoa hát quốc năng lực giả cũng ngay lập tức gom lại bọn họ duy nhất có lấy quyền sử dụng vĩnh sinh thành mấy ngày nay những cây gậy này nhóm thế nhưng là nhảy rất hoan bọn họ không dám đi hạ hoa chủ thành nhưng lại làm không ít ăn cướp hạ hoa người chơi sự t ì n h bởi vì đều là người châu á không mở miệng kỳ thật cũng không phân biệt ra được đến cùng là hát quốc người vẫn là người hoa đến mức những cây gậy này nhóm khoảng thời gian này qua còn rất tiêu sái vậy mà lúc này vĩnh sinh thành chủ trong điện một đám thôi chính công hội cao tầng lại là có chút lo lắng chủ vị thôi vĩnh sinh một mặt khó chịu nói cái này hạ hoa trần phong có mau bệnh đi không có việc gì m ờ i những này công hội hội trưởng làm gì bởi vì có vệ tinh hình ảnh cho nên hạ hoa cảnh nội tất cả chủ thành trụ sở hạ hoa lợi n h ậ n đều sớm đã nắm giữ nô thiếu thần nói là năm mươi vạn nhân viên trở lên công hội hội trưởng nhưng là lợi n h ậ n làm việc nghiêm cẩn nhân viên số hay là thứ yếu có công hội trụ sở tất nhiên là cái thứ nhất mời cho nên vĩnh sinh thành đồng dạng thu được mời hội trưởng ngươi nói chúng ta muốn hay không đi phía dưới một người có chút giàu dĩ nói ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng ngươi cảm thấy ta dám đi không đi ta còn có thể trở về thôi vĩnh sinh khí cấp bại phôi nói â vậy hội trưởng chúng ta nếu là không đi quay đầu nếu là cha được chúng ta đến lúc đó chúng ta đồng dạng rất phiền phức đây cũng là ta đem các ngươi triệu tập tới nguyên nhân chủ yếu tất cả mọi người nói một chút đi hiện tại loại tình huống này làm sao bây giờ ta cảm thấy cũng không có gì đáng sợ chúng ta liền trông coi vĩnh sinh thành có nhiều như vậy tháp phòng ngự còn có ma năng tinh pháo tại ai dám đến liền đánh người đó nếu là trần phong đến đâu ta cảm thấy cái này trần phong khẳng định là chạy ta lớn hát dân quốc máu không phải vậy làm sao lại lợi hại như vậy đến lúc đó hắn đến chúng ta h à o h à o nói với hắn nói không chừng hắn sẽ nhận tổ quy tông đến lúc đó chúng ta lớn hát dân quốc liền có thể trực tiếp thống trị toàn thế giới ta cảm thấy cũng thế nhất định phải cha rõ ràng tôi h vĩnh sinh nhìn phía dưới người thảo luận có chút đau đầu tuy nhiên hắn cũng cảm thấy là nhưng là quan trọng người ta không thừa nhận à đến lúc đó nếu là trực tiếp đối bọn hắn độc thủ bọn họ liền nói chuyện cơ hội đều không có mọi người trước yên lặng một chút ta có cái đề nghị chúng ta trực tiếp phái một cái nói tiếng hoa nói trôi chạy người đi qua chẳng phải được người hoa vốn chính là chúng ta lớn hát dân quốc chạy ra đi hơi cách ăn mặc một chút bọn họ cũng không nhận ra được à đề nghị này tốt chẳng những có thể lấy giải quyết vấn đề còn có thể biết bọn họ triệu tập lại là muốn làm gì tôi vĩnh sinh hai mắt tỏa sáng trực tiếp đánh nhịp nói tốt cứ làm như thế t hôm nay hạ hoa lợi nhận trụ sở phá lệ náo nhiệt truyền tống trận quang mang cơ h lợi không ngừng qua cái này đến cái khác bóng người xuất hiện tại trụ sở bên trong những bóng người này tại các đại chủ thành đều là lao đại cấp bậc nhất là bây giờ thế giới bọn họ bất kỳ một cái nào đều là nhất phương bá chủ vậy mà lúc này những n à y lao đại đến hạ hoa lợi nhận trụ sở sau lại đều cẩn thận thấp p h ỏ m bất an trong lòng hạ hoa lợi nhận trụ sở lớn nhất đại điện bên ngoài lợi nhận đứng tại cửa ra vào nên đón cái này đến cái khác công hội hội trưởng đến làm đã từng tư lệnh thập đại công hội một trong hạ hoa lợi nhận hội trưởng hắn tự mình đứng cửa nên g đón có thể nói là cho đủ mọi người mặt mũi tại lợi nhận bên cạnh trợ thủ của hắn chính cầm sách ghi chép mỗi một cái đến nhân viên cũng không lúc hồi báo cho hắn ha ha trần tư lệnh đã lâu không gặp lúc này một cái cởi mở thanh em đột nhiên văng lên à, không nghĩ tới tam quốc hội trưởng vậy mà đến sớm như vậy làm thập đại công hội hội trưởng ngươi làm một chút kiêu ngạo đều không có a lợi nhận cười nói ta nói trần tư lệnh ngươi cũng đừng hô ta tại cái kia vị diễn trước a dám làm dáng a mộc hồi tam quốc có chút khẩn trương nói ha ha chỉ đùa một chút mau mời tiến Ừm. vị kia đến không mộc hồi tam quốc nhỏ giọng hỏi hắn muốn tới cũng liền trong nháy mắt sự tình tiểu tử ngươi nếu là muốn nói hắn nói xấu có thể cẩn thận một chút ta nào dám a lần trước phong ngâm nhi đem ta những cái kia minh đệ đã chết nhóm đều phục sinh ta cũng còn chưa kịp hào, hào cảm tạ bọn họ lần này vừa vặn có thể ở trước mặt nói lời cảm tạng ừng yên tâm đi người đủ hắn liền đến người đi vào trước ngồi thật mậm hồi tam quốc gật đầu lập tức lại đột nhiên tiến đến lợi n h ậ n bên cạnh nhỏ giọng hỏi có thể hay không lộ r a hạn g trần phong đại thần đột nhiên gọi chúng ta tới là có chuyện gì lợi n h ậ n nhìn chung quanh một chút người nói khẽ hiện tại thế giới quá loạn nghe nói như thế mậm hồi tam quốc chăm chú gật đầu nói minh bạch không bao lâu lại có hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại lợi n h ậ n trước mặt trần tư lệnh ngươi đường đường tư lệnh vậy mà tự mình tại cửa ra vào nên đón cái này khiến chúng ta có chút thụ sủng nhược k i n a phong nguyệt hộ i trưởng nói đùa hiện tại thế giới ta cái này tư lệnh có thể lên không được mặt bàn lợi nhận cười nói trần tư lệnh đừng nói như vậy c h í ít ngươi hay là hạ hoa lợi nhận hộ i trưởng thập đại công hội lao đại ai dám xem nhẹ ngươi đây không phải là muốn chết sao phong nguyệt vô tình nói cũng liền cái thân phận này còn có chút tác dụng cũng may lúc trước tiến vào trò chơi sáng tạo hạ hoa lợi nhận không phải vậy hiện tại đoán trường sinh tồn cũng khó khăn lợi nhận cười khổ nói đúng hai ngươi thế mà cùng một chỗ tới ngược lại là khó được a vợi truyền tống tới liền thấy cái này mượn hồ lô cho nên liền dứt khoắt cùng đi phong nguyệt vô tình cười nói một bên địa ngục sứ giả hư lạnh một tiếng, trực tiếp một t r ự cái đem phiết qua này Ha ha, thứ hỏa gia lỗi, n nhân tính cách có lẽ không thế nào để người lấy vui nhưng là tại dân tộc đại nghĩa trước mặt hắn lại là đầu chân chính hán tử so rất nhiều người mạnh vô số lần các người đừng tại đây đứng mau vào đi thôi lợi nhuận cái gật gật đầu đang tìm ngô thiếu thần thương lượng chế định quy tắc trước đó lợi nhuận hiển nhiên là làm giật nhiều điều tra tự nhiên rất rõ ràng một chút công hội hành vi trước mắt cái này thất ra cũng là bọn họ lợi nhận hồng sắt trong danh sách một viên hơn nữa còn là thụ vị tựa hồ nhìn ra lợi nhận biểu tình biến hóa thất ra trong lòng căng thẳng lập tức cười nói lợi nhận hội trưởng tựa hồ đối với ta có cái gì thành kiến không dám thất ra đại giá quang lâm để ta trụ sở này đồng tất sinh huy còn mời bên trong an vị lợi nhận cười nói lợi nhận hội trưởng k h á c h k h í thất ra hiển nhiên cũng nhìn ra lợi nhận đối với hắn không giống thái độ cái này khiến trong lòng của hắn có chút lo lắng tuy nhiên đã tới lúc này muốn đi cũng không có khả năng chỉ có thể kiên trì đi vào bá thiên môn bá h ổ cũng tới phụ tá nói khẽ lợi nhận bất động thanh sắc gật đầu người này đồng dạng là hồng sắc trong danh sách một viên hắn tự nhiên rõ ràng bá hồ đối lợi nhận gật gật đầu không nói gì đi t h ẳ n g vào tô r o n điện. Lăng tiên g đại c n lăng g hội lang thiếu, mộ tuyết công hội tô mộ tuyết, hai cái này công hội thực lực tô này gần hội hai hội mộ tuyết, vẫn ớ i đại hội. hồi thập tá một một tô tuyết Phu đăng công bên bên mộ báo. Ừm, ký v là có thể là một nữ nhân hai nạn trước mặt lại dám mang theo công hội cái thứ nhất xông đi lên cũng là mày liều không nhường mày dâu về phần lăng thiếu người này các ngươi có làm điều tra sao có lăng thiếu người này tựa hồ dã tâm không nhỏ hắn đã đem hắn trụ sở phương viên mấy chục dặm người toàn bộ cưỡng ép thu nhập công hội bên trong thủ đoạn cũng không phải là rất hào quang ồ vậy xem ra người này quay đầu muốn nhiều chú ý hạn ừng hai người tới lợi nhận trước mặt đối lợi nhận lễ phép gật gật đầu liền đi vào trong đại điện về đốt làm sao người này rất lạ mặt ta chỉ thấy lúc này một người tướng mạo tuần tiếu h trên đầu mang theo cái mũ nam tử chậm rãi hướng bên này đi tới ngươi là lợi nhận tò mò hỏi n h a ta là vĩnh sinh thành nam tử khách khỉ nói vĩnh sinh thành không biết vĩnh sinh thành hiện tại là cái nào công hội đóng quân ừng là chúng ta chăm dặm công hội tại nam tử nghiêm mặt nói À, n g u y ừ hát quốc đồng tử cũng dám lẫn vào ta hạ hoa đại địa ngươi cho rằng đây là tha nạn trước ca lợi nhận người lạnh nói tục ngữ nói gừng càng già càng tay lợi nhận vào nam ra bắc kiến thức rộng rãi người bình thường làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn Thật muốn hào hào quét sạch một chút thế hảo hảo sạch hạ hoa muốn đại các lợi ự c tiếc có cũng à, là làm đáng đ nếu không không trì, kia ai duy vị ư c l ợ nhận cảm thắn xứng sở lập tức nhìn về phía trước khi thấy một đám người về sau hán đồng dạng cũng là run lên trong lòng một nhóm người này đủ để phá vỡ toàn cầu cục diện phong thần công hội hội trưởng hoàng thiếu mậu nguyễn công hội hội trưởng mậu nguyễn tĩnh vũ lãnh nguyệt các hội trưởng lãnh nguyệt thần vương các hội trưởng thần vương kiên thực bích lũy hội trưởng thủ hộ giả duyên tới duyên đi hội trưởng duyên khởi hạ hoa lục đại tối cao cấp công hội hội trưởng liên thừa mà đến để tất cả nhìn thấy một màn này người đều là run lên trong lòng một nhóm người này mặc kệ là thực lực hay là thế lực đều là đứng đầu nhất mà lại bọn họ còn có cái cộng đồng chỗ đó chính là bọn họ đều là trần phong người trần tư lệnh đã lâu không gặp thủ hộ giả nhìn về phía lợi nhận cười nói đã lâu không gặp triệu cương lợi nhận có chút cảm t h ắ n nói vị này hắn đã từng đắc ý nhất bình vương bây giờ thành tiệu đã xa xa siêu v i ệ t hắn ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ cùng hắn cùng đi đâu làm sao có thể lão đại tốc độ chúng ta có thể theo không kịp vẫn là chúng ta mình trước tới đi hoàng thiếu bất đắc dĩ nói ừng đã đến này mau vào đi thôi ừng rất nhanh một đám người cũng đi vào trong đại điện nhân viên không sai biệt lắm đủ đi còn có ba cái công hội không đến mà lại cái này ba cái công hội đều tại hồng sắt trong danh sách có đúng không xem ra là không dám tới hoặc là cảm thấy không đến vậy không có việc gì ha ha đoán chừng là phiêu t r ư ơ n g năm trăm linh năm thiên phú tăng vọt trong đại điện lúc này sớm đã ngồi đầy người công hội tranh ba kết thúc về sau hạ hoa đạt tới cấp bốn công hội khoảng chừng mấy chục cái cấp bốn công hội lớn nhất đại nhân số đã có thể đạt tới năm mươi vạn người có lẽ không nhất định mỗi cái cấp bốn công hội nhân viên đều đ ấ y nhưng lợi n h ậ n hiển nhiên sẽ không đi cân nhắc những này tất cả cấp bốn trở lên công hội đều được mời lại thêm một chút bọn họ trọng điểm chú ý công hội những này công hội có không có đạt tới cấp bốn công hội cũng tương tự được mời khó được nô g thiếu thần nguyện ý ra mặt một lần lợi n h ậ n tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy c h ấ n nhiếp cơ hội cầm lông gà làm lệnh tiễn xem như bị hắn chơi minh bạch cho nên lúc này trong đại điện nhân số vậy mà đạt tới gần trăm người những người này tiến vào đại điện về sau có ít người tập hợp một chỗ nói chuyện h i ế m Có trước cũng có chút ít trí tại người ngồi tại vị trí trước đứng ngồi không yên, cũng có chút người vị lúc i ngồi đợi. ề n đàng hoàng, lạng lặng chờ l này lợi nhận cùng trợ thủ của hắn từ bên ngoài đi tới nhìn về phía chúng nhân nói không có ý tứ để mọi người đợi lâu ta đã thông chi trần phong đại thần tin tưởng hắn rất nhanh liền sẽ đến không có việc gì không có việc gì lợi nhận hội t r ư ở n g khách khí điểm ấy thời gian chúng ta vẫn là chờ mọi người nhao nhao tỏ thái độ lợi nhận nói xong cũng tìm chỗ ngồi xuống đến lẳng lặng chờ đợi trần phong đến nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua nhưng thủy trung không gặp trần phong xuất hiện mà lúc này ngô thiếu thần bản thân cũng đã thân ở amazon rừng rậm nguyên thủy c h â sâu đang cùng một con to lớn con rết đại chiến cái này con rết sớm hai ngày liền bị vệ tinh quay trục đến chỉ bất quá lần trước ngô thiếu thần tới thời điểm đối phương đã chui vào trong đất để ngô thiếu thần không thể làm gì về sau hắn để phụ trách nhìn chằm chằm vệ tình hình ảnh người thời khắc nhìn chằm chằm nơi này một khi cái này con rết xuất hiện ngay lập tức thông trì hắn vừa mới cũng là thu được đối phương tin tức cho nên ngô thiếu thần chạy tới đầu tiên với hắn mà nói sát thần thú hiển nhiên so thấy những tên kia trọng yếu chút mà lại hắn vốn cho là rết cái thần thú muốn không bao lâu cũng liền hơn mười hai mươi không nghĩ tới lần này đụng phải c ọ g dâm cứng lần này hắn không có đái băng tuyết nữ hoàng tới cho nên đầu này con rết cũng không có ngay lập tức chui vào trong đất một người một trùng đánh long trời lở đất cái này con rết thiên phú đồng dạng là kích đ ộ c bất kỳ cái gì công kích đều bổ sung kích đ ộ c mà lại tự thân miễn dịch tất cả độc tố không sai ngay cả ngô thiếu thần linh hồn chỉ độc đồng dạng miễn dịch đây cũng là ngô thiếu thần không cách nào thời gian ngắn giải quyết nó nguyên nhân hai cái đều là chơi độc cao thủ đối phương độc tố miễn dịch mà ngô thiếu thần lại là độc tố hấp thu đối phương độc càng mạnh mẽ hắn liền càng thích ngô thiếu thần độc tố bản thân tổn thương đã thật lâu không co tăng、lên. mà cái này kịch độc con rết vừa vặn có thể để hắn hào hào tăng lên hạ độc làm thiên phú cho nên ngô thiếu thần đối cái này kịch độc con rết tình thế bắt buộc kịch độc con rết độc vô cùng mấy liệt vậy mà là buồn nôn tỷ lệ phần trăm tổn hại máu mỗi giây hai phần trăm tiếp tục mười giây mà lại theo công kích của hắn cái này tiếp tục thời gian sẽ không ngừng đổi mới cũng chính là cùng nó chiến đấu tất nhiên mỗi giây tổn thất hai phần trăm máu độc này nhưng so sánh ngô thiếu thần độc còn hung tàn thần cấp cường giả động một tí trăm tỷ lượng máu mỗi giây hai phần trăm cũng là mỗi giây tổn hại máu hai mươi ức đoán chừng thần cấp cường giả nhìn thấy cái đồ chơi này đều sẽ xoe không phải vậy gia hỏa này tuyệt đối thần cấp vô địch ngô thiếu thần hiện tại có hơn sáu mươi triệu máu cái này độc đối với hắn tổn thương cũng là mỗi giây một trăm hai mươi vạn tiếp tục mười giây cũng là một hai trăm vạn cho nên kịch độc con giết độc để ngô thiếu thần độc tố tổn thương trọn vẹn tăng lên hơn một ư ơ i hai triệu lại về sau cũng là miễn dịch hiện tại ngô thiếu thần vẹn vẹn độc tố tổn thương liền đã đạt tới hơn một ư ơ i bốn triệu tăng thêm hơn một vạn công kích mỗi giây độc tố tổn thương gần hai năm trăm vạn mười tầng độc cũng là hai năm ư c mười phút trọn vẹn một trăm năm mươi tỷ độc tố tổn thương quả thực khủng bố đến khiến người dận sôi l i ê n ngay cả chính nô thiếu thần đều không nghĩ tới sẽ có lớn như thế thu hoạch một cái kịch độc con giết để hắn trực tiếp có được độc chết bất luận cái gì thần cấp thực lực nếu là sớm có thể đem độc tố tổn thương tăng lên tới cao như vậy hai nạn giáng lâm lúc cũng không đến nỗi phiền thoái như vậy trực tiếp mỗi cái phủ lên một ư ơ i t ầ n g độc toàn bộ đều được hạ độc chết bất quá bây giờ tăng lên cũng không tệ lập tức sẽ tiến về cấp một chủ thành thực lực càng mạnh điểm tự nhiên là tốt hơn song phương đánh vô cùng kịch liệt nô thiếu thần cũng rốt cục cảm nhận được không có độc b u n dầu trước đó hắn giết nhiều như vậy thần cấp cường giả cảm giác đánh giết thần cấp cường giả đã không có gì độ khó khó khăn nhưng mà co như hắn mới phát hiện muốn đánh giết một cái thần cấp cường giả sao mà khó khăn thần cấp cường giả cơ hồ đều có các loại khôi phục kỹ năng trước mắt cái này con d ẹ t khôi phục kỹ năng đồng dạng vô cùng buồn nôn nó có thể thôn phệ xương độc khôi phục tự thân mà bọn họ hiện tại vị trí khắp nơi đều là xương độc chiếm địa lợi ưu thế nô thiếu thần thời gian ngắn thật đúng là cầm đối phương không có cách nào chỉ có thể chậm rãi hao tổn cũng may đối phương cũng liền độc hung tan điểm thủ đoạn khác thường thường không có gì lạ đối ngô thiếu thần đến nói cũng không có cái gì uy hiếp kéo thời gian lâu dài chết khẳng định là nó chỉ cần phòng ngừa nó lần nữa chui vào trong đất chạy trốn là được lợi nhận phát cho hắn tin tức hắn tự nhiên là thu được hắn cũng biết này sẽ đoán chừng tất cả mọi người đang chờ hắn bất quá hắn khẳng định không có khả năng bởi vì điểm kia việc nhỏ từ bỏ trước mắt thần thú cho nên chỉ có thể để bọn hắn chậm g i chờ thế là nô thiếu thần t ạ i nguyên bắt đầu dừng dậm chỗ sâu cùng thần thú đại chiên hạ hoa lợi nhận trụ sở đại điện bên trong một đám đại công hội hội trưởng đang nóng nảy cùng đợi một giờ hai giờ ba giờ lúc này đại điện bên trong không ít người trong lòng đều có chút bất mãn cái này có chút sĩ diện đi đem tất cả gọi tới Kết không xuất quả hắn mình không xuất hiện, đúng ể trên trăm trưởng tại ít công hắn, dòng nhiều mà mấy cái chờ chờ có c hội hội lại đợi giờ, h ở đây t quá phật vậy à tại cái này tận thế mới bắt đầu mọi người thời gian đều quý giá như vậy coi như hắn là trần phong cũng không thể dạng này lãng phí mọi người thời gian đi không ít người bắt đầu t h ấ p giọng nghị luật lên Lợi nhận hội nhận trưởng, Trần phong Đại Thần đến cùng mọi mực lợi nhận lúc này cũng là bó tay toàn tập hắn không nghĩ tới ngô thiếu thần sẽ tại cái này mấu chốt như xe bị tuột xích tuy nhiên nghe được đối phương lợi nhận cũng là có chút khó chịu ngươi cảm thấy ta có lá gan này bước lên dùng trần phong danh nghĩa cái này ai b i ế ta t ừ ngươi nếu là cảm thấy là ta tự biên tự diễn bộ phim vậy ngươi có thể đi trở về mọi người cũng thế n g u y ệ n ý chờ tiếp tục chờ nếu là không n g u y ệ n ý chờ có thể tự hành rời đi lợi nhận âm thanh lạnh lùng nói n g ố c bẹp trên thế giới này ai dám bước lên dùng hết lớn danh nghĩa nói chuyện tuy nhiên não tử lão đại ta không đến tử nhưng là có chuyện ngươi nếu là không muốn chờ liền ăn cắt vàng lúc này lạnh không ngừng chen miệng nói người nghe được hoàng thiếu vừa mới mở miệng người sắc mặt thay đổi nhiều lần cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống tuy nhiên trong lòng rất bất mãn nhưng là để hắn rời đi hiển nhiên là không dám kỳ thật hắn cũng liền ngoài miệng nói một chút mà thôi trong lòng tự nhiên rõ ràng không ai dám b ư ớ c lên dùng trần phong danh nghĩa mọi người gặp hắn kinh ngạc cũng đều nhao nhao ý miệng thành thành thật thật ngồi xuống không còn dám nghị luận a nhiều người như vậy đột nhiên một cái thanh âm kinh ngạc vang lên ngay sau đó một trận quan man hiện lên một thân ảnh thỉnh thịch nhưng xuất hiện tại trong đại điện mọi người giật、mình. đợi thấy rõ ràng người tới về sau tất cả mọi người liền vội vàng đứng lên trần phong đại thần trần phong đại thần mặc kệ trong lòng có nhiều bất mãn giờ phút này tất cả mọi người biểu hiện phi thường k i ê m tốn t r ư ơ n g năm trăm linh sáu rất hay nô thiếu thần nhìn trước mắt gần đây trăm người đội hình có chút kỳ quái nhìn về phía lợi nhận nói hạ hoa năm mươi vạn trở lên thành viên công hội đều nhiều như vậy sao đúng thế lợi nhận mặt không đỏ tim không đập trả lời nô thiếu thần h ồ nghi nhìn xem lợi nhận luôn cảm giác n g ư ờ i đang gạt ta giống như tuy nhiên chút chuyện nhỏ này nô thiếu thần tự nhiên sẽ không, không thèm để ý lập tức lần nữa nhìn về phía mọi người đây là ngô thiếu thần lần thứ nhất cùng hạ hoa các đại công hội hội trưởng gặp mặt nhìn xem từng cái khuôn mặt xa lạ ngô thiếu thần cũng không thể không thừa nhận hắn bình thường chú ý những n à y chú ý quá ít trừ thập đại công hội hội trưởng cùng mấy cái gặp mặt qua cái khác cơ hồ cũng không nhận ra đồng dạng ở đây rất nhiều người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trần phong trân nhân Lúc cũng có sợ hãi. Không có này, sân giữa người không mọi nhìn phía thiếu về nô khẩn Trần phong đại thần kỳ thật chúng ta cũng liền vừa tới không bao lâu mọi người nhao nhao tỏ thái độ phi sắp mặt lợi n h ậ n bên cạnh phó quan thấp giọng nói n ô t h i ế u thần cười cười lần nữa mở miệng nói tất cả mọi người ngồi đi lần này gọi mọi người tới chủ yếu là muốn cùng mọi người tâm sự l ư ợ n g giới dung hợp sau sự tình ta tin tưởng mọi người nhiều ngày như vậy cũng đã rõ ràng chúng ta hiện thực thế giới cùng thế giới trò chơi triệt để dung hợp hiện thực thế giới đã trò chơi hóa không biết mọi người đối với hiện tại thế giới có ý kiến gì không kỳ thật cũng không có gì đi coi như trò chơi chơi cũng là rồi trò chơi chết có thể phục sinh nơi này chết liền chết thật làm sao khi trò chơi chơi xem xét ngươi chính là tâm tính không được sinh tử coi nhẹ không phục liền làm chỉ có dạng này mới có thể trên thế giới này nhanh chóng tăng lên thôi đi nói a không biết nói ta cảm thấy cuộc sống sau này khẳng định đều là đang đánh quái thăng cấp bên trong vừa qua bất kể nói thế nào nỗ lực tăng lên mình mới là vương đạo tuyết nguyệt hội trưởng nói đúng hiện tại chúng ta liền đã đụng nhiều như vậy thai nạn về sau sẽ có hay không có càng lớn thai nạn ai cũng không xác định đã chúng ta có được trong trò chơi thực lực hơn nữa còn có thể thông qua đánh quái thăng cấp tăng lên vậy dĩ nhiên là muốn đem thực lực tăng lên dạng này mới có thể tốt hơn ứng đối về sau tai nạn mập hồi tam quốc nói không sai hiện tại thế giới không chỉ phải cố gắng tăng lên mình hơn nữa còn cần mọi người hỗ b ă n g hỗ trợ mới có thể tại cái này tận thế tốt hơn sống sót xuống dưới tuy nhiên có ít người lại ủy vào mình có chút thực lực làm lấy khi nam phép nữ xem mạng người như có giác sự tình chẳng lẽ coi là tận thế t i ề n đến không ai quản được các ngươi lợi nhận đột nhiên đứng lên nói theo lợi nhận thoại âm rơi xuống không khí hiện trường nhất thời khẩn trương lên lợi nhận hộ trưởng không biết ngươi nói là vị nào loại thời điểm này vậy mà làm ra chuyện như vậy quả thực không bằng cầm thú ta cũng cảm thấy dạng này người quả thực không bằng cầm thú ngươi cảm thấy thế nào thật ra lúc này thật ra sắc mặt triệt để c h ầ m xuống âm thanh lạnh lùng nói lợi nhận hộ i trưởng hiện tại thế giới đã là mạnh được yếu thua cường giả vi tôn thế giới lại dùng chiếc kia bộ k i a để cân nhắc hiện tại thế giới sợ là có chút không ổn đâu ý của ngươi là hiện tại thế giới có chút thực lực liền có t h ể tùy tiện giết người liền có thể tùy tiện gian dâm phụ nữ lợi nhận phẫn nộ nói mạnh được yếu thua thế giới cường giả mới có tư cách quyết định vận bệnh kẻ yếu chỉ có thể tiếp nhận vận bệnh bọn họ nếu là không muốn bị khi nhục vậy liền tự mình mạnh lên thất Tốt một câu c ư ờ n lợi nhận mệnh, n tiếp gật n vận đầu lập tức trầm giọng nói thất tinh thành ở vào tây thành phố s cảnh nội lượng giới vừa dung hợp thời điểm hơn một mươi vạn tây thành phố s dân trốn vào thất tinh thành thất gia tiếp quản thất tinh thành sau ngày thứ hai liền quan bế thất tinh thành truyền thống trận cũng đóng cửa thành không cho phép bất luận kẻ nào ra vào trốn vào thất t ì n h thành người có thực lực được thu vào thất t ì n h đường không có thực lực bị cưỡng chế yêu cầu trở thành thất t ì n h đường thành viên nô lệ không phục đánh chết tại chỗ mà trốn vào thất t ì n h thành nữ tử càng là bi thảm bất kể có hay không làm vợ người chỉ cần là bị thất t ì n h đường người nhìn chúng trực tiếp cưỡng ép bắt đi khoảng thời gian này bị thất t ì n h đường trà đạp nữ tử nhiều vô số kể có thể nói thất t ì n h đường cũng là một đám súc sinh lợi nhận càng nói càng phẫn nộ mà nghe được hắn ở đây không ít người cũng lộ ra vô cùng phẫn nộ biểu lộ nhất là nữ tử càng là nhìn chòng chọc vào thất gia liền ngay cả nô thiếu thần nghe được cũng không khỏi đến những mày hắn hay là xem thường nhân tính h ắ c á m khó trách lâm triển bằng bọn người sẽ như vậy vội vàng muốn chế định chế độ cứ theo đà này không ra n h i ề u loạn lớn mới là lạ nô thiếu thần lần nữa nhìn về phía thất gia lúc này thất gia tựa hồ cũng không có cảm thấy mình sai có lẽ trong lòng hắn ý nguyên cảm thấy tại mạnh được yêu thua thế giới yêu cũng là nguyên tội người nói không sai hiện tại thế giới chính là cường giả vi tôn thế giới thực lực mạnh s á c thực có thể muốn làm gì thì làm nhưng là điều kiện tiên quyết là người thật có được muốn làm gì thì làm thực lực đáng tiếc rất xin lỗi thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy để ngươi muốn làm gì thì làm c h ỉ ít thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn như vậy ngươi liền phải theo ta quy củ đến mà ngươi làm sự t ì n h không phù hợp quy củ của ta cho nên ngươi không n ỗ thiếu thần nói xong n â n g lên một ngón tay hướng thất ra nhìn thấy một màn này thất ra kinh hãi vội la lên ngươi không thể giết ta ta là tới phó ước ngươi nếu là giết ta về sau ai còn dám phó ngươi hẹn mà lại ta trước khi đến cùng người phía dưới nói qua nếu như ta trong cái này xảy ra chuyện vậy bọn hắn liền sẽ đem thất tinh thành bên trong hơn mười vạn người t o n giết ngươi cũng không nguyện ý thấy hơn mười vạn người bởi vì ngươi má chết đi nghe được thất ra nô thiếu thần cười ha ha uy hiếp ta đáng tiếc ta không phải lợi nhận chết sống của người khác cùng ta có liên c ă n gì ta nói ngươi không ngươi liền không có nô thiếu thần nói xong liền chuẩn bị đọc thủ lúc này một bên lợi nhận vội vàng ngăn lại nô thiếu thần nói muốn không chức đường giết hắn chờ ta phái người đem những người kêu cứu ra lại nói nô thiếu thần nhìn một chút lợi nhận âm thanh lạnh lùng nói biết vì cái gì ta không muốn tham khảo quy tắc của các ngươi sao bởi vì các ngươi này một bộ căn bản không thích hợp hiện tại thế giới muốn chỉnh đốn hiện tại thế giới liền phải lấy sát ngăn sát và tâm quá nhiều vĩnh viễn bị người nắm môi dẫn đi Vang vang người như ầ coi là thật như thế lòng dạ ác độc mặc kệ người khác chết sống vì sao muốn quản chuyện của ta thất ra giận dữ hết ta nói người làm sự tình không phù hợp quy củ của ta cho nên ngươi chỉ có thể chết ta không tin ta không tin ngươi sẽ không quan tâm mấy chục vạn người tính mạng ta đã cùng chúng ta công hội người nói ngươi nếu không thả ta rời đi bọn họ lập tức độc thủ thất ra điên của nói không tin ha ha l ã o hoàng ờ lão đại dẫn người đi một chuyến thất tinh thành cho ta đem thất tỉnh thành nổ tận gốc ép ép Tốt. hoàng thiếu nói xong trực tiếp rời đi tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem ngô thiếu thần giờ khác này bọn họ mới đột nhiên nghĩ đến nam tử trước mắt cũng không phải lương thiện mà chính là một cái động một tí diệt người cả nước ngon nhân uy hiếp với hắn mà nói căn bản vô hiệu lúc này thất gia rốt c ụ c hoàng trực tiếp quỳ xuống đến cầu khẩn nói trần phong đại thần van cầu ngươi bỏ qua ta lần này đi ta cũng không dám lại một, ta đã nói ngươi không ngươi nếu là còn sống vậy ta rất không mặt mũi năm ô t h i trăm linh bảy quy củ theo thất gia bị giết hiện trường một trận lâm vào cực kỳ yên tính trạng thái nô thiếu thần vỗ vô tay giống như là làm chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng lập tức lần nữa nhìn về phía lợi nhận nói không an phận không phải chỉ ra hỏa này đi còn có ai nói ra ta cùng nhau xử lý lúc này không ít người thân thể đều căng cứng lợi nhận do dự một hồi ánh mắt nhìn về phía bá thiên môn hội trưởng bá hổ tuy nhiên ngô thiếu thần xử lý phương pháp có chút tàn nhẫn nhưng là không thể không nói đây là hữu hiệu nhất địa bá thiên môn đồng dạng cũng là gian dâm cướp bóc không chuyện ác nào không làm mà lại bá thiên môn thực lực rất mạnh ngô thiếu thần không xuất thủ hắn thật không có biện pháp giải quyết nhìn thấy lợi nhận ánh mắt bá hổ sắc mặt nhất thời trầm xuống nhưng mà còn không đợi hắn có phản ứng ngô thiếu thần thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của hắn một chân đem hắn đá bay ra ngoài đại công hội hội trưởng bao nhiêu đều có chút bảo mệnh kỹ năng bá hổ tự nhiên không ngoại lệ một tầng màu vàng kim nhàn nhạc hộ thuẫn xuất hiện ở trên người hắn để hắn tại ngô thiếu thần một chân hạ sống sót bá hổ không có giống thất gia đồng dạng cầu xin tha thứ hắn biết trước mắt nam tử tính cách cầu xin tha thứ căn bản vô dụng cấp tốc từ trong hành trang xuất ra một cái ngẫu nhiên truyền tống quyển trục liền muốn bóp nát h ừ trong tay ta cũng muốn trốn ngô thiếu thần cười lạnh một tiếng trực tiếp mở ra thời không lĩnh vực bá hổ bóp nát quyển t r ụ lại phát hiện hắn y nguyên còn tại nguyên địa nhất thời sắc mặt đại biến nhìn về phía ngô thiếu thần ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Có nhìn xem hạ thủ không lưu tình chút nào nô thiếu thần tất cả mọi người cảm giác được sợ mất mật nhưng mà nhưng không có người dám nói cái gì rất nhiều người đều may mắn mình không có ra quá giới hạn sự tình giải quyết xong những người này nô thiếu thần ngắm liếc một chút ngồi tại tối hậu phương đội mũ tuổi trẻ nam tử nếp miệng lên một vòng mỉm cười cũng không có hành động gì mà chính là nhìn về phía chúng nhân nói t ố t con sâu làm giàu nổi canh giải quyết tiếp xuống chúng ta đến tâm sự quy củ thế giới đại biến luật pháp trước kia pháp quy đã mất đi hiệu lực có ít người coi là không có luật pháp ước thúc liền có thể vô pháp vô t i ề n nếu như vậy mớn ta chỉ có thể nói ngươi cách cái chết không xa ghi nhớ ta không ra tay thì thôi vừa ra tay cũng là tất sát trừ phi ngươi cảm thấy ngươi có thể từ trong tay của ta chạy thoát nếu như không được vậy liền ngoan ngoan tuân thủ ta quyết định quy củ ai nếu dám vi phạm cũng đừng trách ta vô tình trần phong đại thần ngài nói chúng ta nhất định tuân thủ tất cả mọi người nhao nhao tỏ thái độ hiển nhiên bị ngô thiếu thần thủ đoạn h ủ đến thứ nhất hiện tại thế giới vì phát triển tranh đoạt tư nguyên ra tay đánh nhau rất bình thường chiến đấu như vậy ta không ngăn cản bất quá hiện thực dù sao không phải trò chơi mỗi người sinh mệnh đều chỉ có một lần nếu như chiến đấu một phương nhận thua một phương khác không được đổi tận giết tuyệt nhận thua một phương ứng mau chóng rời khỏi tranh đoạt không được lại ra tay đương nhiên nếu là không chịu nhận thua thì nên trách không được người khác thứ hai Các đại công đại hội trước ụ trụ sở sở hào hào chính quản n lý g ờ i viên, không được lại xuất hiện thất tinh thành loại diệt chi. tội, gian bên ba, trong không thành tình huống này, nếu không, đoán đoán xuất thất ta thất diệt chi. Thứ ba, cấm đoán sát kẻ vô kẻ được ư cấm đoán gian cướp bóc, cấm c lạm dâm p b ó cấm bức lương làm kỹ nữ. Trước làm Ừm. đoán lương nữ. kỹ hết cái này ba điểm đi mọi người nghe rõ không minh bạch phía dưới mọi người lớn tiếng đáp lại nói Ừm. lợi nhận các người phụ trách giám sát đi một khi phát hiện không phù hợp quy củ trực tiếp giết nếu như đánh không lại có thể tìm lục đại công hội hỗ trợ nếu là còn giải quyết không ta sẽ ra tay a lợi nhận sững sờ một chút tranh thủ thời gian gật đầu h quy, quy củ đặt m trước tốt về sau mọi người nên phát triển liền phát triển đừng cả nhiều như vậy yêu tiêu h thân hạ hoa hai mươi ba tòa chủ thành tăng thêm các đại công hội trụ sở hoàn toàn đủ mọi người phát triển hiện thực cùng trò chơi dung hợp về sau tai nạn thiếu không mọi người mau đem thực lực tăng lên mới là chính yếu nhất trần phong đại thần ngươi nói là về sau còn có thể xuất hiện trước đó như thế tai nạn sao có người có chút khẩn trương mà hỏi nói không chừng sẽ còn xuất hiện so trước đó còn đáng sợ hơn tai nạn đừng đến lúc đó các ngươi lại không có lực phản kháng chút nào một lịt nghe được ngô thiếu thần phía dưới mọi người cả đám đều chừng to mắt bọn họ tin tưởng ngô thiếu thần sẽ không nói chuyện ra gân hắn đã nói như vậy này rất có thể thật có lúc này mọi người cũng đều khẩn trương lên tốt hôm nay liền đến cái này mọi người trở về h ả o h ả o phát dục nhất là quản chính tốt người phía dưới còn có các ngươi hẳn là dính đến mỗi cái chủ thành nếu như riêng phần mình chủ thành bên trong xuất hiện làm hư quy củ ra hỏa các ngươi cũng có thể xử lý được rồi rất nhanh mọi người a y đi đ ư ờ n ấ y Không phát hiện người điện toàn ít thân ớt, rời đi đại điện sau mới phát hiện toàn thân đều sau là ở bức, có thể thấy được ở bên trong trương. khẩn được đến cỡ ở bên nào mặc à này, lúc lợi có công Có, điện bên trong, nô thiếu thần nhìn về phía lợi nhận thản như nói, có hay không ngờ không hay đại đến thiếu hội? phía về m bác thành thái hòa công hội l thanh huyết lệ tông chiêu hòa thanh liệt thiên công hội mấy người bọn hắn công hội đồng dạng là không chuyện ác nào không làm có lẽ là lo lắng ngươi ra tay với bọn họ cho nên đến bây giờ không đến bọn họ không có công hội trụ sở lúc này đều trốn ở chủ thành bên trong hiển nhiên là coi là tại chủ thành bên trong an toàn lợi nhận nói ha ha trốn ở chủ thành bên trong liền có thể gối cao không lo ạ nô thiếu thần cười cười khinh vũ ngươi mang ngậm ọ u y ễ n công hội người đi một chuyến m ạ c bắc thành thần vương ngươi mang thần vương cắt đi một chuyến e l thành thủ hộ giả ngươi mang kiên thực bích lũy đi một chuyến chiêu hòa thành lãnh nguyện cắt cùng duyên tới duyên đi đi một chuyến b á thiên môn cho ta đem cái này mấy đại công hội cao tầng toàn diện thay người trưởng quản hôm nay hắn muốn lấy lôi đình thủ đoạn làm cho tất cả mọi người sợ hãi vâng bất quá lão đại những cái kia trốn ở hệ thống chủ thành không hiếu động tay a trong thành hộ vệ đội sẽ nhung tay thủ hộ giả cao mày nói không có việc gì ta sẽ đi một chuyến mấy cái chủ thành cùng bọn hắn thành chủ tâm sự rất nhanh thủ hộ giả bọn người liền rời đi đi tổ chức nhân thủ trong đại điện chỉ còn lại nô thiếu thần cùng lợi nhận cùng trợ thủ của hắn vĩnh sinh thành bên kia xử lý như thế nào lợi nhận hỏi ta tự mình đi một chuyến một đám hát quốc đ ồ n g tử cũng dám xuất hiện tại ta hạ hoa cảnh nội xem ra là chán sống lệnh ra vốn cho là tai nạn đã đem bọn họ giải quyết không nghĩ tới còn lưu cho ta cái này cũng rất tốt nô thiếu thần nói xong thân thể liền biến mất ở n g u y ê n địa l thành phủ thành chủ nô thiếu thần đột nhiên đến tham dọa đến l thành thành chủ hãi hùng kết vĩa thần cấp tương giả tại cấp hai chủ thành đây tuyệt đối là đi ngang tồn tại cái kia Trần phong đại nhân không biết ngài đột nhiên đại giá quang lâm là có chuyện gì không thành chủ thấp giọng nói À, không có chuyện gì đánh với ngươi cái bắt chuyện ta chuẩn bị trong thành thanh lý một số người để thành vệ đội thả hai ngày nghỉ cái này cái này không hợp quy củ a quy củ ha ha ngươi nếu là muốn bọn hắn chết liền phóng ra tới đi nô thiếu thần nói xong liền biến mất ở phủ thành chủ thành chủ nhìn về phía trước không khí do dự thật lâu sau cùng trực tiếp hô thông chi tất cả thành vệ đội hai ngày này không tuần tra mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì đều không cần xuất thủ chương năm trăm linh tám t ử u siêu thần hạ hoa lần nữa lâm vào đại động đáng thời kỳ lục đại công hội đồng thời xuất thủ đối những cái kia không tân u quy củ công hội cùng quần thể bắt đầu giảm chiều không gian đạ kích hoàng thiếu dẫn theo phong thần công hội thành viên thẳng đến thất tinh thành đối tất cả dám can đảm phản kháng thất tinh đường thành viên giết chết bất l u ậ t tội kinh khủng chiến đấu khiến cho toàn bộ thất tinh thành máu chạy thành sông cuối cùng thất tinh đường tất cả bên trong cao t ầ n g cơ hồ toàn bộ bị giết thất tinh đường giải tán thất tinh thành trở thành vô chủ chủ thành tại thất tinh thành bên trong c ó thụ cha tấn đám người cuối cùng là thoát ly khổ hại lãnh nguyện các cùng duyên tới duyên đi hai đại công hội liên hợp trực tiếp tiến công bá thiên thành bá thiên môn tuy nhiên điên nhưng là tại hai đại công hội hợp lực công kích đến cũng chỉ có thể n u ố t hận cao tầng toàn bộ bị giết bá thiên môn giải tán mậu v i ễ n công hội bọn người càng là trực tiếp tại chủ thành bên trong thanh người mấy cái kia không có đi phó ước công hội cao tầng vốn cho rằng trốn ở chủ thành liền không sao kết quả đối phương trực tiếp xâm nhập chủ thành bên trong đem bọn hắn toàn bộ đánh giết đến chết cũng không nghĩ minh bạch đối phương làm sao dám như thế trắng trợn mà chủ thành bên trong bộ phát nhiều như vậy đại quy mô chiến đấu lại không phát hiện một cái thành vệ đội xuất hiện cũng làm cho tất cả mọi người biết trần phong u y hiệp lực đến cùng khủng bố đến mức nào lục đại công hội lôi đình thủ đoạn rung động tất cả mọi người cũng làm cho tất cả mọi người nháy mắt trung thực xuống tới vĩnh sinh thành trong chủ điện một người trẻ tuổi nhìn về phía thôi vĩnh sinh yếu đớt nói hội trưởng muốn không chúng ta rút khỏi hạ hoa đi ta cảm giác trong cái này quá nguy hiểm thôi vĩnh sinh n ế u mày nói sợ cái gì ngươi không phải nói bọn họ không nhìn ra thân phận của ngươi sao h u ố n h ổ so với những người kia làm sự tình chúng ta làm chút chuyện này không đáng kể chút nào bọn họ không nhất định sẽ chú ý tới chúng ta nam tử trẻ tuổi há h ố c mồm nhưng lại không biết nên nói như thế nào hắn cũng không thể nói lúc ấy trần phong liếc hắn một cái để hắn đến giờ còn sợ hai trong lòng đi thấy thôi vĩnh sinh bất vi sở động nam tử trẻ tuổi cũng chỉ có thể thở dài hy vọng là mình suy nghĩ nhiều nhưng mà đúng lúc này giống một tiếng giống to chuyển khắp toàn bộ vĩnh sinh thành ngay sau đó bên ngoài vang lên vô số tiếng kinh hô chuyện gì xảy ra mọi người kinh hãi tranh thủ thời gian đi ra ngoài chỉ thấy bầu trời bên trong một con hơn ngàn mét dáng dấp cự xà triển khai cánh quanh quẩn trên không t r ú n g mà tại cự xà đỉnh đầu một nam tử đứng chắp tay đang xà trân phong nhìn thấy cái này tổ hợp vĩnh sinh thành tất cả mọi người là quá sợ hãi không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi thôi vĩnh sinh biên sắc lại biến cuối cùng cắn răng một cái đằng không mà lên chịu lấy áp lực cực lớn bay đến đằng xà đối diện trần phong không biết ngươi đến ta vĩnh sinh thành có chuyện gì ta vĩnh sinh thành tựa hồ không có làm ra quá giới hạn sự tình đi người vĩnh sinh thành hạ hoa cảnh nội ngươi một cái hát quốc đồng tử dám nói ngươi vĩnh sinh thành vĩnh sinh thành là ta thôi chính công hội một tay khai sáng tự nhiên là ta à về sau không phải tại hạ hoa cảnh nội cũng là thuộc về hạ hoa trụ sở đem các ngươi thanh lý quay đầu ta sẽ để cho hạ hoa công hội tới tiếp quản nô thiếu thần thản như nói ngươi trần phong ngươi đừng quá mức quá phận ha ha nô thiếu thần thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại thôi vĩnh sinh trước mặt lạnh lùng nói ta hạ hoa cảnh nội há lại cho các ngươi những cây gậy này tồn tại nói xong trực tiếp một chân đem thôi vĩnh sinh đưa về mặt đất phanh một tiếng vang thật lớn thôi vĩnh sinh hung hăng đập xuống đất tuy nhiên có bảo mệnh kỹ năng nhưng là nô thiếu thần cái này một chân hiển nhiên để hắn vô cùng khó chịu nhìn xem chuẩn bị lần nữa động thủ nô thiếu thần thôi vĩnh sinh giờ khắc này rốt cục cảm nhận được tử vong tới gần hoảng hốt vội nói chân phong g i n g tay chúng ta lập tức rời đi hạ hoa cũng không tiếp tục tới nhưng mà nô thiếu thần chỉ là lắc lắc đầu nói l a trần g giao phong ư sở định hạ quy củ cũng trở thành tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ thiết luật không người dám đụng vào trừ hạ hoa bên ngoài còn có không ít quốc gia cũng từ trong thai nạn còn sống sót bất quá cơ hội tất cả còn sống sót quốc gia đều gặp phải thời kỳ đại hỗn loạn hạ hoa có thể nhanh như vậy a n ổn xuống tự nhiên là phải nhờ có ngô thiếu thần thủ đoạn tiết huyết nếu không hôn loạn thời kỳ tự nhiên cũng là tránh không thể ma giới ma quật bên ngoài một đám ma tộc cường giả y nguyên canh giữ ở bên ngoài chưa từng rời đi đột nhiên toàn bộ ma giới trên không mây đen dày đặc kinh khủng uy áp khiến cho ở đây tất cả ma tộc cường giả tâm thần run dày dữ dội tình huống như thế nào tất cả mọi người một mặt kinh hãi nhìn xem không chung mây đen chẳng lẽ mọi người ở đây suy đoán thời điểm một đạo nổi bật thân ảnh đột nhiên từ vòng xoáy bên trong xuất hiện t ử u điện h ạ thật là t ử u điện h ạ chẳng lẽ nàng thành công mà theo t ử ưu xuất hiện không trung mây đen c à n g là điên cuồng quay cuồng lên ngay sau đó một đạo to lớn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống mau bỏ đi tất cả ma tộc cường giả điên cuồng triệt thoái phía sau ở vào chính giữa t ử ưu lại là trực tiếp đón lấy không trung lôi đỉnh quanh thân xuất hiện một trăm hai mươi tám k h ỏ a hắc cầu đưa nàng toàn thân bao vây lại to lớn lôi đỉnh mang theo d i ệ t thế chỉ uy hung hăng hướng t ử ưu đ á n h xuống từng k h ỏ a hắc cầu tại lôi đ ỉ n h phía dưới vỡ vụn nhưng mà t ử ưu hắc cầu tựa hồ đã đạt tới vô hạn tuần hoàn trạng thái một viên vỡ vụn lập tức lại sẽ xuất hiện mới giống như là vô cùng vô tận đồng dạng lôi đỉnh tại đánh nát chín khoả h rất nhanh đạo thứ hai lôi đình hạ xuống so với đạo thứ nhất kinh k h ủ n g hon lần nữa hướng từ u chém thẳng vào m à tới từ u không hề sợ hãi từng k h ỏ a hắc cầu trực tiếp hướng không trung lôi đình đập tới lúc này cách đó không xa ma tộc cường giả nhìn thấy một màn này đều sợ mất mật như thế thiên uy tất nhiên là siêu thần chỉ kiếp ta ma tộc lại muốn ra nhất tôn siêu thần cấp cường giả thiên hữu ta ma tộc từ u điện hạ không hổ là ta ma tộc từ trước tới nay yêu n g h i ệ t nhất thiên tài mà trước kia đối từ u bất mãn cảm thấy từ u muốn đột phá siêu thần là lời nói vô căn cứ ma tộc cường giả lúc này từng cái sắc mặt khó coi không thôi t ử u một khi đột phá siêu thần nay địa vị của nàng liền lại không thể dung chuyển nhìn loại tình huống này đối phương đột phá siêu thần đã là chuyện v á n đã đóng chuyển ma giới c h i chủ đã trừ nàng ra không còn có thể là ai khác nơi xa d i ệ t thế lôi đình y nguyên một đạo một đạo hung hăng hướng t ử u đ á n h xuống nhưng mà có một trăm hai mươi tám khoả kinh khủng ma cầu nơi tay t ử u có thể nói là cả công lẫn thủ ứng phó căn bản không có bất luận cái gì độ khó khăn rốt cục tại đạo thứ chín lôi đình qua đi mây đen cuối cùng là tàn đi t ử u thân ảnh đứng lơ lửng trên không một vũ khí tức kinh khủng từ trên người nàng phát tán ra cô khí tức này là thuộc về siêu thần cấp cường giả khí tức cùng nên ma chủ phía dưới tất cả ma tộc cường giả nhao nhao quỳ xuống đến giờ khắc này mặc kệ có tình nguyện hay không ma tộc một đời mới ma chủ đã sinh ra từ ư u cảm thụ một chút thực lực bản thân sắc mặt cuối cùng là lộ ra vẻ vui mừng ta không thể so với người t r ê n h l ệ n h chương năm trăm linh chín hai nữ đại chiến hạ hoa tiến vào an ổn phát dục giai đoạn nô thiếu thần lại lần nữa nhàm chán nên làm sự tình đều đã làm thần thú tung tích cũng không có gặp lại cho nên chỉ có thể trong nhà b ã nát nô tử ngâm cùng vũ phỉ các nàng ngược lại là đặc biệt chăm chỉ một mực tại đỉnh cấp quái vật khu vực luyện cấp đánh quái vừa đi cũng là vài ngày không trở về nhà có lẽ là tai nạn thảm kịch để các nàng nhận thức đến thiếu sót của mình lượng giới dung hợp về sau các nàng liền một khắc không ngừng tại tăng lên chính mình kỳ thật các nàng một đám người thiên phú đều không kém giống nô tử ngâm cùng thủ hộ giả thiên phú càng là không kém gì nô thiếu thần trên lệnh chỉ là thuộc tính chỉ cần thuộc tính tăng lên đối mặt thần cấp cường giả cũng sẽ không lại như vậy bất lực các nàng đẳng cấp bây giờ đều đã hơn chín mươi cấp chỉ cần tăng lên tới một trăm cấp liền có thể không ngừng soát thuộc tính cho nên bọn họ một khắc cũng không muốn ngừng kim lan thành nô thiếu thần trong nhà cổ hương cổ s ắ t trong phòng khách lại trưng bày một bộ hiện đại ghế s a lon bằng da thật nhìn có chút dở d ở tương ương cái này tự nhiên là ngô thiếu thần ký tác cái phòng này phân phối chất gỗ cái ghế ngồi thực tế không thoải mái cho nên ngô thiếu thần trực tiếp cho nó đổi lúc này ngô thiếu thần chính h à i lòng nằm trên ghế s a lon ngủ gà ngủ gật theo giúp ta đi dạo phố văn g tuyết nữ hoàng thanh e m đột nhiên văng lên bị hù ngô thiếu thần ngủ gật trực tiếp biến mất lập tức ngồi xuống cái kia muốn không ngơi hay là chơi điện thoại di động đi dạo phố qua không có ý nghĩa ngô thiếu thần luyện chuyển nói chơi m ệ n ta hiện tại liền muốn ra ngoài dạo phố không đi Nô thử i u nhìn người tới nô thiếu thần nhất thời kích động không thôi nháy mắt nào tới trực tiếp đem đối phương ôm lấy thử u ta muốn chết ngươi màu bông ra thử u có chút đỏ mặt đạo nhìn thấy đột nhiên xuất hiện từ u băng tuyết nữ hoàng hai mắt tỏa sáng cười nói không tệ lắm vậy mà nhanh như vậy đã đột phá mượn ngươi cắt đ ô n nghe được hai người đối thoại nô thiếu thần s ư n g sở tranh thủ thời gian v ô n g ra t ử hữu t ử hữu ngươi đột phá đến siêu thần ừ m t ử hữu gật gật đầu lợi hại nô thiếu thần giơ ngón tay cái lên t ố t đã ngươi đột phá đến siêu thần cái kia cũng nên thực hiện ước định giữa chúng ta băng tuyết nữ hoàng đột n h i ê nói n tùy thời phục hồi đi thôi đi bên ngoài băng tuyết nữ hoàng nói xong vừa xài bước ra thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ ngay sau đó tự u thân ảnh n h o á một cái đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ lưu lại một mặt mộng bức nô thiếu thần tại nguyên chỗ x ư n g sở uy hai ngươi cái gì ước định à ta thế nào không biết đâu Tốt xấu ta xấu mới lợi à c nhận, nhận trấn h phong vượt mẹo sơn mạch xuất hiện siêu thần cấp đại chiến nhìn thấy lợi nhận tin tức nô thiếu thần kinh hai trực tiếp ngồi xuống trấn phong tình huống như thế nào làm sao lại có siêu thần cấp đại chiến lợi nhận người hai nữ nhân kia đánh lên cái này nô thiếu thần nhất thời minh bạch hai nàng này người vậy mà là ra ngoài đánh nhau xoa xoa đầu nô thiếu thần cảm giác rất là đau đầu quả nhiên hai cái cường thế nữ nhân cũng là không thể cùng tiến tới lắc đầu hay là khóa chặt vượt b è o sơn mạch trực tiếp truyền t ố n g đi qua lúc này vượt b è o sơn mạch chốt sâu tất cả quái vật toàn bộ nằm g ạ p trên mặt đất run lẩy bẫy mà nguyên bản trong cái này luyện cấp người cũng điên cuồng hướng nơi xa chạy chẳng ai ngờ rằng trong cái này luyện cấp luyện được hào hảo vậy mà lại đột nhiên ra hai nữ nhân trong cái này đánh nhau hơn nữa còn là hai cái cường đại đến cực hạ nữ nhân quá khủng bố các nàng tại cao như vậy địa phương đánh nhau chúng ta ở phía dưới lại bị chấn động đến thổ huyết hai người này đến cùng là cảnh giới gì à các ngươi không thấy được các nàng là người nào không ta vừa mới nhưng khi nhìn rõ hai người này cũng là trần phong đại thần bên người t ử ưu điện hạ cùng nữ hoàng đại nhân vậy mà là các nàng khó trách kinh khủng như vậy tuy nhiên nữ hoàng đại nhân không phải siêu thần cấp cường ra sao chẳng lẽ t ử ưu điện hạ cũng đột phá đến siêu thần cái này ai biết ta tương đối để ý là các nàng làm sao lại đột nhiên đánh lên chẳng lẽ là trần phong đại thần nước không có giữ thăng bằng có khả năng ai xem ra trần phong đại thần phúc cũng không phải a cũng có thể hưởng hai cái siêu thần cấp nữ nhân một cái không tốt nhưng chính là tận thế giáng lâm a không c h u n g một đen một trắng hai thân ảnh đánh vô cùng kịch liệt từ h u quanh thân một trăm hai mươi tám k h ỏ a hắc cầu phi vũ như lưu tinh điên cùng đánh tới hướng băng tuyết nữ hoàng mà băng tuyết nữ hoàng bốn phía thì xuất hiện từng mặt băng kính đưa nàng quanh thân bảo vệ vô số hắc cầu để lỏ băng kính bên trên b ă n g lên nổ thật to âm thanh từng mặt băng kính v õ v ụ rất nhanh lại sẽ xuất hiện mới băng kính đem từng khoả ma cầu ngăn cản ở bên ngoài bầu trời đột nhiên rơi xuống càng nhiều tuyết vô số tuyết hoa hướng từ h u càng qu không trung bỗng dưng toát ra vô số bén nhọn tằm băng hung hăng hướng từ u đâm tới cách đó không xa n ô thiếu thần nhìn xem đánh hung ác như thế hai người mặt đều đen bao lớn thủ a về phần đánh thành như vậy sao nhưng mà hắn còn không dám đi lên khuyên can siêu thần cấp chiến trường cho dù là hắn đi lên đều được n u ố t hận hai n g ư ờ i nhưng phải kiềm chế một chút ta ai xảy ra chuyện ta ba đều được chơi xong hắn hiện tại cũng không tâm tư n g ủ trực tiếp rơi xuống cách đó không xa đỉnh núi bên trong lo lắng nhìn trước mắt hiếm thấy một chút siêu thần cấp đại chiến một trận chiến này trọn vẹn đánh ba giờ đột nhiên không trung hai người đồng thời dừng tay sau đó lẫn nhau nhìn đối phương tại sao phải để ta thử u cao mày nói cũng không phải cựu nhân không cần thiết phân ra cái ngươi chết ta sống mà lại ngươi vừa đột phá có thể làm cho ta sự xuất bẩy thành thực lực đã đủ để tự ngạo ta không cần ngươi nhường xuất ra ngươi toàn bộ thực lực tới đi thử u nói xong liền chuẩn bị lần nữa động thủ băng tuyết nữ hoàng lại lắc lắc đầu nói ngươi tính cách này quá mức mạnh hơn ta lại không tranh với ngươi cái gì ngươi không cần thiết chứng minh so với ta mạnh hơn ngươi lần này đột phá có chút gấp rút năng lượng khổng lồ quả thật làm cho ngươi xông phá cửa hải kia nhưng là thời gian ngắn hút vào kết xù năng lượng cũng khiến cho trên người ngươi khí tức vô cùng hỗn loạn cho nên ngươi bây giờ không thích hợp lại đậu thủ chờ ngươi đem những n à y hỗn loạn năng lượng điều hòa về sau ngươi chiến đấu lực còn có thể tăng lên nữa không ít ta rất chờ mong ngươi vượt qua ta ngày đó n g ư ơ i tử u ha hấp m ộ m sau cùng cũng không nói cái gì chỉ là đem khí tức thu lại h i ệ n nhiên là không định đậu thủ khí tức của ngươi muốn tự mình một người điều hòa đoán chừng thời gian sẽ phi thường dài ta ngược lại là có cái biện pháp có thể làm cho trong cơ thể ngươi năng lượng nhanh chóng thăng bằng b a n g tuyết nữ hoàng đột như nói biện pháp gì âm dương điều hòa nói xong băng tuyết nữ hoàng thân ảy mắt biến mất lưu lại từ u một người tại không trung xương sở chương năm trăm mười tiến cấp ây thửu hai à mươi hai n đến tháng đến nô, đi hai hai nô thiếu thần bị nhìn sợ hãi trong lòng có chút lúng túng hỏi tự hữu không nói gì y nguyên nhìn chằm chằm ngô thiếu thần cắn chặt ngôi tựa hồ nội tâm tại làm lấy cái gì đấu tranh thửu n g ư ờ i thế nào theo ta đi tự hữu đột nhiên nắm lên ngô thiếu thần bộ một bước một l i ề ngươi biến n mất ở u màu xuất y ê nhiên n bọn họ vừa rời đi một hồi, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện, nhìn n địa. đi đạo đột vừa hai Tại một một rời hồi, họ xem g ờ i biến mất p h ư n hướng, nếp g m ệ n lên một vòng đường cong. Người g một bảy ta một đạo ta cũng bảy ngươi một đạo hai ta hòa nhau một hoàn cảnh duyên dáng trong s ơ n cốc hai thân ảnh đột nhiên từ trên trời giang xuống rơi vào sơn cốc chỗ xấu nhất còn nhớ do nơi này sao thử cúc đột nhiên nói nô thiếu thần nhìn trước mắt sơn cốc cảm giác có chút quen thuộc cũng là trong lúc nhất thời nghị không ra thẳng đến nhìn thấy trong sơn cốc đầm nước lúc mới bừng tỉnh đại ngộ đây không phải ta lần thứ nhất đụng phải ngươi địa phương sao người dân ta tới nơi này làm gì tự ưu không nói gì vung tay lên một tầng hát sắc màn trời đem toàn bộ sơn q u ố c bao phủ ngay tại ngô thiếu thần nghỉ hoặc tự ưu muốn làm cái gì thời điểm trước mắt tự ưu đột nhiên đưa tay kéo một phát trên quần áo đai lưng quần áo trên người chậm dãi t r t xuống nô thiếu thần nhất thời t r ừ n g tóm mắt chỉ cảm thấy trên mũi tựa hồ có chút c u ộ n cuột tự ưu d á người n g tốt bao nhiêu gặp qua nàng người đều minh bạch nô thiếu thần tuy nhiên trước kia cũng dùng chân thật chỉ nhãn nhìn qua tự ưu tuy nhiên mỗi lần nhìn đều bị tự u trên người hát sắc khí tức chấu ngăn cách căn bản không nhìn thấy cái gì lúc này khi tự u chút bỏ y phục giờ nguyên lai y phục hạ tử u dáng người càng là hoàn mỹ tới c ự c điểm thử u ngươi nô thiếu thần nuốt nước miếng vừa mới chuẩn bị nói cái gì tử u đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn lửa nóng bờ môi đột nhiên ấn tới đem hắn mà nói cho chắn trở về lần này nô thiếu thần trên người nhất thời giấy lên hừng hực liên hỏa cái gì cũng quả không trực tiếp ôm lấy tử u liền đưa nàng đẻ xuống nhưng mà tử u lại là thân thể một cô nàng trở tay đem nô thiếu thần đẻ ở phía dưới ta muốn ở phía trên chơi làm chăn đất làm giường một người một ma tại bọn họ vừa gặp mặt địa phương bắt đầu một trận vượt qua chủng tộc thần thánh giao lưu n i thức sau hai giờ nô thiếu thần trong nhà băng tuyết nữ hoàng chính là một người n h ả m chán nằm trên ghế s a lon chơi lấy điện thoại di động đột nhiên một thân ảnh màu đen xông tới người g ặ p ta thử u n h í u mày nhìn về phía băng tuyết nữ hoàng nói làm sao băng tuyết nữ hoàng vô tội nói ngươi không phải nói âm dương điều hòa có thể nhanh chóng điều hòa trong cơ thể ta năng lượng sao vì cái gì không được ngươi nhanh như vậy tìm đến đại lượng quan hệ năng lượng băng tuyết nữ hoàng kinh ngạc nói cái gì quan hệ năng lượng thử u nghĩ ngờ nói trong cơ thể ngươi ám hệ năng lượng quá mức to lớn cần đại lượng quan hệ năng lượng điều hòa ngầm vì âm quan vị dương đây chính là âm dương điều hòa không phải vậy ngươi cho rằng âm dương điều hòa là cái gì băng tuyết nữ hoàng trùng mắt mắt to vô tội nói từ u nhất thời mắt trọn tròn, tròn chứng to mắt nhìn xem băng tuyết nữ hoàng trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời chẳng lẽ ngươi ta không có từ u nói xong nháy mắt biên mất trong phòng khách nhìn xem biến mất từ u băng tuyết nữ hoàng trên mặt lần nữa câu lên một vòng tà mị nụ cười để ngươi tại ta không có ý thức thời điểm cho ta quán trú một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật lúc này nô thiếu thần kéo lấy mọi m ệ thân thể đi tới nhìn xem băng tuyết nữ hoàng kỳ quái nói ngươi cười cái gì băng tuyết nữ hoàng đối ngô thiếu thần nháy nháy mắt nói mà nữ tư vị thế nào ây nô thiếu thần nhất thời một mặt xấu hổ nữ nhân này làm sao biết chẳng lẽ tự ưu nói với nàng không nên nha loại chuyện này tự ưu không có khả năng nói mà lúc này băng tuyết nữ hoàng lại vỗ vỗ ngô thiếu thần bà vai nói ngươi phải hào hào cảm t ạ t a đi thôi theo giúp ta dạo phố đi không đi nô thiếu thần đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như nhưng mà đối mặt siêu thần cấp cường giả sự phản đối của hắn hiển nhiên vô hiệu trực tiếp bị băng tuyết nữ hoàng cưỡng ép kéo đi theo tử hưu trở về nô thiếu thần cũng chuẩn bị tiến về cấp một chủ thành mặc dù bây giờ thời gian trôi qua phi thường nhàn hạ nhưng là hắn sẽ không quên cấp một chủ thành bên kia vẫn chờ bọn họ đi cứu vãn nếu không đến lúc đó bọn họ tất cả đối mặt hai nạn cũng không phải là trước đó như thế tiểu đà tiểu nháo lúc này trong phòng khách nô tử ngâm vũ phi bọn người đã trở về đang nghe n ô thiếu thần chuẩn bị tiến về cấp một chủ thành bọn họ đều ngay lập tức chạy tới Ca, muốn không ngơi đường vội đi chờ chúng ta đều đến cấp một trăm cùng đi được không nô tử ngâm có chút không ngừng nói ta trước đi qua tìm kiếm đường bên kia tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết cùng đi quá nguy hiểm thế nhưng là ta không nỡ bỏ ngươi nô tử ngâm đỏ mắt đỏ nói nô thiếu thần sờ sờ nô tử ngâm đầu nói khẽ ta chỉ là đi cấp một chủ thành cũng không phải không trở lại có cái gì không nỡ nói không chừng muốn không bao lâu liền trở lại lão đại hiện tại cũng không cách nào hạ tuyến ngươi đi cấp một chủ thành muốn cho chúng ta truyền tin tức cũng truyền hạ không đến lúc đó chúng ta cũng không biết nên lúc nào đi trừ phi ta trở về gọi các ngươi đi qua hoặc là các ngươi có được thần cấp thực lực nếu không đừng vì tiện tiến về nô thiếu thần chân thành nói lão đại cấp một chủ thành thật khủng bố như vậy sao â bi tốt h ta này lão đại ngươi chừng nào thì khởi hành một hồi liền đi sau khi ta rời đi bên này liền giao cho các ngươi ta tin tưởng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng yên tâm đi lão đại có chúng ta ở đây tuyệt đối không có vấn đề ừng thần vũ phỉ đồng dạng con mắt có chút đỏ nhìn xem nô thiếu thần đầy vẻ không m u ố n nô thiếu thần đem vũ phỉ ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vô vô vũ phỉ phía sau lưng nói yên tâm muốn không bao lâu chúng ta liền đều không cần tách ra ừng vũ phỉ gật gật đầu cá o biệt một đám người nô thiếu thần trực tiếp hướng phủ thành chủ đi đến băng tuyết nữ hoàng thì ẩn tàng khí tức đi theo bên cạnh hắn đi cấp một chủ thành khẳng định phải mang lên băng tuyết nữ hoàng cái này trợ lực lớn nhất tuy nhiên băng tuyết nữ hoàng không phải rất nguyện ý đi tuy nhiên nàng cùng ngô thiếu thần có khế ước tại nàng cũng sợ ngô thiếu thần tại cấp một chủ thành ở ra r á m đến lúc đó liên lụy nàng cho nên chỉ có thể đi cùng về phần tử từ khi sự kiện kia sau liền một mực trốn ở sùng vật không gian không có ra qua không biết là xấu hổ hay là tức giận hai người tới phủ thành chủ rất nhanh kim lăng thành thành chủ liền chạy đến tết đãi trần phong lao đệ ngươi đến mau mời ngồi thành chủ l ã o ca ngồi liền không ngồi ta lần này tới là tiến về cấp một chủ thành thành chủ sưng sỏ lập tức chân thành nói ngươi nghĩ kỹ ừng nghĩ kỹ nô thiếu thần khẳng định gật gật đầu được đã ngươi nghĩ kỹ này l ã o ca cũng không nhiều lời bất quá vẫn là phải nhắc nhở ngươi cấp một chủ thành cũng không so bên này tới đó hết thệ cẩn thận ừng t a ơn l ã o ca nàng cũng đi thành chủ chỉ chỉ một bên băng tuyết nữ hoàng nói ừ n nàng ngợi cấp đạt tới sao yên tâm khẳng định không có vấn đề vậy được đi theo ta hai người đi theo thành chủ một đường hướng trong phủ thành chủ đi đến tại phủ thành chủ t ậ ra. ra hiệu hạ hai người đứng tại trong truyền thống trận lương lập tức thành chủ từ trong ngực xuất ra một khối tản ra hai màu trắng đen thạch đầu đem hắn để vào trong truyền t ố n g trận tâm lô khảm chỗ theo thạch đầu để vào truyền thống trận bắt đầu sáng lên từng đạo quang mang từ trong truyền t ố n g trận phát ra rất nhanh toàn bộ truyền thống trận bắt đầu vận chuyển lại bảo trọng a trần phong lão đệ bảo trọng thành chủ l ã o ca theo một trận quan g mang hiện lên hai người liền biến mất ở nguyên đ ị a p c h n g năm trăm m ư ơ i một cấp một chủ thành đây là một tòa chiếm diện tích mấy trăm cây số vương to lớn thành trì trăm mét cao trên tường thành đã là cảnh hoang tàn khắp nơi h i ệ n nhiên kinh lịch không biết bao nhiêu chiến tranh thành trì phía trên một cái trong suốt lồng ánh sáng đem chọn tòa thành trì bao phủ thời khắc không ngừng vận chuyển nơi này chính là trước mắt còn sót lại ba mươi sáu tòa cấp một chủ thành một trong thanh long thành trong thành người đến người đi nhưng đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc t h ỉ nhưng thoảng có thể nhìn thấy từng đội, từng đội binh lính tuần tra, những này, binh lính tuần tra thấp nhất nhìn binh lính những binh lính này có c đội đội đều kim là ơ cấp bậc, cấp. cố tốc chi có có có chiến. bộ đội đều đều nội lộ ra một chi ý, một thiên khi có gió thổi có lay, liền trưởng Toàn thành sát tựa thể toàn thành ra Nhưng là lay, hồ vào lúc này ở vào thanh long trong thành ngưng một cái đặc thù truyền thống trận đột nhiên tỏa ra ánh sáng quang mang c h ó i mắt nháy mắt kinh động vụ cận thủ hội truyền thống trận binh sĩ truyền thống trận sáng Một thật sĩ binh kinh ngạc nói, ải, ngạc ch� Mạo hiểm giả có theo ể có b n h i quan l mang h i ể chất động không bao lâu hai thân ảnh liền xuất hiện tại trong truyền thống trật ương noi này chính là cấp một chủ thành sao nô thiếu thần một mặt tò mò nhìn hoàn cảnh chung quanh mà lúc này một ấ sĩ binh khách khí mở miệng nói nô thiếu thần gật gật đầu nhìn về phía trước mấy người lính trong lòng có chút kinh ngạc mấy cái này binh lính vậy mà tất cả đều là tình diệu cảnh giới không hổ là cấp một chủ thành cường giả thật nhiều a nô thiếu thần cảm thắng nói lúc này mấy người lính trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi không phải nói mạo hiểm giả thực lực rất kéo đồ sao cái này thần cấp cường giả là chuyện gì xảy ra tuy nhiên chấn kinh thì chấn kinh nên làm sự tình hay là phải làm xin hỏi liền hai người các ngươi sao đúng chỉ chúng ta hai cái có vấn đề sao nô thiếu thần kỳ quay nói Ê! không có vấn đề không có vấn đề thành chủ có bàn giao nếu có mạo hiểm giả tới ngay lập tức đưa đến phủ thành chủ ngài nếu là thuận tiện có thể cùng chúng ta đi một chuyến sao một sĩ binh khách kỳ h nói nô thiếu thần cao mày một cái bất quá nghĩ đến vừa tới cấp một chủ thành cái gì cũng còn không rõ ràng không nên gây chuyện vì vậy nói dẫn đường đi được rồi một ấ y người lính n thành chủ. Thành chủ, m a người mặc pháp bảo lão giả cao mày nói không biết bất quá lần trước đi qua xem xét người hồi báo nói những mạo hiểm giả kia đã có không ít thực lực đạt tới kim cương tốc độ phát triển vẫn là có thể nay còn kém xa l ắ m a muốn chờ bọn hắn phát huy được tác dụng không biết năm nào tháng nào chúng ta lại kiên trì kiên trì theo tốc độ này có lẽ lại kiên trì nửa năm bọn họ liền có thể đại lượng đạt tới tiên cấp những mạo hiểm giả kia số lượng cũng không ít chỉ cần có cái hơn ngàn vạn tiên cấp đồng dạng có thể ảnh hưởng cục diện nửa năm ngươi nhìn loại tình huống này còn có thể kiên trì nửa năm sao liệu mạng cũng phải kiên trì lâu như vậy đều kiên trì nổi còn kém điểm ấy thời gian sao đúng lúc này Một sĩ b i người h nhanh h n c ó chạy vào trong đại điện. Bẩm báo thành chủ, có thanh hiểm giả đến.、Oh, thật. Nghe đại mạo vào trong báo điện. đến. giả đ Bẩm Ồ, ợ c binh lính l nói, đại điện bên trong đại tất chúng ả mọi người một mặt kinh ngạc. Thật, người i n k ngạc. người c Thật, h ta đã mang đến ngay tại ngoài điện mau dẫn tiến đến rất nhanh tại hai tên lính dẫn đầu hạ nô thiếu thần cùng băng tuyết nữ hoàng hai người chậm dại đi vào trong đại điện tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên thân hai người khi thấy ngô thiếu thần này thần cấp thực lực lúc tất cả mọi người là giật mình mà khi ánh mắt quét về phía băng tuyết nữ hoàng lúc ở đây tất cả mọi người cau mày một cái bởi vì bọn hắn không cách nào nhìn ra nữ từ này thực lực nô thiếu thần đồng dạng là bị đại điện bên trong đội hình giật mình ở đây mười hai người tất cả đều là thần cấp quả nhiên thánh cấp đi đầy đất thần cấp không hy hi hữu à cái này mẹ n ó liền một vị thành chủ phụ thần cấp đều thành đống s ắ c thực không hở hữu ngươi thật là mạo hiểm giả một cái lao giả kinh ngạc nói Ừm, từ cấp hai chủ thành đến hẳn là các ngươi nói tới mạo hiểm giả nô thiếu thần nói làm sao có thể mạo hiểm giả vậy mà đã xuất hiện thần cấp một người khác cả kinh nói như ngươi thấy nô thiếu thần vung tay quá bất khả tư nghị cái này tốc độ phát triển không hổ là chủ thần lưu lại chuẩn bị ở sau nếu như mạo hiểm giả đều có thực lực như thế lo gì thai nạn chưa trừ d i ệ t ách các ngươi đừng báo quá cao hy vọng giả tương đối đặc thù nô thiếu thần có chút l ú n g t ú n g nói lúc này cũng không thể cho bọn hắn loại này giả tượng không phải vậy từng ngày nghĩ đến dựa vào mạo hiểm giả này không hết sao bất kể như thế nào các ngươi mạo hiểm giả vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đạn sinh ra thần cấp cực giả vậy xem ra chủ thần lời nói không loa các ngươi cũng là chàng thai nạn này hy vọng nô thiếu thần cảm giác rất tâm mệt mỏi những người này thế nào liền nghe không hiểu tiếng người đâu đúng các ngươi một mực nói t a i nạn đến cùng là cái gì nha từ tiến vào thánh quang đại lục cái này thai nạn hai chữ đều nghe ra cái tới nô thiếu thần hiếu kỳ nói thành chủ nhìn xem nô thiếu thần chân thành nói đã ngơi đã tới nơi này đó cũng là thời điểm biết mấy trăm năm trước thánh quang đại lục bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo khe nước to lớn khi tất cả người còn chưa hiểu đạo này khe hở là chuyện gì xảy ra thời điểm đột nhiên từ khe hở bên trong lao ra vô số dị ma những này dị ma tướng mạo xấu xí lấy nhân loại làm thức ăn thôn vệ nhân loại có thể làm cho chúng nó không ngừng trưởng thành chúng nó xông vào thánh quang đại lục liền điên cuồng công kích chỗ đến sinh linh đồ thán cũng may thánh quang đại lục thực lực không yếu ngay tại thánh ứ c c ư quang đại lục sắp đến luân hàm thời điểm chủ thần xuất hiện lấy thực lực khủng bố trực tiếp xóa bỏ tất cả xâm lấn thánh quang đại lục dị ma đồng thời trực tiếp bước vào khe hở bên trong đi hiển nhiên là dự định triệt để diện tuyệt đối phương chủ thần đi lần này cũng là mấy năm trong lúc đó lại không có dị ma tiên vào thánh quang đại lục nhưng mà khi hắn trở lại lúc cũng đã thế r là hắn g ngã đem thánh quang đại lục một phân thành hai cũng chính là hiện tại cái gọi là cấp một chủ thành cùng cấp hai chủ thành sau đó hắn lấy vô thượng thần lực sửa đổi một mảnh khắc thánh quang đại lục quy tắc cũng giao cho ta nhóm trăm năm về sau sẽ có một nhóm mạo hiểm giả tiến vào thành quan g đại lục bọn họ sẽ là c h à n g tha i nạn này hy vọng cuối cùng làm xong những n à y chủ thần liền biến mất quả nhiên hết thể đều ứng nghiệm dị ma lần nữa ngóc đầu trở lại đồng thời thực lực so trước đó kinh khủng hơn chủ thần nói tới mạo hiểm giả cũng xác thực xuất hiện chỉ là khi chúng ta phát hiện cái gọi là mạo hiểm giả thực lực về sau đều thất vọng bởi vì cái gọi là mạo hiểm giả vậy mà không có bất kỳ cái gì thực lực bất quá bây giờ xem ra chủ thần, còn phải là chủ thần. chúng ta không nên hoài nghỉ nô thiếu thần chăm chú nghe xong thành chủ lời nói nhất thời cảm giác vô cùng đau đầu cái này thai nạn tựa hồ có chút khó làm a cái này chủ thần dựa vào cái gì nói chúng ta mạo hiểm giả là chàng thai nạn này hy vọng a ta tờ mở chính mình cũng cảm giác tuyệt vọng c ủ ta chương năm trăm mười hai không có đơn giản như vậy hiện tại chiến cục như thế nào nô thiếu thần hỏi lần nữa bây giờ dị ma đã chiếm lĩnh hơn phân nửa thánh quang đại lục hiện tại chỉ còn lại ba mươi sáu tòa chủ thành còn chưa l u ô n hãm dị ma thực lực hoàn toàn siêu việt chúng ta chủ yếu nhất là chúng nó càng đánh càng mạnh tiếp tục nhân loại tất vong thành chủ nặng nề nói t nghe được thành chủ lời nói nô thiếu thần nhất thời hít sâu mờ hơi không nghĩ tới đã nghiêm trọng đến loại trình độ này vậy song phương cường giả đều tình huống như thế nào trước mắt song phương siêu thần cấp cường giả còn có thể miễn cưỡng n g n g hàng cái khác mặc kệ là thần cấp hay là thánh cấp hoặc là tiên cấp dị ma đô viễn siêu nhân loại này liền không có siêu thần chi bên trên tồn tại nô thiếu thần hiếu kỳ nói thanh chủ l ắ c l ắ c đầu nói trừ chủ thần bên ngoài cái khác tất cả mọi người tối cao cũng là siêu thần chúng ta là như thế này ngàn vạn vị diện đồng dạng là dạng này nếu không phải chủ thần xuất hiện tất cả mọi người cho rằng siêu thần chính là cảnh giới tối cao t ố ta đúng một mực nghe các ngươi nói chủ thần chủ h t vậy các ngươi biết chút ít cái gì nô g thiếu thần bất đắc dĩ nói thành chủ ngẫm lại nói mấy vạn năm trước mỗi cái đại lục buộc phát qua một trận xưa nay chưa từng có vị diện chiến tranh trận chiến kia đánh trời đất mù mịt vô số vị diện bị đánh nát vô số chủng tộc diệt tuyệt về sau một người đột nhiên xuất hiện lấy thực lực khủng bố lắng lại trận kia chiến tranh cũng là khi đó tất cả đại lục cường giả lần thứ nhất nhìn thấy chủ thần tất cả mọi người mới biết được nguyên lai siêu thần chỉ bên trên lại còn có như thế kinh khủng tồn tại cũng là này một trận chiến tranh qua đi thanh quang đại lục bắt đầu có a khởi bởi vì chủ thần là cái nhân loại nhưng mà chủ thần tại lần kia xuất thủ sau liền không còn lại xuất hiện qua thẳng đến mấy trăm năm trước thai nạn giáng lâm chủ thần mới xuất hiện lần nữa cho nên chúng ta chừ biết hắn là nhân loại bên ngoài cái khác họ gì tên gì đến từ nơi đó hoàn toàn không biết thôi ta n ô thiếu thần bất đắc dĩ nói tiểu huynh đệ ngươi hỏi chúng ta nhiều vấn đề như vậy cũng nên chúng ta hỏi mấy vấn đề đi thành chủ nói hỏi đi thành chủ cân nhắc một chút hỏi ngươi hẳn là các ngươi mạo hiểm giả bên trong người nổi bật đi không biết các ngươi cái khác mạo hiểm giả lúc nào có thể tới đây chứ tới sau thực lực đều có thể đạt tới thần cấp sao n g ư ơ i suy nghĩ nhiều có thể tới tiên cấp cũng không tệ về phần lúc nào tới cái này ta không xác định nhanh mà nói hai ba tháng chậm mà nói nửa năm đi hắn người thời gian ngắn là không thể nào tới những người khác đoán chừng đến cấp một trăm sau sẽ có không ít người hiếu kỳ truyền t h n g tới cái này thành chủ cao mày một cái hiển nhiên có chút thất vọng khi nhìn đến ngô thiếu thần về sau hắn nhưng là đối mạo hiểm giả ôm rất lớn hy vọng nhưng mà nghe ngô thiếu thần tựa hồ cái khác mạo hiểm giả cùng hắn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc không có việc gì c ò n để ý dự đoán bên trong thanh chủ tự an ủi mình mạo hiểm giả số lượng lớn như vậy khẳng định còn có không ít có tiềm lực đã có thể ra một cái thần cấp hẳn là còn có thể ra càng nhiều thần cấp đúng ta còn có một vấn đề đến bên này muốn như thế nào mới có thể truyền t ố n g về cấp hai chủ thành ngô thiếu thần quan tâm nhất hay là cái này một đám người nhìn ngô thiếu thần liếc một chút lập tức một cái lao giả lắp lắp đầu nói lúc trước chủ thành vì cho các ngươi sáng tạo tốt đẹp trưởng thành không gian q u A n B cái ấ cấp p chủ thành tiến về cấp hai chủ thành chuyển chỉ có thành thành tiến tống trận, một về k h ô này g gian thông đạo có thể tiến về. Tuy nhiên cái lối đi kia tối cao chỉ có thể tiến cao thể tuy thể chỉ đạo có có về, v o loạn trong thanh thần trở trừ từ trở như không có khả năng, trừ phi phá không không gian, từ không gian muốn gần năng, bên n cấp, cấp có cái lưu về vỡ về. À, n ô thiếu thần mắt t r ò n t r ò n hắn nghĩ tới khả năng trở về rất khó nhưng không nghĩ tới đây là hoàn toàn đoạn hắn đường trở về a tiểu huynh đệ nhập ra tùy tục chuyện đi trở về cũng đ ừ n g nghĩ ta an bài chỗ ở cho ngươi ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút quay đầu cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về trên chiến trường mở mang kiến thức một chút những cái kia dị ma cấp một chủ thành cũng không so cấp hai chủ thành ở đây mỗi ngày đều muốn cùng dị ma chiến đấu thua ta nô thiếu thần bất đắc dĩ nói rất nhanh nô thiếu thần tại binh lính dẫn đầu hạ rời đi đại điện các vị nói thế nào thành trù hỏi bất kể như thế nào sự xuất hiện của hắn chí ít chứng minh mạo hiểm giả tiềm lực hay là rất khủng bố vậy mà nhanh như vậy liền đạn sinh ra thần cấp cường giả ừ m chủ thần dù sao cũng là chủ thần hắn lưu lại chuẩn bị ở sau làm sao có thể không có chỗ thích hợp có lẽ những người mạo hiểm này có thể cho chúng ta mang đến kinh hỷ cũng c ó nói hắn không phải liền là đ i ệ n hình ví dụ sao ừng tuy nhiên các ngươi không có chú ý bên cạnh hắn nữ tử kia sao ta vừa mới một mực lại quan sát nàng trong lúc đó nàng liếc l ấ y ta một cái nhất thời để ta cảm thấy như rót vào hầm băng ta cảm giác nữ tử kia rất có thể là siêu thần cấp tường giả một cái lao giả đột nhiên nói cái gì mọi người một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn ngươi xác định chỉ ít có bắt tằng nắm chắc có thể liếc một chút để ta như rớt vào hầm băng trừ siêu thần cấp tường giả liền xem như đ ỉ n h phong thần cấp cũng làm không được lao giả khẳng định nói cái này lần này tất cả mọi người kính đến ra một cái thần cấp đã để bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nếu như trở ra một cái siêu thần cấp vậy thì có điểm d o a người c ò n tốt vừa mới không có đắc tội nàng thanh chủ lòng còn sợ hãi đạo binh lính đem nô thiếu thần hai người đưa đến một cái căn phòng lớn trước cung kính nói đại nhân cái này sau này sẽ là phòng của ngài nô thiếu thần h à i lòng gật đầu phòng này so hắn tại kim lăng thành còn lớn không ít đây chính là thực lực mang đến chỗ tốt t hắn dám căn đoan nếu như hắn chỉ là cái thần cấp vừa mới tại trong đại điện đối phương liền không khả năng khách khí như vậy cùng hắn nói chuyện chớ đừng nói chi là cho hắn chia như thế lớn phòng trọ đem chìa khóa đưa cho ngô thiếu thần binh lính liền rời đi ngô thiếu thần thì đi vào trong phòng cái này sau này sẽ là hắn tại cấp một chủ thành nhà to lớn phòng khách hơn mười gian sưng phòng còn có việt tử hòn non bộ có hồ nước có c ầ u nhỏ có cái đ ỉ n h hoàn cảnh ưu mỹ ngô thiếu thần rất là hài lòng đem trong phòng khách chất gỗ cái ghế toàn bộ ném từ trong c ả n khôn rói xuất ra một bộ bằng da ghế sofa mang lên đi những cái kia chất gỗ cái ghế n ô thiếu thần ngồi không quen cần cái mông nơi đó có ghế xa lon bằng da thật ngồi thoải mái băng tuyết nữ hoàng hiển nhiên cũng là thích ghế s a lon bằng giá thật ngay lập tức liền nằm trên đó băng ngữ cấp một chủ thành bên này sẽ có người nhận biết ngươi sao nô thiếu thần hỏi không biết hẳn không có nhân loại siêu thần cấp cường giả cũng liền vạn năm phòng bệnh trừ phi có cái gì đặc thù linh dược không phải vậy rất khó từ ta niên đại đó sống sót băng tuyết nữ hoàng lắc lắc đầu nói tốt à, ngươi nói là cái gì chủ thần sẽ cảm thấy chúng ta mạo hiểm giả sẽ là chàng thai nạn này hy vọng đâu nô thiếu thần hay là không nghĩ ra kỳ thật rất đơn giản dị ma năng đủ thôn vệ nhân loại trưởng thành nếu như ta không có đòn sai các người mạo hiểm giả đánh g i ế t dị ma cũng có thể trưởng thành đây chính là quan trọng băng tuyết nữ hoàng nói, này thánh quang mạ i lục nạn này sẽ đơn giản. Băng tuyết hoàng mà nói như một chậu nước lạnh trực tiếp đem nô thiếu thần tưới cái thông thấu chương năm trăm một mươi ba dị ma ngày thứ hai nô thiếu thần sớm liền bị binh lính tiến g đập cửa đánh thức lập tức đi theo binh lính đi vào phủ thành chủ trần phong tiểu huynh đệ ngươi tới lúc này phủ thành chủ trong đại điện ngày hôm qua m ộ ư ơ i hai người toàn bộ đều tại chính là một mặt mỉm cười nhìn hắn không biết có phải hay không là ảo giác nô thiếu thần cảm giác những người này nụ cười tựa hồ có như vậy một k i a lấy lòng hương vị thành chủ sớm như vậy gọi ta tới là có chuyện gì không nô thiếu thần hỏi là như vậy thao tiết thành bên kia truyền đến tin tức một nhóm lớn dị ma đang công kích thao tiết thành hiện tại bên kia tình thế phi thường nghiêm trọng dù nói thế nào ngô thiếu thần cũng là thần cấp cường giả một cái thần cấp cường giả đối chiến trận ảnh hưởng hay là rất lớn mà lại ngô thiếu thần bên người vị kia rất có thể là siêu thần cấp cường giả nếu như nàng có thể xuất thủ vậy coi như không thể tốt hơn kỳ thật nguyên bản bọn họ ban đầu ý nghĩ là nếu như mạo hiểm giả đến trực tiếp an bài nhập quân doanh ra chiến trường nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến chính là cái thứ nhất đến mạo hiểm giả vậy mà trực tiếp cũng là thần cấp mà lại bên người lại còn cùng một cái siêu thần cấp cường giả cái này khiến bọn họ không thể không khách khách khí khí muốn để ngô thiếu thần xuất thủ cũng chỉ có thể tốt âm thanh t ư ơ n g lượng đã tiểu huynh đệ nguyện ý tiến về vậy chúng ta tái xuất chín cái thần cấp cường giả là được sau đó lại điều hai trăm thần cấp một ngàn t i ê n cấp cùng mười vạn binh lính đi thôi ngờ ngươi đi triệu tập nhân viên sau một tiếng cửa thành tập hợp thanh chủ nói thẳng được rồi một thanh niên nam tử gật đầu rời đi vì cái gì không ngồi truyền tống trận nô thiếu thần h i ể u kỳ nói thanh chủ thở dài nói dị ma nhất tộc có một kiện không gian bảo vật chúng nó mỗi lần tiến công cái nào đó chủ thành đều sẽ dùng món kia bảo vật phong tỏa toàn bộ chủ thành phạm vi bên trong không gian phòng ngừa chủ thành bên trong nhân loại thông qua truyền thống chạy trốn cũng ngăn cách chúng ta thông qua truyền thống chỉ viện cho nên chỉ có thể bay qua ta đi những cái kia dị ma còn sẽ dùng bảo vật ta Đê giai dị ma chỉ biết thôn vệ trưởng thành nhưng là cao giai dị ma trí thông minh cũng không thua ở nhân loại dạng này a tốt ta vậy liền bay lên đi thôi thương lượng xong về sau nô thiếu thần rời đi phủ thanh chủ mang theo băng tuyết nữ hoàng đi vào một một t i ể u lâu có một bữa cơm no đủ tính xong thời gian tiên về cửa thành lúc này ngoài cửa thành đã đứng đầy lít nha lít nhít binh sĩ mà mờ mấy người cũng đã đợi ở nơi đó trần phong tiểu h u y n h đệ nhanh lên liền chờ ngươi giai đoạn la lớn a các ngươi nhanh như vậy nhìn thấy nhiều người như vậy chờ đợi mình nô thiếu thần có chút xấu hổ nói không có cách bên k i a thế cục khẩn trương đến tăng thêm tốc độ đến thao tiết h thành cần bao lâu nô thiếu thần hỏi Thanh l o ừm tuốt h n c h o ta h thành không tính i ế t này đi thôi rất nhanh một đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát nô thiếu thần m u ố n cho là những binh lính này sẽ rất chậm rất nhanh hắn liền phát hiện hắn sai mười vạn binh lính thực lực toàn bộ đều là kim cương cấp trở lên tỉnh rượu cũng chiếm một phần ba mỗi người thống nhất tiêu chuẩn thấp nhất một thất độc g i á c thú tốc độ một điểm không chậm mười vạn người cưỡi độc g i á c thú chạy vậy mà một điểm không lộ vẻ lộn xộn để nô thiếu thần cũng không thể không cảm thán nghiêm trình huấn luyện không chung hai trăm cái thánh cấp cường giả cùng hơn ngàn cái tiên cấp phân tán tại đội ngũ nuôi cái vị trí thời khắc nhìn chằm chằm một phía xem xét cũng là quân chính quy cũng là không giống nô thiếu thần nói nhưng mà lúc này tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn lại là mặt mũi tràn đầy ưu hoán nguyên nhân tự nhiên là dưới người hắn b ă n g phượng cái khác mấy cái thần cấp đều là dựa vào bản thân thực lực thành thành thật thật tại không trung bay mà ngô thiếu thần thì trực tiếp triệu hồi ra b ă n g phượng cùng băng tuyết nữ hoàng cùng một chỗ ngồi ở phía trên nói chuyện phi hệ hiểm cái này tự nhiên là rất chiêu cửu hận thần thú toa kỵ mạo hiểm giả này cũng quá mập đi s l dàn nhỏ giọng nói s ắ c thực mập nếu không phải bên cạnh hắn có cái siêu thần cấp tường giả nói không chừng ta đều muốn đánh cướp một chút một cái khác chiến sĩ hâm mộ nói đừng nghĩ những cái kia có không có ta dám cam đoan, tuyệt đối phải bị đánh thành đầu heo một cái pháp sư nói thôi đi xem thường ai đây không tin ngươi liền thử một chút coi như nữ tử kia không đậu thủ ngươi cũng phải bị hắn ngược ừ các loại có rảnh ta còn thực sự tìm hắn luyện tay một chút ta còn không tin đâu cùng là thần cấp ta một cái chiến sĩ sẽ sợ hắn một cái thích khách pháp sư lắc đầu không nói gì thêm một đám người lấy cực nhanh tốc độ hướng thao thiết thành xuất phát phía dưới độc giác thu lao nhanh không chung mọi người phi hành tốc độ cao trên cùng băng p ư ợ n g chậm rãi đi theo đám người nô thiếu thần nằm tại băng p ư ợ n g trên lưng treo lên chớm ắ t mà băng tuyết nữ hoàng thị lại lấy ra một cái móng heo gặm đứng lên khác thường ma chuẩn bị ninh địch đột nhiên một cái tiên cấp c ư ờ n g giả hô to một tiếng tất cả mọi người nhất thời dừng lại chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nô thiếu thần lập tức mở to mắt ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía mọi người chỉ phương hướng chỉ thấy phương xa một đoàn quái vật chính hướng bên này v ọ t tới những quái vật này toàn thân hiện lên màu nâu xám thân cao ba m hai chân chạy tốc độ cực nhanh to lớn hai tay cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí đầu hiện lên hình tăm giác miệng giống cánh hoa đồng dạng mở ra tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nuốt vào một người chỗ đầu gối khuỵ tay chỗ trên lưng đều dài có thật dài cốt thứ sắc bén vô cùng k h ô những g c người d n khác cũng ngay lập tức đọc thủ thần cấp cùng thánh cấp cùng tiền cấp đối phó không trung dị ma phía dưới binh lính đối phó trên lục địa dị ma chiến đấu hết sức căng thẳng nhìn xem bọn họ quen thuộc triển khai trận hình vô cùng ăn ý phối hợp với đánh rết lấy dị ma nô thiếu thần biết những người này đều là kinh nghiệm xa trường lao binh ta cũng đi hoạt động một chút nô thiếu thần nói xong nhảy xuống băng phượng trên lưng ngay sau đó trực tiếp liền xông vào một đám dị ma trung gian trần phong tiểu huynh đệ đừng quá sâu nhập dị ma thủ đoạn rất nhiều g i a i ân hô lớn Ô á nô thiếu thần về một tiếng xuất ra thi thần trực tiếp liền mở ra bóng đen tiêu tan nhất thời bóng người tại một đám dị ma bảy bên trong nhanh chóng x u y ê n qua kinh khủng tổn thương đánh những này dị ma ngao ngao gọi bóng đen tiêu tan chưa kết thúc toàn bộ khu vực dị ma liền bị thanh lý không còn để mọi người khác đều chừng t ó mắt thật là khủng khiếp tổn thương n g ờ sợ hai than nói ừm kỹ năng cũng c h n g bố vậy mà là ba mươi giây không cách nào chọn chúng trạng thái rất có thể là kim sắc kỹ năng giai đ o n gật đầu nói thật m ậ p chiến sĩ la liền nói nô thiếu thần cũng mặc kệ những n à y cảm nhận được năng lượng hòa tan vào thân thể nhất thời để hắn nhiệt tình mượn phần thân ảnh tại dị ma bảy bên trong di chuyển nhanh chóng trong tay thi thần vạch hai đao liền đổi một cái l â y hiện tại nô thiếu thần độc tố tổn thương những n à y tiên cấp thánh cấp hoàn toàn gánh không được căn bản không cần quá nhiều công kích cho bên trên hai đao liền đổi mục tiêu sau đó liền xuất hiện nô thiếu thần tại dị ma bảy bên trong đ i cuồng bên trên độc sau lưng một đoàn trúng độc dị ma đuổi theo hắn giết kết quả đuổi theo đuổi theo đột nhiên liền thắng tắp rơi xuống khí tức hoàn toàn không có một màn q u ỷ dị này để tất cả những người khác đều trong lòng run r u dậy nhìn xem nô g thiếu thần ánh mắt tràn ngập k i ê n kỵ vừa mới tuyên bố muốn cùng nô g thiếu thần luyện tập chiến sĩ nhất thời không có đoạn ở dưới nay một đám dị ma cũng không có thần cấp tồn tại mặc kệ là thực lực hay là số lượng đều so với bọn hắn phải kém cuối cùng mọi người hoa hơn nửa giờ liền toàn bộ đánh giết giống như những này dị ma cũng không có gì có thể sợ nha nô thiếu thần tùy ý nói đây chẳng qua là một chút du đẳng ở bên ngoài đê giai dị ma mà thôi chân chính thần cấp dị ma thực lực vô cùng kinh khủng chủ yếu nhất là chiến tranh sẽ làm dị ma không ngừng m ạ n h lên ngờ ngưng trọng nói tốt ta lập tức mọi người liền tiếp theo đi đường trên đường đi vụn vặt l ẻ thẻ đụng phải không ít dị ma tuy nhiên chân chính đại lượng cũng liền hai nhóm đều bị mọi người toàn bộ giải quyết hơn bốn giờ về sau mọi người rốt cuộc đổi tới thao thiết ngoại thành chương năm trăm mười bốn trực tiếp xuất thủ lúc này thao thiết ngoại thành sớm đã diễn biến thành to lớn chiến trường tầm mắt nhìn thấy tất cả đều là dị ma cùng nhân loại chèm riết p h ô thiên cái địa kỹ năng trong chiến trường nở rộ từng đầu sinh mệnh đang nhanh chóng tiêu tán nô thiếu thần nhìn về phía trước chiến trường cho dù là đã kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu ý nguyên rung động không thôi toàn bộ chiến trường bên trong thấp nhất đều là kim cương cảnh giới tựa hồ kim cương trở xuống ngay cả tham chiến tư cách đều không có vô số dị ma đối phòng thủ nhân loại điên cuồng công kích chúng nó toàn thân cao thấp đều là vũ khí người cùng cảnh giới loại căn bản không phải là đối thủ của dị ma chỉ cần bị đánh giết dị ma liền sẽ mở ra này vô cùng kinh khủng miệng lớn trực tiếp đem đối thủ toàn bộ nuốt vào trong bụng n ô thiếu thần cảm giác được mỗi n u ố t mất một nhân loại dị ma thực lực liền sẽ dâng lên một điểm này lên kia xuống x u ố n g dưới nhân loại phòng tuyến tại vừa lui lại lui lúc này dị ma đã tới gần cao lớn dưới tường thành phương vậy mà đã như thế nghiêm trọng giai đ n nhìn về phía trước chiến trường cao mày nói chúng ta tiên tiến thành những người khác trực tiếp đi chi viện ngơ hạ lệnh vâng hai trăm thánh cấp một ngàn tiên cấp cùng mười vạn binh lính trực tiếp gia nhập chiến trường mà mượt thì mang theo một đám thần cấp cường giả hướng phía trên tường thành bay đi nơi đó có mấy chục cái cường giả tập hợp một chỗ chính khẩn trương nhìn chằm chằm chiến trường rất nhanh mọi người bay đến đến trên tường thành nô thiếu thần cũng thấy rõ những người kia thực lực hơn năm mươi cái tất cả đều là thần cấp mẹ nó thần cấp không cần tiền a nô thiếu thần trong lòng nhà danh nói ngờ các ngươi tới mọi người cũng ngay lập tức phát hiện bọn họ đến lúc này chào đón ừng thạp tu thành chủ tình huống bây giờ thế nào ngớ hỏi không ổn lần này những n à y dị ma tựa hồ muốn nhất cử cầm xuống thao thiết thành chỉ ít xuất động mấy trăm vạn dị ma chủ yếu nhất là từ chúng ta dò xét đến tình huống đến xem lần này chúng nó、no、đến thần cấp cường giả không ít hơn một trăm cái thao thiết thành chủ tạp tu cao mày nói cái gì một trăm cái ngờ sát mặt đại biên liền ngay cả một bên ngô thiếu thần cũng là trường to mắt một trăm cái thần cấp à, cái này cần bao nhiêu năng lượng à? ừ n chỉ nhiều không ít tạp tu ngưng trọng nói nhất thời tạp tu bọn người n h ư mày xem ra chuyến này có khả năng giữ nhiều lấy ít vậy làm sao không thấy bọn họ thần cấp cường giả xuất thủ đâu ngô thiếu thần hiếu kỳ nói vị này là tạp tu nhìn xem ngô thiếu thần khuôn mặt xa lạ có chút nghi ngờ hỏi a quên cho các ngươi giới thiệu hai vị này là từ cấp hai chủ thành bên kia tới mạo hiệp giả ngờ tranh thủ thời gian giới thiệu nói mạo hiểm giả mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn ngô thiếu thần ngươi nói là đã có mạo hiểm giả bắt đầu tới thạp tu kinh thì nói ừ m bọn họ là hôm qua tới thành chủ liền để chúng ta dẫn bọn hắn cùng một chỗ tới quá tốt mạo hiểm giả vậy mà đã xuất hiện thần cấp như thế các loại đại lượng mạo hiểm giả tới có lẽ thật có thể vượt qua tràng thai nạn này tất cả mọi người là một mặt sợ hãi lẫn vui mừng ngô thiếu thần có chút im lặng nhìn xem những bệnh này gấp loạn chạy chữa ra hỏa cũng lời giải thích hỏi lần nữa đã bọn họ nhiều như vậy thần cấp cứng giả vì cái gì lâu như vậy còn không có độc thủ nếu như bọn họ thần cấp cường giả độc thủ đoán chừng đều đã đánh hạ chủ thành đi tất cả mọi người t r ầ mặc m cuối cùng vẫn là tạp tu nói n g ư ơ i biết những n à y dị ma phát động công thành mục đích là cái gì sao không phải vì chiếm l ĩ n h chủ thành sao nô thiếu thần kỳ quái hỏi tạp tu lắc đầu trầm giọng nói công thành chẳng qua là vì bức bách chúng ta nên chiến mà thôi mục đích của bọn nó cho tới bây giờ đều không phải chủ thành mà chính là nhân loại bởi vì nhân loại là thức ăn của bọn họ nhưng cái kia dị ma cần thôn phệ nhân loại tăng thực lực lên lu làm sao có loại bị người làm heo nuôi cảm ra đâu nô thiếu thần em mà làm nói bọn họ thần cấp không xuất thủ các ngươi cũng n gây ngốc tại cái này không biết xuống dưới giết nhiều mấy cái tạp tu lắc lắc đầu nói chúng ta một khi xuất thủ đối phương thần cấp liền muốn xuất thủ thực lực trên lệnh cách xa căn bản đánh không nay vẫn còn có chủ thành người đến chỉ viện sao nô thiếu thần hỏi lần nữa trước mắt còn thừa lại hai cái chủ thành chỉ viện nhân viên còn tại trên đường cái khác chủ thành lộ trình quá mức xa xôi không đuổi kịp tới bọn họ chạy tới về sau chúng ta bên này thần cấp c ư ờ n g giả có thể đạt tới một trăm cái sao tạp tu bất đắc dĩ lắc đầu bọn họ cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà một lần tính xuất động nhiều như vậy thần cấp t ư giả đã đều đánh k h ô n g lại nay còn chờ cái giám trị viện trực tiếp làm liền xong tạp tu cau mày một cái vẫn kiên nhẫn giải thích nói c h ỉ ít đợi mọi người đều đến hy vọng cũng l ớ n chút coi như cuối cùng đánh k h ô n g lại cũng có thể nhiều đánh giết mấy cái gì m à dạng này cái khác chú thành áp lực cũng sẽ điểm nhỏ siêu thần cấp không thể ra tay sao tạp tu cười khổ nói hiện tại song phương siêu thần cấp cường giả thực lực trên lệnh không nhiều ai cũng không làm gì được a i siêu thần cấp trên cơ bản đều là dùng cho c h ấ n nhiếp tùy tiện không xuất thủ nếu là siêu thần cấp cường giả xảy ra vấn đề gì vậy liền tật xong đánh cái chiến sợ hãi rụt rẻ khó trách các ngươi sẽ bị đánh thành dạnh này nô thiếu thần im lặng nói tiểu tử ta nhịn ngươi thật lâu làm sao nói một thanh niên nam tử cả giận nói ta nói như vậy làm sao phía dưới đều đánh thành bộ d i á m gì các ngươi lại có tâm tư trong cái này phân tích thế cục ngươi biết cái gì mù quáng xuất thủ sẽ chỉ làm chiến trường càng hỏng bét chúng ta nếu là không cẩn thận ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể kiên trì đến bây giờ vậy các ngươi chậm rãi cẩn thận đi ta cũng không có tâm tư cùng các ngươi tại cái này xem kịch các ngươi không dám ra tay ta dám nô thiếu thần nói xong liền hướng phía dưới chiến trường bay đi trở về ngươi dạng này tùy tiện xuống dưới sẽ chỉ bạch bạch bị mất tính mạng của mình tạp h tu hô lớn không có việc gì có thể giết ta người còn chưa ra đời đâu nô thiếu thần cười nói tùy thân mang theo hai cái siêu thần cấp cường giả nô thiếu thần thật đúng là không biết cái gì gọi là sợ hãi rất nhanh nô thiếu thần liền xuất hiện trên chiến trường đối một đám thánh cấp dị ma liền triển khai điên cuồng công kích phía trên tường thành người từng cái lông mày cao chặt không biết sống chết vừa mới nói chuyện thanh niên nam tử hừ lạnh nói mạo hiểm giả này quá lỗ mãng một cái khác thần cấp cường giả đồng dạng tao mày nói đúng vậy à hắn vừa ra tay đối phương thần cấp cường giả khẳng định sẽ ra tay đến lúc đó chúng ta muốn sớm xuất thủ sao n à y sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch chúng ta hu đã chính hắn muốn chết vậy liền để hắn tự sinh tự diệt đi có ít người dù sao cũng nên vì chính mình vô trị trả giá đắt thanh niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói ai hy vọng cái khác thần cấp cường giả nhanh lên chạy tới đi tập tư lắc đầu mà lúc này thanh long thành đến mấy người thì mịt mờ nhìn một chút đứng ở một bên băng tuyết nữ hoàng gặp nàng không có chút nào lo lắng bộ dáng cũng âm thầm thờ phảo người ta đều không lo lắng mình lo lắng cái gì k ị a theo nô thiếu thần gia nhập từng cái thanh cấp dị ma trong tay hắn nhanh chóng v ấ lạc nhất thời để thanh cấp chiến trường áp lực giảm nhiều một cỗ năng lượng tinh thần dung nhập nô thiếu thần trong thân thể tuy nhiên thánh cấp dị ma chỉ có thể vì hắn cung cấp mấy trăm điểm thuộc tính nhưng là thịt mũi cũng là thịt nhiều như vậy thánh cấp dị ma toàn bộ r ế t hết này tăng lên thuộc tính cũng tương đương khủng bố nô thiếu thần tích cực như vậy xuất thủ nguyên nhân lớn nhất tự nhiên là vì thu hoạch năng lượng nhiều như vậy cứng giả tại cấp hai chủ thành bên h tiết nhưng nhìn không đến mà lúc này chiến trường tối hậu phương một đám khoác trên người trường bảo màu xám hình thể giống như người trên mặt lại mọc ra cánh hoa đồng dạng miệng thân h n h chính nhìn xem chiến trường những này cũng là thần cấp dị ma đã thối lui quái vật kiểm tra triệu chứng bệnh tật trở nên giống nhân loại bộ dáng tuy nhiên những này chỉ là chúng nó ngụy trang bề ngoài mà thôi một khi sẽ rách tầng này bề ngoài bên trong chúng nó so với bên ngoài dị ma còn buồn nôn nhân loại thần cấp cường giả vậy mà sớm như vậy liền xuất động cái này không giống tác phong của bọn hắn a một cái dị ma dùng trói thai thanh âm nói chẳng lẽ bọn họ chi viện đều đến nói thật chỉ có ngần ấy người thật không đủ hắn a liền ra một cái không biết bọn họ có ý tứ gì đi trước mấy cá biệt cái này giải quyết đi những người khác nếu như đ ộ c thủ vậy liền không giống nhau toàn bộ mướt chương năm trăm m ư ơ i năm thần cấp dị ma nô thiếu thần giết đang sảng khoái thời điểm đột nhiên cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại khóa chặt hắn tới s a o nô thiếu thần nhìn về phía trước chỉ thấy năm thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn vào tới nô thiếu thần ngay lập tức mở ra chân thật chi nhãn hương đối phương nhìn sang dị ma thần cấp đẳng cấp một trăm sinh mệnh một nghìn tám trăm bảy mươi hai ư c vật lý công kích một nghìn một trăm sáu mươi lăm vạn phòng ngự vật lý một trăm tám mươi sáu vạn phòng ngự pháp thuật một trăm tám mươi hai vạn tốc độ di chuyển m ư ơ i bốn sáu trăm tám mươi thiên phú thôn vệ Thôn vậy ệ liệt tuyệt cùng cảnh giới hoặc có được thuộc thuộc cắp, nghịch lên nhân phương tính. năng, không không không tính ăn cắp, uống máu, thôn tiên, hùng, không gian chuyển, tuyệt không giới giết, giết, giết, thế hư phá loại đối trở đạt đột sát. máu, cựu Kỹ v mà là không gian hệ khó trách những tên kia bị đánh thảm như vậy nhìn đối phương thuộc tính nô thiếu thần trên mặt cũng có chút nặng nề không gian hệ là thật buồn nôn lúc này phía trên tường thành người cũng nhìn thấy một màn này muốn xuất thủ sao một cái chiến sĩ c a o mày nói hắn không phải thích khoe khoan sao để chính hắn tự sinh tự diệt đi trước đó nói chuyện thanh niên nói dù sao người ta là tới giúp chúng ta thật muốn mặc kệ có chút không thể nào nói nổi ha đến giúp đỡ ta nhìn hắn là tới quay dối thanh niên nam tử khinh thường nói khâu trạch nói chuyện chú ý điểm tạp h tu cao mày nói mọi người làm tốt xuất thủ chuẩn bị t h à n h chủ thật phải vì một cái tự cho là đúng mạo hiểm giả phá hư kế hoạch của chúng ta sao nay sẽ hại chết rất nhiều người ta không đồng ý xuất thủ khâu trạch nói hừ đều thành thành thật thật đợi hắn không cần dùng các người xuất thủ băng tuyết nữ hoàng đột nhiên nói mọi người nhìn về phía băng tuyết nữ hoàng thấy là cùng mạo hiểm giả kia cùng đi khâu trạch nhất thời cười lạnh nói ha ha quả nhiên là cá mẹ một lứa đã hắn đồng bạn đều như vậy nói vậy chúng ta cũng không cần thiết xuất thủ liền để chúng ta nhìn xem vị này mạo hiểm giả làm sao đối phó năm cái thần cấp dị ma đi ngươi tốt nhất đừng có dùng bộ này g i ọ n g điệu cùng b ả n hoàng nói chuyện nếu không ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn không cách nào mở miệng băng tuyết nữ hoàng lạnh lùng nói ngươi khâu c h ạ y giận dữ đang muốn nói cái gì ngờ tay mắt lãnh lẹ lập tức che khâu chảy miệng ngươi cũng đừng nói không phải vậy ai cũng cứu không ngươi ngờ vội la lên lập tức nhìn về phía băng tuyết nữ hoàng khẩn trương nói không có ý tứ gia hỏa này không biết nói chuyện ta thay hắn xin lỗi ngươi băng tuyết nữ hoàng không nói gì quay người hướng một bên khác đi đến nhìn xem băng tuyết nữ hoàng rời đi ngựa cùng thanh long thành tất cả mọi người t h ở phào tạp tu mắt nhìn l ờ lại mắt nhìn băng tuyết nữ hoàng rời đi bóng lưng trong mắt lóe lên một chút ánh sáng ngươi che lấy miệng của ta làm gì một cái mạo hiểm giả m à thôi làm gì cho hắn xin lỗi khâu trạch phi thường khó chịu nói ta chỉ có thể cứu ngươi một lần ngươi nếu là tiếp tục tìm đường chết ta cũng không có cách nào ngựa nói xong trực tiếp bông ra khâu trạch ngươi t u t khâu trạch ngươi nên hào hào tỉnh lại tạp tu cả giận nói thấy tạp tu sinh khí khâu trạch nhất thời không dám nói lời nào tạp tu lắc đầu lập tức lần nữa nhìn về phía trong chiến trường hoa thấy năm cái thần cấp dị ma đã đem ngô thiếu thần vây quanh tạp tu có chút do dự nhìn về phía ngờ nói thật không cần ra tay sao trước nhìn xem đi thật có nguy hiểm nàng khẳng định sẽ ra tay n g ơ nói tạp tu mắt nhìn xa xa băng tuyết nữ hoàng lập tức gật gật đầu lúc này giữa sân năm cái dị ma đã đem ngô thiếu thần bao bọc vây quanh nhưng không có ngay lập tức xuất thủ hiển nhiên là đang chờ những nhân loại khác tường giả xuất thủ ngô thiếu thần nhìn xem năm cái dị ma b i u môi nói biến thành hình người càng xấu còn không bằng biến trở về các ngươi dị ma dám vẻ m ấ y cái dị ma sắc mặt nhất thời khó nhìn lên trong đó một cái cười lạnh nói xem ra đồng bạn của n g ư ơ i đem ngươi vứt bỏ à, lâu như vậy vậy mà không có một cái ra cứu ngươi chỉ mấy người các ngươi vớ va vớ vẩn ta lật tay có thể diện cần phải những người khác xuất thủ sao nô thiếu thần cười nói m u ố n chết nhất thời mấy cái dị ma đều bị chọc giận trực tiếp ra tay với n ô thiếu thần một máy mắt nô thiếu thần bốn phía không gian xuất hiện từng đạo nước gặp giống như là muốn đem hắn xé rách đồng dạng đồng thời có hai cái dị ma thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại n ô thiếu thần bên cạnh trực tiếp sử dụng việc không k i u sát nô thiếu thần không chút nào hoảng mở ra bóng đen tiêu tan tránh đi tất cả công kích đồng thời thân ảnh cực tốc tại năm cái dị ma trên thân cực tốc xuyên qua nhưng mà năm cái dị ma vậy mà trực tiếp thuẫn nhập trong hư không khiến cho ngô thiếu thần bóng đen tiêu tan đến tiếp sau tổn thương toàn bộ thất bại có hơi phiền thoái ngô thiếu thần cau mày một cái lập tức trực tiếp đem lao đẳng triệu hoán đi ra giống lão đẳng thân ảnh khổng lồ xuất hiện trong nháy mắt liền hướng không trung hết lớn một tiếng tựa h ồ tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo sự xuất hiện của nó mặc kệ là nhân loại hay là dị ma đều bị lao đẳng một tiếng này giống to giật mình thân thú trên t ư ờ n thành mọi người chừng to mắt nhìn xem đột nhiên xuất hiện lao đẳng thật chẳng những có thần cấp toa kỵ lại còn có thần cấp sử vật gia hỏa này là đem chủ thần lưu lại tất cả cơ duyên đều động tại sao gia ơn hỏa â m mộ nói, Mà một bộ nói. thành người càng thiết giáng Gia thao h gặp quỷ giáng bé. Gia hỏa này vậy mà tùy thân mang theo một con thần thú nô thiếu thần xoa xoa bị lao đẳng chân hơi tê tê lỗ t hai phản là nói g i a liền ra ngươi quỷ gào gì h ắ c h ắ c đây không phải lần đầu tiên tới cấp một chủ thành sao về sau cấp một chủ thành khẳng định là muốn lưu lại ta lao đẳng truyền thuyết ta đây là xóm nói cho bọn hắn ta lao đẳng đến ngươi cái này ra rắn là thật g à y nô thiếu thần im lặng nói năm cái thần cấp ngươi ba cái ta hai cái dựa vào cái gì lão đẳng chừng to mắt nói b ă n g ta là lão đại ngươi nhanh không phải vậy quay đầu ta nói với b ă n g ngữ ngươi mắng nàng là nơ ư n g môn ngươi lợi hại lão đẳng nói xong trực tiếp hướng trong đó ba cái mới từ trong hư không ra dị m a phóng đi dị ma thực lực mạnh cho dù là lấy thực lực của nó bây giờ đối phó ba cái dị ma cũng phi thường miễn cưỡng mà ngô thiếu thần cũng khóa chặt hai cái dị ma trực tiếp đem bọn hắn kéo vào thời không lĩnh vực bên trong n ô thiếu thần thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại một cái dị ma bên cạnh thi thần vừa mới chuẩn bị công kích phía trước đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian một cây cốt thứ từ khe hở bên trong đâm ra Tốc độ nhưng không a không nữa lấp lóe ra. Ngay sau tay hai ma nhanh n đến hạn, ngô thần không không lần ngô thần thân ảnh không ngừng lấp lóe, trong tay thần con chóng công n h thiếu thể thiếu thi kích. h đó, độ, đối cực các loại gấp trá lấp lóe lấp lóe, lấy xảo dị mà làm không gian hệ dị ma lại có thể sớm cảm ứng được nô g thiếu thần điểm dừng chân mỗi lần ngô thiếu thần xuất hiện nên đón hắn đều là đối phương sát chiêu trong lúc nhất thời cho dù là mỏ ra thời không lĩnh vực nô g thiếu thần y nguyên đánh vô cùng b i ệ t khuất cũng may ngô thiếu thần hiện tại thuộc tính đối mặt hai cái dị ma hoàn toàn không giả đối phương dây không hắn hắn liền có thể nương tựa theo hút máu bảo trì tự thân trạng thái tốt đẹp lại thêm hắn hiện tại độc là hoàn toàn có thể hạ độc chết thần cấp dù là thực lực đối phương so với bình thường thần cấp mạnh hòn ý nguyên không thể thoát khỏi bị độc chết vận mệnh duy nhất phiền phức chính là muốn hạ độc chết cần thời gian mà cái này trong lúc đó đối phương còn có thể nhảy nhót cho nên ngô thiếu thần cũng không thể phớt lờ song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt dị ma công kích đại bộ phận đều là không gian công kích khó mà tránh né cho dù là tại thời không lĩnh vực bên trong ngô thiếu thần cũng thường xuyên bị công kích đến mà đối phương thuộc tính ăn cắp càng làm cho ngô thiếu thần vô cùng khó chịu có thể nói một trận chiến này ngô thiếu thần đánh rất là bất nhưng mà hắn nhưng lại không biết lúc này mặc kệ là dị ma hay là nhân loại đều một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn nhiều năm như vậy cùng dị ma chiến đấu để mọi người đối dị ma thực lực có khắc sâu hiểu biết dưới tình huống bình thường đơn đà độc đấu nhân loại căn bản không phải là đối thủ của dị ma mà trước mắt mấy cái này dị ma thực lực càng là cơ hồ đạt tới thần cấp đ ỉ n h phong lúc này lại bị một nhân loại một chọi hai cái này khiến phía trên tường thành người từng cái khiếp sợ không thôi đồng dạng chấn kinh còn khác thường ma đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy có nhân loại có thể đồng thời đối mặt hai cái dị ma mà không rơi vào thế hạ phong đối với chúng nó đến nói quả thực là sỉ nhục còn muốn tiếp tục phái người sao một cái thần cấp dị ma nói không bọn họ những người khác không n ú p đ í c h chúng ta cũng không cần thiết phái người ta ngược lại muốn xem xem cái này nhân tộc có thể kiên trì bao lâu ta tin tưởng trái xâm bọn họ có thể đem cái này nhân tộc ớt còn có con r ắ n kia chương năm trăm mười sáu lão tử chỉ nói là nói mà thôi chiến đấu như cụ tại tiếp tục tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt nô thiếu thần nương tựa theo kinh khủng hút máu cùng hai cái dị ma đánh khó phân thắng bại một bên khác lão đằng đồng dạng nương tựa theo thực lực cường đại đối cứng lấy ba cái dị ma đánh không hề yếu hạ phòng nhìn xem tất cả mọi người rung động không thôi theo thời gian trôi qua cùng ngô thiếu thần chiến đấu hai cái dị ma tại kinh khủng độc tố hạng sinh mệnh giá trị đã rớt xuống một nửa trở xuống lúc này hai cái dị ma đều trong lòng đều không thể so ngưng trọng nhân loại trước mắt tựa như đánh không chết tiểu cường đồng dạng mặc cho bọn họ như thế nào công kích cũng là rét không chết mà đối phương độc lại giống như là giỏi trong xương đồng dạng không ngừng thôn p h ệ tính mạng của bọn hắn càng đáng sợ chính là chúng độc về sau bọn họ tất cả khôi phục kỹ năng đều p h ế để bọn hắn không chiếm được bất luận cái gì khôi phục tiếp tục như thế rất có thể muốn lật thuyền trong gương nhưng mà làm dị ma nhân loại tại trước mặt bọn hắn cũng là thực vật dị ma tôn nghiêm không cho phép bọn họ tại thực vật trước mặt chạy trốn thế là hai cái dị ma trực tiếp huyện hóa chi phí thể đối ngô thiếu thần mở ra cuồng bạo hơn công kích cử động của bọn hắn tuy nhiên khiến cho ngô thiếu thần áp lực lớn không ít nhưng y nguyên không đủ để đối nó trí mạng như thế lại mấy phút nữa hai cái dị ma sinh mệnh giá trị gần như đồng thời đến chém giết tuyến ngô thiếu thần sắc mặt lộ ra một vòng t à á c n ụ cười nhìn thấy cái nụ cười này hai cái dị ma trong lòng căng thẳng nhưng mà ngô thiếu thần căn bản không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào ra ân bao theo một tiên văn trầm hai cái dị ma đồng thời phun ra một mầm màu tươi tuyệt sát theo ngô thiếu thần thân ảnh từ trên thân đối phương lướt qua hai cái dị ma động tác đồng thời dừng lại ngay sau đó thẳng tắp rơi xuống khí tức hoàn toàn không có linh cái gì tất cả mọi người bị một màn trước mắt chân kinh cái này mười phút đồng hồ cũng chưa tới đi dài ân n u ố t nước m i ư n g nói tuy nhiên trước đó chiến đấu dần đã đối ngô thiếu thần lau mắt mà nhìn nhưng là mười phút đồng hồ không đến liền chém giết hai cái thần cấp dị ma phần này chiến tích lý nguyên đem hắn chấn tê cả ra đầu những người khác cũng không khá hơn chút nào đều n ơ ngác nhìn phía dưới khâu chạch càng là mắt trận tròn trong lòng không ngừng hò hét làm sao có thể một cái mạo hiểm giả làm sao có thể lợi hại như vậy một bên khác dị ma nhất tộc thần cấp cường giả lúc này càng là khó mà tiếp nhận trơ mắt nhìn hai người đồng bạn bị giết bọn họ thậm chí cả cái gì phản ứng cũng không kịp làm ra cái này khiến bọn họ cảm giác được sỉ nhục đồng thời càng là vô cùng phẫn nộ xuất thủ giết hắn dẫn đầu thần cấp dị ma hô to một tiếng lập tức trực tiếp hướng ngô thiếu thần phóng đi cái khác dị ma cũng đều ngay lập tức xuất động bọn hắn lúc này cũng không lo được các cái khác nhân loại tới nhìn thấy đối phương đều xuất thủ tạp tu trong lòng nhảy một cái trên mặt lộ ra vô cùng xoắn suýt chi sắc mà vừa thu hoạch được hai cái thần cấp dị ma năng lượng nô g thiếu thần còn chưa kịp cao hứng liền vừa ý trăm cái thần cấp dị ma hướng hắn vào tới nhất thời trong lòng hoảng hốt nói không giảng võ đức nô g thiếu thần nhà r a n h một tiếng nháy mắt bay đến lao đẳng chỗ chiến trường thừa dịp ba cái dị ma chuyên tâm đối phó lao đẳng thời khắc trực tiếp đánh lén nháy mắt cho ba cái dị ma toàn bộ bên trên mười t ầ n g đ ầ u sau đó bay đến lao đẳng trên lưng cháy mau l a o đẳng nháy mắt dây hiểu mang theo nô thiếu thần trực tiếp một cái xuyên qua liền biến mất ở nguyên điện h ư n g mà bọn họ lại quên đối phương tất cả đều là không gian hệ nắm giữ rất nhiều không thể nào hiểu được không gian k ngay tại lao đẳng vừa thi triển xuyên qua lúc một cái thần cấp dị ma nháy mắt phản ứng tới ngay sau đó không gian người chuyển sau đó một người một thân rắn ảnh đột nhiên xuất hiện tại một đám vọt tới thần cấp dị ma trước mặt nô thiếu thần nhìn trước mắt trên trăm cái thần cấp dị ma nhất thời tê cả ra đầu nhìn về phía lao đẳng trong mắt tràn đầy ưu á n ta chẳng phải đa phần một cái dị ma cho ngươi sao về phần muốn cùng ta đồng quy v u tận sao mà lúc này lao đẳng càng là một mặt một bức nó rõ ràng là hướng nơi xa xuyên qua làm sao xuất hiện ở đây ha ha đã các ngươi như vậy vội vã đi tìm cái chết vậy ta liền thanh toán các ngươi dẫn đầu dị ma cười to nói nhưng mà đúng lúc này không khí bốn phía đột nhiên cực tốc hạ xuống ngay sau đó bên dưới không trung lên tuyết lớn a từng đạo kêu thảm truyền đến phàm là bị tuyết hoa đụng phải dị ma đều kinh hô nhanh chóng lùi về phía sau rất nhanh một cái tuyết trắng thân ảnh xuất hiện tại ngô thiếu thần bên cạnh kinh khủng uy áp khiến cho ở đây tất cả mọi người hoặc dị ma đều không thờ nổi siêu t h ầ n cấp một đám dị ma kinh hãi lần nữa lui lại một mạng lớn mà trên tường thành nguyên bản chuẩn bị xuất thủ tất cả mọi người dừng bước lại chừng to mắt nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia quả nhiên là siêu thân cấp thập tù sợ hai t h ằ n nói n g ờ các loại thanh long thành đến cường giả thì từng cái lộ ra quả là thế biểu lộ về phần khâu trạch lúc này đã bị dọa sợ nhớ tới vừa mới tìm đường chết mình nhất thời cảm giác phía sau lưng phát l ệ n h nhìn thấy băng tuyết nữ hoàng xuất hiện nô thiếu thần cũng bông lỏng một hơi trên trăm cái thần cấp cũng không phải nói đ ù a mà đối diện một đám dị ma tại trải qua ngắn ngủi bồi dối sau lại rất nhanh liền c h ấ n đ ị n h lại n g ư ờ i n h â n tộc siêu thần cấp cường giả không phải rất chân quý sao vậy mà lại nhanh như vậy liền xuất thủ trần quý đơn giản là một chút sợ chết lao ra hóa mà thôi băng tuyết nữ hoàng khinh thường nói nói xong một cô đóng băng chỉ lực trực tiếp hướng một đám thần cấp dị ma càn quét mà đi ừ đường đường siêu thần cấp cường giả vậy mà đối thần cấp xuất thủ xem ra ngươi nhân tộc quả nhiên đã cùng đổ mặt lộ theo một thanh â m vang lên một cô khí tức cực kỳ hùng mạnh lấy tốc độ khủng khiếp hướng bên này đánh tới một nháy mắt một cái một thân áo bảo s á m thân ảnh liền xuất hiện tại một đám thần cấp dị ma phía trước đem băng tuyết nữ hoàng đóng băng chỉ lực ngăn cản xuống tới siêu thần cấp dị ma mọi người hoảng sợ nói xuất hiện ở trước mắt mọi người dị ma trừ miệng là thật tự địa phương khác đã cùng nhân loại không khác lúc này cái này dị ma nhìn xem băng tuyết nữ hoàng lại là mày nhân lại tới n h â n tộc lúc nào có ngựa như thế nhất tôn siêu thần cấp c ư ờ n g giả song phương đấu nhiều năm như vậy không thể nói hoàn toàn hiểu biết đối phương nhưng là chí ít siêu thần cấp c ư ờ n g giả có những cái kia vẫn là rất rõ ràng trước mắt siêu thần cấp c ư ờ n g giả lại là lần thứ nhất gặp cái này khiến dị ma trong lòng có chút n g ư n g trọng nhân tộc xuất hiện mới siêu thần cấp c ư ờ n g giả đối dị ma đến nói cũng không phải chuyện tốt băng tuyết nữ hoàng nhàn nhạt nhìn đối phương liếc một chút cũng không trả lời vấn đề của đối phương mà chính là lạnh lùng nói lên nhất chiến nói xong trực tiếp hướng lên trên không bay đi siêu thần cấp dị ma hừ lạnh một tiếng theo sát mà lên siêu thần cấp chiến đấu tự nhiên là muốn rời xa chiến trường nếu không phía dưới mặc kệ là dị ma hay là nhân tộc đều muốn gặp nạn theo hai cái siêu thần cấp cường giả rời đi một đám dị ma lần nữa nhìn về phía n ô thiếu thần trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn hh ắ c ắ có c bản lĩnh lại gọi một cái siêu thần cấp ra n h à nghe được đối phương nô thiếu thần lại là chăm chú gật gật đầu Tốt. nói xong vung tay lên một cái thân ảnh màu đen liền xuất hiện tại bên cạnh hắn trên thân đồng dạng là tản ra vô cùng kinh khủng khí tức từ khí tức bên trên liền có thể phán đoán lại là một cái siêu thần cấp vi một đám thần cấp dị ma nhất thời mắt trọn trọn lao tử chỉ nói là nói mà thôi ngươi tờ mở thật đúng là gọi a chương năm trăm mười bảy chiến cục n g ị c h chuyển từ u xuất hiện để ở đây tất cả mọi người mộng siêu thần cấp cường giả mặc kệ là nhân tộc hay là dị ma đều là phượng m a u lân r ắ c tồn tại lúc này lại liên tiếp xuất hiện thao thiết thành cũng không có siêu thần cấp cường giả dị ma lần này vì bảo đảm có thể n h ấ t cử cầm xuống thao thiết thành cố ý p h á i một siêu thần cấp để p h ò n g vấn nhất không nghĩ tới vậy mà thật phát huy được tác dụng nhưng mà khi ngô thiếu thần triệu hồi ra cái thứ hai siêu thần cấp về sau những này dị ma nhất thời mắt trở tròn đây quả thực không giảng võ đ ư ợ ca một bên khác phía trên tường thành nhân loại cường giả cũng là một mặt kinh hãi nhìn xem từ u chẳng ai ngờ rằng mạo hiểm giả này chẳng những có thần cấp tọa kỵ thần cấp sùng vật bên người lại có hai cái siêu thần cấp cường giả đây quả thực đổi mới bọn họ nhận biết đồng dạng bọn họ cũng ngay lập tức phát hiện từ u thân phận ma tộc tạp tu sắc mặt nghiêm túc nói bên cạnh hắn làm sao lại có ma tộc tồn tại cái này ma tộc rõ ràng là từ mạo hiểm giả sùng vật không gian bên trong xuất hiện rất có thể là bị hắn thu phục ngờ không xác định nói thu phục đây chính là siêu thần cấp a ngươi nói với ta thu phục ta đây cũng không biết ma tộc cùng nhân loại là từ thủ một cái ma tộc siêu thần cấp cường giả đối với nhân loại uy hiếp quá lớn nhất định phải cẩn thận đối lãi t ạ p tu cao mày nói t ạ p tu thành chủ ta hy vọng ngươi có thể minh bạch chúng ta hiện tại địch nhân là dị ma cái này ma tộc nếu là cùng hắn cùng nhau đó chính là cùng chúng ta là cùng trận danh o đừng bởi vậy cùng hắn huyên náo không thoải mái như thế sẽ chỉ được không bù mất mạo hiểm giả này khủng bố đến mức nào ngươi cũng nhìn thấy liền hiện tại triển hiện ra năng lượng đã đủ để hủy đi thao thiết thành a cũng không biết hắn còn có hay không cái khác cá chủ bài cho nên tuyệt đối đừng đắc tội hắn ta minh bạch yên tâm ta sẽ không liều lĩnh t h p tu chăm chú gật, gật đầu trong chiến trường tử u sau khi ra ngoài có chút t ú hoán nhìn ngô thiếu thần liếc một chút không nói câu nào một trăm hai mươi tám k h ỏ a ma cầu nháy mắt xuất hiện nàng bên cạnh ngay sau đó điên cuồng hướng một đám thần cấp dị ma đập tới nhất thời tất cả dị ma đều quá sợ hãi chẳng ai ngờ rằng cái này siêu thần cấp vậy mà như thế trực tiếp một câu không nói liền phóng đại nhìn xem viên kia k h ỏ a kinh khủng ma cầu một đám thần cấp dị ma nhao nhao trốn vào hư không nhưng mà tử u ma cầu lại là trực tiếp nện ở hư không bên trong theo một trận tiếng oanh minh vang lên từng cái dị ma bị bục ra liều siêu thần cấp lại như thế nào chúng ta nhiều như vậy thần cấp sợ nàng hay sao dẫn đầu dị ma hét lớn một tiếng trực tiếp hướng t ử u tiến lên t u y ệ t không k i u sát ngay sau đó cái khác thần cấp dị ma cũng nhao nhao xuất thủ các loại không gian sát chiêu xuất hiện khiến cho cả vùng không gian hỗn loạn không thôi t ử u đứng lơ lửng trên không một trăm hai mươi tám k h ỏ a ma cầu tại quanh thân xoay tròn đem từng đạo công kích ngăn cản bên ngoài ngay sau đó từng k h ỏ a ma cầu tinh chuẩn nện ở từng cái thần cấp dị ma trên thân trực tiếp đập bọn họ miệng lớn thổ huyết đại tỷ đại không hổ là đại tỷ đại ngư bức lao đẳng kích động nói mà một bên ngô thiếu thần lại là kỳ quáy nhìn xem từ u từ khi sự kiện kia về sau tử h u liền không có lý qua hắn bình thường tại sủng vật không gian bên trong gọi nàng cũng không nên cái này khiến hắn rất là khó hiểu không rõ đến cùng là nơi nào đắc tội nàng nữ nhân này sẽ không là ăn sạch sẽ miệng một vòng muốn làm làm chuyện gì không có phát sinh đi nô thiếu thần thầm nghĩ tuy nhiên ta là bị ép buộc nhưng là dù nói thế nào ngươi cũng là nữ nhân của ta nghĩ không nhận nợ không thể được nhìn xem một đám thần cấp dị ma vây quanh tử h u điên cuồng công kích nô thiếu thần cũng có chút lo lắng tuy nhiên tử h u đã là siêu thần cấp nhưng là đối phương trọn vẹn trên t r o n cái thần cấp cũng không phải nói đùa lão đằng đi chúng ta đi làm đánh lén ha <cười> đi lên đánh lén cái gì ta thích nhất thế là hai cái lao lục liền thừa dịp song phương đánh kịch liệt thời điểm vây quanh đằng sau chuẩn bị làm đánh lén nhưng mà nô thiếu thần còn tốt làm thích khách làm đánh lén là thích khách năng khiếu tuy nhiên lao đẳng này thân thể khổng lồ làm đánh lén liền có chút xấu hổ vừa tới gần liền hấp dẫn mấy chục cái thần cấp dị ma ánh mắt mà nó đánh không lại siêu thần cấp còn không đánh lại n g ư ờ i sao bên trên chức làm chết cái này nha rất nhanh hơn mười thần cấp dị ma liền hướng lao đẳng z đi qua còn lại tiếp tục đối kháng tử u ngoa tạo trần tiệu tử cứu mạng a lão đẳng nháy mắt bị dọa đến điên cuồng chạy trốn nô thiếu thần v ô vô cái chán gọi lao đẳng đến làm đánh lén cũng là một sai lầm quyết định lập tức nô thiếu thần trực tiếp đối thành tường hô to các ngươi lúc này không xuất thủ còn phải đợi tới khi nào nghe được nô thiếu thần hàm thanh trên tường thành mọi người cũng nháy mắt kịp phản ứng tập tu trực tiếp lớn tiếng nói đậu thủ rất nhanh trên tường thành hơn sáu mươi cái thần cấp cường giả nhao nhao hướng chiến trường bay tới theo nhân loại thần cấp cường giả đến dị ma không thể không lại phân ra một bộ phận cường giả ra đối kháng nhân loại cường giả lưu lại một nửa dị ma cùng tự u chiến đấu thần cấp chiến trường nháy mắt khai hỏa nguyên bản ở vào tuyệt đối thế yếu nhân tộc lại bởi vì từ ưu xuất hiện trực tiếp cải biên chiến cuộc trong chiến trường từ ưu một người đè ép hơn năm mươi cái thần cấp dị ma đánh lão đ ẳ n g y nguyên đối phó ba cái dị ma cái khác dị ma thì bị cái khác thần cấp cường giả chia cắt mà giờ khác này ngô thiếu thần nhưng không có gia nhập chiến đấu như cũng tại bốn phía du đãng không cần hoài nghi gia hỏa này cũng là muốn cướp đầu người hắn lúc này chính khắp nơi bên chiến độc độc xong liền chạy nguyên bản những n à y nhân tộc cường giả còn không hiểu ngô thiếu thần cách làm tuy nhiên khi phát hiện bị ngô thiếu thần công kích qua đi dị ma đều trúng độc mà lại độc tính tập bánh còn không cách nào hồi phục nhất thời để bọn hắn mừng rỡ không thôi có ngô thiếu thần độc nguyên bản còn có chút đánh không lại nhân tộc cường giả nháy mắt đệ lại đối thủ đánh vô cùng sảng khoái ha ha trần phong huynh đệ ngươi độc này thực tế quá mạnh d a i ẩn cười to nói đúng vậy a có độc này lão tử cũng không sợ những n à y dị ma mà những cái kia dị ma thì từng cái hận nghiến răng nhưng lại không làm gì được đối phương bọn họ đều bị đối thủ gắt gao ngăn chặn căn bản không phân thân nổi đi đối phó ngô thiếu thần cứ như vậy nô thiếu thần trong khoảng thời gian ngắn liền đem phân ra đến thần cấp dị ma toàn bộ độc bên trên đang hắn chuẩn bị tiến về t ử ưu chỗ chiến trường tiếp tục bên trên đột lúc lại phát hiện bên kia mấy chục ánh mắt chính nhìn chòng chọc vào hắn chỉ cần hắn dám đi qua nhất định phải bị tập kích được các ngươi đánh ta không đi qua nô thiếu thần dây sợ tiếp tục ở chỗ này mù lăn lu không bao lâu nô thiếu thần liền phát hiện t ử ưu chiến trường bên kia có một cái dị ma bị t ử ưu đánh cho tàn phế đây là ban đầu cùng lão đằng lúc chiến đấu bị hắn đánh lén bên trên độc ba cái dị ma một trong liên tục chịu từ u nhiều lần ma cầu lúc này hp đã không đủ ba mươi nô thiếu thần liếm liếm đầu lưỡi trốn đến một bên mở ra biến mất kỹ năng này là huyết ảnh giáp ra bổ sung kỹ năng ngay cả thần cấp cường giả đều nhìn không ra tuy nhiên chỉ có mười giây ẩn thân sau nô thiếu thần nhanh chóng hướng bên kia sờ qua đi rất nhanh liền sờ đến đối phương sau lưng thuận sát trầm trọng đạp kích nhược điểm đánh tan lôi đ ỉ n h nhất kích d ẫ n bạo tạ ấn tuyệt sát một bộ công kích mây bay nước chạy tốc độ cực nhanh một giây không đến liền trực tiếp đem hắn khiêm đi sau đó một cái lôi quan thoáng nhấp nháy liền biến mất ở nguyên điện các loại bốn phía dị ma kịp phản ứng lúc nô g thiếu thần đã biến mất nhìn phía xa điểm nhiên như không có việc gì ngô thiếu thần một đám dị ma nhất thời tức giận không thôi các ngươi chịu đựng ta đi trước tiên đem tiểu tử kết bớt dẫn đầu dị ma phẫn nộ nói lập tức mang theo ba cái dị ma hướng ngô thiếu thần đuổi theo lưu lại một đám dị ma trong lòng tề khổ liên tục từ ư u cũng không có ngăn cản nàng tin tưởng ngô thiếu thần có thể ứng phó đối phương nhân số lần nữa giảm bớt đối phương nhân số lần nữa giảm bớt đối phương nhân số l n n giảm t đối phương nhân số lần a giảm bớt đối v ớ nàng có thể càng nhanh đánh i ế t đối phương một đám dị a liên c à n hướng ngô t h i h ầ n đ lúc này ưu thế tại ta ngu ngốc mới cùng bọn hắn cưng rắn bất quá làm nắm giữ không gian hệ c h ủ tộc tốc độ hiển nhiên cũng là bọn hắn ưu thế bốn cái dị ma mở ra không gian vượt qua lập tức liền đổi tới ngô thiếu thần sau lưng sắt nhanh như vậy ngô thiếu thần kinh hãi một cái thoáng hiện lần nữa kéo dài khoảng cách ta khuyên các ngươi tốt nhất đ ừ n g truy ta giết dị ma ngay cả mắt cũng không nháy nhưng mà nghe được hắn bốn cái dị ma càng là tức giận không thôi các loại chuyển vị cùng lên nhanh chóng rút ngắn khoảng cách lại tại lúc này mặt khác hai cái chủ thành trị viện cuối cùng là đổi tới hai nhóm người đầu tiên là nhìn một chút chiến cục lập tức để người phía dưới gia nhập chiến đấu mà hai cái chủ thành hai mươi cái thần cấp cường giả thì trực tiếp hướng thần cấp chiến trường bên này bay tới chương năm trăm mười tám đại thắng theo mặt khác hai cái chủ thành hai mươi cái thần cấp cường giả gia nhập trận chiến đấu này đã không chút huyền n i ệ m một trận chiến đấu hai cái siêu thần cấp cường giả đồng thời xuất thủ thánh quang đại lục những cường giả này đoán chừng đ ờ i này cũng không đánh qua giàu có như vậy chiến lúc này nô thiếu thần cũng không chạy nhìn xem đuổi theo hắn bốn cái gì ma sắc mặt lộ ra một vòng mỉm cười hắc ngươi xong dẫn đầu dị ma sắc mặt vô cùng khó coi nhìn xem trên chiến trường thế cục hắn cũng biết đại thế đã mất một trận chiến này bọn họ đánh không nếu là tiếp tục rất có thể bọn họ những n à y thần cấp đều được bằng diện rút dẫn đầu dị ma hô to một tiếng liền dẫn người cấp tốc rút lui c h u y ta lâu như vậy liền muốn như thế chạy dù nói thế nào cũng phải mang một ít đặc sản trở về đi nô thiếu thần cười cười n g á y mắt mở ra bóng đen tiêu tan cường đại c h ó i buộc chi lực đem bốn cái dị ma vây khốn không cách nào hành động mà bọn họ vừa mới vì đuổi kịp nô thiếu thần trốn vào hư không kỹ năng đã dùng lúc này cũng vô pháp trốn vào hư không chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận n ô thiếu thần bóng đen tiêu tan n ô thiếu thần hiện tại hơn một nghìn vạn công kích tăng thêm bóng đen tiêu tan khủng bố tổn thương tăng thêm đánh bốn cái thần cấp dị ma vô cùng khó chịu mà trên người bọn họ cũng bị nháy mắt treo đẩy mười t ầ n g độc bóng đen tiêu tan vừa kết thúc n ô thiếu thần quả quyết một cái lôi quang thoáng nhấp nháy chạy lúc này đối phương rất có thể l i ề u mạng với hắn bốn cái dị ma công kích hắn còn có chút gánh không được hắn chỉ là muốn cho đối phương treo cái độc mà thôi cũng không muốn đem mệnh dựng vào bốn cái dị ma hiển nhiên còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề thấy n ô thiếu thần chạy bọn cái khác dị ma cũng đều tại chạy trốn b ấ t quá bọn hắn muốn chạy trốn n h â n tộc bên này tự nhiên không muốn thật vất v ả có một lần có thể khuất phục dị ma có hội sao có thể có thể dễ dàng buông tha thế là n h â n tộc cường giả riêng phần mình thi triển liệu mạng thủ đoạn thể phải đem những này dị ma toàn bộ lưu lại chỉ là những này dị ma đều là không gian hệ chạy trốn năng lực nhất tuyệt từng cái hoặc trốn vào hư không hoặc thi triển không gian vượt qua cấp tốc hướng phương xa bỏ chạy n h â n tộc cường giả tuy nhiên đều đang liệu mạng truy kích nhưng khoảng cách lại vượt kẹo càng xa đ ư n g truy không cần thiết nỗ thiếu thần hô Bọn này gia hỏa từ r ê n hữu n đ chỗ ắ n b trong chiến trường tại tử hữu kinh khủng ma cầu công kích đến trong khoảng thời gian ngắn cũng đã có bảy tám cái thần cấp dị ma nứt hận còn thừa không đến bốn mươi dị ma cũng đang điên cuồng chạy trốn cuối cùng tử hữu lần nữa đánh rết sáu cái thần cấp dị ma về sau cái khác dị ma rốt cục chạy thoát cũng không phải từ hữu giết không mà chính là nàng lười nhắc truy lấy siêu thần cấp tốc độ coi như đối phương nắm giữ không gian này kỹ năng ý nguyên không đáng chú ý nhìn xem chạy thoát hơn ba mươi dị ma nô thiếu thần nói thầm một tiếng đáng tiếc bởi vì cái này hơn ba mươi là không có bên trên độc thần cấp dị ma chết chết trốn thì trốn phía dưới những cái kia dị ma cũng bắt đầu điên c u ồ n g rút lui cả đám tộc thần cấp cường giả tự nhiên sẽ không bỏ qua đánh chó mủ đường cơ hội tốt trực tiếp hướng những cái kia thánh cấp tiên cấp dị ma công kích mà đi thần cấp đối thánh cấp có tay là được cả đám tộc thần cấp cường giả không thể lưu lại đối phương thần cấp dị ma vốn là kìm nén nổi giận trong bụng lại thêm nhiều năm như vậy bị dị ma ép tới thở không nổi lúc này từng cái ra sức vô cùng giết đến những cái k i a dị ma vô cùng thê thảm nô thiếu thần không có tham dự qua đi mà chính là chạy đến tử hữu trước mặt đang chuẩn bị nói chuyện kết quả tử hữu trực tiếp biến mất tại chỗ tiến vào sùng vật không gian tử hữu ngươi thế nào hà nha làm sao gần nhất đều không nói lời nào nô thiếu thần hỏi nhưng mà tử hữu lại trực tiếp xếp bằng ở sùng vật không gian bên trong nhắm mắt lại hiển nhiên là không muốn phản ứng hắn tử u ngươi sẽ không là bởi vì sự kiện kia liền tức giận đi có thể lần kia rõ ràng là ngươi chủ động nha tử hưu thân thể cứng n g ắ t một chút ý nguyên nhắm mắt lại không nói lời nào ta có thể nói cho ngươi ăn sạch sẽ lau miệng không nhận người thế nhưng là không đạo đức ngươi đem ta cái kia ngươi đối với ta phụ trách nô thiếu thần lần nữa nói lần này tử hưu rốt cục mở to mắt cả giận nói để ta lắng lặng gần nhất đường p h i ề ta nha tốt h ta thấy tử hưu sinh khí nô thiếu thần nhất thời không dám lại nói sau đó hắn cũng hướng chiến trường p h ó n g đi thấy nô thiếu thần không đang hỏi tử h u nhất thời thở phào nàng kỳ thật cũng không phải sinh nô thiếu thần khí dù sao giống nô thiếu thần nói lần kia đúng là nàng chủ động nàng sinh khí tự nhiên là bởi vì bị băng tuyết nữ hoàng bày một đạo đ ầ n đ ộ n đem mình cho đưa ra ngoài gần nhất nàng một mực tại suy tư lấy mình cẩn thận tại sao lại dễ dàng như thế tin tưởng nữ nhân kia sau cùng cho ra kết luận là chính nàng trong tiềm thức vậy mà là n g u y ệ n ý cho nên mới sẽ lấy băng tuyết nữ hoàng đạo hiện tại phát hiện cái gọi là âm dương điều hòa vậy mà không phải có chuyện như vậy cái này khiến hắn có chút không biết làm sao đi đối mặt ngô thiếu thần xoa xoa có chút nóng lên gương mặt từ ú tự an ủi mình toán qua một thời gian ngắn chờ hắn quên liền tốt chiến trường theo một đám thần cấp cường giả gia nhập trực tiếp cũng là nghiêng về một bên tất cả dị ma sớ đều đang điên cuồng chạy trên mà là nhân tộc lại không t h m trung đường t y Cuối dị ma nhất tộc siêu thần cấp cường giả cũng là vô cùng khó chịu vốn cho là đối phương là n h â n tộc vừa mới thăng cấp siêu thần cấp cường giả lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể hoàn ngược đối phương lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà là cái ba ba dị ma nhất tộc t i ê n phú dị bẩm trưởng không không gian chỉ lực thực lực cường đại vô cùng cùng cảnh giới cơ hồ là có rất ít người tộc có thể đánh thắng được hẳn họ nhưng mà hôm nay hắn liền gặp được nữ nhân trước mắt này quả thực mạnh biến thái này kinh khủng đóng băng chỉ lực để huyết dịch của hắn lưu động đều đã không trôi chạy tốc độ cũng trên diện rộng bị ảnh hưởng đánh càng lâu càng là khó chịu hắn lúc này cũng bắt đầu sinh thái tuy nhiên đường đường dị ma đối mặt cùng cảnh giới nhân tộc chạy trốn rất mất mặt nhưng là không chạy hắn đoán chừng phải lạnh nhân loại ta gỉ nhớ ngươi dị ma hừ lạnh một tiếng lập tức trực tiếp trốn vào hư không biên mất không thấy gì nữa đánh vôi ta ngươi còn nghĩ trốn sợ là suy nghĩ nhiều đi băng tuyết nữ hoàng cười lạnh một tiếng không gian đông kết theo băng tuyết nữ hoàng tiếng nói rơi xuống cả vùng không gian bị triệt để đông kết trong hư không dị ma trực tiếp bị bực ra một mặt kinh hãi nhìn xem băng tuyết nữ hoàng băng tuyết lĩnh vực băng tuyết nữ hoàng không chút nào nói nhảm nháy mắt cả vùng không gian hóa thành thế giới băng tuyết triệt để tuyệt dị ma chạy trốn hy vọng ngươi không nên ép ta dị ma sắc mặt tái xanh nói bước ngươi lại như thế nào trong tay ta ngươi còn nhảy nhóc không dậy trước mắt dị ma so với trước đó ma chủ thực lực đương nhiên phải mạnh không ít nhưng là trên tay nàng ý nguyên không nổi lên được sòng lớn băng tuyết nữ hoàng bạch di dị bay tán loạn cùng thế giới băng tuyết hòa làm một thể lĩnh vực bên trong nhiệt độ cấp tốc hạ xuống kinh khủng đóng băng chi lực càn quét toàn bộ lĩnh vực vô số tuyết hoa tại lĩnh vực bên trong tung bay dị ma sắc mặt dữ tợn trực tiếp hóa thành bản thể miệng đột nhiên trở nên vô cùng to lớn kinh khủng thôn vệ chi lực lan tràn ra nước ta ngươi sợ là không có cái này giang lợi băng tuyết nữ hoàng tố thủ bay tán loạn t h n g tây to lớn băng trụ xuất hiện nhanh chóng hướng dị ma miệm rộng bay đi dị ma nhất nhưng mà khi từng cây băng trụ bị nuốt vào trong bụng dị ma nhất thời cảm giác thân thể tại gia tốc đóng băng lập tức mau ngầm miệng ngay sau đó một cái vượt qua liền bọt tới băng tuyết nữ hoàng bên cạnh toàn thân các nơi khớp nối cốt thứ đối băng tuyết nữ hoàng điên cùng công kích băng tuyết nữ hoàng quanh thân cấp tốc bao trùm một tầng thật dày băng giáp mặc cho dị ma như thế nào công kích cũng là không cách nào công phá mà bốn phía đóng băng chỉ lực sen lẫn không trúng tuyết hoa lại tại không ngừng xâm nhập hắn chậm rãi động tác của hắn càng ngày càng chậm khi hắm cảm giác được không đối lúc đã mượn đóng băng chỉ lực đã lan tràn đến toàn thân rất nhanh liền bị triệt để đó một k í c h cuối cùng liền để cho hắn đi một cái siêu thần cấp với hắn mà nói thế nhưng là cự bộ à. chương năm t r ư ơ chín thực lực tăng nhiều nơi xa một đám thần cấp dị ma như cũ tại điên cuồng chạy trốn một trận chiến này có thể nói là bọn họ nhiều năm như vậy bại thảm nhất một lần thu này nhất định muốn báo chờ xem lần tiếp theo lại đến nhất định muốn san bằng thao thiết thành đem tất cả nhân tộc toàn bộ thôn vệ dẫn đầu dị ma giận dữ hét nhưng mà nhưng vào lúc này một cái dị ma bay lên bay lên đột nhiên thẳng tắp rơi xuống khí tức hoàn toàn không có ngay sau đó cái này đến cái khác dị ma giống hạ sủi cảo đồng dạng rơi xuống chuyện gì xảy ra dẫn đầu dị ma hoảng sợ nói là độc thật là khủng khiếp độc một đám dị ma rất nhanh phát hiện vấn đề nhưng mà phát hiện vấn đề nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm hoảng sợ bởi vì bọn hắn bên trong hơn phân nửa đều là trúng độc chỉ có từ cái tia siêu thần cấp trong tay cường giả trốn tới hơn ba mươi không trúng độc làm sao bây giờ nhìn xem y nguyên không ngừng có đồng bạn bị độc chết tất cả dị ma đều hoảng tốc độ chạy trở về vu tôn đại nhân nhất định có biện pháp đúng vu tôn đại nhân nhất định có biện pháp một đám dị ma bắt đầu điền cùng hơn hướng trở về nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn là đánh giá thấp nô thiếu thần độc một đám dị ma còn không có chạy trở về liền nhao n h a u bị độc chết trên đường chỉ còn lại hơn ba mươi không có chúng độc dị ma chạy trở về một trận chiến này bọn họ xuất động trên trăm cái thần cấp dị ma cuối cùng lại chỉ còn lại hơn ba mươi trọn vẹn tổn thất hơn sáu mươi cái thần cấp dị ma cho dù là dị ma nhất tộc cường giả đông đảo y nguyên thương cân độc cốt cái khác dị ma càng là tổn thất nặng nề có thể nói một trận chiến này bọn họ thất bại thảm hại nhưng mà bọn họ lại còn không biết bọn họ siêu thần cấp cường giả cũng bị bắt được cách cái chết cũng không xa trong chiến trường nô thiếu thần cảm nhận được một cố năng lượng hòa tan vào thân thể bên trong nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ hh bốn mươi chín cái một cái không ít tăng thêm hắn đơn độc giết hai cái cùng đánh lén giết một cái một trận chiến này nô thiếu thần c h ọ n vẹn đánh giết năm mươi hai cái thần cấp dị ma chiến tích tuyệt đối có thể hủ chết người ngay cả tử hữu đều không có hắn giết đến nhiều ha ha loại này chiến đấu nhiều đến mấy trận lao tử trực tiếp siêu thần nô thiếu thần cười nói ngay tại hắn chuẩn bị xem xét mình thuộc tính lúc một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên từ trên trời ra xuống vung tay lên một cái băng đ i u liền hướng hắn bay tới đưa ngươi Băng thật u y ế t nữ o à n nô g thiếu thần một mặt cảm động nói băng nữ ngươi thật tốt. tốt đừng tại đây buồn nôn tranh thủ thời gian động thủ không phải vậy quay đầu liền bị đông cứng chết băng tuyết nữ hoàng có chút thụ không thể nói、tốt. nô thiếu thần cũng nhìn thấy bị đóng băng dị ma hv đang nhanh chóng giảm bớt lúc này đã không đủ mười nô thiếu thần không chút do dự do tay chém xuống trực tiếp t u y ệ t sát một cỗ vô cùng to lớn năng lượng nháy mắt hòa tan vào thân thể bên trong nhất thời để hắn cảm giác được vô cùng sảng khoái không hổ là siêu thần cấp cái này năng lượng căn bản không phải thần cấp có thể so sánh nô thiếu thần hưng p h ẫ n nói lập tức ngay lập tức nhìn về phía tự thân thuộc tính nhất thời cả người kích động không thôi cái gì gọi là một đ ậ c mập cái này thì ủ một đ ậ c mập tại cấp hai chủ thành bên kia đánh g i ế t quái vật đại bộ phận năng lượng bị quy tắc chỉ lực chuyển hóa thành trang bị cho nên ở bên kia kích bột h u hoạch đến thuộc tính cũng không tính nhiều nhưng là ở chỗ này đánh rết dị ma là không làm rơi đổ tất cả năng lượng trực tiếp bị hấp thu thu hoạch đến thuộc tính lại so bên kia nhiều hơn một cái siêu thần cấp hơn năm mươi cái thần cấp những năng lượng này trực tiếp để ngô thiếu thần thuộc tính đạt được to lớn tăng lên hẳn lúc này sinh mệnh giá trị đã đạt tới một hai ước lực công kích cũng đạt tới một sáu trăm hai mươi b ố vạn song p h ò n g cũng đạt tới hai trăm ba mươi tám vạn tốc độ di chuyển đạt tới một trăm năm mươi tám sáu mươi hai trừ sinh mệnh giá trị cái khác thuộc tính đã hoàn toàn nghiền ép bất luận cái gì thần cấp cường giả hh vàng vào ta hiện tại thuộc tính đối mặt bốn năm cái thần cấp dị ma cũng không có áp lực gì ngô thiếu thần hưng phần nói lập tức lần nữa nhìn về phía cái khác thuộc tính rất nhanh phát hiện giống bạo kích miễn thương tổn những cái k i a thuộc tính cơ bản không có thay đổi gì năng lượng tựa hồ chỉ có thể tăng lên thuộc tính cơ sở tuy nhiên khi ngô thiếu thần nhìn mình thiên phú lúc nhất thời trừng t o m ắ t quá kém chút quên siêu thần cấp ta vẫn là lần thứ nhất giết đ ầ u mỗi một cảnh giới thế nhưng là sẽ tăng lên một lần thiên phú bởi vì không có hệ thống nhắc nhở ngô thiếu thần ngay từ đầu còn không có chú ý lúc này xem thiên phú nơi đó rõ ràng nhiều một đầu đặc tính trường khống có thể tùy ý k h ô n g chế độc tố của mình lúc công kích có k h ô n g chế phải t r a n g bên trên độc cũng có thể thanh trừ mục tiêu thể nội độc tố đồng thời cũng có thể trực tiếp dẫn b ạ o mục tiêu thể nội độc tố một lần tính kết toán độc tố tổn thương dẫn b ạ o sau kết toán lúc dài bên trong không cách nào tiếp tục bên trên độc tỉ như trên người đối phương độc còn có năm phút đồng hồ kết thúc nếu như trực tiếp dẫn b ạ o về sau trong vòng năm phút đồng hồ liền không cách nào tiếp tục bên trên độc nhìn thấy cái này mới tăng đặc tính về sau nô thiếu thần nhất thời kích động không thôi có lẽ giờ khác này cái thiên phú này mới là hoàn chỉnh thuộc về mình cho tới nay hắn đối với mình thiên phú đều ôm lòng tính sọ sợ không cẩn thận cho mình người bên cạnh đến một chút này tạo thành hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng không ai có thể tại độc tố của hắn sống sót lúc trước nhất thời xúc động cùng vũ phi có lần thứ nhất khi đó thiếu chút nữa đem hắn hụ chết muốn thật phát động độc tố này hối hận cũng không kịp mà giờ khắc này theo t r ư ở n g không xuất hiện hắn đột nhiên cảm thấy đây mới thực sự là thuộc về mình thiên phú nghĩ lên độc liền lên độc nghĩ không lên liền không lên còn có thể tùy thời thanh trừ cái này khiến hắn nhất thời t h ở phào rốt cuộc không cần nơm nóp lo sợ mà phía sau cái kia dẫn bạo độc tố càng làm cho hắn kích động không thôi giờ khắc này hắn có thể rất tự tin tuyên bố thần cấp bên trong Ta vô đ ị c hắn h hiện tại độc tố tổn thương đã có thể độc chết bất luận cái gì thần cấp cực giả nhưng là bởi vì độc tố tổn thương cần thời gian mười phút thời gian đối với phương có thể làm rất nhiều chuyện cũng rất xuất hiện rất nhiều không xác định nhân tố mà bây giờ có dẫn bạo độc tố cái này là tính vậy liền đơn giản thu bạo bên trên đầy mười tầng độc trực tiếp dẫn bạo nháy mắt mị đều sát quả thực không nên quá thoải mái chỉ là đáng tiếc dẫn bạo sau kết toán thời gian bên trong không cách nào bên trên độc không phải vậy hắn dám đi làm siêu thần tuy nhiên cũng có thể hiểu được dù sao dẫn bạo liền tương đương với đem hắn khoảng thời gian này độc tố tổn thương một lần tính dùng tới nếu là lại có thể tiếp tục bên trên độc vậy liền vô hạn xá hoa lúc này nô thiếu thần tâm tình vô cùng tốt có thể nói hắn hiện tại siêu thần không ra đó chính là đi ngang t ổ tại hh ắ c ắ các c loại bên này sự tình kết thúc ta liền chạy dị ma địa giới đi giết thương khoái dị ma thần cấp cường giả hẳn là không ít cho hết hắn đồ xem bọn hắn còn phách lối Trưng 520, thần cấp theo hàng ngàn.、Phủ、thanh viện. theo cấp chủ hậu từng cái thần cấp cường giả theo thứ tự ngồi xuống thao thiết thành thủ ở nhân tộc đại thắng tự nhiên là muốn chúc mừng chủ vị thành chủ tạp tu đứng lên giơ ly rượu lên thành t h ẩ n nói cảm tạ chư vị không xa ngàn dặm đến đây t ư ơ n g trợ nếu không phải chư vị thao thiết thành t u y ệ t đối thủ không được ở đây ta kính chư vị một chén một đám thần cấp cường giả cũng nao nhao đứng lên tạp tu thành chủ khách khí nhân tộc đã đến thời khắc sống còn tự nhiên là muốn đoàn kết nhất trí đúng thế tạp tu thành chủ không cần khách khí với chúng ta ta tin tưởng nếu có một ngày chúng ta chỗi chủ thành lọt vào công kích tạp tu thành chủ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát tạp tu kiên định gật gật đầu ngày khác nếu các ngươi bất kỳ bên nào chủ thành gặp dị ma công kích ta thao tiết h thành chắc chắn ngay lập tức chạy tới tri viện mọi người hàn huyên vài câu n h a u n h a u bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch nô thiếu thần đồng dạng uống một ngụm rất nhanh liền bị sặc đến không được hắn bình thường cũng liền uống trước địa loại này liệt t i ể u thật đúng là uống không tới một bên băng tuyết nữ hoàng thì phối hợp ngồi ở chỗ đó ăn cái gì hoàn toàn không để ý tới hết thẻ chung quanh mọi người tuy nhiên nhìn thấy nhưng lại không có bất kỳ người nào dám nói cái gì vị này chính là ngay cả siêu thần cấp dị ma đều cho đóng băng tuyệt thế ngon nhân bọn họ có thể không thể một đám người vừa uống vừa trò chuyện lúc này tạp tu ánh mắt nhìn về phía ngô thiếu thần chân thành nói trận chiến đấu này có thể thắng lợi trần phong huynh đệ có thể nói là không thể bỏ qua công lao đến trần phong huynh đệ ta mời ngươi một chén nô thiếu thần chọn mắt một cái nói ta nói lao thẻ ngươi cô ý à biết rõ ta uống không đến các ngươi rượu này c ò n tới ấy không có ý tứ ta chỉ là nghĩ ngỏ ý cảm ơn dạng này ta làm ngươi tùy ý tạp tu lung t ú n g nói lập tức bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch nô thiếu thần ngấm lại tiện tay cầm qua trên mặt bàn hoa quả tay bóp liền gạt ra non nửa chén nước trái cây lập tức g ơ lên nước trái cây nói lao thẻ đừng nói ta không nể mặt ngươi à các ngươi rượu này ta là thật uống không liền lấy nước trái cây thay rượu đi nói xong trực tiếp một ngụm đem nước trái cây uống hết thật tạp tu gật gật đầu đối phương xác thực đã r ấ t cho mặt mũi cũng là này mở miệng một tiếng lao thẻ nghe được thế nào như vậy khó chịu đâu uống xong nước trái cây về sau nô thiếu thần đột nhiên nhìn về phía tạm tu nói lao thẻ ta có một vấn đề không nghĩ ra theo ta quan sát dĩ ma thực lực ở xa nhân tộc phía trên ta rất hiếu kỳ các ngươi là thế nào giữ vững nhiều năm như vậy nghe được nô thiếu thần Tạp tu thở nói, thật dị ma ngay từ đầu cũng là số lượng nhiều, dài、so、dị là nói, giả ngay cũng lượng cường kỳ ma từ số so vậy ớ tới i đại nhiều. chiến loại giả nhiều, loại giả lại tại từng chiến liền hiện tại thánh ít theo thể thôn tăng tình trạng trong ít, tình trạng. hơn Nhưng không phệ nhân mình nhân quang muốn ngừng, lên cường càng ngày càng cường bên càng ngày càng đến sau cùng, liền luân đấu đấu sau ma lạc lục là, có mà dị v bây giờ nhân loại còn có bao nhiêu thần cấp cường giả dị ma bên kia lại có bao nhiêu chứ bỏ hai ngày trước bị dị ma công phá hôn nguyên thành nhân loại hiện tại chỉ còn lại ba mươi năm tòa chủ thành mỗi cái chủ thành không sai biệt lắm có hai ba mươi cái thần cấp cường giả toa chấn tổng cộng cộng lại đã không đủ một ngàn cái thần cấp cường giả mà dị ma thần cấp cường giả cụ thể bao nhiêu chúng ta cũng không rõ ràng nhưng là tuyệt đối không thua kém một ngàn tạp tu thở d à i ngoa tạo nhiều như vậy nô thiếu thần nhất thời chừng to mắt thần cấp đều theo ngàn toán cái này tờ mở thật đúng là không hy hữu a nhưng mà tạp tu lại là lắc đầu một mặt bi t h ố n g nói thánh quang đại lục vô cùng to lớn đỉnh phong thời kỳ thánh quang đại lục thần cấp cường giả vượt qua ba ngàn những năm này từng cái thần cấp cường giả tại cùng dị ma chiến đấu bên trong không ngừng vất lạc ũ n g tạo nên dị ma của thời tốt a hóa ra là chính các người vô béo a ca rèn bất đắc dĩ thở dài nhưng cũng không có phản bác bởi vì đây là sự thật tuy nhiên loại tình huống này dù ai cũng không cách nào cải biến đối phương thiên phú b ả y ở này hai người lại trò chuyện một hồi sau đó tạp tu do dự một chút hay là hỏi không biết một vị khác siêu thần cấp đại nhân làm sao không đến đâu nàng a nàng không thích nhiều người nô thiếu thần tùy ý nói a không biết vị kia thế nhưng là ma tộc ừ n không sai nô thiếu thần nói thẳng lúc này p h u cận người cũng đều dừng lại trong tay động tác nhìn về phía nô thiếu thần bọn họ cũng đã sớm phát hiện từ u ma tộc thân phận ma tộc cùng nhân tộc thế hệ từ、thủ. đã từng ma tộc đồng dạng vô cùng cường đại vị diện chiến tranh lúc ma tộc không biết giết bao nhiêu người tộc đằng sau bởi vì chủ thần xuất hiện mới khiến cho thánh quang đại lục có thể lực gáp ma tộc tại về sau vô số giữa năm thánh quang đại lục nương tựa theo chủ thần vật lưu lại cấp tốc phát triển ma tộc cũng bị thánh quang đại lục triệt để đánh cho tàn phế chạy về ma giới có thể nói ma tộc cùng nhân tộc cừu hận sớm đã thâm căn cố đ ề khi bọn hắn phát hiện một cái ma tộc siêu thần cấp cường giả đang giúp bọn hắn đối kháng dị ma thời điểm cơ hồ tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình tất cả mọi người rất yêu kỳ trước mắt mạo hiểm giả này đến cùng là thế nào làm được để một cái ma tộc siêu thần cấp cường giả nghe hắn mà nói mà tạp tu hiển nhiên nghĩ càng xa một chút một cái ma tộc siêu thần cấp cường giả gây áp lực cho hắn quá lớn nhân tộc đã đến thời khắc sống còn lúc này dung không được ra nửa điểm sai lầm hắn cân nhắc một chút hay là hỏi không biết vị này ma tộc siêu thần cấp cường giả cùng ngươi là quan hệ như thế nào nô thiếu thần nhìn một chút tạp tu thản nhiên nói ta cùng nàng quan hệ thế nào ngươi cũng không cần biết ta biết ngươi lo lắng cái gì ta chỉ có thể nói chỉ cần ta vẫn còn nàng liền sẽ không đối nhân tộc độc thủ vị vạch trần tạp tu cũng không có xấu hổ m à chính là chân thành nói nàng dù sao cũng là ma tộc ngươi làm sao có thể bảo đảm nàng không ra tay với nhân tộc việc quan hệ nhân tộc c a n nguy hắn không thể không cẩn thận nô thiếu thần cao mày một cái lạnh lùng nói ta khuyên ngươi có tâm tư này hay là nghĩ thêm đến làm sao đối phó dị ma đi nàng nếu là muốn ra tay với nhân tộc thao thiết thành đã sớm không còn tồn tại đâu còn có ngươi tại cái này hỏi lung tung này kia thấy tạp tu còn muốn nói điều gì một bên lở vội và nói tạp tu thành chủ chúng ta hiện tại hàng đầu mục tiêu là dị ma nếu không thể giải quyết dị ma vấn đề nhân loại sớm muộn muốn xong những chuyện khác về sau bàn lại đi nghe đừng lờ tạp tu xứng sở tựa hồ cũng cảm giác được mình quá mức liều lĩnh vội vàng xin l ỗ i nói không có ý tứ là ta lỗ mãng nô thiếu thần âm thanh lạnh lùng nói ta hy vọng các ngươi rõ ràng nàng hiện tại là đang giúp ngươi nhóm đừng không biết tốt xấu nô thiếu thần nói xong liền dẫn băng tuyết nữ hoàng trực tiếp rời đi lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau tạp tu thành chủ ngươi lần này quả thật có chút lỗ mãng mạo hiểm giả này tính khí hiển nhiên không phải rất tốt ngờ cao mày nói ai tạp tu thở dài nói ta lại làm sao nghĩ rằng này nhưng là một cái siêu thần cấp ma tộc một mực tồn tại dân tộc địa giới thực tế là để ta nội tâm bất t n a chương á i ma tộc năm trăm hai mươi mốt kiếm chuyện chủ thành ngoài có lấy vô cùng rộng lớn bầu trời nhưng mà vùng trời này bây giờ lại cũng không thuộc về nhân tộc nhân tộc cơ hồ đều trốn ở chủ thành bên trong không có đặc thù sự tỉnh cũng không dám ra ngoài thành bởi vì ngoài thành có rất nhiều giải rác dị ma du đãng chuyên tìm những cái tia ra khỏi thành nhân loại thôn vệ nhân tộc muốn ra khỏi thành chí ít đều muốn có thánh cấp trở lên cường giả bảo hộ nếu không ra ngoài trên cơ bản liền về không được có đôi khi nếu là đụng phải cường đại dị ma cho dù là thánh cấp cường giả đều muốn n u ố t hận bởi vậy có thể thấy được hiện tại thánh quang đại lục nhân tộc qua có bao nhiêu thảm thao thiết ngoài thành mấy chục cây số chỗ một con băng phượng triển khai cánh khổng lồ không chút kiên kỵ tại không chung bay lượn nô thiếu thần đứng tại băng phượng trên lưng vốn là muốn thưởng thức một chút thánh quang đại lục mỹ cảnh đáng tiếc đập vào mắt tất cả đều là cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa không khó tưởng tượng nhân tộc cùng dị ma chiến đấu khốc liệt đến mức nào nô thi tự nhiên là muốn giết điểm dị ma tăng lên hạ thực lực một mực đợi tại chủ thành thực tế quá mức nhàm chán đáng tiếc một đường bay tới dị ma ngược lại là nhìn thấy không ít tuy nhiên đều là một chút đê giai dị ma cao nhất cũng liền nhìn thấy qua mấy cái tiên cấp dị ma mà thôi nô thiếu thần liền xuất thủ hứng thú đều không có tiếp tục như vậy không thể được xem ra hay là phải đi dị ma chủ thành nhìn xem nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức xuất ra tại thao thiết thành mua địa đầu nghiêm túc nhìn bây giờ thuộc về nhân loại chủ thành chỉ còn lại một nửa không đến mà những cái tia thành nhỏ càng là sớm đã toàn bộ bị hủy nghiên cứu một hồi địa đồ nô thiếu thần rất nhanh liền khóa chặt tại khoảng cách thao thiết thành hơn bốn nghìn cây số vạn thú thành nơi này trên bản đồ đánh dấu đã bị dị ma chiếm lĩnh là cách thao thiết thành gần nhất một tòa dị ma chủ thành đi kiếm chuyện đi nô thiếu thần đem băng phượng thu hồi lôi kéo băng tuyết nữ hoàng liền biến mất ở nguyên đ ị a vạn thú thành thành quang đại lục bảy mươi hai chủ thành một trong nguyên bản vô cùng to lớn hùng vĩ nhưng mà hiện tại vạn thú thành lại là một mảnh phế phẩm thành tường sụt đổ hơn phân nửa thành nội kiến trúc cũng là một từ khi bị dị ma công phá về sau nơi này liền trở thành dị ma một cái ổ điểm thành nội khắp nơi đều là dị ma vạn t h u thành cách đó không xa quan mang l ó a lên hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện nhìn trước mắt vạn t h u thành nô thiếu thần trong lòng có chút cảm thán như thế lớn thành trì trước kia thành nội phải có bao nhiêu người a đoan chừng toàn bộ đều thành dị ma thực vật ai nghiệp chứng a nô thiếu thần thở dài xa xa hướng thành nội nhìn lại bởi vì đại bộ phận thành tường đều sụp đổ cho nên vẫn là rất dễ dàng nhìn thấy bên trong nhưng mà khi nhìn đến tình huống bên trong về sau nô thiếu thần lại là hít sâu một hơi số lượng này quá khủng bố đi nốt nước miếng nô thiếu thần trực tiếp hướng thành nội bay đi đã đến khẳng định là không thể nào lùi bước người đi là được ta liền không đi không có siêu thần cấp xuất hiện đường gọi ta băng tuyết nữ hoàng nói xong thân thể đằng không mà lên rất nhanh liền biến mất không gặp nô thiếu thần không còn gì để nói b ấ t quá hắn cũng biết băng tuyết nữ hoàng là loại kia đặc biệt ngại phiến p h ứ c người tựa như nàng nói phục sinh sau là vì hưởng thụ sinh hoạt không phải vì chém chém giết giết cho nên cho tới nay nàng đều là có thể không xuất thủ liền không xuất thủ có nhân tộc rất nhanh khác thường ma phát hiện ngô thiếu thần thân ảnh nhất thời tất cả dị ma đều hưng phấn không thôi điên cuồng、so đi so、ha ư ớ n ngô g ha i trần tiểu n g ư tử đầy nghĩa i t vật khí lão đằng sau khi ra ngoài nhìn thấy nhiều như vậy dị ma cũng là hưng phấn không thôi ngay sau đó từng cái phạm vi lớn kỹ năng trực tiếp hướng dị ma bảy bên trong n é m đi theo một trận gió mưa đan sen lôi quang thoáng nhấp nháy liên miên liên miên dị ma bị giết ha <cười> ha thoải mái nô thiếu thần cũng không cam chịu lạc hậu một cái thoáng hiện xông vào dị ma bảy bên trong ngay sau đó một cái bóng đen tiêu tan trực tiếp thành không một m ả n g lớn lập tức tay c ầ m thí thần tại dị ma bảy bên trong nhanh chóng thu hoạch lấy hắn hiện tại tổn thương những n à y kim cương tỉnh rượu dị ma căn bản gánh không được hai lần một người một rắn điên cùng tàn sát không bao lâu liền kinh động bên trong cao cấp dị ma rất nhanh một đám mọc cánh dị ma liền từ thành nội hướng bên này bay tới cuối cùng đến điểm đủ nhìn Ngô Thiếu t h lúc đ này g không m lên. đằng, những n Lao phía dưới à từng cái tiên cấp dị ma tại ngô thiếu thần trong tay cùng phía dưới những cái tia kim cương tinh rượu không khác biệt đồng dạng là bị miệng sát p h ẫ n tiên cấp sinh mệnh giá trị đồng dạng đều là hơn một trăm triệu tà hưu mà ngô thiếu thần hiện tại một tầng độc tổn thương liền có hơn ba nghìn vạn mỗi giây mười phút một trăm tám mươi ức cũng chính là dù là ngô thiếu thần chỉ bên trên một tầng độc dẫn bạo sau cũng có thể miễu s á t tiên cấp mà ngô thiếu thần công kích đều là mang liên kích cũng chính là tùy tiện đánh một chút cũng là hai tầng độc cho nên trên cơ bản những n à y tiên cấp dị ma bị ngô thiếu thần đụng phải cũng là dây lát dây mấy trăm tiên cấp dị ma tại ngô thiếu thần kinh khủng độc bạo rơi giống như là hạ sủi cả đồng dạng nhanh chóng rơi xuống nhìn cách đó không xa lao đẳng đều trừng tóm ắ t ngoa tạo trần th nhất định không phải vậy làm thế nào lao đ ạ i ngươi nhưng mà ngay tại một người một rắn lẫn nhau thổi phồng lúc thành nội lại lần nữa bay ra ngoài một đoàn dị ma tại nhìn thấy bọn này dị ma lúc nô thiếu thần nhất thời mặt đều lục muốn hay không cái này đại trật thế chỉ thấy hơn năm mươi cái thần cấp dị ma mang theo hơn ngàn cái thánh cấp dị ma hướng bên này bay tới nô thiếu thần quả quyết bay đến lão đằng trên lưng rút lui trước đừng có dùng không gian kỹ năng lão đằng nhìn một chút bên kia đồng d ạ n g cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng lập tức trực tiếp hướng nơi xa bay đi lần này nó vô dụng không gian x u y toa lần trước giao hấn để nó ký ức vẫn còn mới mẻ coi như ngô thiếu thần không nói nó cũng không dám dùng cũng may lão đẳng tốc độ rất nhanh chỉ là một cái nháy mắt liền biến mất ở n g u y ê n điệp ngô thiếu thần không có đem t ử hữu gọi ra đến cùng bọn hắn cưng rắn nơi này dù sao cũng là đối phương xào huyện ai cũng không biết bên trong còn có bao nhiêu cường già tồn tại dù sao cũng phải vì chính mình giữ lại điểm át chủ bài mà lại liền xem như t ử hữu ngăn chặn những cái tia thần cấp dị ma còn lại hơn ngàn cái thánh cấp dị ma hắn cũng chịu không được hắn hiện tại sinh mệnh hay là quá thấp, hơn ngàn cái thánh cấp dị ma tập kích đã đủ để dây hắn hiện tại nhưng không có u minh châu phục sinh hay là cẩn thận mới là tốt còn nhiều thời gian chúng ta chậm d ã i chơi một đám thần cấp thanh cấp chạy tới thời điểm một người một rắn sớm đã ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy nhìn xem một chỗ bừa bộn một đám dị ma nhất thời vô cùng tức giận cho tới bây giờ đều là dị ma công kích nhân loại chủ thành lúc nào nhân loại cũng dám đến công kích dị ma chủ thành mà lại nhất làm cho bọn họ phẫn nộ chính là đối phương chỉ một người cùng một con rắn vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy giết mấy trăm cái tiên cấp dị ma cùng mấy chục vạn đê d dị ma truy dám đến ta dị ma chủ thành dương a i nhất định không thể để cho bọn họ trốn rất nhanh hơn năm mươi cái thần cấp dị ma liền hướng một người một rắn chạy trốn phương hướng đuổi theo chương năm trăm hai mươi hai kinh khủng độc bạo lão đẳng tốc độ cực nhanh không bao lâu liền dẫn ngô thiếu thần bay đến trăm cây số bên ngoài tốt tại cái này nghỉ ngơi sẽ các loại những tên kia trở về chúng ta lại trở về tiếp tục giết ngô thiếu thần nói h ắ c h ắ c ta thích loại này bị ổi đấu pháp lão đẳng cười nói một người một rắn có thể nói là ngưu tầm ngưu mã tầm mã nhưng mà bọn họ vừa nghỉ ngơi một hồi liền thấy nơi xa lần lượt từng thân h n h chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này bay tới lão đẳng tốc độ rất nhanh nhưng là nắm giữ lấy không gian kỹ năng dị ma tốc độ đồng dạng không chậm cũng dám đuổi theo bọn gia hỏa này sợ là phiêu đi nô thiếu thần im lặng nói ha ha bọn gia hỏa này còn tưởng rằng chúng ta sợ bọn họ đâu trần tiểu tử mau đưa đại tỷ đại têu đi ra diệt bọn họ lão đẳng hưng ơ phần nói ừng đã chính bọn hắn đưa tới cửa thì nên trách không được ta nô thiếu thần cười lạnh nói trực tiếp triệu hắn o tử u nhưng mà triệu hắn o qua đi lại phát hiện tử u cũng chưa hề đi ra ây tử u tình huống như thế nào không muốn động thủ tử u miễn cưng nói đại tị a ngươi cũng đừng thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích à. nhiều như vậy thần cấp ta cùng lao đẳng không giải quyết được nô thiếu thần vẻ mặt đau khổ nói muốn ta xuất thủ cũng được tuy nhiên ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện chuyện gì quên sự kiện kia coi như chưa từng xảy ra chuyện nào nô thiếu thần nhất thời không có kịp phản ứng chính là thiên t ạ i sơn có sự kiện kia À, ngươi nói là ngươi đem ta cái kia sự kiện kia à, này không có cách việc này không thể quên được nô thiếu thần nói thẳng nữ nhân này thật đúng là muốn ăn sạch sẽ lau miệng a cái này không thể được vậy chính ngươi giải quyết đi từ u khó thở lập tức trực tiếp nhắm mắt lại không còn phản ứng nô thiếu thần Ê! làm sao cả đám đều như thế không đáng tin tậy a nô thiếu thần im lặng nói toán hay là dựa vào chính mình đi không thể quá mức ỉ lại c á c nàng nô thiếu thần lần nữa nhảy đến lão đằng trên lưng đi chiến lược tính rút lui rút lui không phải muốn làm bọn họ sao lão đằng một mặt m ộ liền hai ta chơi không lại đại tỷ đại đâu sinh khí không chịu ra nhanh lên nếu ngươi không đi không kịp ai vốn cho là có thể hành hạ người mới xem ra vẫn là muốn làm về nghề cũ a lão đằng nhà d a n một tiếng nháy mắt hướng nơi xa bay đi một đám thần cấp dị ma nhìn thấy bọn họ về sau liền mở ra không gian vượt qua tốc độ tăng mạnh khoảng cách song phương cũng đang nhanh chóng rút ngắn nhìn ngô thiếu thần một mặt khẩn trương ta nói lao đẳng ngươi không phải tự xưng là tốc độ thần cấp vô địch sao làm sao cảm giác không quá được à. người ta là không gian hệ mà lại thi triển vượt qua không gian kỹ năng ta lại không thể dùng không gian xuyên toa tự nhiên so ra kém tuy nhiên không có việc gì bọn họ kỹ năng này rất nhanh liền kết thúc đến lúc đó bọn họ liền đuổi không kịp lao đẳng bình tĩnh nói không có việc gì đại gia ngươi đều đuổi theo ngô thiếu thần im lặng nói chỉ thấy lúc này có hơn một ư ơ i thần cấp dị ma liên tục thi triển mấy cái không gian c h u y ể n v ị kỹ năng nháy mắt liền b ổ i tới phía sau bọn họ h ừ thật sự cho rằng ta sợ các ngươi không thành nô thiếu thần h ừ lạnh một tiếng từ lao đẳng trên lưng bay xuống trực tiếp đón lấy cái này hơn một ư ơ i thần cấp dị ma không chạy một cái dị ma cười lạnh nói dám công kích ta dị ma nhất tộc chủ thành ngươi sợ là sống không kiên nhẫn muốn giết ta vậy phải xem các ngươi có bản lánh này hay không nô thiếu thần cười lạnh một tiếng trực tiếp mở ra bóng đen tiêu tan một nháy mắt một cố hạn chế chi lực thêm tại một đám dị ma trên thân ngay sau đó nô thiếu thần thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ nhanh chóng từ trên người bọn họ xuyên qua một đám dị ma phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc tại cảm nhận được kỹ năng này khủng bố sau nhau nhau trốn vào trong hư không mẹ k i ế p kỹ năng này là thật buồn ôn nô thiếu thần nhà danh nói không khỏi nhanh hai mắt tỏa sáng lại có hai cái dị ma còn tại nguyên đ i ệ m ha ha cái này hai hàng đoán chừng vì đi đường đem trốn vào hư không kỹ năng đều cho dùng xong nô thiếu thần cười nói lập tức thân ảnh nháy mắt tại hai cái dị ma trên thân nhanh chóng xuyên qua phủ lên mười tầng độc về sau nô thiếu thần quả quyết dẫn bạo độc tố không có bất kỳ cái gì báo hiệu cũng không có bất kỳ cái gì tiếng vang hai cái thần cấp dị ma đột nhiên thân thể cứng đờ cứ như vậy t h ẳ n g tắp rơi xuống khí tức hoàn toàn không có lạc hậu một chút dị ma vừa xông lên vừa vặn nhìn thấy một mặt này nhất thời từng cái ngu ngơ tại nguyên chỗ một mặt khó có thể tin hắc hắc thật tốt dùng nô thiếu thần cười một tiếng thừa dịp đối phương đều đang ngẩn người trực tiếp một cái lôi quang thoáng nhấp nháy liền xuất hiện ở phương xa l ã o đẳng thân ảnh v ú t qua nối liền ngô thiếu thần liền tiếp theo hướng nơi xa bay đi nguyên địa một đám dị ma y nguyên vẫn còn trong rung động hai người đồng bạn cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn bị giết mà lại là cơ h ộ i bị miếu sát cái này khiến bọn họ trong lúc nhất thời căn bản không chịu nhận miếu sát thần cấp cho dù là siêu thần cấp cường giả đều làm không được đối phương trang qua là một cái thần cấp mà thôi làm sao làm được rất nhanh trốn vào trong hư không thần cấp dị ma cũng từ trong hư không ra từng cái sắc mặt vô cùng khó coi bọn họ là khoảng cách gần nhìn thấy hai người đồng bạn bị giết từ đầu tới đuôi liền vài giây đồng hồ thậm chí ngay cả chết như thế nào cũng không biết một đám dị ma nhanh chóng đi vào hai người đồng bạn bên cạnh thi thể cẩn thận kiểm tra nhưng mà kiểm tra nửa ngày cũng không có cha ra nguyên nhân gì một cái dị ma t cẩn thận nói tiếp tục đuổi đối phương tuyệt đối là sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù hắn muốn thật có miều sắt thần cấp thực lực không cần chạy trốn một cái khác dị ma bình tĩnh nói không sai một cái thực vật mà thôi chúng ta chẳng lẽ còn sợ hắn không thành đến lúc đó đổi kịp trực tiếp phong tỏa không gian hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem hắn nuốt một đám dị m à thương lượng s o n g s o n g lần nữa hướng nô thiếu thần chạy trốn phương hướng đuổi theo một bên khác lão đ ẳ n g mang theo nô thiếu thần nhanh chóng hướng phương xa bay đi nó giờ phút này trên mặt cũng tất cả đều là vẻ khó tin đừng đồng chí ngươi nhìn vừa nhìn thấy ngươi lúc ngươi vẫn chỉ là cái thánh cấp cùng ta về sau hiện tại cũng thần cấp đ ỉ n h p h o n g quay đầu ta nghĩ biện pháp cho ngươi đổi đến siêu thần đi vậy còn không muốn làm sao trang liền làm sao trang thật tự nhiên là thật t ố t tin ngươi một lần này mới đúng mà đ ừ n g bay quá nhanh vân vân bọn họ xem bọn hắn còn truy không truy nếu là còn truy chúng ta liền cho hào hào học một khóa ha ha không có vấn đề chương năm trăm hai mươi ba thích khách trân phong một người một rắn các loại không bao lâu liền nhìn thấy một đám thần cấp dị ma lần nữa đuổi theo thật đúng là dám đến a nô thiếu thần cười nói chân tiểu tử, nói đánh như ngươi nói nào, ta toàn tiểu tử, thế ta lão ự c cũ, phối hợp pháp cũ, đánh bộ, tiếp đánh Tốt. ngươi. Biện đi ngươi ngoài bên bộ, ta một ta. ở l đẳng nói xong quay đầu liền chạy lưu lại ngô thiếu thần một người trong gió lộn xộn muốn hay không trực tiếp như vậy rất nhanh một đám thần cấp dị ma liền bay đến ngô thiếu thần trước mặt trong đó một cái dị ma ngay lập tức sử dụng không gian phong tỏa nhất thời toàn bộ khu vực không gian bị triệt để phong tỏa thấy thành công đem đối phương vây khốn tất cả dị ma đều thở phào cái này chạy không thoát đi nhân loại ngươi chết chắc trong đó một cái dị ma lạnh lùng nói với mới này hai cái cũng là nói như vậy nô thiếu thần cười nói ta rất hiếu kỳ ngươi là như thế nào có thể tại ngắn như vậy thời gian đánh giết hai cái thần cấp cờ giả hiếu kỳ a được ta lại biểu thị một lần cho ngươi nhìn một cái nô thiếu thần nói x o n g không cho đối phương phản ứng thời gian nháy mắt mở ra bóng đen tiêu tan nhất thời cách nô thiếu thần gần nhất hơn mười dị ma toàn bộ bị bóng đen tiêu tan bao phủ nô thiếu thần thân ả n h lần nữa hóa thành bóng đen nhanh chóng trên người bọn hắn xuyên qua mà để nô thiếu thần kỳ quái lạ đối phương vậy mà không có một cái trốn vào hư không tình huống như thế nào đều đang làm lạnh bên trong không nên nha t h n g có một lần kinh、lịch. không có khả năng hơn mười dị ma cũng không còn lại kỹ năng này b ả o mệnh nhìn một chút bôi phía nô thiếu thần đột nhiên minh ngộ lập tức sắc mặt lộ ra c ư ờ i trên nỗi đau của người khác chỉ sắc nếu như không có đ o á n sai hẳn là không gian phong tỏa hạ không cách nào sử dụng thứ nguyên không gian kỹ năng ha ha t ự gây nghiện không thể sống a nô thiếu thần cười nói không cách nào trốn vào hư không cái k i a chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận nô thiếu thần bóng đen tiêu tan tổn thương không bao lâu hơn mười dị ma liền bị nô thiếu thần treo đẩy mười tầm độc nô thiếu thần nhìn về phía vừa mới tra hỏi một cái dị ma cười nói ngươi không phải muốn biết này hai dị ma chết như thế nào sao ta hiện tại liền nói cho người biết độc b ạ o theo n ô thiếu thần thoại âm rơi xuống hơn mười dị ma sinh mệnh giá trị nháy mắt về không khí tức gần như đồng thời tiêu tán ngay sau đó từng cái thẳng tắp rơi xuống một màn này nhất thời chấn kinh tất cả dị ma còn lại hơn ba mươi dị ma giống như là gặp quỷ đồng dạng nhìn xem n ô thiếu thần nhân cơ hội này n ô thiếu thần nhanh chóng hướng nơi xa bay đi không có bóng đen tiêu tan còn lại hơn ba mươi thần cấp dị ma y nguyên có thể tùy tiện tập kích dây hắn có lẽ nương tựa theo một chút bảo mệnh kỹ năng hắn có thể lại hạ độc chết mấy cái nhưng là như thế mạo hiểm quá lớn hay là đến từ từ xe đến thấy n ô thiếu thần chạy trốn còn lại dị ma rốt c ụ c kịp phản ứng đừng bị hắn hủ đến hắn cái kia kỹ năng không có đồng loạt ra tay giết hắn một cái dị ma la lớn cho tới bây giờ bọn họ cho rằng đối phó có thể nhanh như vậy đánh giết thần cập cừng giả hẳn là vừa mới kỹ năng kia tuy nhiên khó có thể tin nhưng là cũng chỉ có lời giải thích này bởi vì mỗi lần đối phương đều là sử dụng kỹ năng này mà lại sử dụng hết liền chạy rất hiển nhiên là đang chờ kỹ năng làm lạnh lúc này kỹ năng của đối thủ vừa dùng tuyệt đối là tốt nhất đánh giết đối phương thời điểm thế là một đám dị ma n h o nhao hướng n ô thiếu thần điền c u ồ n công kích n ô thiếu thần mở ra hữ hồn trạng thái t r á nơi h cười cười, xa nô thiếu thần thân ảnh mới xuất hiện lão đẳng cũng nháy mắt đổi tới tiếp lên ngô thiếu thần liền chạy lưu lại một đám dị ma mắt lớn chừng mắt nhỏ làm sao có thể không gian phong tỏa làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị phá trong tay hắn có k h ắ c chế không gian phong tỏa thần khí cái này nhân tộc đến cùng từ cái kia xuất hiện trước kia làm sao đều chưa từng thấy trời mới biết mẹ k i ế p nháy mắt miểu s á t hơn mười thần cấp từng giả g i a hỏa này nếu là chưa trừ diện tuyệt đối sẽ là ta dị ma nhất tộc họa lớn trong lòng ngay cả không gian phong tỏa đều khốn không được hắn mà lại bên cạnh hắn còn có một con tốc độ hình thần thú muốn giết hắn quá khó về trước đi đem sự tình bẩm báo cho dũng tướng đại nhân nhìn dũng tướng đại nhân nói thế nào nơi xa một người một rắn nhìn xem một màn này đều là lộ ra thần sắc quái dị ngoa tạo như thế sợ vậy mà trốn lão đẳng im lặng lớn cũng bình thường đ o á n chừng là bị hù dọa những n à y dị ma cũng chả có gì đặc biệt còn có hơn ba mươi vậy mà liền không dám truy tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ lão đẳng hỏi đi theo đám bọn hắn các loại một đoạn kỹ năng làm lạnh đã ra cũng không thể để bọn hắn dễ dàng như vậy chạy mất nô thiếu thần cười nói hh ắ c ắ c ta thích lão đẳng nói xong một cái xuyên qua liền đuổi theo đối phương không có sử dụng không gian vượt qua tốc độ tự nhiên là không bằng lão đẳng Dù sao thiên phú bày ở này. Không gian vượt qua loại thiên vượt thuộc phú Không nháy này. năng này bày ở kỹ về một ắ t b c p h á không hề dài lâu, cho nên dài lâu, lao đám ẳ n muốn đuổi kịp đối phương cũng không khó. Một người g Một dán xa xa dán tại một đuổi đối kịp khó. n tại ộ t đám dị ma sau lần h i nữa cho một đám dị giật ra tốc chỉ bất quá mặc kệ bọn hắn làm sao ra tốc vẫn là không cách nào vứt bỏ sau lưng phần đôi sau năm phút nô thiếu thần sử dụng làm lệnh giảm bất t h a n h không bóng đen tiêu tan thời gian còn đ a o đuổi theo được rồi lão đẳng nháy mắt ra tốc rất nhanh liền đến một đám dị ma sau lưng ngàn mét chỗ nô thiếu thần trực tiếp một cái lôi quang thoáng nhấp nháy liền xuất hiện tại một đám dị ma sau lưng không chút khách khí trực tiếp mở ra bóng đen tiêu tan nháy mắt đem bay ở sau cùng hơn m ộ ư ơ i dị ma định tại nguyên chỗ hơn m ộ ư ơ i dị ma quá sợ hãi tranh thủ thời gian trốn vào trong hư không dị ma nhất tộc trong hư không dừng lại thời gian dài nhất đồng dạng là ba mươi giây vừa vặn đem nô thiếu thần bóng đen tiêu tan khắp gắt gao để nô thiếu thần rất là bất đ tuy nhiên lần này nô g thiếu thần h i ệ n nhiên là không định cứ như vậy đi trực tiếp từ bỏ cái này hơn mười dị ma một cái dần hiện ra hiện tại còn lại dị ma sau lưng sau đó quả quyết mở ra thời không lĩnh vực không có bóng đen tiêu tan còn lại mười bảy cái dị ma đối ngô thiếu thần đến nói áp lực vẫn là vô cùng lớn tuy nhiên lần này hắn chuẩn bị liệu một phen chỉ cần giải quyết cái này mười bảy cái còn lại hắn cùng lao đẳng có lẽ có biện pháp đem bọn hắn toàn bộ lưu lại bị thời không lĩnh vực phong tỏa mười bảy cái dị ma nhất thời sắc mặt vô cùng khó coi không có kỹ năng kia lại còn dám đối với chúng ta độc thủ quả thực muốn chết mười bảy cái dị ma gần như đồng thời đối ngô thiếu thần triển khai công kích đối mặt mãnh liệt mà đến công kích ngô thiếu thần cũng không dám ngạch bính nháy mắt vọt đến một bên khác nhưng mà rất nhanh lại có mấy đạo công kích theo sát mà tới ngô thiếu thần liên tục lấp lóe chỉ là mặc kệ hắn như thế nào tranh né đối phương luôn có thể bắt được hắn điểm dừng chân rất nhanh hát g ê t h ấ y đáy phát động huyết ảnh giáp ra bên trên chết thay bị động mẹ k i ế p không gian hệ thật phiền ngô thiếu thần n h ả danh một t i ế n g đã như vậy vậy cũng chỉ có thể liều ngô thiếu thần mở ra biến mất nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ lập tức lặng lẽ hướng đối phương sờ qua đi lúc này nô thiếu thần cuối cùng là giống một điểm thích khách dáng vẻ t r ư n g năm trăm hai mươi bốn h â n vật trao đổi nô thiếu thần đột nhiên biến mất khiến cho một đám dị ma đều khẩn trương lên tuy nhiên bọn họ nói rất phép lối nhưng là nội tâm đối với ngô thiếu thần vẫn là vô cùng kiên kỵ đối phương này miễu s ắ t thần cấp năng lực không sợ là giả nương tựa theo biến mất kỹ năng nô thiếu thần rất nhanh liền sờ đến một cái dị ma sau lưng tốc độ tay kéo căng thi thần vung ra hạo ảnh cực tốc hướng đối phương công kích mà đi cái này dị ma phản ứng cũng là cực nhanh nhận được công kích sau lập tức chuẩn bị mau nét tới đáng tiếc cho dù là h Vẫn ngô là bị tại h thần phụ i ế u tầng lên độc. b Ngô t h ngô quyết dẫn bạo độc tố, dẫn n độc mắt, vừa mới còn long hoặc hổ dị ma đột nhiên thân mới sinh nhiên còn long cứng đở, trực tiếp rơi tiếp xuống. Tại ngô thiếu thần công kích đối phương thời điểm thân ảnh của hắn cũng hiện hiện ra cái khác dị ma ngay lập tức liền hướng hắn công kích mà tới ngô thiếu thần mở ra tuyệt đối né tránh trong tay thi thần lần nữa hướng bên cạnh một cái khác dị ma công kích mà đi cái này dị ma trong lòng nhảy m ộ t cái cấp tốc sử dụng không gian chuyển đổi ra hiện tại phương xa vốn cho rằng né tránh bất quá hắn lại quên nơi này là ngô thiếu thần lĩnh vực bên trong hắn tùy thời có thể xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương tại cái này dị ma khi mới xuất hiện ngô thiếu thần thân ảnh liền theo s á t mà đến trong tay thi thần hóa thành ảo ảnh nháy mắt cho đối phương p h ủ lên mười tầng độc rất nhanh hắn cũng tương tự đi vào vừa mới một cái kia theo gót còn lại mười lăm cái ngô thiếu thần tự lẩm bẩm lúc này cái khác dị ma trên mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh hãi vốn cho là đối phương có thể m i ệ u s á t thần cấp là dựa vào kỹ năng kia lại không nghĩ rằng căn bản không phải đối phương tựa hồ tiện tay công kích đều có thể bị h u s á t thần cấp điều này không khỏi làm cho bọn họ sinh lòng sợ hãi nhưng mà thời không lĩnh vực bên trong bọn họ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát liều HV hắn rất thấp, chỉ cần chúng ta tập kích, hắn căn bản gánh không của cần căn được. ta bản rất tập Tốt. một đám dị ma vượt qua sợ h ã i trong lòng từng đạo kinh khủng kỹ năng lần nữa hướng nô thiếu thần công kích mà đi nô thiếu thần nháy mắt tránh ra tránh đi đại bộ phận công kích ngay sau đó đem lực trường áp chế luyện ngục mà nêm đ bông u xuống phong chỉ thủ hộ các loại trạng thái kỹ năng toàn bộ mở ra sau đó trực tiếp vọt đến một đám dị ma trung gian cấp tốc triệu hồi ra ba đạo phân thân bốn đạo thân ảnh trực tiếp đuổi theo một đám dị ma điên cuồng chém tới có các loại trạng thái mang theo lại thêm ba cái phân thân chia sẻ áp lực những n à y dị ma muốn tập kích dây hắn cũng không có dễ dàng như vậy Mà những n đối, đối, đối, đối với cái này nô thiếu thần cũng rất bất đắc dĩ theo thực lực càng mạnh đối mặt đối thủ cũng càng ngày càng mạnh trước tiên dùng tốt phi thường phân thân hiện tại cơ hội không nhiều lắm dùng chỉ có thể dùng để chia sẻ hạ tổ thương muốn dựa vào chúng nó đối phó thần cấp hiện nhiên là không có khả năng tuy nhiên bởi vì phát động bị động bảo mệnh kỹ năng ba cái phân thân cũng thành công ngăn chặn những này dị ma hơn mười giây mà cái này hơn mười giây thời gian nô thiếu thần cũng đã đánh giết bảy cái dị ma lập tức dị ma số lượng trực tiếp giảm bớt một nửa lúc này dù là không có phân thân chia sẻ t h n thương bằng trên người hắn một đống bờ uff cũng đã không sợ còn lại dị ma còn lại tám cái dị ma lúc này đều đã tê cả ra đầu hơn mười giây lần nữa tổn thất một nửa đồng bạn cái này kinh khủng chiến vẫn để bọn hắn triệt để tuyệt vọng đây chính là thần cấp a làm sao đến trong tay hắn giống như là giết gà đồng dạng đơn giản đâu nô thiếu thần cũng không cùng bọn họ nói nhảm thừa dịp các loại trạng thái vẫn còn lần nữa hướng đối phương đánh tới còn lại dị ma hiển nhiên đã sợ mất mật từng cái điên cuồng chạy trốn đáng tiếc tại ngô thiếu thần thời không lĩnh vực bên trong chạy trốn cũng là chuyện t i ế u lâm hắn thời không lĩnh vực cũng là không gian loại lĩnh vực tại hắn thời không lĩnh vực bên trong đối phương đồng dạng không cách nào sử dụng trốn vào hư không loại này thứ nguyên không gian kỹ năng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem ngô thiếu thần đem bọn hắn từng cái đánh giết không bao lâu toàn bộ thời không lĩnh vực bên trong mười bảy cái thần cấp dị ma toàn bộ bị giết cảm thụ được một cố năng lượng tràn vào thể nội ngô thiếu thần trên mặt lộ ra nụ cười vui vui đem tất cả dị ma đánh g i ế t về sau nô thiếu thần cũng giải trừ thời không lĩnh vực lại đột nhiên phát hiện bên ngoài còn lại dị ma vậy mà đã xông trốn ngay cả đồng bạn đều không để ý lão đẳng thân ảnh nháy mắt đi vào nô thiếu thần bên cạnh một mặt sợ h ã i t h ằ n nói ngư bức đừng lấy lòng còn lại những cái kia dị ma chạy đi đâu còn có thể hay không đ ổ i kịp yên tâm chạy không thoát vậy là được đi đoàn diệt bọn họ đi lên lúc này còn thừa mười chín cái dị ma mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hướng vạn thú thành tiền đến bọn hắn giờ phút này đều chính hận không có việc gì truy xa như vậy làm gì khi thế hùng hổ đuổi theo ra đến bây giờ lại là vô cùng chật vật chạy trở về kết quả này bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới người này chưa trừ diệt tuyệt đối sẽ trở thành ta dị ma nhất tộc lớn nhất chướng lại sau khi trở về nhất định phải làm cho hổ bí đại nhân tự mình xuất thủ đem hắn đánh giết một cái dị ma tức giận nói đúng nhất định phải đem hắn giết các ngươi chỉ sợ không có cơ hội này theo một thanh âm vang lên một đầu to lớn đằng xà nháy mắt ngăn ở bọn họ phía trước đằng xa trên lưng cái kia để bọn hắn hoảng sợ nam nhân chính là một mặt mỉm cười nhìn bọn họ mở ra không gian xuyên toa lão đẳng tốc độ nhanh đến cực hạn không bao lâu liền đuổi theo đối phương đều tại chạy trốn tự nhiên là không lo lắng đối phương lại cho nó đến cái không gian n g ư ờ chuyển một đám dị ma tại nhìn thấy cái này một người một rắn sâu、so、đều lộ ra vẻ hoảng sợ sớm đã không có lúc trước phách lối khí diễm nhân loại ta khuyên ngươi đường đ ậ c thủ nơi này cách vạn thú thành gần như vậy một khi hổ bí đại nhân cảm ứng được bên này chiến đấu khẳng định sẽ ngay lập tức chạy tới đến lúc đó các ngươi liền chết chát ồ xem ra vạn thú thành còn có siêu thần cấp tồn tại nô thiếu thần không thèm để ý chút nào nói ừ hổ bí đại nhân há lại siêu thần cấp có thể so sánh thức thời cút nhanh lên nếu không liền không có cơ hội thật sao loại kia hắn đến rồi nói sau nô thiếu thần không có vấn đề nói lập tức nhìn về phía lao đằng nhỏ giọng nói một hồi ngươi trực tiếp đi lên chơi h à n nhóm ta ở phía sau đánh lén một in lao đằng nhất thời chừng to mắt nhìn xem nô thiếu thần ngươi xác định không có nói lừa đây chính là hơn mười thần cấp dị ma a yên nào ngươi chỉ dùng gánh vác một hồi là được ta giết dị ma rất nhanh nô thiếu thần hiện tại các loại kỹ năng đều còn tại làm l ệ n h hiển nhiên là không thể cùng lúc đối mặt hơn mười dị ma lao đằng da dày thịt béo kháng trụ một hồi hắn là không vấn đề gì thấy lao đằng hay là một bộ không tình nguyện g á n vẻ nô thiếu thần lần nữa nói nhanh lên n g không không một, một, một đám dị ma thấy đối phương vậy mà thật dám động thủ kinh hai đồng thời cũng bắt đầu liều mạng từng đạo kinh khủng không gian kỹ năng hướng lao đẳng hung hăng công kích mà đi cũng có rất nhiều dị ma muốn công kích l ã o đẳng trên lưng nô tiêu thần tuy nhiên đều bị lao đẳng đỡ được so với lao đẳng thân thể khổng lồ tại lao đẳng trên lưng nô thiếu thần liền có chút không đáng chú ý rất nhanh lao đẳng liền bị đánh ngao ngao gọi nô thiếu thần thì trốn ở lao đẳng phía sau tìm kiếm lấy cơ hội lúc này một cái dị ma đột nhiên xuất hiện tại lao đẳng đỉnh đầu một thanh khổng lồ gai nhọn hung h ă n g hướng lao đẳng đầu đâm tới nô thiếu thần lợi dụng đúng cơ hội một cái thuấn sắt liền xuất hiện tại đối phương bên cạnh vung đao bên trên độc dẫn bạo một mạch m à t h à n h sau đó nháy mắt lại trở lại lao đẳng trên lưng đối phương thậm chí đều không có kịp phản ứng liền đã không có một màn này nhất thời để cái khác dị ma sắc mặt vô cùng âm trầm từng cái nghĩ lách qua nhưng là làm việc lại tương đương đáng tin nói làm khiên thịt coi như khiên thịt cho dù là đau nhe răng trận mắt lại như c ũ đem đối ngô thiếu thần công kích toàn bộ đ ỡ được một người một rắn phối hợp sớm đã vô cùng ăn ý căn bản không cần nhiều lời lão đẳng tại một đám dị ma bên trong mạnh mẽ đ â m tới ngô thiếu thần thì tránh sau lưng lão đẳng thỉnh thoảng đánh lén một chút mà hắn vừa ra tay cũng là tuyệt sát từng cái dị ma đổ vào ngô thiếu thần trong tay không bao lâu liền bị ngô thiếu thần giết bảy tám cái còn lại dị ma rốt c u c sợ không còn dám đánh lập tức từng cái phân tán ra chiều bãi nơi xa bỏ chạy nô thiếu thần cười nói truy được rồi bọn này buồn nôn đồ chơi lại đem đằng ra đánh thảm như vậy nhất định phải đem bọn hắn đoàn diệt lão đằng n h ả r á n h một tiếng lập tức nháy mắt trong đó hai cái dị ma đuổi theo lần này lão đằng là triệt để quyết tâm đem tốc độ phát huy đến cực hạn tại lão đằng tốc độ khủng khiếp hạ từng cái dị ma bị đuổi kịp sau đó bị nô thiếu thần độc chết cuối cùng còn lại năm cái dị ma thời điểm đối phương đã chạy trốn tới vạn thú thành mấy cây số bên ngoài đã có thể nhìn thấy vạn thú thành năm cái dị ma đều hung hăng thở phảo rốt cục trốn về đêm nhưng mà không bao lâu tiếng xe gió chuyển đến đầu kia to lớn đằng xà lần nữa đuổi theo hổ bí đại nhân cứu mạng năm cái dị ma hướng vạn thú thành hô to vừa hô vừa hướng vạn thú thành điên cuồng chạy trốn mắt thấy là phải chạy trốn tới vạn thú thành cuối cùng lại tại ngoài thành hai cây số chỗ bị lao đẳng cản lại ngay tại ngô thiếu thần chuẩn bị xuất thủ giải quyết còn lại mấy cái này thời điểm đột nhiên cảm giác thân thể không động đậy tựa hồ cả vùng không gian đều bị giam cầm ngay sau đó hắn phía trước không gian đột nhiên vỡ ra một thân ảnh cao to chậm rãi từ trong vết nứt không gian đi tới cái này một màn kinh khủng nhất thời để ngô thiếu thần lông tơ đều đứng lên mà giới người hắn lao đẳng càng là toàn th ra hòa này thật mạnh lao đẳng nhỏ giọng nói ta biết nô thiếu thần ngay lập tức mở ra chân thật chi nhãn đáng tiếc giống như trước đó đồng dạng đối mặt siêu thần cấp cứng giả hắn chân thật chi nhãn đã vô hiệu có lẽ cần chờ hắn đạt tới siêu thần cấp mới được tuy nhiên tuy nhiên không nhìn thấy đối phương thuộc tính nhưng là nô thiếu thần có thể cảm giác được kẻ trước mắt này thực lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng siêu thần cấp hắn cũng đã gặp không ít nhưng không có một cái có thể cho hắn áp lực lớn như vậy không biết băng n ữ đỡ hay không được nô thiếu thần có chút lo làm nói lúc này thân ảnh đã từ trong vết n ư ớ không gian đi tới hắn sau khi ra ngoài sau lưng vết nước không rằn cũng đi theo biến mất giống như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng hổ bí đại nhân ngài rốt c ụ c đến nhìn thấy thân ảnh cao lớn xuất hiện còn thừa năm cái dị ma nhất thời vui đến phát khóc hổ bí nhìn xem bọn họ nhất thời nhữ mày làm sao chỉ mấy người các ngươi cái khác ma đâu ô ô ô, cái khác ma đô bị bọn họ giết cái này nhân tộc quả thực cũng là cái đồ biến thái sắt thần cấp cường giả giống như là giết cả con đồng dạng tên kia nhất đao một cái a một cái dị mà khóc kể lệ muốn chết ai cho ngươi là gan dám lựa gạt bản tôn hổ bí cả giận nói hổ bí đại nhân chính là cho ta một vạn cái lá gan cũng không dám l ừ a gạt n g à i à, là thật trừ chúng ta m ấ y cái cái khác hơn bốn mươi toàn bộ bị hắn giết đúng vậy à, hổ bí đại nhân chúng ta nói tới câu câu là thật à. nhìn thấy một đám thủ hạ dáng vẻ hổ bí cũng có chút n g h i hoặc thủ hạ của mình hắn biết rõ khẳng định là không dám nói với hắn láo nhưng là muốn nói một cái thần cấp nhân loại ngắn như vậy thời gian bên trong liên sát hơn bốn mươi thần cấp dị ma này làm sao nghe cũng giống là thiên phương dạ đ à n g đâu hổ bí quay người lần thứ n h ấ t mắt nhìn thẳng hướng nô thiếu thần nhưng mà mặc kệ hắn thấy thế nào đối phương cũng là một cái thần cấp nhân loại mà thôi cũng không có cái gì chỗ đặc thù toán mặc kệ bọn hắn nói có đúng không là thật một cái nhân tộc cũng dám chạy đến ta dị ma nhất tộc địa bàn dương a i đáng chết hổ bí nói xong liền chuẩn bị trực tiếp đem ngô thiếu thần cùng lao đằng diệt s á t lại tại lúc này bốn phía g i a m cầm chi lực đột nhiên tiêu tán ngô thiếu thần cùng lao đằng nhất thời khôi phục năng lực hành động ngay sau đó một cái thân ảnh màu đen xuất hiện tại ngô thiếu thần trước người t ử U, ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ ta nhìn thấy tử ư xuất hiện ngô thiếu thần nhất thời vui vẻ nói tử ư không có phản ứng ngô thiếu thần mà chính là một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước hổ bí người tốt nhất để nữ nhân kia tranh thủ thời gian trở về ta không nhất định là đối thủ của hắn g i a hỏa này thật như vậy mạnh nô thiếu thần chừng to mắt nói ừ rất mạnh tử u ngưng trọng nói trên người ta hỗn loạn khí tức còn chưa lắng lại không cách nào phát huy toàn bộ thực lực hắn là đánh không lại hắn nghe được tử u nô thiếu thần trong lòng căng thẳng bất quá hắn tuy nhiên không biết băng tuyết nữ hoàng chạy đi đâu nhưng là hắn tin tưởng đối phương khẳng định không có chạy xa thật muốn gặp nguy hiểm khẳng định sẽ ra ngoài hổ bí khi nhìn đến tử u một khắc này sắc mặt lộ ra một vòng không sai chỉ sắc ta liền nói nhiều như vậy thần cấp cường giả làm sao lại nhanh như vậy liền bị giết nguyên lai、like、là có siêu thần cấp tồn tại à. lập tức nhìn về phía sau lưng mấy người hỏi liệt quân bọn họ hẳn là bị nàng giết đi mây cái gì ma há hốc mồm muốn nói cái gì tuy nhiên hổ bí hiển nhiên là đã nhận định cũng không có cho chờ bọn hắn hồi phục liền lần nữa nhìn về phía tử ư u nói ngươi tự a hồ không phải nhân tộc cũng dám đúng tay ta dị ma tộc cùng nhân tộc chiến tranh không sợ bị diệt tộc sao t ử ư u lạnh lùng nói ngươi sợ là không có bản sự này ha ha hết ngồi đại giếng hôm nay bản tôn liền để ngươi kiến thức hạ cùng là siêu thần cấp t r a n lệch cũng là rất lớn hổ bí nói xong, bốn phía không gian nhất thời xuất hiện vô số khe nước to lớn trực tiếp hướng từ u lan tràn mà tới các người lui từ u nói xong bên người nháy mắt xuất hiện một trăm hai mươi tám có thể ma cầu điên cồn g xoay tròn ngăn cản cái này kinh khủng vết nước không gian lão đằng mang theo ngô thiếu thần ngay lập tức hướng nơi xa bay đi nhìn thấy ngô thiếu thần chạy trốn hổ bí cũng đối sau lưng năm cái thần cấp dị ma nói mấy người các người đi đem này một người một rắn giết năm cái dị ma nhất thời mắt trợ tròn, tròn chúng ta nếu là đánh thắng được không cần chạy trốn tới nơi này cầu cứu ừ n bản tôn mệnh lệnh cũng không nghe thấy năm cái dị ma bất động Hổ bí nhất thời, sắc nhất thời Hổ bí s ắ chương mặt n ấ t thời trầm x năm trăm hai mươi sáu xỉ n h ụ ca hai đại siêu thần cấp cường giả nháy mắt chiến đến cùng một chỗ năng lượng kinh khủng càn quét toàn bộ khu vực những người khác đành phải tạm thời tránh mũi nhọn lão đẳng càng là trực tiếp mang theo nô thiếu thần bay ra xa xưa hiển nhiên là thật sợ hãi nô thiếu thần nhìn phía xa đại chiến trên mặt lộ ra một vòng lo lắng lập tức không ngừng thông qua khế ước chi lực hô hoán băng tuyết nữ hoàng qua một hồi lâu một thanh â m rốt cục tại trong đầu hắn vang lên đừng kêu ta nhìn đâu nghe được thanh â m này nô thiếu thần nhất thời t h ở p h à o băng tuyết nữ hoàng thanh â m vang lên lần nữa ngươi cũng đừng quá lạc quan gia hỏa này thực lực có chút mạnh hay là không gian hệ ta không nhất định lưu hạ hắn không có việc gì ngươi chỉ cần cam đoàn tử hữu an toàn là được lưu không lưu hạ hắn không quan trọng nô thiếu thần nói yên tâm có ta ở đây nàng không chết mà lại ngươi cũng quá coi thường nàng nàng liệu mạng đứng lên ngay cả ta đều sợ kết thúc cùng băng tuyết nữ hoàng nói chuyện、thiếm. nô thiếu thần một trái tim cũng rơi xuống lập tức ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa vạn thú thành lao đằng ngươi nói cái này vạn thú trong thành còn có hay không siêu thần cấp ngươi khi siêu thần cấp là rau cải tràng à bọn họ nếu là có nhiều như vậy siêu thần cấp nhân loại các ngươi đã sớm không có như vậy nói cách khác trong này đã không có cái gì có thể uy hiếp chúng ta rồi lao đằng nhãn tình sáng lên tựa h như là có chuyện như vậy có làm hay không thế nhưng là chúng ta không biết bên trong còn có bao nhiêu thần cấp há thần cấp sợ c ọ n l ô n g đánh không lại liền chạy chứ sao cũng đúng đi làm một người một rắn rất nhanh đạt thành nhất trí sau đó trực tiếp hướng phía trước vạn thú thành bay đi lúc này vạn thú trong thành vô số dị ma đều hưng phấn nhìn phía xa siêu thần đại chiến h ổ bí đại nhân tựa hồ tốt nhiều năm đều không có xuất thủ qua đúng vậy à g i a hỏa này cũng dám cùng h ổ bí đại nhân đánh xem ra nhân tộc lại muốn tổn thất một cái siêu thần cấp cách chúng ta triệt để cầm xuống thánh quang đại lục lại gần một bước hh ắ c ắ c ai bảo nàng mình muốn chết đâu dám đến vạn thú thành d ư ơ n g ai mau nhìn con rắn kia lại tới lúc này khác thường ma phát hiện hướng bên này bay tới lão đẳng nhất thời quát to lên lập tức tất cả dị ma đều nhao, nhao nhìn về phía bên kia thật làm chúng ta nơi này là hậu hoa viên a muốn tới thì tới muốn đi thì đi đúng đấy lần này nhất định không thể lại để cho nó trốn thông chi thần cấp đại nhân phong tỏa không gian một đám dị ma nháy mắt làm ra phản ứng lập tức nhau nhau dọn xong tư thế chuẩn bị cùng lao đẳng làm một vụ lớn đ á m tiểu thế tử ngươi đẳng gia ra, ra lại tới lão đẳng hưng phần nói to lớn thân ảnh bọn thẳng đến vạn thú trên thành không từng đạo phạm vi lớn kỹ năng điên cồn g hướng phía dưới ném đi nhất thời liên miên đê g i i dị ma bị dết phía dưới dị ma cũng không chút nào yếu thế các loại kỹ năng điên cồn hướng lao đẳng đập tới nhất thời cả bầu trời đều bị các loại kỹ năng bao tr vì không bị làm mục tiêu sống lão đẳng đối cứng lấy vô số dị ma công kích n g á y mắt xông vào phía dưới dị ma bảy bên trong thân thể to lớn tại dị ma bảy bên trong tả sung hữu đột những nơi đi qua liên miên dị ma bị giết nô thiếu thần cũng không có ngay lập tức xuất thủ y nguyên trốn ở lão đẳng phía sau thời khắc chú ý chiến trường những n à y đê giai dị ma lão đẳng thu hoạch đứng lên nhanh hơn hắn nhiều hắn không cần thiết xuất thủ mục tiêu của hắn là cao cấp dị ma càng trực tiếp điểm là thần cấp dị ma song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt lão đẳng lương tựa theo ra dạy thịt béo tại dị ma bảy bên trong hoành hành không sợ dết đến vô cùng hưng phấn không bao lâu thành nội bay ra ngoài một đoàn thân ảnh. Trực tiếp h ư ớ nô g bên này đánh Đên. n tới. Nô thiếu thần thầm nghĩ. À, không có thân chút ấ p Nô t i ế u thần h có c kỳ quái nhìn xem những ngày thân ảnh bay ra ngoài trọn vẹn mấy ngàn cao cấp dị ma trong đó thánh cấp liền có hơn một ngàn từng cái cái khác tất cả đều là tiết cấp nhưng là cũng không nhìn thấy thần cấp c ứ n g giả xem ra những cái kia thần cấp dị ma đều bị ta g i ế t sợ không dám ra tới nô thiếu thần cười nói ta nói trần tiểu tử ngươi còn có tâm tư cười hơn một ngàn cái thánh cấp dị ma ta chịu không được muốn không rút lưu trước rút là muốn rút tuy nhiên dù sao cũng phải lưu lại chút gì đi nhất ô t i thời ầ n n gần trăm cái thánh cấp dị ma bị bóng đen tiêu tan bao phủ tại đối phương còn không có kịp phản ứng lúc nô thiếu thần thân ảnh liền tại một đám thánh cấp dị ma bên trong nhanh chóng xuyên qua nhiều lần trực tiếp cho bọn hắn phủ lên mấy tầm đầu hhhh thánh cấp mà thôi không cần treo đẩy nô thiếu thần cười cười trực tiếp dẫn bạo độc tố một m h á y mắt gần trăm cái thánh cấp dị ma đồng thời bị tiêu diệt các cái khác thánh cấp dị ma kịp phản ứng lúc liền nhìn thấy gần trăm cái thánh cấp dị ma như sau sủi cào soát soát soát rơi xuống nhân loại người m u ố n chết một đám dị ma nhất thời giận dữ vô số kỹ năng hướng nô thiếu thần đ i ê n cùng công kích mà tới hh ắ c ắ c trước không b ồ i các ngươi chơi nô t h i ế u thần cười cười mở ra hư hồn trạng thái tránh đi tất cả công kích sau đó một cái lôi quang thoáng nhấp nháy liền t r ọ n lại lao đằng trên lưng rút được rồi lao đằng nháy mắt hướng nơi xa bay đi lại tại lúc này tại bọn họ rút lui phương hướng hơn ba mươi thần cấp dị ma đột nhiên xuất hiện ngăn cản đường đi của bọn họ không gian phong tỏa trong đó một cái dị ma ngay lập tức phong tỏa không gian muốn đến cái bắt r u ộ n trong hũ a lại còn có nhiều như vậy thần cấp dị ma nô thiếu thần hai mắt phát sáng đạo chân t i ể u tử ta cảm thấy chúng ta hay là trước chạy đi rồi nói sau nếu như bị vây lên liền thảm lão đằng có chút vội la lên ừng cũng thế rút lui trước đi lão đằng thay cái phương hướng trực tiếp hướng không gian giới bích đánh tới tại lão đằng sắp đến đụng vào không gian giới bích lúc lô thiếu thần nháy mắt xuất ra phá không thứ trực tiếp một đâm liền đem không gian giới bích đâm rách lao đẳng thân ảnh thậm chí ngay cả ngừng cũng không từng dừng lại một chút không khó coi ra hai người bọn họ a n ý cực cao ự c c một người một rắn thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt bên trong lưu lại một đám trận mắt hốc mồm dị ma ta nói qua nhân loại kia trên thân có có thể bài trừ không gian phong tỏa thần khí các ngươi còn nói nhân loại kia một người z mười mấy cái thần cấp cường giả đâu ngươi để chúng ta làm sao tin tưởng các ngươi mi cái trốn về đến dị ma rất muốn giải thích một chút nhưng là hiển nhiên không ai tin tưởng bọn họ tất cả dị ma đều đem những cái kia thần cấp dị ma chết về đến cái kia siêu thần cấp nữ nhân trên người kỳ thật cái này cũng bình thường một cái thần cấp coi như mạnh hơn cũng không thể nào làm được miếu sắt cùng cảnh giới cực giả mà lại một giết cũng là mười mấy cái bọn họ nếu không phải tận mắt nhìn thấy cũng đồng d ạ n g sẽ không tin tưởng mấy cái dị ma lẫn nhau nhìn một chút cuối cùng bất đắc dĩ thở dài có nhiều thứ chỉ có chân chính nhìn thấy mới có thể tin tưởng sau đó thời gian nô thiếu thần cùng lao đ ẳ n g dùng hành động nói cho những này dị ma cái gì gọi là lão l ụ một người một rắn chạy đi các loại trạng thái khôi phục về sau lại lần nữa xông vào vạn thú thành một trận loạn giết nhìn thấy những cái kia thần cấp thánh cấp tới xoay người chạy chờ một lát lại từ một phương hướng khác sông vào thành nội tiếp tục giết cái này buồn nôn đấu pháp khí một đám dị ma dậm chân hết lần này tới lần khác trong tay đối phương có có thể đánh vỡ không gian phong tỏa thật khí lại thêm một cái tốc độ kinh khủng thần thú bọn họ trong lúc nhất thời căn bản c ầ m đối phương không có bất kỳ biện pháp nào dạng này không được chúng ta nhất định phải phân tản ra nếu như bọn họ tới nữa toàn phương vị ngăn cản bị dày vò mấy lần về sau khác thường ma đưa ra đề nghị không được không thể tách ra sẽ bị dây một cái trốn về đến dị ma vội la lên các ngươi quả thực là ta dị ma nhất tộc sỉ n h ụ đường đường dị ma vậy mà lại sợ một cái người cùng cảnh giới loại còn sợ thành dạng này các ngươi nếu là sợ chết liền trốn vào trong thành nơi này không cần các ngươi mấy cái dị ma lẫn nhau nhìn một chút vậy mà thật hướng thành nội bay đi Sinhu hai nữ liên người hiện tới lại giết. mỗi cái nữ Cũng không lâu lắm, một người một rắn xuất hiện lần nữa, từ một phương hướng khác lần nữa phong tới vạn thú thành, lại là một trận loạn giết. Một đám thần cấp dị ma nháy mắt phân tán ra đến, từ mỗi cái phương vị hướng thủ. khác thú lâu xuất ca. Trước cấp ma ra một một từ một một Một mắt từ lắm, là đám vị dị lão đẳng làm lớn ra hỏa được rồi lão đẳng nháy mắt dây hiểu mang theo ngô thiếu thần hướng trong đó một cái phương hướng bay đi nơi đó có bốn cái thần cấp dị ma hướng bọn họ bay tới nhìn thấy một người một rắn lựa chọn bên này bốn cái dị ma nhất thời cười lạnh hừ lần này nhìn các người chạy trốn nơi đâu rất nhanh song phương đụng vào nhau bốn cái thần cấp dị ma ngay lập tức xuất thủ trực tiếp cũng là đại chiêu thế muốn đem cái này một người một rắn lưu lại lão đẳng thân thể quét ngang trực tiếp ngăn lại công kích của đối phương mà n ô thiếu thần thì nháy mắt vọn đến bốn cái dị ma bên cạnh trong tay thi thần nhanh chóng công kích lo lắng đối phương trốn vào hư không nô thiếu thần cũng không có sử dụng bóng đen tiêu tan mà chính là trực tiếp dùng đòn công kích bình thường bốn cái dị ma mà thôi hắn còn không để trong mắt không bao lâu bốn cái dị ma trên thân đều bị phủ lên mười tầng độc mà lúc này những phương hướng khác thần cấp dị ma cũng đã chạy đến nô thiếu thần trực tiếp dẫn bạo độc tố đem bốn cái thần cấp dị ma diệt s á t lập tức lần nữa ấy nhảy lên lão đẳng trên lưng đ ố i đổi theo một đám dị ma phất phất tay b ả i ngày một người một rắn lần nữa thoát đi nếu như chỉ là còn thừa hơn hai mươi cái thần cấp dị ma mà nói còn có thể liệu một phen nhưng là bốn phía tất cả đều là dị ma mà ma hiểm, một đám ma một một sớm xem mặt ma, ma mặt này lại lúc liều, lúc lộ tại, chạy thiếu đối thiết. Khi người đi cái không không thánh phương Nhìn thần cùng nguy cần đến, rắn đến ngã trên bốn rất đất cái thần cấp dị ma, tất quá đều cấp cấp cả sắc dị dị dị dị bay xa. ra đã vậy ẻ không thể tin. v mà là thật miếu s á t thần cấp cường giả cái này nhân loại đến cùng là từ đâu xuất hiện bên i thái giờ khắc này bọn họ rốt cuộc tin tưởng mấy cái k i a dị ma nói tới tận mắt nhìn đến về sau tất cả thần cấp dị ma đều cảm giác một k h ố khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng trán bọn họ cảm giác mình tại quỷ môn quan vừa đi vừa về vượt qua làm sao bây giờ một cái dị ma c a o mày nói còn có thể làm sao chỉ có thể chờ đợi hổ bí đại nhân giải quyết xong nữ nhân kia lại nói giờ khác này vừa mới còn trào phúng người khác cái kia dị ma lại là cái thứ nhất sợ một bên khác nô thiếu thần cùng lão đ ẳ n g lần nữa trốn đến nơi xa khôi phục trạng thái hh giải quyết hết bốn cái còn thừa lại hai mươi tám cái các loại đem những này thần cấp dị ma giải quyết ca muốn đem cái này vạn thú thành chơi đổ ha ha ta liền thích loại này đấu pháp lão đẳng cười nói trạng thái khôi phục về sau một người một rắn lần nữa bắt đầu lão lục hành vi nơi xa hai đại siêu thần cấp cường giả đánh cuối bụi không gian không ngừng vỡ vụn gây dựng lại các loại kinh khủng không gian sát kỹ bao trùm toàn bộ chiến trường để người khó lòng phòng bị không gian phai mở hồ bí lạnh lùng mở miệng nói rất nhanh t ử u không gian chung quanh nhanh chóng tan giã một có diệt s á t chỉ lực nhanh chóng tức đoạt lấy t ử u sinh cơ t ử u nhún mày lập tức trước người mấy chục khỏa ma cầu nháy mắt dỡ bạo năng lượng kinh khủng càn quét toàn bộ chiến trường ngạnh xinh xinh đem bốn phía diệt sắt chỉ lực bị tiêu diệt、ừ. từ u kêu lên một tiếng đau đớn thân ảnh rút lui ra xa vài trăm thước một tia máu tươi từ khỏe miệm chảy ra m、so、theo một đạo dễ nghe thanh nhâm vang lên một cái thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trong sân mà nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau hổ bí sắc mặt nhất thời vô cùng khó nhìn lên vậy mà lại là một cái siêu thần cấp nhân tộc lúc nào thêm ra đến như vậy nhiều siêu thần cấp cường giả băng tuyết nữ hoàng cũng không có ngay lập tức nhìn về phía hồ bí mà chính là nhìn về phía tử u cười nói không tệ lắm vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy ừ tử u hừ lạnh một tiếng cũng không đáp lời hiển nhiên còn tại sinh băng tuyết nữ hoàng khí thật nhỏ mọn một trò đùa mà thôi dù sao hai ngươi chuyện sớm hay m u ộ n tử u nhìn xem băng tuyết nữ hoàng chân thành nói một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi đưa đến hắn trên giường ha ha ngươi phải có bản sự này ta sẽ không phản kháng nha nhìn xem hai nữ nhân ngay trước hắn mặt nói lời nói thô tục hổ bí mặt đều khí lục các ngươi m u ố n chết nói xong hổ bí không chút khách khí trực tiếp đ ộ n g thủ lấy thực lực của hắn dù là đánh hai đồng dạng không sọ、so. người rất phách lối a băng tuyết nữ hoàng âm thanh lạnh lùng nói lập tức kinh khủng đóng băng chỉ lực càn quét toàn trường một n á y mắt không gian đều bị đông cứng tất cả kỹ năng toàn bộ giống như là theo tạm dừng khóa dừng ở giữa không trung nhìn thấy cái này một màn kinh khủng hổ bí nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề hắn biết lần này đụng phải cọng d ò cứng song phương nhanh chóng chiến đến cùng một chỗ toàn bộ chiến trường bị không gian chỉ lực cùng đóng băng chỉ lực triệt để chứng cứ từ ưu thối lui đến vừa bắt đầu khôi phục đồng thời cũng đang tìm cơ hội nàng là ma tộc cũng không có gì hổ khái niệm có thể đánh lén tuyệt sẽ không nương tay lúc này hổ bí coi như khó chịu một nữ nhân đầu tiên thực lực đã để hắn kinh ngạc không nghĩ tới cái này mạnh hơn thực lực vậy mà không k é m hắn cái này khiến trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhân tộc thực lực lúc nào mạnh như vậy vừa mới còn nghĩ lấy một tròi hai hắn trực tiếp liền tịnh ngòi liền nữ nhân trước mắt này hắn liền không làm gì được chớ nói chi là một tròi hai nhìn xem bên cạnh cái kia nhìn chằm chằm nữ nhân hổ bí một trái tim một mực treo sợ đối phương đột nhiên xuất thủ cho hắn đến một chút chiến đấu tại loại này vi diệu trạng thái một mực kéo dài băng tuyết nữ hoàng cùng hổ b í thực lực không kém bao nhiêu song phương đánh khó phân thắng bại mà một bên tử ưu lại một mực tại khôi phục tựa hồ cũng không có muốn xuất thủ dự định cái này khiến hổ b í nỗi lòng lo lắng cũng chầm c h ầ m rơi xuống xem ra hai nữ nhân này không hợp nhau a nhưng mà ngay tại hắn không còn quan tâm tử ưu chuyên tâm đối phó băng tuyết nữ hoàng thời điểm một viên ma cầu lại l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện tại tử ưu trong tay ngay sau đó viên thứ hai ma cầu xuất hiện sau đó trực tiếp dung nhập cái thứ nhất ma cầu bên trong ma hình cầu tích chẳng những không có tăng trưởng ngược lại là nhỏ một chút lập tức viên thứ ba Viên cái tiếng yên từng lạng không thứ tư, từng cái ma cầu lạng yên không một cầu ma đột n g x u ấ h i ệ nhiên sau đó n a tay ma n chóng rung nhập trong bên trong. h hưu cầu c tử ế n đấu b trong tới một mặt Đột song phương cũng không có chú ý tới một mặt này.、Đột、nhiên, chú có ý băng tuyết nữ hoàng hình như có nhận thấy lập tức trực tiếp thi triển thành danh kỹ tuyệt đối đóng băng kinh khủng đóng băng chỉ lực nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường khiến cho hổ bí thân thể đều cứng gắc không gian rào sát hổ bí đồng dạng không cam lòng yếu thế đồng dạng phóng thích đại chiều băng tuyết nữ hoàng quanh thân không gian nháy mắt vỡ vụn kinh khủng lực xoắn tựa hồ muốn nàng triệt để xé rách nhưng mà lại tại lúc này hổ bí trong lòng đột nhiên xích chặt ma p ệ đánh giết chỉ thấy một viên tản r a khí tức khủng bố ma cầu lấy không cách nào bắt giữ tốc độ xé rách không gian mà lên hổ bí còn chưa tới kịp làm ra phản ứng liền hung hăng nện ở cái này trên người hắn、Phốc. hổ bí thân thể trực tiếp bị nện ra mấy cây số bên ngoài máu tươi d i i đầy một đường băng tuyết nữ hoàng hơi kinh ngạc nhìn một chút từ u hiển nhiên không nghĩ tới nàng có thể phóng xuất ra công kích kinh khủng như thế tuy nhiên lúc này không phải hỏi thăm thời điểm nàng trực tiếp vừa x à i bước ra liền đuổi theo mà lúc này từ u sắc mặt sắc mặt chắm bệnh cũng không cùng đi lên mà chính là hướng phía ngô thiếu thần phương hướng bay đi nô thiếu thần cùng lao đẳng y nguyên chơi quên cả trời đất tại bọn họ lần lượt bị ổi tập kích hạ vạn thọ thành dị ma cơ hồ đều sụp đổ thần cấp dị ma bị nô thiếu thần lần nữa đánh lén đánh giết ba cái về sau còn lại toàn bộ trốn đi không còn dám ra mà thần cấp phía dưới dị ma lại bị những cái kia thần cấp dị ma hạ t ừ mệnh lệnh không thể không kiên trì bên trên toàn bộ vạn thú thành hơn một ngàn cái thánh cấp dị ma tại nô thiếu thần không ngừng tiêu hao hạ đã còn lại không đến một nửa cái khác dị ma càng là tử thương vô số lúc này tất cả dị ma đều đang mong đợi hổ bí đại nhân nhanh lên trở về nhưng lại không biết lúc này trong mắt bọn họ vô địch hổ bí đại nhân đã bị người đánh thành chó. nô thiếu thần cùng lao đẳng hai người nghỉ ngơi tốt đang chuẩn bị lần nữa đi vạn thú thành chơi thời điểm một thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại bọn họ phía trước thử u nhìn thấy đạo thân ảnh này sau nô thiếu thần nhất thời vui vẻ nói lập tức lại c a o mày một cái ngươi sát mặt làm sao như thế tái nhuận thụ thương không có việc gì thiêu hao có chút lớn mà thôi nô thiếu thần có chút hoài nghị lôi kéo t ử u trái xem phải xem xác định đối phương thật không có sau đó mới thở phào không có việc gì liền tốt cái kia siêu thần cấp dị ma đâu trọng thương nữ nhân kêu đuổi theo lợi hại nô thiếu thần tán thắng nói tốt, ta về sùng vật không gian về vật sùng không nghỉ ngơi, chính ngươi cẩn thận các một chút. Tử U người ó i x o n liền biến mất ở nguyên địa, trở lại Lão biến gian bên trong. Chúng ta tiếp đẳng nhỏ giọng nói. Đi, tiếp nguyên sùng không bên trong. Chúng đẳng nhỏ n mất Một trở vật ta tục. tục. ở g địa, một r ắ n lần nữa hóa thân lão lục xông vào vạn thú trong thành điên c u ồ n g độ sát như thế mấy lần về sau vạn thú trong thành thánh cấp dị ma cũng cơ hồ bị nô thiếu thần giết tới tuyệt tích không có thần cấp cùng thánh cấp kiềm chế nô thiếu thần cùng lao đẳng hai hàng quả thực giết điên thao thiết thành một đám từ cái khác chủ thành chạy tới cường giả đang cùng t ạ tu cáo biệt thao thiết thành bên này không có việc gì bọn họ cũng nên trở về ai cũng không biết dị ma lần công kích sau có thể hay không lựa chọn bọn họ chủ thành cho nên bên này vừa kết thúc một đám người liền tới cáo tử ngờ còn liên lạc không được mạo hiểm giả kia sao tạp tu nhìn về phía mờ nói ngờ lắc đầu nói liên lạc không được không có việc gì chúng ta về trước đi chờ hắn trở về phiền phức tạp tu thành chủ ngươi nói với hắn hạ là được được tạp tu gật gật đầu đang chuẩn bị nói cái gì lúc này một người mặc h ắ t sắc giáp ra thích khách vội vàng chạy tới người này gọi ruột đồng dạng là một cái thần cấp từng giả bất quá hắn chủ yếu nhiệm vụ không phải chiến đấu mà chính là phụ trách t ì n báo nhìn thấy hắn đến tạp tu liền đem muốn nói lời nuốt trở về bình thường ruột tự mình tới khẳng định đều là có đại sự phát sinh quả nhiên ruột thoáng qua một cái đến liền trực tiếp nói thanh chủ vạn thú thành bên kia ra đại sự chuyện gì chẳng lẽ bên kia gì mà xuất động tạp tu khẩn trương nói những người khác cũng một mặt khẩn trương nhìn xem ruột không phải là mạo hiểm giả kia một mình hắn giết tới vạn thú thành đi cái gì chín nghe được rốt tất cả mọi người chừng t o m ắ t hắn cho là hắn vô địch sao đập thăng chiến cũng không biết mình là ai ai cho hắn là gan giết tới vạn thú thành đi nếu là chọc giận đối phương ta thao thiết thành lại phải gặp nạn khâu chạch cả giận nói đúng vậy à, vạn thú thành thế nhưng là có cái đỉnh phong siêu thần cấp dị ma toa c h ấ n hắn là làm sao giảm à? ai cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ không nhìn rõ tình thế một đám thần cấp cường giả nhau nhau nghị luận lên hiển nhiên đối với ngô thiếu thần cử động rất là bất mãn thạp tu đồng dạng cau mày một cái nhìn về phía giận nói tình huống bây giờ thế nào hắn còn sống sao â hắn sống rất thoải mái cũng là vạn thú thành dị ma khả năng không phải rất tốt có ý tứ gì theo thám tử hồi báo hiện tại vạn thú thành loạn thành một bầy mạo hiểm giả kêu mang theo sùng vật của hắn đang vạn thú thành đại s á t đặc s á t người xác định không có lầm khâu chạch chừng to mắt nói ta đã nhiều lần xác nhận qua xác định không có lầm vạn thú thành c h í ít hơn tám mươi cái thần cấp dị ma tồn tại hắn làm sao đại s á t đặc s á t theo tin tức xác thật hiện tại vạn thú trong thành thần cấp dị ma đã bị giết hắn giết một hơn phân nửa chỉ còn lại hơn hai mươi cái đều trốn đi không dám ra tay nạn nhờ không có khả năng c h ấ n thủ vạn thú thành siêu thần cấp dị ma gọi hồ bí là dị ma nhất tộc tam đại đứng đầu nhất siêu thần cấp tường giả một trong có hắn tại làm sao lại cho phép một nhân loại tại vạn thú thành d ư n g a i ấy đây cũng là ta chuẩn bị hồi báo chuyện thứ hai ta người tại vạn thú sơn mạch nhìn thấy qua một cái siêu thần cấp dị ma từ đỉnh đầu lướt qua khi tức cực kỳ h ỗ n loạn hiện nhiên là bản thân bị trọng thương mặc dù là nhìn lướt qua một chút nhưng là ta người đều có một mắt ngàn dặm thần t h ô n g cho nên y nguyên thấy rõ đối phó khuôn mặt cái kia siêu thần cấp dị ma cũng là vạn thú thành hổ bí mà lại chủ yếu nhất là rất nhanh lại có một đạo thân ảnh màu trắng đuổi sát mà đi từ hắn hình dung bên trong ta có thể kết luận cái này thân ảnh màu trắng cũng là mạo hiểm giả kia bên người nữ tự áo trắng nữ nói là cái kia một mực đi theo bên cạnh hắn nữ tự áo trắng đang đu giờ k h ắ c này tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời hổ bí thế nhưng là dị ma tam đại đ ỉ n h cấp chiến lược một trong cùng bọn hắn thánh quang đại lục tam đại lao tổ một cái cấp bậc tồn tại lại bị người r ế t bị thương mà chạy tin tức này quả thực như kinh thiên chi lôi chấn động đến bọn họ tê cả ra đầu cũng chính là nữ t ử áo trắng tiên là so lao tổ tồn tại càng đáng sợ khâu chạch nuốt nước miếng âm thanh run dày đạo trước mắt đến xem là như thế này việc này nếu là những người khác nói với bọn hắn bọn họ xác định vững chắc cho rằng đối phương đang trêu chọc bọn họ chơi nhưng là từ dột trong miệng nói ra nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng bởi vì dột chưa từng nói lung tung gần vài chục năm nay n h â n tộc cùng dị ma tộc chiến đấu vẫn luôn là n h â n tộc t h ế yếu bị bất đắc dĩ n h â n tộc chỉ có thể cố thủ chủ thành không dám tùy ý ra khỏi thành nhưng mà coi như trông coi chủ thành đánh y nguyên không ngừng có chủ thành bị dị ma công phá đến mức bọn họ đối với dị ma có bản năng e ngại chẳng ai ngờ rằng cái này mới từ cấp hai chủ thành bên kia tới mạo hiểm giả lại trực tiếp đánh vỡ thế cục vừa đến đã tiến đánh dị ma chủ thành càng làm cho bọn họ nghĩ không ra chính là đối phương vậy mà lấy được như thế chiến tích thậm chí ngay cả dị ma đứng đầu nhất chiến lược đều bị đuổi lấy chạy xem ra chúng ta y nguyên vẫn là xem thường h ắ n a tạp tu thở dài quá bất khả t ư nghị mạo hiểm giả này trên thân đến cùng cất dấu năm chắc bao nhiêu bài à vậy mà có thể như thế hoành hành không sợ có lẽ không cần chờ cái khác mạo hiểm giả đến sự xuất hiện của hắn cũng đã bắt đầu sửa trên cục thanh chủ chúng ta sao không nhân cơ hội này phái người tiến công vạn thú thành đâu có lẽ có thể đem vạn thú thành thu hồi cũng nói không chừng đ ấ y chứ tạp tu lắc lắc đầu nói chúng ta đều nhận được tin tức dị ma bên kia khẳng định từ lâu nhận được tin tức mà lại tại biết vạn thú thành tình huống về sau bọn họ tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất động siêu cấp cường giả tiến đến chấn áp chúng ta bây giờ đi qua không khác dê vào miệng vọc vậy hắn không phải nguy hiểm không biết tuy nhiên nữ tử gào trăng kia thực lực mạnh đến trình độ nào chạy thoát hẳn là không vấn đề gì đi chương năm trăm hai mươi chín đại trận chiến t ạ p tu dự liệu không sai đang nô thiếu thần cùng lao đằng r ế t đến đan g sảng khoái thời điểm đột nhiên cảm nhận được ba đạo khí tức kinh khủng từ đằng xa nhanh trong hướng bên này tiếp cận ngoa tạo có mấy thứ bẩn thiệu mau trốn nô thiếu thần kinh h a i nói lão đẳng cũng tương tự cảm nhận được này ba đạo khí tức nhất thời cũng giật mình không chút do dự hướng nơi xa bay đi nhưng mà cuối cùng không phải một cái cấp bậc dù là lao đẳng tốc độ lại nhanh y nguyên không nhanh bằng đối phương ba đạo thân ảnh mấy cái không gian vượt qua liền xuất hiện tại một người một r ắ n trước mặt đem bọn hắn cản lại nhìn trước mắt ba đạo thân ảnh nô thiếu thần nuốt nước miếng ta nói ta không cần thiết làm tình cảnh lớn như vậy đi ta chỉ là cái thần cấp mà thôi cần phải xuất động ba cái siêu thần cấp cường giả sao ba cái siêu thần cấp dị ma cũng không trả lời nô thiếu thần nhìn một chút vô cùng thê thảm vạn t h ú thành nhất thời từng cái sắc mặt âm trầm xuống giết ba cái dị ma không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp đ ộ n g thủ từng đạo kinh khủng kỹ năng hướng bọn họ nghiền ép mà tới từ ư u thân ảnh xuất hiện lần nữa tại ngô thiếu thần phía trước mấy chục khóa ma cầu nhanh chóng xoay tròn đem tất cả công kích đỡ được tuy nhiên thời khắc này sắc mặt nàng y nguyên tái nhọn h i ệ n nhiên cũng không hề hoàn toàn khôi phục quả nhiên có siêu thần cấp tại xem ra ngươi nhân tộc là m u ố n chó cùng rất dầu a từ ư u sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước ba cái siêu thần cấp dị ma âm thẩm đối ngô thiếu thần nói một hồi ta ngăn chặn bọn họ các ngươi tranh thủ thời gian chạy ngô thiếu thần gật gật đầu không nói gì thêm lưu lại hỗ trợ loại hình bởi vì hắn biết hắn lưu lại sẽ chỉ trở thành vương、hiểu. chó nhìn hắn hiện tại sắt thần cấp như giết ch hắn có thể nhanh như vậy đánh giết thần cấp cường giả hoàn toàn là dựa vào độc bạo nháy mắt kết toán độc tố tổn thương nhưng mà siêu thần cấp sinh mệnh giá trị chí ít đều là năm nghìn nước cất bước hắn độc bạo căn bản độc không chết đối phương kỹ năng này nếu là không thể miêu sát đối phương này tốt nhất đừng có dùng bởi vì kết toán xong độc thương về sau trong thời gian ngắn là không cách nào lại đến độc mà không có độc tố cấm liệu đối phương hp hoàn toàn có thể khôi phục nhanh chóng trở về cho nên trước mắt độc bạo kỹ năng này đối với siêu thần cấp cường giả đến nói tác dụng không lớn không có thủ đoạn mạnh nhất lấy ngô thiếu thần thực lực bây giờ căn bản không phải là đối thủ của siêu thần cấp nô thiếu thần cho lão đằng một ánh mắt lão đằng nháy mắt dây hiểu lúc này tử u đột nhiên chủ động xuất kích mấy chục khỏa ma cầu phân tán ra đến hướng phía tam đại siêu thần cấp dị ma hung hăng đập tới muốn chết thấy tử u cũng dám chủ động xuất thủ ba cái siêu thần cấp dị ma nhất thời tức giận không thôi r i ê n g phần mình thi triển thủ đoạn ngăn cản tử u ma cầu ngay sau đó từng đạo kinh khủng kỹ năng hung hăng hướng tử u đập tới rút gặp bọn họ đánh lên nô thiếu thần quả quyết nói theo nô thiếu thần thoại âm rơi xuống s ớ n đã vận sức chờ phát động lão đằng nháy mắt xông ra mấy ngàn mét lập tức đột nhiên hướng nơi xa bay đi muốn chạy không có cửa đ Không gian trong t một một đó một cái dị ma nháy mắt hướng ngô thiếu thần bọn họ chạy trốn phương hướng đuổi theo lại tại lúc này mấy chục khỏa ma cầu hung hăng hướng hắn đã tới đem hắn bước lui trở về xem ra ngươi là thật không muốn sống mặt khác hai cái siêu thần cấp dị ma nháy mắt giận dữ trực tiếp phát động đại chiêu không gian x é rách liệt không chín đòn một máy mắt từ u quanh thân không gian bị xé nước ra từng đạo khe hở kinh khủng x é rách chỉ lực tựa hồ muốn nàng x é rách ngay sau đó một cái khác siêu thần cấp dị ma thân ảnh nháy mắt từ khe hở bên trong xuyên ra đối t ử u cấp tốc huy động trong tay cự nhận liệt không chín đòn một g i â y chín ao nhất đao mạnh hơn nhất đao từ u quanh thân ma cầu điền cùng xoay tròn chật vật ngăn cản xe rách chi lực trong tay xuất hiện một cây truy thủ trực tiếp cứng rắn đối phương liệt không chín đòn nàng lúc này trạng thái cũng không tốt đối hổ bí một k í c h kêu tiêu hao thực tế quá lớn đến mức nàng hiện tại chỉ có thể triệu hồi ra tám mươi một quả ma cầu thực lực giảm đi nhiều đối mặt hai cái siêu thần cấp cường giả công kích nàng ứng phó cũng là hiện tượng hoàn sinh một cái khác siêu thần cấp dị ma nhanh chóng thoát khỏi ma cầu ngăn cản lần nữa hướng ngô thiếu thần phương hướng đ u ổ i theo t h ư u tuy nhiên nhìn thấy nhưng là cũng vô lực lại ngăn cản một bên khác bác tuyết nữ hoàng cũng đụng phải khó giải quyết tình huống nàng truy hổ bí mấy ngàn cây số ngay tại nàng sắp đến chém giết hổ bí lúc lại đột nhiên chạy đến ba cái siêu thần cấp dị ma tướng hổ bị cứu nhìn trước mắt ba cái thực lực không kém siêu thần cấp dị ma băng tuyết nữ hoàng nhất thời c h o mày nàng nhất tâm muốn đánh giết hổ bí là bởi vì thực lực đối phương quá mức cường đại nàng rất rõ ràng loại thực lực này siêu thần cấp cường giả coi như tại dị ma nhất tộc cũng tuyệt đối cực ít nếu là có thể đem hắn đánh giết đối với toàn bộ thánh quang đại lục thế cục đều có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng tuy nhiên nàng một mực không muốn tham dự phân tranh nhưng là việc quan hệ nhân tộc sinh tử tồn vong nàng cũng vô pháp làm được việc không liên quan đến mình thật vất vả đem đối phương đánh cho tàn phế cơ hội tốt như vậy khẳng định là không muốn bỏ qua chỉ là để nàng bất đắc dĩ là đối phương chỉ viện vậy mà nhanh như vậy liền đến giúp ta ngăn lại nàng chờ ta khôi phục tốt trạng thái cùng một chỗ giết nàng hổ bí trốn ở ba cái siêu thần cấp dị ma sau lưng hư nhược nói nhìn xem hổ bí thảm trạng ba cái siêu thần cấp dị ma nhất thời hít sâu một hoi đồng thời cũng rất là may mắn bọn họ nếu là chậm thêm đến một hồi đoán chừng cũng chỉ có thể cho đối phương nhận xác lấy thực lực của ngươi làm sao lại bị một nhân loại thương tổn nặng như vậy một cái siêu thần cấp dị ma nghỉ ngờ nói bị một cái khác siêu thần cấp nhân t ộ đánh lén trước đừng hỏi nhiều như vậy ngăn lại nàng đừng để nàng chạy yên tâm có chúng ta ở đây nàng chạy không thoát băng tuyết nữ hoàng thở dài việc đã đến nước này nàng biết muốn đánh giết đối phương đã không có khả năng lập tức trực tiếp bay trở về không chút nào dây dưa dài dòng còn nghĩ chạy ngươi cảm thấy ngươi chạy đi được sao không gian phong tỏa rất nhanh cả vùng không gian bị triệt để phong tỏa ba cái siêu thần cấp dị ma nháy mắt đem băng tuyết nữ hoàng vây quanh Cút. băng tuyết nữ hoàng cả giận nói còn dám phách lối như vậy có chúng ta ở đây hôm nay ngươi hẳn phải chết ba cái dị ma cả giận nói lập tức các loại kỹ năng nhao nhao hướng băng tuyết nữ hoàng tới băng tuyết nữ hoàng tau mày một cái đóng băng chi lực càn quét q u ả n trường song phương nháy mắt chiến đến cùng một chỗ chương năm trăm ba mươi bị đuổi giết lúc này thanh quang đại lục các đại chủ thành đều thu được vạn thú thành tin tức tất cả chủ thành nhân loại đều chú ý tới tình huống bên này thanh long thành thanh chủ hiện tại cục diện đã hoàn toàn vượt qua trường c h ô n g a đúng vậy à ai có thể nghĩ tới mạo hiểm giả kia vậy mà như thế khủng bố làm cho dị ma nhất tộc xuất động dòng giã sáu vị siêu thần cấp c ư ờ n g giả không nói những cái khác liền chiến tích này tuyệt đối có thể thổi một trăm năm làm sao bây giờ muốn mời siêu thần cấp tường giả xuất thủ sao thanh long thành thành chủ trau mảy mặt múi tràn đầy xoắn suít Đại chiến. Đại chiến n h một người mặc ộ áo giáp chiến sĩ nói ai thanh long thành thành chủ thở dài nói như thật đơn giản như vậy liền tốt ngươi chẳng lẽ không có phát hiện nhân tộc tam đại lao tổ đã trên trăm năm không có xuất thủ hạ nghe được thành chủ lời nói trong lòng mọi người trầm xuống chẳng lẽ lao tổ bọn hắn thanh long thành thành chủ lắc đầu thở dài nói ba cái lao tổ tuổi tác đã cao trừ phi đến sinh tử tồn vong thời khắc nếu không k h ô nên g n tùy tiện quá yếu nhớ bọn họ cái này nếu là tam đại lao tổ không xuất thủ siêu thần cấp đại chiến chúng ta căn bản không có bất kỳ ưu thế nào a ừ m cho nên lần này chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn những cái kia siêu thần cấp cường giả khẳng định là sẽ không xuất thủ dựa vào chính bọn hắn đây chính là sáu cái siêu thần cấp a tăng thêm hổ bí trọn vẹn bảy cái cái này đều đã có thể tùy tiện diện đến nửa cái thánh quang đại lục làm sao dựa vào chính bọn hắn chiến sĩ có chút lo lắng nói đó cũng là chính bọn hắn gây ra là gan như thế mập cái gì đều không hiểu liền dám trực tiếp đi tiến đánh dị ma chủ thành thật không biết hắn sống thế nào đến bây giờ một cái khác thần cấp pháp sư nói ai sớm biết như thế lúc trước liền không để hắn đi thao thiết thành thành chủ thở dài nói thành chủ cái này cũng không thể trách ngươi ra hỏa này như thế có thể gây chuyện coi như không đi thao thiết thành hắn cũng tương tự sẽ không an phận nếu như tại thanh long thành nói không chừng hắn cũng dám đi tiến đánh bách chiến thành nang một đám người nhất thời nói không ra lời bởi vì chuyện này thật là có khả năng như thanh long thành thành chủ sở liệu cái k h á c các đại chủ thành tuy nhiên đều tại mật thiết chú ý vạn thú thành tình huống nhưng lại cũng không có một cái chủ thành xuất động cũng không có một cái siêu thần cấp cường giả có xuất thủ ý nghĩ bọn hắn lúc này đều khai thác ngắm nhìn thái độ nếu như đối phương có thể chạy thoát tự nhiên là tất cả đều vui vẻ nếu như bọn họ bị giết cũng chỉ sẽ ám đạo đáng tiếc dù sao đối với ngô thiếu thần bọn họ những này thánh quang đại lục dân bản địa cũng không quen thuộc ngô thiếu thần bên này tuy nhiên lão đẳng một mực tại cực lực chạy trốn nhưng là nắm giữ lấy không gian kỹ năng siêu thần cấp cường giả tốc độ căn bản không phải lão đẳng có thể so sánh cảm nhận được sau lưng càng ngày càng gần khí t ứ c nô thiếu thần trong lòng vô cùng ngưng trọng k h í tức đối phương một mực tập trung vào hắn hắn truyền tống căn bản là không có cách sử dụng t r ầ n tiểu tử ta không được g i a hỏa này tốc độ nhanh hơn ta rất nhiều chúng ta căn bản trốn không thoát nô thiếu thần gật gật đầu không nói gì hắn biết lão đẳng đã hết sức lúc này lão đẳng đột nhiên chân thành nói trần tiểu tử một hồi ta đem ngươi vãi ra ngươi không nên q u a y đầu lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước ngươi muốn cho ta chạy chính ngươi lưu lại ngăn chặn hắn không sai lão đẳng ta ra dậy thì béo nhị đánh chí ít có thể cho ngươi tranh thủ không ít thời gian đầy đ việc này cũng đừng nghĩ ta sẽ không đồng ý nô thiếu thần nói thẳng hiện tại chỉ có cái này một cái biện pháp nếu không hai ta đều được chơi xong chết ta một cái dù sao cũng so hai cái đều chết mạnh đi ngươi nếu là chết đại t ỷ đại cùng thật to t ỷ phần lớn đến đi theo chết không được ta không có khả năng nhìn xem ngươi vì cứu ta mà đi mất mạng nô thiếu thần kiên định nói mặc dù biết mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng là để hắn dùng hết đằng tánh mạng đổi mình chạy trốn hắn làm không được một người một rắn tuy nhiên bình thường t i ê n t i ê n tranh cãi nhưng là tình cảm lại sớm đã so thân huynh đệ còn thân hơn người nghe ta nói lão đằng hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói nếu không phải ngươi ta y nguyên còn tại cái kia n g ầ m vô thiên địa phương giam giữ là ngươi để ta lại thấy ánh mặt trời đi theo ngươi ta đã đạt tới trước kia một mực tha thiết ước mơ thần cấp cảnh giới đời này đã không tiếc ngừng đừng phiên tình nói không được thì không được tốt à vậy liền cùng chết đi hy vọng kiếp sau đừng có lại đụng phải ngươi qua tờ mờ có thể tìm đường chết đi theo ngươi lão tử đều đã từ quỷ môn quan t r u y ề n nhiều lần ngay tại một người một rắn d ừ n g lại chuẩn bị trực diện siêu thần cấp cường giả lúc nô thiếu thần lại đột nhiên sững sờ nhìn phía dưới sân mạch lão đằng chúng ta trước kia tới qua cái này sao không có、à. ta đều tùy tiện bay loạn chính mình cũng không biết mình ở đâu bất quá chúng ta mới đến cấp một chủ thành bao lâu à nơi này khẳng định là chưa từng tới cũng thế tuy nhiên vì sao ta nhìn phía dưới chỗ kia có chút quen mắt đâu n à y đoán chừng là ngươi trước khi chết ảo dắt đi không đúng khẳng định gặp qua nô thiếu thần suy tư một hồi đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói lão đẳng lao xuống đi lão đẳng tuy nhiên không rõ ràng cho lắm tuy nhiên từ đối với nô thiếu thần tín nhiệm hay là một đầu đâm về phía dưới trong dây núi vừa lao xuống đi cái kia siêu thần cấp dị ma liền xuất hiện tại bọn họ vừa mới dừng lại địa phương nhìn phía dưới sân mạch siêu thần cấp dị ma cao mày một cái tuyệt vọng sân mạch mặc dù có chút phiền phức tuy nhiên hai n g ư ờ i hôm nay hẳn phải chết nói xong cũng đi theo lao xuống đi trong dây núi lão đẳng thân thể đã biến thành hơn m ộ mươi mét lớn nhỏ dưới sự chỉ huy của ngô thiếu thần không ngừng tại mỗi cái trong khe núi xuyên qua chân tiểu tử ngươi sẽ không thật tới qua nơi này đi làm sao lại đối với nơi này quen thuộc như vậy quay lại lại nói cho ngươi tốc độ nhanh một chút tên tia đuổi theo ngươi l à muốn tìm cái địa phương trốn đi sao trong a nói v tưởng ê n kia khí tức tập nhanh nhanh t một một tượng tiếng va đập chưa từng xuất hiện một người một rắn cư như vậy biến mất tại sơn yêu bên trong bọn họ vừa biến mất siêu thần cấp dị ma thân ảnh liền xuất hiện ở đây lập tức nhũng mày khi tức làm sao lại biến mất đâu trong dãy núi từng tòa đại sơn che chắn ánh mắt hắn cũng không có phát hiện đối phương làm sao biến mất chỉ biết là tại cái này phụ cận biến mất lập tức tại phụ cận cẩn thận tìm đ ò i nhưng mà tìm kiếm nửa ngày lại như c ũ không có bất kỳ cái gì vết tích một người một rắn tượng như đột nhiên biến mất đồng dạng không có khả năng nhất định liền tại phụ cận siêu thần cấp dị ma cả giận nói lập tức từng đạo kinh khủng kỹ năng hướng bốn phương tám hướng đập tới nhưng mà nơi này là tuyệt vọng sân mạch có thiên nhiên đặc thù quy tắc hình thành nơi này ngọn núi cho dù là siêu thần cấp cường giả cũng vô pháp hư hao dị ma dày vò nửa này Vẫn không chương ó bất luận cái gì thu năm trực trăm ba mươi mốt hai nữ át chủ bài không biết không gian bên trong một mảnh đen kịp một người một rắn cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước toàn bộ không gian yên tĩnh vô cùng trừ tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc bên ngoài nghe không được bất kỳ thanh em gì nô thiếu thần xuất ra dạ minh châu lại phát hiện nguyên bản vô cùng sáng n g ờ i dạ minh châu trong này lại có vẻ ảm đạm vô quang vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy chúng quanh bọn họ một mét phạm vi chân tiểu tử đây rốt cuộc là địa phương nào luôn cảm giác hại đến hoảng lao đằng nuốt nước miếng nói ta cũng không biết là địa phương nào vậy làm sao ngươi biết tới đây nô thiếu thần từ trong càn khôn giới lấy ra một tờ cổ xưa địa đồ ngựa dạ minh châu quang mang có thể thấy rõ ràng trong địa đồ vẽ địa phương đúng là bọn họ tiến vào dãy núi này cái này địa đồ là ta thông qua thần cấp chiến thần bí cảnh lúc chiến thần bí cảnh thủ hộ giả liệt phong chiến hồn cho ta nghe nói trong này tồn tại tấn thăng siêu thần cấp cơ duyên nô thiếu thần nói đi vào cấp một chủ thành sau vẫn bận giết dị ma hắn đều nhanh đem cái này đồ v ậ quên không nghĩ tới đánh bậy đánh bạc nhưng lại làm cho bọn họ đi vào d ã núi này nô thiếu thần đã từng nghiên cứu qua cái này địa đồ cho nên nhìn thấy dãy núi này sau mới có thể cảm thấy quen thuộc nghe được nô thiếu thần lão đẳng nhất thời chừng to mắt nói tân thăng siêu thần cấp cơ duyên thật giả ai biết tìm xem nhìn thôi cơ duyên cái gì không nói trước chí ít cái đồ chơi này để chúng ta trốn qua một kiếp cũng đúng bất kể như thế nào đều là kiếm nếu là thật có thể tân thăng siêu thần cấp chúng ta liền ngay lập tức ra ngoài làm chết này ý ỉa mẹ kiếp dám truy sát lão tử sống không kiên nhẫn thế nhưng là trần tiệu tử nơi này tối đen như mực muốn làm sao tìm a nô thiếu thần chọn mắt một cái ta nào biết được nơi này hẳn là không gian độc lập ngay cả truyền thống đều dùng không ta hiện tại ngay cả làm sao ra ngoài cũng còn không biết sẽ không là vừa thoát đi hổ khẩu lại đi tới ổ sói đi nếu là cả một đời vậy ở cái này ta tình nguyện bị tên kia giết hiển nhiên lão đẳng đối với bị nuốt có rất lớn tâm lý hẳn là không đến mức tên kia không giống như là lắc lưng ư ờ i chậm rãi tìm đi luôn có thể tìm tới tuy nhiên ta có chút bận tâm tử u cùng bằng ngữ các nàng nhất là tử u nàng trạng thái cũng không tốt không biết hiện tại thế nào đúng vậy à ta cũng lo lắng đại tỷ đại người nói nhân tộc siêu thần cấp cường giả có thể hay không xuất thủ bọn họ hay là quên đi thánh quang đại lục nhân tộc đoán chừng là nhiều năm như vậy đánh bại bị ma diệt góc cạnh từng cái sợ muốn chết dựa vào bọn họ còn không bằng dựa vào chính mình tốt à vậy chúng ta nhanh lên tìm nếu là thật có thể tấn thăng siêu thần cấp đến lúc đó liền có thể đến giúp các nàng ừ m thế là một người một rắn liền bắt đầu chẳng có mục đích tại đen nhánh không gian bên trong tìm kiếm khắp nơi đứng lên một bên khác nguyên bản liền trạng thái không tốt tử u một người độc chiến hai đại siêu thần cấp dị ma có thể nói là hiện tượng hoàn sinh dị ma thực lực vốn là cực mạnh lại thêm nắm giữ lấy không gian hệ kỹ năng căn bản không phải phổ thông siêu thần cấp cường giả có thể so sá mà trong lòng nàng còn lo lắng đến ngô thiếu thần căn bản vô ý h a m chiến chỉ là muốn từ hai cái không gian hệ siêu thần cấp dị ma trong tay đ à o thoát sao mà khó khăn hai cái siêu thần cấp dị ma hoàn toàn không cho tử h u cơ hội chạy trốn một mực để ép nàng đánh lúc này tử h u sắc mặt tái nhọn vô cùng khỏe miệng còn mang theo thơ máu nhìn lên rất là thê thảm từ bỏ dãy rồi đi hôm nay a cũng cứu không ngươi chó hy vọng những người khác tộc cường giả sẽ đến chỉ viện nơi này là ta dị ma tộc địa bàn liền những n g y nhân tộc kẻ nhát còn không có dũng khí đó xuất hiện tại dị ma tộc địa bàn bên trên một cái dị ma cười lạnh nói đúng đây Thật không biết không cho các người lá gan cũng ai là lá các á d một đến ta t ma dị c địa r triệt ê nhiên n bàn dương ngoài, tuy nhiên đã đến, vậy liền ai, lại đi. tuy Một vậy đây đã để ở lại đây đi. Một cái khác dị ma nói t ử h u sắc mặt nặng nề vô cùng nàng rất rõ ràng tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ lập tức trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ tàn nhẫn thật sự cho rằng n ắ n chắc ta theo t ử h u thoại âm rơi xuống không c h u n g không ngừng xoay tròn tám mươi mốt quả ma cầu đột nhiên toàn bộ đánh tới hướng hai cái dị ma ngay cả bên người nàng dùng để phòng thủ ma cầu cũng đều cùng một chỗ đập tới ngay tại hai cái dị ma riêng phần mình thi triển kỹ năng ngăn cản ma cầu thời điểm tám mươi mốt quả ma cầu lại đột nhiên không hề có điểm báo trước nổ tung lên đây i n h h là một cái ngọc thạch câu phần kỹ năng không đến thời khắc sinh tử tử hữu căn bản sẽ không vận dụng song phương đều bị hung hăng đập xuống đất tử hữu nhịn xuống kịch liệt đau nhức chật vật đứng lên lập tức nhanh chóng hướng nơi xa bay đi hai cái siêu thần cấp dị ma lại là thương tổn cực nặng hơn nửa ngày mới đứng lên、Phúc. không nghĩ tới nàng lại còn có loại kỹ năng này nàng hiện tại trạng thái tuyệt đối cực kém không thể để cho nàng trốn để vạn thú thành tất cả thần cấp xuất động nhất định muốn đem nàng tìm ra ừ m một bên khác bang tuyết nữ hoàng trạng thái ngược lại là so tự ưu muốn tốt không ít tăng thêm nàng bản thân thực lực liền cực mạnh cho dù là đối mặt tam đại siêu thần cấp dị ma đồng thời công kích t h ý nguyên không rơi vào hạ phong chỉ là nàng cũng tương tự không thể thoát khỏi ba cái không gian hệ siêu thần cấp cực giả song ư ơ n g trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc nhưng mà xa xa hổ bí lại tại các loại linh dược hạ không ngừng khôi phục một khi hổ bí lần nữa khôi phục chiến đấu lực vậy cái này cục diện bế tắc cũng sẽ bị đánh vỡ lúc này băng tuyết nữ hoàng trong lòng cũng là có chút lo lắng tiếp tục như vậy đoán chừng muốn lật xe ai tại sao phải bước ta đâu băng tuyết nữ hoàng thở dài lập tức đột nhiên toàn bộ khí chất triệt đệ biên từ ban đầu n ị c h ngậm ngự t ỷ biến thành băng lánh nữ hoàng tóc đen đầy đầu nháy m ắ t hóa thành sợi bạc trong mắt ngân mang chóc đậu thực hạn đóng băng theo băng tuyết nữ hoàng thoại âm rơi xuống nhất thời một cỗ so trước đó kinh khủng hơn đóng băng chỉ lực nháy mắt càn quét toàn trường. ba cái dị ma trên thân bị nháy mắt bao trùm lên một tầm băng xương tuy nhiên rất nhanh bị bọn họ chấn võ nhưng là lập tức lại lần nữa bao trùm lên mà bọn họ cũng rất vui vẻ cảm giác đến thân thể càng ngày càng cứng gắc tam đại siêu thần cấp cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi c ô này đóng băng chỉ lực hiển nhiên đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ băng tuyết nữ hoàng sắc mặt càng ngày càng trắng lại như cũ không ngừng thúc giục đóng băng chỉ lực chậm rãi tam đại siêu thần cấp dị ma chấn vỡ băng xương tốc độ đã không đuổi kịp đóng băng tốc độ cuối cùng ba cái pho tượng cứ như vậy sinh động như thật xuất hiện băng tuyết nữ hoàng lúc này sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy không chút do dự nháy mắt hướng nơi xa bay đi bởi vì nàng đã cảm nhận được hổ bí khí tức đã khôi phục không ít lúc nào cũng có thể xuất thủ như nàng sở liệu nàng vừa rời đi một hồi hổ bí liền mở to mắt nháy mắt đi vào bên này tại nhìn thấy ba tòa pho tượng về sau sắc mặt nhất thời âm trầm xuống hắn do dự một hồi hay là không dám một người đuổi theo mà chính là không ngừng phóng thích năng lượng hòa tan vào ba cái dị ma trên người đóng băng chi lực một hồi lâu ba cái dị ma mới từ đóng băng trạng thái giới giải trừ ra trên mặt đều là một mặt vẻ hoảng sợ nữ nhân này thật là khủ khiếp、ừ. không c thật biết rất nhanh, cái không k h gian ả k h bên i này trong nô thiếu ê n thần cùng lao đẳng hai không biết đi bao lâu bốn phía vẫn không có bất kỳ biến hóa nào trừ đen kịt một màu hay là đen kịt một màu không có bất kỳ cái gì vật gì khác chân t h i ể u tử chúng ta không thể một mực dạng này đi xuống đi cảm giác không có gì dù ngại vậy ngươi nói làm sao bây giờ nô thiếu thần trận mắt một cái nói hắn cũng không muốn dạng này à mấu chốt là nơi này cái gì đều không nhìn thấy trừ đi lên phía trước hắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì tới nơi này quá an tĩnh muốn không giống hai tiếng nói người giống đi Tốt. lão đẳng nháy mắt hóa thành bản thể lớn nhỏ đối không chung cũng là giống to một tiếng giống to lớn tiếng giống nháy mắt đánh vo h á cám yên tĩnh không biết chuyển đi bao xa nô thiếu thần xoa xoa l ô thai im lặng nói ngươi cần phải gọi lớn tiếng như vậy sao l ô thai đều chấn tê dại giống lại một tiếng giống to tiếng vang lên chấn ngô thiếu thần đầu váng mắt hoa ta dựa vào còn tới không xong đúng không nô thiếu thần cả giận nói lão đằng mắt trợn tròn có chút run dậy mà nói đây không phải ta giống một ít nô thiếu thần thân thể nhất thời cứng đ ở lúc này mới phát giác được vừa rồi này một tiếng tựa hồ cũng không phải là từ bên người chuyển tới một người một rắn nhất thời khẩn trương lên cái kia lão đằng ngươi muốn không lại giống một tiếng、Tốt. lão đằng cũng là thực tế rắn lần nữa đối không t r ù n g cũng là giống to một tiếng quả nhiên theo lão đ ẳ n g tiếng giống rơi xuống lại một đường càng lớn tiếng giống vang lên lần nữa một người một rắn liếc mắt nhìn nhau đồng đều nhìn thấy đối phương v ẹ kinh ngạc có phải hay không là hồi âm nô thiếu thần không xác định đạo không có khả năng đạo thanh â m này tuy nhiên cùng ta rất giống nhưng lại so ta nhiều một tia nhiếp hồn chi lực tuyệt không có khả năng là hồi âm có thể tạo thành lão đ ẳ n g kiên định nói chẳng lẽ còn có những sinh vật khác tại bên trong vùng không gian này đi đi xem một chút một người một rắn nháy mắt hướng thanh em phát ra vị trí bay đi đen nhánh không gian bên trong hoàn toàn không có phương hướng cảm giác có thể nói nô thiếu thần thỉnh thoảng để lão đằng giống một tiếng chờ đối phương đáp lại đến phần rõ phương hướng mà đối phương tự hồ cũng đang cố ý dẫn đạo bọn họ chỉ cần lão đằng giống đối phương đều sẽ đáp lại vốn cho là khổng lồ như thế thanh em hắn là sẽ không rất xa nhưng mà hai người thật tìm ra được lại phát hiện khoảng cách vậy mà xa dọa người một người một chân rắn đủ bay hơn nửa giờ mới tới gần thanh em phát ra vị trí trước mắt cũng rốt cuộc xuất hiện không giống đồ vật tại trước mặt bọn họ xuất hiện một cái hát sắc phong ân thấy không rõ bên trong có cái gì nô thiêu thần xuất ra phá không thứ đang chuẩn bị đâm rách phong ấn lão đẳng lại đột nhiên nghiêm túc nói trần tiểu tử ngươi suy nghĩ kỹ càng trong này rất có thể có chúng ta không thể đối phó tồn tại nói thế nào thanh âm của đối phương vậy mà có thể truyền lại như thế xa còn như vậy rõ ràng điểm này ta liền làm không được mà lại thanh âm đối phương bên trong ẩn chứa nhiếp hồn chỉ lực tuy nhiên rất nhạt nhưng là cấp bậc cực cao ự c c cho nên đối phương thực lực tuyệt đối cực mạnh lão đẳng chân thành nói nghe được lão đẳng nô thiếu thần cũng có chút do dụ hiện tại còn không xác định đối phương là địch hay bạn tùy tiện mở ra phong ân đúng là không khôn ngoan cử chỉ thế nhưng là chứ nơi này bên ngoài nơi này cũng không có những vật khác nhà l ô thiếu thần có chút d ầ u di nói hắn thực tế không muốn tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương ốc đúng lúc này bên trong đột nhiên truyền tới một thanh âm hữu duyên nhân ta không có ác ý chỉ cần các ngươi t h ì đến ta liền đưa các ngươi một cơ duyên to lớn nghe nói như thế một người một rắn lẫn nhau nhìn một chút đồng thời thấp giọng nói có vấn đề làm lão lục bọn họ rõ ràng nhất những s á o lộ này muốn lác lư bọn họ nào có dễ dàng như vậy nguyên bản còn không xác định đối phương là địch hay bạn hiện tại xác định không hề nghi ngờ địch nhân có thể cảm giác được gia hỏa này thực lực sao nô thiếu thần thấp giọng hỏi lão đằng lắc đầu nhỏ giọng nói có phong vân tại không cảm giác được nhưng là tuyệt đối so với ta mạnh hơn siêu thần cấp lão đằng lần nữa lắc đầu không biết g i a hỏa này cho ta cảm giác rất kỳ quái không giống siêu thần cấp nô thiếu thần nhữ mày cái này cái gọi là cơ duyên làm sao cảm giác là cái hố đâu trân tiểu tử muốn không chúng ta vẫn là đi đi lão đằng nhỏ giọng nói nô thiếu thần lắc lắc đầu nói nếu như không có đoan sai muốn rời khỏi mảnh không gian này tuyệt đối phải từ bên trong này đi trừ phi ngươi dự định cả một đời bị vây ở cái này ngoa tạo cái này không thể được vừa nghe đến cả một đời đều muốn bị vây ở cái này lão đẳng nhất thời sù l ô n g bị nhốt vạn năm nó sợ nhất cũng là bị nốt hiện tại chỉ có thể liều chỉ cần đối phương không có đạt tới siêu thần cấp lấy chúng ta thực lực chưa hẳn không có sức liều mạng tốt vậy l i ề n liều lão đẳng triệt để không thèm đếm sửa so với bị nốt nó tình nguyện liều mạng tuy nhiên trần t i ể u tử không phải ta dội nước lạnh thực lực đối phương tuyệt đối rất mạnh coi như chúng ta liều mạng cũng không nhất định là đối thủ của nó lão đẳng ngưng trọng nói ta minh bạch nô thiếu thần gật gật đầu một người một rắn thương lượng xong về sau nô thiếu thần hít sâu một hơi lập tức phá không thứ trực tiếp đâm về phong ấn theo một tiếng văn g trầm phong ấn ứng thanh mà phá cảnh tượng bên trong cũng hiện ra tại trước mặt bọn hắn tại bọn họ phía trước là một cái cự đại tế đàn trong tế đàn ở giữa trưng bày một cái chiếc hộp màu đen nhìn không ra làm bằng vật liệu gì trên cái hộp có lít nha lít nhít phủ văn tế đàn bốn phía có bốn cái to lớn thạch trụ mỗi quả trên trụ đá đều k h ắ c đầy phủ văn tại thạch trụ đỉnh đầu các khảm nạm lấy một viên năng lượng to lớn thạch tuy nhiên những năng lượng này thạch tựa hồ đã hao hết sạch năng lượng lộ ra ảm đạm vô quang hiện tại bọn hắn vẫn đang tra nhìn chung quanh chàng cảnh thời điểm một cái cự đại thân ngay sau đó một đạo thanh âm hưng phấn liền vang lên ha ha ha bản tôn chờ đợi ngày này mấy v ạ n năm mà ngô thiếu thần cùng lao đẳng khi nhìn đến đạo thân ảnh này lúc nhất thời trường tóm ắ t long ngô thiếu thần hoảng sợ nói không c h u n g không ngừng xoay quanh thân ảnh rõ ràng là một đầu hàng thật giá thật l o n g không phải phía tây đại t h n lặn mà chính là một đầu chân chính thần long đỉnh đầu s ư n g dài ngư lân thân rắn dưới thân có chảo cái này tạo hình ngô thiếu thần không thể quen thuộc hơn được chỉ bất quá trước mắt con rồng này toàn thân đen nhánh cùng ngô thiếu thần chỗ hiểu biết thần long không giống nhau lắm ngô thiếu thần làm sao cũng không nghĩ tới bên trong vậy mà lại là một con rồng cái này khiến trong lòng của hắn nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác bất lực mắt nhìn bên cạnh lao đẳng phát hiện ra hỏa này so với mình càng kéo hông toàn bộ thân rắn đều thẳng băng trong mắt tràn đầy sợ hãi chỉ xác thấy lao đẳng cái dạng này nô thiếu thần nhất thời n h ư mày cái này cũng còn không có đánh đâu liền sợ thành cái dạng này thế thì còn đánh như thế nào ta nói lao đẳng ngươi có muốn hay không như thế sọ nô thiếu thần nhỏ giọng nói huyết mạch đắp chế ngươi không hiểu lao đẳng cười khổ nói ta dựa vào ngươi dạng này làm sao liều mạng còn nghĩ liều mạng đau mệnh đi ha, ha. Cảm các tạ ta á người n giúp đ hát vỡ vì phong cho ân, biểu bày để ra ta cảm c tạ, sẽ c người r ở thành ta một bộ phận. Hát bộ long cười to nói nô thiếu thần một trái tim triệt để chấm xuống bất quá hắn không phải ngồi chờ chết người thì thần nháy mắt xuất hiện trong tay lập tức mở ra chân thật c h í nhãn nhìn về phía đối phương nhưng mà cái này xem xét lại làm cho ánh mắt hắn sáng lên tuy nhiên chân thật chi nhãn không nhìn thấy đối phương thuộc tính nhưng lại để hắn nhìn thấy đối phương chân thực thân phận Ừ, một cái tàn hồn mà thôi, phách lối cái ấy 533, Cường Đại tàn thôi, cái hồn ng hơi kinh ngạc nhìn xem ngô thiếu thần nói ngươi vậy mà có thể nhìn ra bản tôn trạng thái điểm ấy mánh khóe còn không thể gạt được ta ngô thiếu thần thản n h i ê nói n một bên lão đằng thì là chừng to mắt nhìn về phía ngô thiếu thần xác định nó chỉ là tàn hồn ừm thế nào có thể làm không lão đằng ngưng trọng nói huyền thấy một người một rắn vậy mà tại thương lượng muốn làm nó hát l o n g tàn hồn nhất thời cười ha h a ha ha quả thực không biết trời cao đất rộng dù là bản tôn chỉ còn lại tàn hồn cũng không phải hai người các ngươi thần cấp có thể chống đỡ ngô thiếu thần không để ý đến đối phương trong mức mà chính là đối lão đằng nhỏ giọng nói lần này phải liều mạng ta bên trên đánh đập đánh lén người người gánh Ừm. lão đằng ngưng trọng gật gật đầu nó rất rõ ràng một trận chiến này tuyệt đối sẽ rất gian nan đối phương mặc dù là tàn hồn nhưng là hàng thật giá thật thần long tàn hồn đến từ sâu trong linh hồn sức gáp chế y nguyên tồn tại nếu không phải hắn huyết mạch đồng dạng không thấp bình thường loài rán đoán chừng liền xuất thủ dũng khí đều không có lên nô thiếu thần nói một tiếng tiên hạ thủ vi cường một cái dần hiện ra hiện liền xuất hiện tại đối phương bên cạnh trực tiếp mở ra bóng đen tiêu tan lão đẳng đồng dạng ngay lập tức bay tới to lớn phần đôi u hung h ă n g quét về phía hắc long tàn hồn hắc long tàn hồn trong mắt lóe lên một vòng vẽ trào phúng một tầng lóc v ả y màu đen bao trùm toàn thân nô thiếu thần trên người đối phương x u y ê n qua mấy lần liền tranh thủ thời gian dừng lại một mặt kinh hãi nhìn đối phương hắn lúc này đã chỉ còn lại tiêm máu trên người đối phương tầng kia lân giáp lại có phản thương tổn hiệu quả mà lại phản thương tổn tỷ lệ còn cực cao hắn chỉ là xuyến qua mấy lần liền không có máu nếu không phải n h a n h chính mình cũng có thể cho tự một mình chơi chết lão đẳng đồng dạng không dễ chịu một cái đôi đập lên lại cho mình phản quá sức kiến càng lây cây hôm nay, bản tôn liền để các ngươi nhận rõ cái gì là t r i n h l ệ n h long hồn lĩnh vực theo hắc long tàn hồn t h o ạ i âm rơi xuống một cái cự đại lĩnh vực xuất hiện ở vào lĩnh vực bên trong lão đẳng thân thể r u lên cường đại sức gáp chế khiến cho nó thực lực đại giảm nô thiếu thần cũng giống như thế long hồn lĩnh vực để hắn toàn thuộc tính hạ xuống ba mươi phần trăm thật mạnh lĩnh vực nô thiếu thần cao mày nói hắc long tàn hồn lần nữa phun ra một n g ụ m long tức nháy mắt đem lão đẳng bao phủ cường đại tính ăn mòn để lão đẳng khó chịu không thôi lão đẳng cũng quyết tâm cố nén phản t ư ơ n g tổn vô số lôi đỉnh từ trên trời giang xuống hung hăng bổ về phía ngay sau đó vô số hát sắc long viêm từ h ắ c long tàn hồn trong miệng phân luân ra nháy mắt đem không cách nào động đậy lão đ ẳ n g báo khỏa rất nhanh l n g viêm bên trong liền chuyển ra lão đằng tiếng kêu thảm thiết nô thiếu thần trong mày hắn lúc này vẫn còn bóng đen tiêu tan không cách nào chọn chúng trạng thái cho nên đối phương công kích không có đối với hắn tạo thành tổn thương nhưng nhìn lão đằng thảm trạng nhất thời để trong lòng của hắn vô cùng nặng nề đối phương có lẽ thuộc tính không có đạt tới siêu thần cấp nhưng là kỹ năng lại một cái so một cái khủng bố khó trách lao đẳng đối với nó kiên kỵ như vậy phải biết lúc này đối phương còn bị bóng đen tiêu tan hạn chế không cách nào hành động lại như cũ đem lao đẳng đánh thảm như vậy nô thiếu thần cũng không dám lại do dự mở ra băng ngân ngai lưng bên trên băng tỉnh m ặ t tính thu hoạch được ba giây miễn dịch tất cả tổn thương trạng thái lập tức lần nữa tại hắc long tàn hồn trên thân xuyên tới xuyên lui đem độc bên trên này lúc này hắc long tàn hồn cũng cảm nhận được thể nội kinh khủng độc tố nhất thời sắc mặt trầm xuống hiện nhiên độc này để hắn rất là kiên lão đẳng từ long viêm bên trong tránh ra trong mắt có một tia sợ hãi càng nhiều hơn là ngân lệ mở ra lôi h ả i vọt thẳng hướng đối phương các loại kỹ năng điên cuồng hướng đối phương công kích mà đi hiện nhiên là trực tiếp l i ề u mạng h á t long tàn hồn hư lạnh một tiếng đồng dạng từng đạo kỹ năng đối lão đẳng đập tới mà nó sử dụng kỹ năng đều là lòng ngữ kỹ năng tổn thương c ự cao c trong lúc nhất thời lao đẳng bị đánh vô cùng thê thảm nô thiếu thần bóng đen tiêu tan vừa kết thúc liền á y mắt vọt đến lĩnh vực biên giới lập tức trực tiếp xuất ra phá không thứ đem đối phương lĩnh vực phá mất theo long hồn lĩnh vực bị phá lão đẳng thực lực cũng nháy mắt khôi phục tuy nhiên y nguyên bị đẻ xuống đất ma sát nhưng ít ra so vừa v ặ n nhiều hắc long tàn hồn hơi kinh ngạc nhìn một chút nô thiếu thần trong tay phá không thứ lập tức mấy đạo long viêm bay thẳng nô thiếu thần mà đi nô thiếu thần trực tiếp mở ra thời không lĩnh vực thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại hắc long tàn hồn sau lưng tránh đi long viêm đồng thời đối đối phương cũng là một tia c h ớ c một kích năm phần trăm khủng bố tổn thương nháy mắt để hắc long tàn hồn kêu thả một tiếng phần đôi hung hang quét về phía nô thiếu thần có thời không lĩnh vực tại nô thiếu thần một kích thành công nháy mắt trá tuy nhiên một cách này đối với đối phương tạo thành thương tổn không nhỏ nhưng là bởi vì đối phương lân giáp vẫn còn kinh khủng phản thương tổn cũng trực tiếp đem nô g thiếu thần bảo mệnh kỹ năng chết thay dùng xong lúc này nô g thiếu thần bị động bảo mệnh kỹ năng chỉ còn lại một cái nhận trí mạng thương hại vô địch một giây kỹ năng phản thương tổn loại này tổn thương tuyệt đối né tránh là vô dụng cho nên có thể dùng cũng liền chết thay cùng vô địch kỳ thật nô g thiếu thần đánh nhiều như vậy trang bị trang bị bên trên bảo mệnh kỹ năng không ít nô thiếu thần cũng nghĩ qua rút ra một đống bảo mệnh kỹ năng học tập bất quá về sau phát hiện cùng một loại bảo mệnh bị động không cách nào lặp lại học tập cũng liền từ bỏ ý nghĩ này chân chính liền ban một loại vô địch loại một loại là né tránh loại còn có một loại cũng là đặc thù loại t ỷ như ngô thiếu thần chết thay ba loại ngô thiếu thần đều có cho nên cũng học bất kỳ hắn hát long tàn hồn nhận lớn như thế tổn thương nháy mắt đem ánh mắt k hóa chặt trên người ngô thiếu thần chỉ là tại nó chuẩn bị ra tay với ngô thiếu thần lúc lại bị lao đẳng gắt gao ngăn chặn lao đẳng tuy nhiên bị đánh m ư ờ i phần thê thảm lại như cũng không có quên nhiệm vụ của mình gánh tổn thương nó là chăm chú một chết hát long tàn hồn giận g ữ các loại kỹ năng hung hăng nện trên người lao đẳng móng nuốt cũng trên người lao đẳng lưu lại một đạo lại một đường vết thương kinh khủng n đúng lúc này hắc long tàn hồn trên người lân giáp biến mất nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng nháy mắt xuất hiện tại đối phương bên cạnh trong tay thi thần điên cùng vùng đấy vì giảm bớt lão đẳng áp lực nô thiếu thần trực tiếp mở ra các loại trạng thái kỹ năng sau đó nương tựa theo hút máu đối cứng lấy công kích của đối phương đánh ngô thiếu thần đ o n thể tổn thương còn tại lão đẳng phía trên trong lúc nhất thời càn quét băng đảng lòng tàn hồn đều có chút chống đỡ không được nó làm sao cũng không nghĩ tới cái này nhìn như yếu đuối nhân loại tổn thương vậy mà như thế chỉ cao song phương đánh vô cùng kịch liệt có ngô thiếu thần gia nhập lão đẳng cũng coi như là tùng c ầ u khí bắt đầu phản kích nhưng mà chiến đấu như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu theo ngô thiếu thần loại trạng thái này biến mất hát long tàn hồn nắm lấy thời cơ trực tiếp một cái rồng ngâm đem một người một rắn chân choáng ngay sau đó vô số long viêm hướng một người một rắn càn quét mà đi thời khắc nô chốt nô thiếu thần nháy mắt sử dụng xua tan thanh trừ trên người choáng váng trạng thái lập tức cấp tốc lấp lái ra nhìn xem lão đẳng lại một lần bị long viêm nướng nô thiếu thần cũng là rất bất đắc dĩ dòng ngâm kỹ năng này tựa hồ đối với thú loại đặc biệt có dùng sau đó thời gian nô thiếu thần lần nữa bị ổi đứng lên chờ đợi lấy kỹ năng làm l ệ n h đồng thời ngẫu nhiên đánh lén một chút chỉ bất quá theo tình huống trước mắt đi xuống lão đẳng tuyệt đối sẽ chết tại đối phương phía trước cho nên n ô thiếu thần một bên công kích vừa nghị phương pháp giải quyết lão đ ẳ n g to lớn thân ảnh lần nữa hung hăng đập xuống đất lúc này nó toàn thân cao thấp không có một chỗ địa phương tốt nhìn mười phần thê thảm trận chiến đấu này một người một rắn có thể nói là đánh vô cùng b i ệ t khuất từ đầu tới đôi u bọn họ đều bị đối phương đệ lên đánh trừ kinh khủng kỹ năng bên ngoài hắc long tàn hồn móng luốt công kích càng là bổ sung chảy máu hiệu quả lão đ ẳ n g trên thân tất cả đều là bị móng luốt xé rách vết thương chảy máu hiệu quả cũng không biết điệp ra bao nhiêu tầng mà bọn họ tuy nhiên một mực tài liệu mạng công kích nhưng là lấy được hiệu quả lại cũng không lớn đối phương chẳng những có buồn nôn phản giáp còn có cường đại hộ thuẫn cùng kết đánh lâu như vậy đối phương sinh mệnh giá trị y nguyên còn có bảy mươi phần trăm nhiều t r â n tiểu tử ta nhịn không được ngươi mau trốn lão đẳng đột nhiên nói thanh em vô cùng suy yếu đừng tê ơ cái này còn không có chết sao lại chống đỡ một hồi ta đang nghĩ biện pháp lão đẳng trận mắt một cái chật vật đứng lên lần nữa phóng tới hát long tàn hồn sâu kiến trung v i là sâu kiến hát long tàn hồn cười lạnh một tiếng miệng hạ ra lại làm ấy đạo kinh khủng long viêm hướng lao đẳng c á n quét mà đi nô thiếu thần trong mắt tràn đầy vội vàng hắn biết rõ n h ư lại nghị không ra biện pháp đến lao đẳng tuyệt đối phải bàn giao tại cái này mà một khi lao đẳng b ằ n g d a o hắn cũng tương tự chạy không thoát chỉ là hắn đem càn không i ớ i đều lật mấy lần lại như cũ tìm không ra có thể ứng đối cục thế trước mắt đồ vật mà dựa vào bản thân hắn thực lực càng là không có khả năng nô thiếu thần lo lắng bốn phía quan sát đột nhiên nhìn thấy bốn cái cây cột đỉnh đá năng lượng cái này mấy khoả đá năng lượng sớm đã hao hết sạch năng lượng lúc này chỉ còn lại không xác nô thiếu thần trong mắt chọn loại sáng lập tức bay thẳng đến một cây thạch trụ đỉnh đầu sau đó từ trong càn k h ô n giới xuất ra một viên đá năng lượng viên này đá năng lượng là lúc trước tại u minh đại lục lấy được đi qua thời gian dài như vậy đá năng lượng bên trong năng lượng đã chứa được đấy nô thiếu thần nhanh chóng đem nguyên lai ảm đạm vô quang đá năng lượng lấy xuống lập tức cầm trong tay đá năng lượng bỏ vào theo nô thiếu thần đá năng lượng để vào ngay ngắn trên trụ đá phủ văn đột nhiên sáng lên ngay sau đó những phủ văn này tản mát ra từng đạo hát sắc quang mang cấp tốc chui vào cách đó không xa hát long tàn hồn trong thân thể Về lúc,、H、long lui, cấp tốc hát hồn thả hoảng nhìn tàn một tiếng, tối lui, một mặt kêu sợ nhìn xem rất nhanh tất cả hắc mang đều không có vào hắc long tàn hồn thể nội mà thực lực của nó cũng suy yếu c h í ít hai mươi lăm phần trăm bất thình lình một màn để lão đằng sững sờ một chút lập tức một mặt kích động nói trần tiểu tử làm cho gọn gần vào nô thiếu thần cũng là một mặt k i n h hỉ không nghĩ tới cái này thạch trụ vậy mà có thể suy yếu hắc long tàn hồn thực lực lão đằng g i a hỏa này thực lực hạ thấp lớn làm qua không Ê! còn làm b ấ t quá vậy ngươi kích động cái c ọ n lông lúc này hắc long tàn hồn nhìn chòng chọc vào nô thiếu thần nhân loại người muốn chết nói xong một tiếng rồng ngâm hô lên thân ảnh nháy mắt hướng nô thiếu thần bay qua ngô thiếu thần nhanh chóng sử dụng hư vô giải trừ k h ô n g chế sau đó trực tiếp hướng một căn khác cây cột bay đi phát giác được ngô thiếu thần ý đồ hắc long tàn hồn nhất thời gấp há to miệng rồng kinh khủng hấp lực hướng ngô thiếu thần c u ố n tới muốn đem ngô thiếu thần nuốt vào trong bụng nhưng mà trạng thái hư vô hạ ngô thiếu thần không nhìn bất luận cái gì k h ô n g chế trực tiếp liền không thèm để ý nó thân ảnh cấp tốc xuất hiện tại một căn khác trên trụ đá ngay tại hắc long tàn hồn chuẩn bị tiếp tục ra tay với ngô thiếu thần lúc một đầu đuôi răn khổng lồ hung hăng đập vào trên người của nó đưa nó đánh bay ra ngoài mãi mãi thật làm lao tử không bị lão đẳng đánh lén h ắ t long tàn hồn nhất thời giận dữ song phương lần nữa chiến đến cùng một chỗ mà lúc này nô thiếu thần thì tại trong càn khôn giới không ngừng tìm kiếm không bao lâu lại tìm ra một viên năng lượng tinh thạch tuy nhiên viên này đã năng lượng phẩm chất muốn so phía trước viên kia kém nhiều không có cách thần cấp năng lượng tinh thạch liền viên kia cái đồ chơi này tỷ lệ rơi đồ cứ thấp trong tay cái này một viên hay là tại thế giới dưới lòng đất giết không biết bao n h i ê u bột nổ một viên c ự c phẩm năng lượng tinh thạch nhanh chóng đem năng lượng tinh thạch thay đổi nhưng mà hiệu quả lại có chút tạm được phù văn chỉ sáng một bộ phận cũng không có toàn bộ sáng lên theo những phủ văn này hắc mang lần nữa dung nhập hắc long tàn hồn trên thân hắc long tàn hồn thực lực lần nữa ngã xuống mười phần trăm tả h ư u nhìn xem y nguyên còn có thể áp chế lao đằng hắc long tàn hồn nô thiếu thần cao mày một cái còn chưa đủ à? lúc này trên người hắn đã không có đá năng lượng sớm biết cái đồ chơi này hữu dụng như vậy lúc trước liền nên toàn thế giới thu mua bất quá hắn cũng biết cái đồ chơi này ngay cả hắn đều chỉ từng thu được hai viên những người khác có tỷ lệ không lớn lần nữa nhìn về phía trong càn không giới lập tức cắn răng một cái đem nguyên tinh lấy ra nguyên tinh bên trong năng lượng cơ hồ bị băng tuyết nữ hoàng hấp thu xong nhưng là khoảng thời gian này tựa hồ cũng khôi phục một chút nô thiếu thần cũng không xác định được hay không t h ử một chút nô thiếu thần lần nữa bay đến mặt k h á c một cây trụ bên trên nhanh chóng đem phía trên đá năng lượng giữ lại sau đó đem nguyên tính để lên vượt quá nô thiếu thần dự kiến khi nguyên tỉnh để vào một nháy mắt toàn bộ trên cây cột phù văn nháy mắt toàn bộ sáng lên vô số h ắ c mang từ phù văn bên trong bắn ra nháy mắt liền không có vào h long tàn hồn thể nội h long tàn hồn lần nữa kêu thả một tiếng khi tức cấp tốc hạ xuống thời gian một cái nháy mắt vậy mà trực tiếp lần nữa hạ xuống năm mươi phần trăm tăng thêm nguyên lai、like、hạ xuống ba mươi lăm phần trăm trọn vẹn giảm xuống tám mươi lăm phần trăm thực lực lúc này hắc long tàn hồn thực lực chỉ còn lại lúc đầu mười lăm phần trăm phép tính là theo toàn thắng thời kỳ tính toán đừng đòn k h i ế n g a không muốn cả phức tạp như vậy ngưu như vậy nô thiếu thần chừng to mắt nhìn về phía trước nguyên tỉnh cảm thán nói không hổ là chủ thần vật lưu lại nhìn xem thực lực đại giảm hắc long tàn hồn nô thiếu thần cùng lão đẳng đồng thời lộ ra tà ác nụ cười h có bản linh tiếp tục phép lỗi a mẹ kiếp dám đánh ta nhìn hôm nay lão tử không đem lão đẳng nói xong liền phóng tới hắc long tàn hồn phát tiết điên cùng hướng đối phương công kích mà đi lúc này thực lực đại giảm hắc long tàn hồn nhất thời hoàng thậm chí cũng không dám cùng l ã o đẳng đánh bắt đầu chạy trốn từ phía ha ha đừng trốn a bò của ngươi bất kình đâu ngươi ngược lại là tiếp tục thúng a hiện tại biết h ai là sâu kiến lão đẳng vừa đánh vừa trào phúng tâm tình t h o ả i mái tới cực điểm ai có thể nghĩ tới vừa mới còn đem nó đẻ xuống đất ma sát hắc long tàn hồn giờ phút này lại bị nó đánh không hề có lực hoạt h ủ loại cảm giác này đừng để cập sảng k h o á hơn theo hắc long tàn hồn thực lực xuống đến cực điểm chiến đấu đã không có bất kỳ luyền n i ệ m gì tại l a o đẳng điên còn phát tiết một hồi về sau nô thiếu thần trực tiếp dẫn bạo độc tố đem hắn đánh giết đáng tiếc hắc long tàn hồn bị giết sau cũng không có năng lượng dung nhập nô thiếu thần trong thân thể mà hắc long tàn hồn thân thể cũng lập tức biến mất tại không trung giống như là chưa từng có xuất hiện qua đầu dạng đối với cái này nô thiếu thần cũng phi thường bất đắc dĩ bất quá hắn biết đối phương là một sợi tàn hồn cũng liền đoán được kết quả này chương n t r a mươi lăm long châu đánh giết hắc long tàn hồn nô thiếu thần ngay lập tức bay đến trên trụ đá đem nguyên tinh thu lại cái đồ chơi này cũng không thể ném lập tức đem mặt khác hai cái năng lượng tinh thạch cũng lấy xuống để ngô thi cứ như vậy một lát sau hai khối đá năng lượng bên trong năng lượng vậy mà đã tiêu hao hầu như không còn n ô thiếu thần lắc đầu cũng không có quá mức xoắn suýt dù sao cái đồ chơi này có thể tiếp tục bổ sung năng lượng tiện tay đem đá năng lượng để vào t r o n g càn không l ớ i ớ i lập tức đem nguyên bản bốn khối đã không có năng lượng đá năng lượng cũng đều bỏ vào trong túi đem nhạn qua nhổ lông phát huy đến cực hạn xử lý xong những này một người một rắn nhìn về phía tế đàn phía trên cái kia chiếc hộp màu đen nếu như nói nơi này thật có cơ duyên gì vậy nhất định là tại cái kia trong hộp một người một rắn đi vào h ộ trước chỉ thấy trên cái hộp lại còn có một tấm phong ấn nô thiếu thần xuất ra phá không thứ đem phong ấn đánh tan lập tức có chút khẩn trương đem hộp mở ra theo một đạo quang mang hiện lên một viên tản gia hát sắc quang mang h ì n h tròn vật thể từ trong hộp bay ra long châu lao đẳng chừng to m ắ t hoảng sợ nói nô thiếu thần hơi nghỉ hoặc một chút nhìn về phía lao đẳng nói cái đồ chơi này rất n g u bức lão đẳng nuốt nước m i ế n g nói long châu là thần long năng lượng hạch tâm chỗ ngươi nói lợi hại hay không lập tức lại n h ữ n mày nói long châu sẽ theo thần long tử vong mà vỡ vụn trừ phi có người có thể trực tiếp từ còn sống thần long thể nội lấy ra long châu hoặc là thần long chủ động phun ra long châu thế nhưng là mặc kệ loại nào cũng không lớn khả năng nơi này làm sao lại có long châu xuất hiện hắn là bị người trực tiếp lấy ra ngô thiếu thần nói thẳng người thế nào biết lão đằng mắt trọn tròn nhìn xem ngô thiếu thần cái này còn không đơn giản sao vừa mới này tàn hồn khẳng định là từ long châu bên trong ra nếu là thần long chủ động p h u n ra liền sẽ không có đồ chơi kia xuất hiện cái này rõ ràng cũng là oán m i ệ m cực nặng mới có thể sinh ra tàn hồn loại vật này tới giống như có chút đạo lý được còn hắn làm sao tới ta hiện tại chỉ muốn biết cái đồ chơi này có cái gì dùng ngô thiếu thần nói thẳng lúc ã o trong đẳng lên vọng thần mắt một tia khát lóe s lập tức này t h hắn n cũng có thể cảm giác được long châu bên trong lẩn chứa lấy năng lượng kinh ngựa từ cái tia tàn hồn liền có thể suy bán ra con rồng này lúc còn sống thực lực tuyệt đối khủng bố nếu không cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là cái tàn hồn liền đem bọn họ ngược chết đi sống lại nô thiếu thần quan sát một hồi lâu đột nhiên trực tiếp đem long châu ném đến lão đẳng trên thân dọa đến lao đẳng nhanh lên đem hắn quân lấy người điên thứ này cũng ném loạn lao đẳng khẩn trương nói cho ngươi nô thiếu thần không thèm để ý chút nào đạo cho ta lao đẳng chừng to mắt nhìn xem nô thiếu thần một mặt không thể tưởng tượng nổi đây chính là tấn thăng siêu thần cấp đồ vật ta hắn biết hắn đang nói cái gì sao kinh ngạc như vậy làm gì cái đồ chơi này cho ngươi dùng khẳng định so cho ta dùng tốt ta trước đó cũng đã nói muốn đem ngươi đôi đến siêu thần cấp đi hiện tại vừa vặn có thể thực hiện tỉnh ngươi cả ngày nói ta không đáng tin cậy lao đẳng sững sờ nhìn xem nô thiếu thần cái này chán ghét hạt cắt chạy thế nào trong mắt tới tuy nhiên ngô thiếu thần nói không sai long châu nó sử dụng tuyệt đối so ngô thiếu thần sử dụng hiệu quả m ớ i tốt nhưng đây chính là tấn thăng siêu thần cơ hội a ai không muốn tấn thăng siêu thần một khi tấn thăng siêu thần cấp toàn bộ đại lục đều có thể đi ngang t ố t đừng lằng nhà lằng nhẳng mau đem nó nuốt chờ ngươi tấn thăng siêu thần chúng ta ra ngoài lấy lại danh dự ngô thiếu thần lần nữa nói lão đẳng chăm chú nhìn ngô thiếu thần một hồi lâu lập tức chăm chú gật đầu nói t ố t nói xong lão đẳng trực tiếp một m ụ n đem lòng châu nuốt vào trong bụng lập tức toàn bộ thân hình co lại đến bắt đầu hấp thu lòng châu năng lượng thấy tình cảnh này ngô thiếu thần hài lòng gật đầu cũng không phải là hắn không muốn tân thăng siêu thần cấp mà chính là hắn biết lão đ ẳ n g so hắn càng c ậ n hơn viên này long châu cùng nhau đi tới lão đ ẳ n g đi theo hắn không phải bị đánh cũng là tại bị đánh trên đường vì hắn chịu độc nhất đánh tiếp nhận không nên tiếp nhận đau n h ấ t nếu là không có lão đ ẳ n g nô thiếu thần có lẽ đã xóm không có cho nên đối với lão đ ẳ n g hắn một mực đem hắn coi là thân nhân long châu có lẽ có thể để cho hắn nhanh chóng tiến vào siêu thần cấp nhưng coi như không có long châu nô thiếu thần y nguyên tin tưởng hắn tuyệt đối có những biện pháp khác tiến vào siêu thần cấp mà lại bây giờ còn có thể soát tổ tính có lẽ các loại thuộc tính x o á t đứng lên cho dù là không có tiến vào siêu thần cấp hắn ý nguyên có thể không sợ siêu thần cấp tường giả mà lao đẳng liền không giống đối với bọn hắn những n à y thánh quang đại lục sinh vật đến nói muốn từ thần cấp tấn thăng đến siêu thần cấp sao mà khó khăn từ thánh quang đại lục bên này thần cấp hơn ngàn siêu thần lại l á c đắc không có mấy liền có thể nhìn ra siêu thần cấp tuyệt đối là một đạo to lớn khảm có lẽ mất đi cơ hội lần này lao đẳng cả đời đều chỉ có thể dừng lại tại thần cấp cho nên ngô thiếu thần không có chút gì do dự đem lòng châu cho lao đẳng nhìn xem lao đẳng tiến vào trạng thái ngô thiếu thần liền ở một bên thủ hộ nhưng là cũng không thể rơi đ ạ tâm thời gian chậm rãi qua lúc này ngoại giới cũng đã s ô i trào nô thiếu thần đem vạn thú thành u y ê n náo long trời lỡ đất đ ồ dị ma mấy chục cái thần cấp hơn ngàn cái thần h cấp dị ma xuất động dòng giã sáu cái siêu thần cấp cường giả lại như cũng không thể lưu lại đối phương hai cái siêu thần cấp hai cái thần cấp vậy mà tất cả trốn cái này khiến dị ma vô cùng tức giận cũng làm cho nhân tộc khiếp sợ không gì sánh nổi chẳng ai ngờ rằng loại tình huống này đối phương lại còn có thể chạy thoát nhưng mà rất nhanh có tin tức chuyển ra trong đó một cái siêu thần cấp cường giả trốn vào chu tức trong thành dị ma giận dữ trực tiếp tuyên chiến chu t ứ t thành nếu là chu tức thành không đem đối phương giao ra dị ma chắc chắn san bằng chu t ứ t thành đây là dị ma qua nhiều năm như vậy lần đầu công khai tuyên chiến có thể thấy được dị ma nhất tộc lần này là t h ậ t hạ nhất tâm không khó tưởng tượng đến lúc đó chu tức thành đem đứng trước kinh khủng bực nào tiến công nhưng mà chu t ứ c thành thành chủ lại là dị thường c ư n g n ạ n h chỉ về một câu chả lẽ lại sợ ngươi nhất thời vô số ánh mắt để tụ chu tức thành có ngay lập tức chạy tới chỉ viện cũng có sợ hãi không dám ra tay thậm chí còn có người khuyên chu t ứ thành thành chủ đem người giao ra như ngô thiếu thần nói qua nhiều năm như vậy chương n h năm trăm ba mươi sáu lão đẳng siêu thần chu tước thành ở vào thánh quang đại lục phía nam là phương nam lớn nhất chủ thành thực lực cũng là toàn bộ phương nam mạnh nhất thành nội có siêu thần cấp cường giả t ỏ a c h ấ n dị ma những năm này tuy nhiên đánh hạ không thiếu chủ thành nhưng đều là một chút thực lực yếu kém chủ thành cường đại chủ thành bọn họ một mực không nhúc ních bởi vì muốn cầm xuống một cái cường đại chủ thành bọn họ tự thân tổn thất cũng sẽ rất lớn cho nên dị ma cũng không có cấp tiến mà chính là dự định chậm rãi thôn vệ nhân tộc tăng lên chính mình nhưng mà lần này dị ma lại là quyết tâm muốn đem ngô thiếu thần một đám người đánh giết thậm chí không t i ế c đối chu tức thành t u y ê n chiến tất cả mọi người cho rằng là ngô thiếu thần hành vi chọc giận dị ma cho nên mới sẽ như thế thậm chí có người còn tại khiển trách ngô thiếu thần bọn họ làm、đoạn. kỳ thật nguyên nhân thực sự là dị ma tại ngô thiếu thần trong nhóm người này cảm nhận được uy hiếp cực lớn bởi vì ngô thiếu thần cùng thánh quang đại lục những n à y nhân tộc hoàn toàn không giống gia hỏa này cũng dám v ọ t thẳng nhập bọn họ chủ thành đồ sát bọn họ dị ma tộc cường giả ghê tởm hơn chính là thực lực đối phương còn vô cùng c ư ờ n g đại từ bọn họ xuất hiện đến bây giờ trong khoảng thời gian ngắn liền đã đánh giết bọn họ một cái siêu thần cấp cùng trên trăm cái thần cấp thậm chí ngay cả hổ bí đều kém chút bị giết cái này khiến dị ma trực tiếp đem ngô thiếu thần một đoàn người xếp vào tất sắt trong danh sách dị ma rất rõ ràng nếu là bọn họ lần này không có thể đem người đi đường này đánh g i ế t này thánh quang đại lục nhân tộc đối bọn hắn dị ma e ngại cũng tuyệt đối sẽ yếu đi rất nhiều cho nên lần này vô luận như thế nào cũng muốn đem đám người này đánh g i ế t lúc này chu tước thành nội trong p h ủ thành chủ chu tước thành thành chủ phượng viêm cùng một đám thành nội trưởng lão tề tụ ở đây tất cả mọi người nhìn xem ngồi ở một bên thân ảnh màu trắng nữ hoàng đại nhân ngài yên tâm ta chu tước thành liền xem như dùng hết toàn thành chỉ lực cũng sẽ không để những cái kia dị ma tìm tới ngươi một thân hồng sắc chế giáp tư thế hiên ngang phượng viêm nhìn xem băng tuyết nữ hoàng vô cùng nghiêm túc nói ừ tìm tới bọn họ lại có thể làm gì được ta băng tuyết nữ hoàng âm thanh lạnh lùng nói nàng lúc này vẫn là một đầu s ợ i bạc toàn thân tản ra băng lanh khí tức để nhiều người nhìn một chút đều cảm giác linh hồn đều muốn bị đông kết đ ồ n g dạng nghe được băng tuyết nữ hoàng không ít trưởng lão đều n h ư mày bọn họ bốc lên toàn thành bị diệt mạo hiểm bảo hộ đối phương đối phương lại còn dùng loại này khẩu khí nói chuyện nếu không phải thực lực đối phương c ù n g bố bọn họ đã sớm nổi giận phượng viêm ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì bất mãn chỉ sắc mà chính là lần nữa nói nữ hoàng đại nhân ngài hiện tại trạng thái dù sao không phải rất tốt có thể nghỉ ngôi nhiều hạ cũng là tốt nhưng cái k ngươi liền không sợ bởi vì ta để các ngươi toàn bộ chu tức thành diệt vong băng tuyết nữ hoàng cười lạnh nói phượng viêm kiên định nói không sợ một ngày này sớm muộn muốn tới chỉ bất quá sớm đến cùng muộn khác nhau nếu như có thể vì ngài tranh thủ đến khôi phục thời gian cho dù là chu tức thành toàn d i ệ t lại có làm sao ngày đó ta từng cầu khẩn l a o tổ xuất thủ lại gặp đến lao tổ cự tuyệt đối với cái này trong lòng ta vô cùng áy náy hôm nay ngài đã tiến vào ta chu tức thành vậy ta phượng viêm liền tuyệt không có khả năng k h o a n tay đứng nhìn băng tuyết nữ hoàng hơi kinh ngạc nhìn một chút phía trước nữ tử lập tức thản nhiên nói không cần thiết nếu như bọn họ thật đến ta sẽ rời đi nói xong băng tuyết nữ hoàng liền đứng dậy rời đi từ đầu đến cuối đều là một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ cùng lúc trước băng tuyết nữ hoàng quả thực tưởng như hai người có lẽ đây mới là băng tuyết nữ hoàng nguyên bản dáng vẻ nhìn xem băng tuyết nữ hoàng rời đi một đám trưởng lao nhất thời khó chịu kêu lên thứ độ gì chúng ta giúp nàng nàng lại còn một bộ thái độ như vậy đúng đấy thật muốn có bản lĩnh cũng đừng trốn ở chu tức thành a im ngay phượng viêm giận dữ âm thanh lạnh lùng nói ai như còn dám nói nữ hoàng đại nhân không phải đứng trách ta không n ệ tình thanh trù đại nhân ta không hiểu chúng ta dựa vào cái gì muốn như thế giúp nàng a giúp nàng Các người sợ lập à k tức đột nhiên nghiêm túc nói chuyên mệnh lệnh của ta chu tước thành toàn thành chuẩn bị chiến đấu nếu có người sợ chết giết chết bất luật tội không biết không gian bên trong nô thiếu thần n g áp một cái nhàm chán nhìn cách đó không xa y nguyên quận lại bất động lão đẳng từ lão đẳng n u ố t vào long châu đến bây giờ đều đi qua hai ngày thời gian lão đẳng từ đầu tới cuối duy trì lấy cái tư thế này không n ú c ních nếu không phải ngẫu nhiên chuyển ra năng lượng ba động để nô thiếu thần biết lão đẳng còn sống nói không chừng hắn đều muốn đi qua vung mạnh hai bàn tay nhìn xem có phải là chết luyện hóa long châu vậy mà phiền thoái như vậy nô thiếu thần bất đắc dĩ nói nơi này tối đen như mực an t ĩ n h không được ở lâu hắn đều sợ chỉnh ra bệnh tâm lý tới ngay tại ngô thiếu thần chuẩn bị ngủ một d ấ t thời điểm một mực bất động lão đẳng đột nhiên mở hai mắt ra một màn màu đen quang mang từ trong mắt b ắ n ra ngay sau đó lão đẳng thân thể đột nhiên bay lên tại không trung không ngừng xoay quanh trên thân không ngừng hiện ra năng lượng màu đen chậm rãi năng lượng màu đen càng ngày càng nhiều trực tiếp đem lão đẳng toàn bộ thân hình đều bao vây lại không bao lâu lão đẳng thân thể liền bao phủ hoàn toàn tại năng lượng màu đen bên trong không trung chỉ có thể nhìn thấy một mảnh to lớn mây đen cái khác cái gì cũng không nhìn thấy rốt cục muốn bắt đầu sao ngô thiếu thần ánh mắt lộ ra một vòng vẻ h ư n h ấ n không biết lão đẳng tấn thăng siêu thần cấp sau sẽ là bộ dáng gì? thời gian nhanh chóng lưu truyền không trung mây đen càng lúc càng lớn thỉnh thoảng còn có thể nghe được bên trong chuyển ra lão đẳng tiếng ê ơ tiếng ê ê này nô thiếu thần cũng không biết là thống khổ hay là sảng khoái hoặc là cả hai cùng tồn tại mây đen dòng g ã tiếp tục hai giờ lão đẳng rốt cục không có lại gọi nô thiếu thần cũng coi như là thoát khỏi ác mộng tàn phá rất nhanh to lớn mây đen bắt đầu có vào không bao lâu liền toàn bộ không có vào không trung to lớn thân ả n h bên trong nô thiếu thần cũng rốt cục có thể thấy rõ không trung tình huống chỉ là khi thấy phía trên sinh vật lúc nô thiếu thần nhất thời mắt trở trọn đây là biến dị chỉ thấy giờ phút này không trung lượn vòng lấy một đầu màu xanh đen kỳ quái sinh vật mọc ra đằng xà đầu nhưng lại có hai con lọc rác thân thể so trước đó lão đằng m u ô ngắn n nhưng lại càng bao quát toàn thân lân rác bao trùm phần bụng b ố n cai ư ơ n g trào nhìn cực kỳ sắc bén nếu như nói những n à y đặc thù cùng long tương tự này phía sau này một đôi đằng xà đặc hữu cánh khổng lồ lại là chuyện gì xảy ra hình tượng này nhìn ngô thiếu thần một mặt một bức không trung thân ảnh lại là một mặt hưởng thụ biểu lộ tựa hồ đối với hình tượng của mình cực kỳ hài lòng lúc này trên không trung to lớn âm thanh sấm sét vang lên vô số lôi đình ở trên không nương kết kinh khủng thiên u ép tới ngô thiếu thần không. Thờ nổi cho dù là thân ở không gian đ ặ c thủ siêu thần lôi cấp ý nguyên đúng hạn mà tới lão đằng ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên không lôi k i ế p trong mắt lóe lên một vòng kinh nghiệt lập tức trực tiếp xông lên đi theo một trận kinh khủng tiếng s ấ m qua đi không trung lôi đ ỉ n h cũng lập tức tiêu tán một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại ngô thiếu thần bên cạnh vỗ một cái bờ vai của hắn nhất thời đem hắn hoảng sợ kêu to một tiếng chỉ thấy tại bên cạnh hắn xuất hiện một cái một đầu màu xanh đen tóc mang trên mặt nụ cười thô bị thanh niên nam tử ngươi ngô thiếu thần chỉ vào đối phương nửa ngày nói không ra lời thế nào xoáy không nam tử vây vây màu xanh đen tóc lộ ra một bộ tự nhận rất xuất khí biểu lộ nói người là lão đằng nô thiếu thần cả kinh nói ngươi có thể hóa thành hình người h ắ c h ắ c ta nhưng là siêu thần cấp cường giả mà lại là từ trước tới nay cái thứ nhất có được thần lòng cùng đằng xà song trọng huyết mạch cường giả vô địch hóa cái hình người còn không phải vô cùng đơn giản lão đằng một mặt ngạo k h í nói nô thiếu thần một mặt ngạc nhiên vây quanh lão đằng đi một vòng lập tức gật đầu nói không sai không sai dạng này về sau mang theo trên người thuận tiện nhiều tuy nhiên như vậy về sau cưới đứng lên có thể hay không không tiện a ngoa tạo ngươi còn nghĩ cưới Lao đ ẳ n g chừng to mắt nói sao thần thăng siêu thần cấp liền ngưỡng bức còn không cho cưới nô thiếu thần híp mắt nói ách có thể cưới có thể cưới ngươi muốn cưới ta trực tiếp hóa thành bản thể là được lao đẳng co lại rụt cổ nói cái này còn tạm được nô thiếu thần hài lòng gật đầu đi đi ra xem một chút tên kia còn có hay không ở bên ngoài nếu là vẫn còn liền cho hắn biết có ít người không phải hắn có thể truy đúng giết hắn lão đ ẳ n g hưng ơ p h ấ n nói một người một rắn à không đúng hai người trực tiếp đi hướng tế đàn phía trên theo bảo hạp lấy đi nơi đó liền xuất hiện một cái lối đi nô thiếu thần sớm đã xác nhận cái lối đi này cũng là thông hướng ngoại giới t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy thuộc tính hạn mức cao nhất tuyệt vọng sơn mạch chỗ sâu một cái áo b à o s á m thân ảnh chính vây quanh một tòa không đáng chú ý đại sơn không ngừng tìm kiếm lấy cái gì đạo thân ảnh này chính là truy sát nô thiếu thần cùng lão đ ẳ n g siêu thần cấp dị ma cho dù là đi qua ba ngày thời gian hắn vẫn không có từ bỏ hai cái thần cấp cặn bã vậy mà tại hắn ngay dưới mắt biến mất nếu không tìm ra hắn cảm giác đều không mặt m u i trở về mà lại dị ma nhất tộc đối đoàn người này đã hạ tất xác lệnh cho nên cho dù là chậm trễ chút thời gian cũng nhất định phải đừng phải đem b Đến điểm đều được, thế biến cùng nào không chẳng lẽ cái này tuyệt vọng sơn mạch bên trong còn có ẩn tàng không gian tức cảm giác cái mạch có là lẽ mà mất? một tuyệt khí hay sao? Vậy dị ma c a o mày nói đừng để ta tìm tới các ngươi nếu không nhất định sẽ làm cho các ngươi sống không bằng chết ngay tại dị ma vô năng cùng nộ thời điểm hai thân ảnh đột nhiên từ hắn phía dưới trong núi lớn xuất hiện trong đó một cái đúng là hắn một mực đau khổ tìm kiếm nhân tộc dị ma nhất thời hưng phấn không thôi ha ha quả nhiên còn ở lại chỗ này hôm nay ta nhìn ngươi còn thế nào trốn dị ma nói xong thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại hai cái thân ảnh phía trước một mặt cười lạnh nhìn xem bọn họ cái này n ố c bên lại còn tại lão đẳng hương p h ấ n nói cần ta hỗ trợ sao nô thiếu thần nhỏ giọng nói dù sao dị ma nhất tộc thực lực không thể khinh thường mà lão đẳng vừa mới tấn thăng siêu thần cập cũng không biết lão đẳng đánh thắng được hay không đi một bên ngươi đây là xem thường ta lão đẳng khinh thường nói lập tức nhìn về phía trước dị ma cười lạnh nói và ngươi dám truy sát lão tử hôm nay ngươi đẳng ra liền để ngươi biết cái gì gọi là phong thủy lưu luân chuyển lão đẳng nói xong trực tiếp hóa thành bản thể to lớn phần đôi hung hăng hướng đối phương quốc tới thấy thế nô thiếu thần ngay lập tức lùi xa xa dị ma nghe được lão đẳng mà nói có chút n ộ n g tuy nhiên làm siêu thần cấp cường giả phản ứng tự nhiên không chậm nháy mắt xuất ra một thanh cự phủ hung hăng hướng lao đẳng phần đôi bộ tới lúc này lao đẳng phần đôi bên trên đột nhiên bao trùm một tầng thật dày lân g á p cự phủ cùng phần đôi hung hăng đụng vào nhau theo một tiếng vang thật lớn dị ma trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trên mặt lộ ra chấn kinh trị s á c l a o đẳng căn bản không cho đối phương thời gian phản ứng thân ảnh nhoáng một cái liền đ ổ i theo long trào hung hăng hướng đối phương sẽ rách mà đi không gian sụp đổi dị ma nháy mắt thi triển cường đại không gian kỹ năng nhất thời lão đẳng quanh thân không gian nhanh chóng sụp đổ kinh cùng không gian chi lực hung h có lân giáp hộ thân lao đẳng lại hoàn toàn không thèm để ý long trào hung hăng trên người đối phương lưu lại mấy đạo vết thương thật lớn vết thương này cho dù là siêu thần cấp cường giả cũng vô pháp thời gian ngắn khép lại máu tươi từ trong vết thương p h u n ra ngoài dị ma kêu lên một tiếng đau đớn lợi dụng không gian chuyển đổi lần nữa kéo dài khoảng cách đang chuẩn bị tiếp tục phóng thích đại chiêu lại tại lúc này một đầu to lớn phần đôi u lần nữa đập tới phúc một ngụ máu m tươi p h u n ra dị ma lần nữa bị đánh bay ra ngoài làm sao lại nhanh như vậy lão đẳng tốc độ để dị ma quá sợ hãi nhìn xem lao đẳng trong ánh mắt có nồng đậm vẻ kiên rẻ tháng nay con dám truy ngươi đẳng ra ra. hiện tại biết sợ lão đẳng cười lạnh nói người là con gian kia lúc này dị ma rốt cục kịp phản ứng một mặt khiếp sợ nhìn xem lão đẳng không sai chính là ngươi đẳng gia ra, ra thế nào không nghĩ tới đi không có khả năng ngươi rõ ràng chỉ là cái thần cấp làm sao lại nhanh như vậy liền đạt tới siêu thần cấp hh vậy sẽ phải cảm tạ ngươi nếu không phải ngươi ta cũng không có khả năng nhanh như vậy tân thăng siêu thần cấp ngươi yên tâm đẳng gia ta sẽ h ả o h ả o báo đáp ngươi lão đẳng nói xong long trào lần nữa hướng đối phương trộm tới nó đồng dạng có các loại kỹ năng thậm chí long tộc kỹ năng cùng đẳng xà kỹ năng đều có nhưng là lúc này lão đẳng lại chỉ muốn dùng nhục thân công kích hào hào phát tiết một trận cũng làm cho vừa tấn thăng năng lượng có thể có thể nhanh chóng tiêu hóa dị ma sắc mặt khó coi tới cực điểm không nghĩ tới mình vậy mà bước ra một cái cha ra cái này khiến hắn vô cùng nổi nóng nhưng là việc đã đến nước này hắn cũng vô pháp thay đổi gì chỉ có thể cắn chặt giang điên c u â n p h ả n kích nô thiếu thần ở phía xa nhìn về phía trước chiến đấu cũng là vô cùng kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới lao đẳng thực lực vậy mà lại mạnh tới mức này cái này hoàn toàn là hành hạ người mới a xem g a phạm là biến dị đồ chơi đều rất biên hạ người gia hỏa này cuối cùng là xoay người cũng không biết nó tại tử ưu trước mặt vẫn sẽ hay không giống như kiểu trước đây sợ chiến đấu hiện ra nghiêng về một bên cục diện như ngô thiếu thần nói lão đẳng đối phó cái này siêu thần cấp dị ma thật cũng là hành hạ người mới chỉ dựa vào vật lý tổn thương liền đem siêu thần cấp dị ma ngược chết đi sống lại nhất làm cho dị ma tuyệt vọng là dù l à hắn là không gian hệ tốc độ ở trước mặt đối phương lại như cái trò cười lão đẳng trên lưng cặp k i a cánh khổng lồ quả nhiên không phải bệnh dài tốc độ quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi cho dù là dị ma thi triển không gian chuyển rời loại này đại vị rời kỹ năng y nguyên không cách nào đảoát đây quả thực là không cho đường sông a chiến đấu tiếp tục hơn một giờ siêu thần cấp dị ma trạng thái đã kém đến cực điểm lão đẳng lại như cũ sinh long h ỏ a h ổ đột nhiên lão đẳng một cái đôi đem dị ma c h ụ t về phía nô thiếu thần phương hướng chân tiểu tử một kích cuối cùng giao cho ngươi tốt nô thiếu thần không có k h á c h khí xuất ra thi thần trực tiếp hướng đối phương đ ầ m đi qua hừ chỉ là thần cấp ở đâu ra dũng khí đối bản tôn động thủ dị ma tuy nhiên bị đánh thành chó nhưng là đối mặt thần cấp nô thiếu thần hắn vẫn là cao n g o vô cùng ha ha ngươi không phải cái thứ nhất bị ta dết siêu thần cấp cũng tương tự sẽ không là cái cuối cùng nô thiếu thần cười lạnh một tiếng tuyệt sát theo ngô thiếu thần thí thần sẽ qua dị ma còn chưa tới nhớ kỹ mở miệng lần nữa sinh mệnh liền như vậy chung kết dị ma tộc lại vẫn một siêu thần cấp cứng giả một đạo năng lượng to lớn dung nhập ngô thiếu thần trong thân thể để ngô thiếu thần toàn thân vô cùng s á n g khoái lần nữa nhìn về phía tự thân thuộc tính trên mặt lại lộ ra một vòng v ẻ nghỉ hoặc từ lần trước đến bây giờ hắn lại đánh giết mấy chục cái thần cấp dị ma cùng hơn ngàn cái thánh cấp dị ma lại thêm cái này siêu thần cấp dị ma lúc này hp của hắn đã đạt tới hai sáu ư c lực công kích vừa vận hai nghìn vạn song phỏng đạt tới ba trăm sáu mươi chín vạn di tốc đạt tới một trăm bảy mươi hai sáu mươi tám cái khác thuộc tính ngược lại là không có vấn đề gì cũng là lực công kích có chút không đúng bởi vì tại đánh giết cái này siêu thần cấp dị ma trước lực công kích của hắn liền đã đạt tới hơn 1.900 g vạn giết một cái siêu thần cấp lại chỉ thêm như vậy điểm mà lại không nhiều không ít vượt vặn 2.000 g vạn trị số này tựa hồ không giống như là t r ù n g hợp chẳng lẽ đây chính là trước đó từ ưu nói tới tiềm lực hạn mức cao nhất sao ngô thiếu thần thầm ý? làm sao lão đằng lần nữa hóa thành nhân hình đi vào ngô thiếu thần trước mặt thấy ngô thiếu thần thần sắc không đúng liền mở miệng hỏi lão đằng ngươi thần cấp thời điểm tối cao lực công kích là bao nhiêu tới hơn m ư triệu làm sao vậy ngươi biết t ử ưu mạnh nhất thời điểm lực công kích là bao nhiêu không đại tỷ đại lực công kích tương đối mạnh hẳn là đạt tới một n g h n năm trăm vạn nha nô thiếu thần gật gật đầu xem ra đúng là đạt tới hạn mức cao nhất muốn tiếp tục tăng lên cũng chỉ có thể tấn thăng đến siêu thần cấp cũng may tuy nhiên lực công kích không cách nào tăng lên cái khác thuộc tính còn có thể tăng lên nhất là sinh mệnh hẳn hiện tại trên lệnh cũng là sinh mệnh giá trị lực công kích kỳ thật cũng không kém các loại sinh mệnh giá trị tăng lên tới một tỷ trở lên hẳn là liền không e ngại siêu thần cấp cứng giả đúng lúc này trong đầu đột nhiên vang lên từ ưu thanh em vội vàng ngươi ở đâu tại sao lâu như thế đều liên lạc không được nô thiếu thần nhanh lên đem vị trí nói cho tự u không bao lâu một thân ảnh màu đen lấy cực nhanh tốc độ nháy mắt nhào vào nô thiếu thần trong ngực nô thiếu thần có chút xứng sở lão đẳng thì trực tiếp trận mắt một cái lại tới